huyền h ồ n nhìn xem kinh ngạc vô cùng la hầu lạnh lùng cười một tiếng bước ra một bước huyền hồn liền đã đi tới la hầu trước người ba một tiếng to lớn tiếng bạt thai vang lên la hầu bị huyền hồn một bàn tay đánh cho nửa bên mặt sưng lên cao nửa trượng lao tử gọi ngươi thiên đạo ở trên lao tử gọi ngươi thiên đạo ở trên huyền h ồ n một bên nói một bên cuồng phiến la hầu miệng rộng la hầu bị huyền hồn đánh cho ở trên bầu trời bay tới bay lui không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ ba ba ba không biết bao nhiêu cái to mồm phiến ở la hầu trên mặt la hầu thân thể cũng không biết bị huyền hồn phiến bạo mấy lần cũng không biết bị huyền hồn dùng thần thông ngưng tụ bao nhiêu lần tóm lại la hầu thân thể ở phiến bạo cùng ngưng tụ ở giữa không ngừng lặp đi lặp lại lao tàm bao có gan liền g i ế t ta la hầu la hầu thân thể ở trên bầu trời bị tắt đến vô qua la hầu mắng to âm thanh ở trên bầu trời không ngừng văng lên lao t ử gọi ngươi mắng lao t ử gọi ngươi mắng lao tử có phải là cho người mặt mũi có phải là cho người mặt mũi n ó c so đồ chơi huyền h ồ n lại một chân đá bể la hầu thân thể đem la hầu nguyên thần dâm ở đại địa phía trên không ngừng dùng chân dâm đập mạnh trong miệng cũng là tiếng mắng liên tục toàn bộ tây phương đại địa ở huyền hồn dâm đập mạnh phía dưới không ngừng run dày kịch liệt đủ loại đại địa thai h ỏ a cảnh tượng ở tây phương trên mặt đất diễn ma dương mi hồng quân càn khôn tịnh linh ngũ hành đám người lúc này trên mặt không ngừng co cap hình như có vang động thanh âm về phần thủ ngu những bọn tiểu bối này thì là từng cái trận mắt ngoắt m ộ m tựa như hòa đá huyền hôn lại phiến lại đá lại dẫm dòng giã ẩu đả la hầu ba mươi sáu năm la hầu vừa mới bắt đầu còn chửi rủa lợi hại nhưng đến cuối cùng triệt để biến chết lặng lập t h ể đi huyền hôn đình chỉ h ẩu đả chỉ là mặt không thay đổi nhìn xem la hầu vẻ v h i đến cực điểm nguyên thần lãnh đạm nói la hầu lúc này lại không một tia kiệt nạo khí nhìn về phía huyền hồn ánh mắt thiên r à n ngập e ngại. e La ầ u huyền hồn nói như thế, một sợi rốt cục được thấy hồn n ó như ánh mặt trời vui mừng, hiện thế, thấy được một rốt mặt trời sợi vui cục l ở nguyên thần phía trên. La hầu nguyên thần hướng huyền hồn thi lễ một cái, mới cấu kết thiên Hầu cấu thi một kết phía La lễ mới cái, đạo qua trớn thiên thề. Thiên lời đạo đạo ở trên thiên địa có âm dương chính tà có tiên có ma nay ta la hầu thân hóa vượt ngoại thiên ma đứng ma giáo lây chế hành thiên địa như thế đạo tiêu ma t r ư ớ n g ma t r ư ớ n g đạo tiêu thiên đạo cân bằng vạn vật có thứ tự cho nên ta vì thiên địa gầm vọng thiên đạo g á m thiện nghi n l ngươi nhìn n thấy、la、hầu thê thảm h la thế bộ dáng, c huyền i n nhãn đạo pháp hốn nhìn xem hướng lên trời bên ngoài bay đi la hầu nguyên thần lạnh giọng nói xong chương hai trăm linh bốn biến h o a rời đi chương hai trăm linh bốn biến h o a rời đi huyền hồn đạo hữu sao có thể dễ dàng như thế để hắn rời đi đây trực tiếp đem hắn diệt sát chẳng phải là càng tốt hơn càng khôn đ ô n thanh ở huyền hồn vang lên bên h a i chỉ trong chốc lát dương mi hồng quân càng khôn tịnh linh vọng thư đám người đi tới huyền hồn trước mặt mà thủ ngu cũng là mang theo rượu thần mấy người đi tới huyền hồn bên người khoanh tay đứng ở huyền hồn phía sau ha ha hồng quân đạo hữu thấy thế nào h u y ề n hôn ẩu đả xong la hầu tâm tình tốt rất nhiều liền cười đối với hồng quân hỏi thiên đạo nặng cân bằng chỉ có âm dương hòa hợp thiên địa mới có thể dài lâu cái kia la hầu có tạo hóa ngọc điệp mạnh vỡ hiển nhiên cũng là thiên đạo tuyển định người lần này đạo hữu để hắn lập thiên đạo l ờ i thế cũng coi là thuận thiên đạo ý tròn thiên đạo âm xem như cực kỳ tốt lựa chọn hồng quân lạnh lùng nói xong ai hồng quân đạo hữu ta càn khôn phi thường không thích ngươi bây giờ cái dạng này cái này còn không có hợp đạo cũng đã là hiện tại bộ dáng này nếu là hợp đạo hồng quân đạo h ư u hay là ban đầu cái k i a hồng quân đạo h ư u sao huyền hồn nghe càn khôn mà nói không khỏi thở dài một hơi chỉ gặp lúc này hồng quân mặc dù hình dạng không thay đổi nhưng khí chất đã là hoàn toàn cải biến quanh người hắn thiên đạo bản nguyên chi lực nồng đậm khuôn mặt mặc dù không thay đổi nhưng lại lộ ra lạnh lùng vô tình tựa như không có bất kỳ tâm tình gì biến hóa ở bên trong Ngày xưa tiên phong đạo cốt khí chất đã không còn xưa cốt chất, khí đạo đã dương mỹ nhìn thoáng qua hồng quân cũng là thở dài có chút đáng tiếc lắc đầu mấy người tự nhiên biết vì sao hồng quân sẽ như thế trạng thái làm la hầu lập xuống lời thề về sau thiên đạo quy tắc bản nguyên vận chuyển thiên địa khí vận dung nhập bên trong tạo hóa ngọc điệp của hồng quân tăng tốc tam thi hợp nhất tốc độ d u n g hồng quân tự thân nhận ảnh hưởng rất lớn ở hợp đạo trên đường đi cũng là càng chạy càng xa thậm chí huyền hồn có thể cảm nhận được hiện tại hồng quân có thể dễ dàng điều động thiên đạo bản nguyên chi lực nó vốn có thực lực tuyệt không ở hố nguyên n đại la kim tiên tầng thứ sáu phía dưới các vị đạo hữu yên tâm ta hồng quân vĩnh viễn hay là hồng quân sẽ không bị bất luận kẻ nào bất kỳ cái gì sự vật thay thế một ngày nào đó ta hồng quân sẽ trở về hồng quân vẫn như cũ đ ạ m mạc vô tình nói xong chỉ là hồng quân đang nghe càn không cha hỏi lúc đáy mắt hay là xuất hiện một chút gọn sóng huyền hôn nhìn một chút hồng quân vô vô hồng quân bả vai nói với hồng quân đã đạo hữu lựa chọn con đường này vậy liền kiên định đi xuống chúng ta mấy cái sẽ một mực chờ đợi đạo h ư u trở về ngày đó huyền hôn đạo h ư u nói không sai chờ đạo h ư u trở về thời điểm chúng ta mấy cái lại tụ họp tại ngọc kinh sơn của đạo h ư u nói say xưa đạo pháp huyền liền rượu dương mi cười nói với hồng quân Tốt vậy l i ề n nói định chờ hồng quân đạo h ư u hợp đạo thời điểm ta càn khôn nhất định tự mình ngưỡng một bình rượu ngon đưa cho hồng quân đạo h ư u chờ đạo h ư u trở về lúc lại cùng đạo h ư u uống hẳn cái ba ngàn năm như thế nào ha ha đã c ả n khôn đạo hưu có như thế nhã hứng ta huyền hồn há có thể rơi vào đạo hưu về sau chờ hồng quân đạo hưu hợp đạo thời điểm ta huyền hồn nhất định pha một bình trà ngon đưa lên chờ hồng quân đạo hưu trở về thời điểm lại uống hắn cái ba mươi ngàn chén trà ngộ đạo hồng quân đạo hưu nghĩ như thế nào hồng quân ở đây đi đầu cảm ơn các vị đạo hưu hồng quân trong lòng niềm vui không thể nói nên lời mong rằng các vị đạo hưu thứ tội hồng quân trong mắt có ánh sáng lấp lóe phía sau cùng không biểu tình hướng huyền hồn mấy người thi lễ một cái h u y ề n hồn mấy người thì cũng là đáp lễ lại thủ ngu nguyện lao tổ sớ m ngày trở về chờ lao tổ trở về thời điểm thủ ngu sẽ làm mừng rỡ lắng nghe láo tổ đại đạo dạy bảo một bên thủ ngu nói xong liền hướng hồng quân quỳ lệ thi lễ một cái mà diệu thần mấy người cũng là nhao nhao hướng hồng quân quỳ lệ hành lễ diệu thần nguyện lao tổ sớ m ngày trở về trường sinh nguyện xá bảo nguyện nguyên phù nguyện lục nhĩ nguyện thiên hồng nguyện sơ tế nguyện thính vũ nguyện thiên tả nguyện thiên hồng quân nói xong lại đối thủ ngu mấy người nói những vật khác các ngươi cũng không thiếu liền đưa mấy người các ngươi bản đảo đi hồng quân nói xong mấy đạo ánh sáng lấp lánh bay ra lại nhìn đi thủ ngu mười hai người mỗi người được ba mươi sáu cái lớn bàn đảo chúng ta cảm ơn l á o tổ ban thưởng thủ ngu mười hai người cảm ơn hồng quân về sau liền đứng dậy đứng ở huyền hồn mấy người phía sau hai vị đạo hữu đồ đệ nhường ta hồng quân ao ước ca hồng quân nhìn xem thủ ngu mười hai người tu vi hiếm thấy n ở một nụ cười một bên tịnh linh vọng thư nghe hồng quân lời này cũng là cùng kêu lên vừa cười vừa nói hoàn toàn chính xác thủ ngu đ á m người tu vi tiến lên thần tốc nhường chúng ta những thứ này thiên đ ị a thần mà xấu hổ nha dương mi nhìn thủ ngu mấy người tu vi liếc mắt cũng là cười nói hai vị đạo hữu đồ đệ hoàn toàn chính xác nhường người kinh diễm không thôi xem ra ta dương mi cũng muốn ở hồng hoang giữa thiên đ ị a tìm kiếm một phen nhìn xem có hay không cái kia lương tài mỹ ngọc nếu là gặp được nói không chừng ta cũng muốn thu bên trên một hai cái qua qua giáo đ ổ truyền nghệ nghiện ha ha ha ha, ha. huyền a h hôn cùng càn khôn nghe mấy người tán dương không khỏi là cười lên ha h a một bức đắc ý vô cùng bộ dáng thấy mấy người im lặng vô cùng huyền hôn cùng càn khôn lại nhìn mấy lần thủ ngu mười hai người tu vi hài lòng nhẹ gật đầu chỉ gặp thủ ngu đã là hôn nguyên kim tiên trung kỳ tu vi cảnh giới lần này đại kiếp vượt qua hôn nguyên đại la kim tiên có hy vọng vậy d i ệ u thần lấy tam tài thế giới đạo quả chứng đạo pháp tu đến c h u ẩ n thánh sơ kỳ cảnh giới rời c h u ẩ n thánh trung kỳ cũng là không có bao xa trương sinh lấy tam tài hôn nguyên hóa thân pháp chém tới một thi thành tựu trần thánh n h i vị x á bảo lấy tam tài hôn nguyên hóa thân pháp chém tới một thi thành tựu chuẩn thánh nghiệp vị nguyên phủ lấy tam tài thế giới đạo quả chứng đạo pháp tu được chuẩn thánh sơ kỳ cảnh giới lục nhĩ lấy tam tài hôn nguyên hóa thân pháp chém tới một thi thành tựu chuẩn thánh sơ kỳ cảnh giới thiên hồng sơ tễ thính vũ ba người đã thấy được chuẩn thánh ngưỡng cửa lần này đại kiếp vượt qua bế quan một đoạn thời gian tất có thể đột phá tới chuẩn thánh mà thiên tả thiên hữu phù hoa ba huynh đệ đã đến đại la kim tiên hậu kỳ tu vi cảnh giới can khôn ở cùng huyền hồn đàm pháp luận đạo thời điểm hướng huyền hồn muốn tới tam tài hôn nguyên hóa thân pháp phương pháp tu luyện h i ệ n nhiên là phải làm thiên tả ba người sung kích chuẩn thánh cảnh giới làm chuẩn bị can khôn nhìn thủ ngu mấy người tu vi về sau lại quay đầu đối với huyền hồn mấy người nói lần này đại kiếp đã qua ta cùng thiên địa nhân quả đã thanh toán xong nên chuẩn bị chứng đạo hôn nguyên các vị đạo hữu hiện tại có tính toán ấm gì tĩnh linh cười nói lần này đại kiếp vượt qua tự nhiên là nhất tâm hướng đạo tịnh linh chuẩn bị nhìn một chút vọng thư tỉ tỉ hai cái đồ đệ về sau liền tiến về trước hỗn độn khai thiên tích địa chứng đạo hôn nguyên huyền hốn nghe tịnh linh mà nói không khỏi là nhìn thoáng qua vọng thư trong mắt một vệ thần quang loại qua đã biết được to lớn đại thể liền đối với vọng thư nói xem ra đạo hưu đồ đệ lai lịch bất phàm nha mong rằng đạo tôn về sau nhiều hơn t r o n g nom tiểu đồ một hai vọng thư ở đây đi đầu đã cảm ơn vọng thư nói xong hướng huyền hồn thi lễ một cái huyền hồn thụ vọng thư cái này thi lễ nói với nàng không sao cả đã đạo hưu cùng tịnh linh là tỷ muội vậy đạo hưu ái đồ ta tự nhiên là muốn trông giữ một hai đạo tôn cái kia tịnh linh trước hết cùng vọng thư tỉ tỉ đi chờ tịnh linh chứng đạo hôn nguyên về sau lại đến lắng nghe đạo tôn dạy bảo tịnh linh trên mặt xinh đẹp lộ ra ý cười nhìn về phía huyền hồn ánh mắt có chút lửa nóng thế là tịnh linh cùng vọng thư hai người hướng huyền hồn mấy người tạm biệt về sau liền hướng về tuyên cổ bầu trời sao bay đi xem ra huyền hồn đạo hữu là bị người cho nhớ thương huyền hồn đạo hữu cảm giác này như thế nào càn khôn nhìn xem đi xa hai người có ý riêng mà cười cười hỏi huyền hồn dương mi nghe càn khôn mà nói cũng là lộ ra ý cười nhìn xem huyền hồn hồng quân mặc dù hay là bộ kia lạnh lùng biểu tình nhưng trong mắt cũng có như vậy một kia ý cười xuất hiện thủ ngu mấy người hiện tại thì là cúi đầu nhìn xem ngu bàn chân một bộ phạm sai lầm lớn dáng vẻ chỉ là thủ ngu mấy người lỗ thai giống như thủ có chút quá thẳng dương mi mấy người từ năm tộc đại chiến kết thúc thời kỳ mãi cho đến cái này đạo ma tranh thấy là thật sự rõ ràng cái nào đó si tình nữ tử đối với một khối đá chân tình bộc lộ là không thể gạt được dương mi mấy người chỉ là không có làm rõ thôi bất quá hôm nay thấy huyền hồn nói như thế mấy người cũng liền chỉ có thể đáng tiếc một phen tốt rồi đã đại kiếp đã qua thiên địa pháp tắt trong sáng coi là tu luyện tốt đẹp thời cơ chúng ta đều là trường sinh bên trong người liền không cần quá mức thương cảm lại ta hiện tại có thương tích trong người không thể ở lâu trước hết hướng các vị đạo hữu cáo tử huyền hồn nói xong hướng hồng quân dương mi càn khôn ba người đi một phen cáo biệt lễ hồng quân dương mi càn khôn ba người cũng là hướng huyền hồn đáp lễ lại huyền h ồ n lại quay đầu đối với thủ ngu chín người nói mấy người các ngươi trước theo hồng quân đạo hữu kết thúc công việc một phen về sau ngay tại hồng hoang lập xuống đạo tràng động phủ đi phải thủ ngu d i ệ u thần trường sinh xá bảo nguyên phủ lục nhĩ thiên hồng sơ tễ thính vũ c ẩ n tuân sư tôn pháp chỉ thủ ngu chín người hướng huyền hồn hành lễ cùng kêu lên nói xong huyền h ồ n đối với chín người nhẹ gật đầu lại đối thủ ngu nói thủ ngu ngươi lập xuống đạo tràng động phủ về sau liền an tâm tu luyện tranh thủ sớm ngày đạt tới hôn nguyên kim tiên đại viên mãn từ đó mở trời chứng đạo được hưởng hôn nguyên t h ủ ngu cẩn tuân sư tôn pháp chỉ t h ủ ngu tuyệt sẽ không cô phụ sư tôn kỳ vọng t h ủ ngu nói xong hướng huyền hồn quỳ lạy đi sư đ ổ lễ lớn ha ha đứng lên đi vi sư tin tưởng ngươi huyền hồn nói xong bay giữa không trung hướng h ư n g quân dương mi cản khôn ba người nhẹ gật đầu sau đó mấy đạo pháp ấ n kết ra khẽ quát một tiếng trở về cái kia huyền hồn chấn đạo ấn từ cái kia đã bình ổn không gian lỗ đen bay ra hóa thành ánh sáng lấp lánh bay vào huyền hồn trong nguyên thần lại có một đạo tiếng chuông ở trong thiên địa vang lên từ bất chu sơn chỗ đỉnh núi bay ra một vệ thần quang huyền hồn làm xong đây hết thảy liền đối với hồng quân càn khôn dương mi ba người c h ắ p tay cười nói chư vị cáo tử âm thanh rơi xuống bóng người không còn hình bóng hồng quân đạo hữu dương mi đi vậy dương mi phi không đối với hồng quân cùng càn khôn chắc tay liền một bước đặc h ồ n g biến mất không thấy gì nữa hồng quân đạo hữu càn khôn đi vậy càn khôn đối với thiên tả ba người bàn giao một phen liền cũng là phi không đối với hồng quân chắp tay hành lễ về sau liền cưới mây bay đi xa hồng quân chờ hảo hữu đi xa liền tụ lại người trong tiên đạo d i ệ t sát ma đạo tu sĩ lượng kiếp sau cùng như thế khi ngàn năm thời gian trôi qua về sau hồng hoang thứ ba mươi chín cái lượng kiếp lạng yên không một tiếng động đến từ đây thời đại hoang cổ triệt để kết thúc hồng h o a n g thiên địa chính thức tiến vào thời đại thượng cổ chương 205, m ớ i cũ giao thế truyền pháp d ư ỡ n g thương chương 205, m ớ i cũ giao thế truyền pháp d ư ỡ n g thương tiên ma tranh sớm đã kết thúc ma đạo tu sĩ cũng đã sớm mai danh nhận tích tiên đạo phương pháp tu hành thịnh hành tại hồng h o a n g sơn hải giới vực hải khô phong bên trong lúc này lạn thạch tiên khách cùng n ị c h tùng lao giả ngay tại ngồi đối diện nói chuyện hiếm đạo hưu tu vi đã đạt tới chuẩn thánh sơ kỳ thật đáng mừng a n ị c h tùng nhìn xem lạn thạch vừa cười vừa nói ha ha nghịch tùng đạo hữu tu vi cảnh giới cũng là c h u ẩ n thánh mọi người cùng vui cùng vui lạn thạch cười lớn nói nghịch tùng nghe trên khuôn mặt già nua lộ ra dáng tươi cười đối với lạn thạch nói xem ra lượng kiếp sau đó tất cả mọi người là có chỗ tiến lên trừ ta cùng đạo hữu bên ngoài vong trần từ ca cẩm hoa tam tiếu hải yên thanh dương mộng ngự các loại những thứ này ban sơ nhất nguyên phong chủ đều là đạt tới c h u ẩ n thánh cảnh giới chúng ta những người này có thể có hiện tại tiến lên nhờ có huyền hồn đạo tôn ban lân a lạn thạch nghe t ă n g thương khuôn mặt bên trên hiện ra kính ngưỡng sùng bái tỉnh sau đó hơi xúc động nói chúng ta những người này hoàn toàn chính xác nên cảm tạ đạo tôn ban lân nếu không phải đạo tôn sợ là chúng ta cùng những sơn hải giới vực đó phía ngoài tu sĩ không có gì khác biệt nịch túng nghe lạn thạch mà nói phi thường tán đồng nhẹ gật đầu ở hoang cổ tuế nguyệt đi xa về sau hồng hoang thiên địa tiến vào thiên đạo từng bước viên mãn thời đại thượng cổ lúc này bởi vì hồng quân còn không có thành thánh đại đạo con đường ngắn chặn đại la kim tiên ở hiện tại hồng hoang chính là tu đạo con đường đầu cùng sơn hải giới vực bởi vì huyền hồn b ố trí rất nhiều nhất nguyên phong chủ nao nhao đột phá đến chuẩn thánh tu vi cùng hồng hoang rất nhiều đại la kim tiên kéo dài khoảng cách lạn thạch đạo hữu ngươi cảm nhận được xem xét đến một chút không giống sự tình sao n ị c h tùng có chút trịnh trọng hướng lạn thạch hỏi đạo hưu nói là cái kia hôn nguyên đạo kinh sao lạn thạch mặc dù là đang hỏi nghịch tùng nhưng trên mặt cũng là h i ể n lộ ra khẳng định biểu tình như vậy đúng vậy xem ra đạo hưu cũng là có phát hiện nghịch tùng trên mặt từng bước có một chút vẻ mặt ngưng trọng chỉ sợ không đơn thuần là hai chúng ta có phát hiện sơn hải giới vực đồng đạo khẳng định là có phát hiện mà những cái kia giới vực bên ngoài tu sĩ chỉ cần là biết được cùng tìm hiểu tới hôn nguyên đạo kinh nhất định cũng là có phát hiện vâng không hiện tại hồng hoang làm sao lại biến an tĩnh như thế tất cả đều là một chút tiểu bối ở bên ngoài sông sáo những cái kia cùng chúng ta cùng một thời đại tu sĩ thậm chí là cảng cổ xưa tu sĩ bọn họ hiện tại cũng là tị thế ẩn lui không ra lẳng lặng chờ đợi trong thiên địa này biến hoa lớn nịch túng nghe lạng thạch lần này ngôn ngữ im lặng gật đầu không nói nguyên lai tại đạo ma tranh kết thúc về sau hết thể biết được hôn nguyên đạo kinh tồn tại cũng bắt đầu phát hiện hôn nguyên đạo kinh đã không cách nào lĩnh hội cũng vô pháp lấy bất luận cái gì phương thức truyền bá giáo hóa thậm chí một chút tu vi tương đối thấp sinh linh những cái kia liên quan tới hôn nguyên đạo kinh ký ức thế mà biến mất không thấy gì nữa tựa như căn bản không có tồn tại qua đồng dạng đủ loại này không tầm thường dấu hiệu nhường sống thật lâu tu sĩ mất cảm thế là một chút tu sĩ bái phỏng song hảo hữu của mình về sau liền quay lại đạo tràng độc phủ bế quan tu luyện chậm đợi thiên địa biến mà còn có một chút chủng tộc tộc trưởng cùng trường lão ở giao phó xong một ít chuyện về sau liền đem trong tộc sự vụ giao cho hậu bối cũng là bế quan tu l u y ệ n đi ngay tại cái này cổ xưa tu sĩ không ra tiểu bối vũ động phong vân thời đại thanh hồng cùng huyền ngưu hai người chính cưới mây bay hướng sơn hải giới v ư ợ t mà tới hả hai người bọn họ muốn tới sao huyền h ồ n từ huyền hồn đạo cung bên trong bồ đoàn bên trên tỉnh lại trên người ba nghìn pháp tắc thần quang từng bước tiêu tán cái này chó chết la hầu lúc trước liền không nên bỏ qua cái này vương tam trứng nên trực tiếp đánh chết hắn nhà huyền hồn nhìn xem trước ngực còn không có khép lại vết thương không khỏi là mặt đen lại trong miệng cũng là hùng hùng hồ hồ cái kia nhường vô tận hồng hoang sinh linh kính ngưỡng huyền hồn đạo tôn đại đức phong phạm đã là không còn sót lại chút gì cái này cũng không thể trách huyền hồn đối với la hầu như thế nhớ mãi không quên bởi vì cái này la hầu sau cùng cử động điên cuồng hoàn toàn chính xác đối với huyền hồn tạo thành thương tổn không nhỏ huyền hồn lúc trước mặc dù đón lấy la hầu cái kia chu đạo kiếm công kích nhưng đó là huyền hồn vận dụng toàn bộ lực lượng lại thêm chỗ mở thiên địa thế giới bản nguyên lực lượng lúc này mới ngăn lại một kiếm kia liền xem như dạng này huyền hồn cũng là bị thương cái kia thí thần thương bản nguyên biến thành kiếm ý trực tiếp xuyên thủng hắn thân thể nó miệng vết thương càng là có một loại quỷ dị ăn mòn lực lượng không ngừng phá hư huyền hồn thân thể cùng với hôn nguyên đại la kim tiên thế giới đạo quả nếu không phải huyền hồn pháp lực hùng hậu lại có rất nhiều trí bảo chấn áp thương thế nói không chừng huyền hồn liền chỉ có thể mặc cho cái này ăn mòn lực lượng càng lúc càng lớn càng ngay càng mạnh đến cuối cùng chỉ có thể là một mệnh ô hô bất quá bây giờ huyền hồn mặc dù khống chế lại thương thế nhưng muốn hoàn toàn khu trừ rơi miệng vết thương quỷ dị ăn mòn lực lượng chỉ sợ còn phải hai ba cái nguyên hội thời gian cho nên hiện tại huyền hồn là càng nghĩ càng giận càng nghĩ càng không thoải mái hận không thể hiện tại liền đi này thiên địa cực câm chỗ thiên ma vực đem cái kia la hầu lôi ra đến lại đá lên mấy cước lấy giải trong lòng hắn mối hận được rồi hay là trước tiên đem thanh hồng huyền ngư hai người sự tỉnh giải quyết về sau lại cẩn thận khu trừ thương thế đi h ắ n ma đức huyền hồn buồn bực nói xong chờ đợi thanh hồng huyền ngưu hai người đến mười năm về sau thanh hồng huyền ngưu hai người tới huyền hồn thiên thanh hồng bái kiến tôn giả huyền ngưu bái kiến tôn giả thanh hồng huyền ngưu nhìn thấy huyền hồn về sau vội vàng quỳ lệ hành lễ khắp khuôn mặt là kính ngưỡng cùng sùng bái tỉnh đứng lên đi hai người các ngươi có thể tại lượng kiếp bên trong thoát thân ra cũng coi là vận mệnh của các ngươi h u y ề n h ồ n lạnh n h ạ t cười đối với hai người thỏa mãn nhẹ gật đầu đây hết thể nhờ có đạo tôn chỉ điểm ta hai người bất quá là dựa theo đạo tôn chỉ điểm làm việc tôi h không dám xưng là tạo hóa của mình thanh hồng huyền ngưu cung kính nói xong lại lần nữa hướng huyền hồn thi lễ một cái lúc này mới đứng lên huyền h ồ n cười cười không nói gì chỉ là trong tay bay ra hai đạo huyền quang rơi vào hai người trong m i tâm đây là tam tài hôn nguyên hóa thân pháp trong đó lại có thể phân hai loại chứng đạo phương pháp một loại là tam tài thế giới đạo quả chứng đạo pháp một loại là lấy tam tài hóa thân đi chạm tam thi chứng đạo c h i pháp này hai loại phương thức đều có thể thông hướng thiên đạo thánh lộ trong đó rất nhiều huyền diệu hai người các ngươi còn cần tinh tế thể ngộ mới là huyền h ồ n nói xong nhìn xem hai người lấy được diệu pháp về sau cái tiết như si như say biểu tình không khỏi nợ nụ cười qua thời gian không lâu hai người từ diệu pháp bên trong lấy lại tinh thần lần nữa hướng huyền hồn hành lễ cùng kêu lên nói thanh hồng huyền ngưu cảm ơn tôn giả xuống ban thưởng chứng đạo diệu pháp hai người các ngươi liền không cần đa lễ như vậy nhưng pháp này chỉ có thể hai người các ngươi tu được chớ có truyền cho người khác nếu không tự gọi thiên địa nhân quả nghiệp lực hai hương sẽ đến hai người các ngươi có thể rõ ràng thanh hồng cùng huyền ngưu nghe huyền hồn mà nói lại nghĩ tới cái kia đạo ma tranh ít nhiều có chút minh ngộ liền trịnh trọng hướng huyền hồn nói đa tạ tôn giả nhắc nhở thanh hồng huyền ngưu trong lòng rõ ràng ta hai người tuyệt sẽ không truyền cho người khác mời tôn giả yên tâm huyền hồn thấy thế không nói thêm lời dễ dàng cho cái này huyền hồn thiên bên trong vì thanh hồng huyền ngư hai người giảng đạo ngàn năm ngàn năm về sau thanh hồng huyền ngư hai người liền cáo từ rời đi huyền hồn thấy mọi việc đã xong liền quay lại huyền hồn đạo cung tiếp tục điều dưỡng thương thế đi ngay tại huyền hồn điều dưỡng thương thế đồng thời huyền hồn chín đ ổ cũng tại trong h ư n g hoang tìm được ngưỡng mộ trong lòng đạo tràng động phủ nơi từ đây huyền hồn chín mạch danh tiếng ở hồng hoang thiên địa bên trong lan truyền chương 206, l ậ p đạo tràng chín mạch lộ ra hồng hoang chương 206, l ậ p đạo tràng chín mạch lộ ra hồng hoang hồng hoang phương đông chính là thiên địa khí vận tập trung nơi nhìn chung toàn bộ hồng hoang thiên địa chỉ có cái này phương đông đại địa nhất là khí vận thâm hậu kéo dài phương đông đại địa không chỉ có thiên tài địa bảo vô số đủ loại cỡ lớn thiên địa linh mạch động thiên phúc địa danh sơn đại xuyên cũng là đếm mãi không hết tiên thiên linh bảo tiên thiên linh căn hậu thiên linh căn càng là vô số kể cái này cũng chưa hết cái này phương đông đại địa càng là dựng dục ra rất nhiều thiên địa đại năng như hồng quân càng khôn âm dương ngũ hành các loại cho dù là bị huyền hồn đánh giết điên đảo lao tổ cũng là phương đông người phen này tính được có thể thấy được cái này phương đông đại địa là cỡ nào khí vận cái này còn không có tính đến ngày sau còn muốn xuất thế tiên thiên thần ma những thứ này tiên thiên thần ma bên trong cũng có thật nhiều là cái này phương đông đại địa ra đời người Ở r ấ từ nhiều du lịch qua phương đông đại địa tu sĩ trong miệng, thường thường có một câu nói như vậy treo ở bên miệng, muốn tìm đạo tràng, lên phương đông, muốn tìm linh bảo, lên phương đông, muốn nghe đạo pháp, hay là lên phương đông. lịch pháp, hay đại du qua tu câu là địa có đạo đạo một treo tìm tìm t sĩ bảo, vậy ở những tu sĩ này trong giọng nói liền có thể nhìn ra cái này h ư n g hoàng phương đông đại địa là có cỡ nào hùng hậu nội tình cho dù là huyền hồn tọa chấn phương bắc đại địa cùng cái này phương đông đại địa so ra cũng là tranh lệch rất xa nếu không phải có sơn hải giới vực b ự c này tu đạo thánh địa ở cái kia bày biện chỉ sợ phương bắc đại địa ở cái này phương đông đại địa trước mặt cũng chỉ là cái kia ánh sáng dom đom thôi lúc này thủ ngu ngay tại cái này địa linh nhân kiệt phương đông đại địa tìm kiếm lấy có thể làm chính mình đạo tràng động p h ủ phúc địa động tiên một ngày thủ ngu đông nhiên lòng có cảm giác vậy mà ẩn ẩn có thiên cơ dẫn dắt cảm giác a thiên cơ dẫn dắt thủ ngu khẽ ồ lên một tiếng không khỏi bản năng thiên phú vận chuyển quan sát cái kia vô tận thiên cơ xem ra đạo tràng này nơi có thể định ra ngược lại là tỉnh ta một phen công phu thủ ngu kiên nghị khuôn mặt bên trên lộ ra một chút dáng tươi c ư ờ i tới lúc đầu thủ ngu nghĩ qua một thời gian ngắn nữa như còn không có tìm được ngưỡng mộ trong lòng đạo tràng nơi cái kia nói không chừng muốn vận dụng tự thân quan sát thiên cơ vận mệnh năng lực tìm cho mình một cái đạo tràng đạo p h ụ bất quá vận dụng pháp này ít nhiều có chút không hợp thủ ngu đạo tâm cho nên thủ ngu một mực không dùng hiện tại nếu là thiên đạo hạ xuống thiên cơ tự nhiên nhường thủ ngu có chút cao hứng trở lại thế là thủ ngu không hề dừng lại hướng về thiên cơ dẫn dắt nơi bay đi làm thủ ngu bay đến thiên cơ dẫn dắt nơi lúc phát hiện có tiên thiên đại trận thủ hộ thủ ngu không khỏi là cười cười chỉ nhìn thủ ngu cũng không có cái gì đại động tác chỉ là trong mắt có thần quang lấp lóe càng có vô số phù văn ở trong mắt không ngừng l ư u chuyển chỉ trong chốc lát thủ ngu cười một tiếng bước ra một bước cái kia tiên thiên trận pháp vậy mà tự động nhường ra một đạo thông hành con đường nhường thủ ngu tiến vào ngày đó cơ dẫn dắt nơi Hiển nhiên, thủ ngu lấy kinh người trận pháp năng lực lĩnh lộ thôi diễn ra tiến trận phương pháp giống như như thế không tính lợi hại tiên thiên đại trận ở thủ ngu vừa nhìn xuống huyền diệu tự giải ha ha như thế thần sơn quả nhiên cùng ta có duyên a thủ ngu nhìn qua cái này tiên thiên trận pháp bên trong một ngọn núi thỏa mãn n ở nụ cười chỉ gặp xuất hiện ở thủ ngu trước mặt là một tòa vạn trượng đỉnh núi ngọn núi này linh khí nồng đậm tất nhiên là không cần nhiều lời càng có rất nhiều kỳ hoa dị thảo vạn tượng huyền diệu cảnh sát cũng là không cần nói thêm nhưng ngọn núi này nhất là nhiều người cảm thấy ngạc n h ư là cái này không cao lớn lắm đỉnh núi toàn thân có vô tận huyền diệu thiên đạo thần văn không ngừng lưu chuyển nhược định con ngươi nhìn lại n à y núi thần bên trên thiên đạo thần văn lưu chuyển ở giữa ẩn ẩn có vô tận thiên cơ vận mệnh quỹ tích h i ể n hóa rất là kỳ dị bàn cổ đại thần một điểm màng mắt m ả n h vỡ kết hợp bàn cổ đại thần một khối nhỏ mi tâm thông minh sương vỡ phiến đến thiên địa tạo hóa t h à n h é n mới hóa thành như thế thần sơn xem ra đích thật là ta thủ ngu đạo tràng không có chỗ thứ hai thủ ngu thông qua tiến đến trận này về sau trong gói ư u minh truyền đến tin tức đã là biết được này thần sơn lai lịch cụ thể núi này tuy không chấn sơn linh bảo nhưng bởi vì núi này bản nguyên quá mức đặc thù cho nên nếu vì ngọn thần sơn này đứng đầu liền có thể mượn nhờ ngọn thần sơn này nhìn rõ hồng hoang vô tận thiên cơ nhân quả vận mệnh quy tích có thể nói ngọn thần sơn này chính là thủ ngu thiên định đạo tràng mà lại bởi vì ngọn thần sơn này cùng bản cổ đại thần liên hệ tương đối nhiều cho nên núi này trời sinh liền có c h â n áp khí vận công hiệu cái này tại thiên đạo từng bước viên mãn hồng hoang thiên địa tuyệt đối là phi thường c h â n quý sư tôn ban thưởng ta tên thật là thủ ngu là vì cảnh cao ta chớ có quá mức cưỡng cầu thiên cơ mệnh lý làm cầm đại trí nhược ngu tâm hiện tại có bực này nhìn lén thiên cơ mệnh lý thần sơn xem như ta đạo tràng đậu phủ ngược lại là đối với ta đạo tâm một loại khảo nghiệm rồi thú vị rất là thú vị t h ủ ngu nhìn qua ngọn thần sân này khắp khuôn mặt là dáng tươi cười tiếp lấy thủ ngu vừa cười nói nếu là khảo nghiệm vậy không bằng tăng lớn một điểm khảo nghiệm độ khó đi t h ủ ngu nói xong trong tay xuất hiện một vật chính là cái kia vô tự thiên thư Đi. đón đến điểm, đã đại tiếng quát nhẹ, ném ra ngoài cái kia vô tự thiên thư. Vô tự thiên gió biến lớn, làm tiếp xúc đến là ngọn núi thời điểm, đã là biến to lớn vô cùng. Vô tự thiên Thủ một quắt tự thư. tự thư to tự thư thần nhẹ, phóng ngu ném lớn, làng ngọn lớn cùng. lượng quang. làm ra là xúc vô Vô vô Vô vô cái kia không biết bao nhiêu trang trang sách không ngừng lật qua lật lại trên đó hiện hóa vô số thiên cơ nhân quả mệnh lý q u ý tích sau đó cái này vô tự thiên thư chậm rãi cùng ngọn thần sơn này dung hợp làm hoàn toàn dung hợp hoàn tất về sau thần sơn cũng là bởi vì này có một chút biến hóa chỉ gặp lúc này ngọn thần sơn này ở vốn có kỳ dị cơ sở bên trên càng lộ vẻ kỳ dị không chỉ có thể nhìn thấy nhân quả vận mệnh q u ý tích càng có vô tận nhân quả vận mệnh q u ý tích thanh âm truyền vào trong thai thậm chí thỉnh thoảng còn có tương đối mơ hồ tương lai hình tượng lộ ra vào hư không c à n g thân kỳ lạ như ngồi tại này thần sơn bảo đỉnh núi bên trong không cần sử dụng thần thông liền có vô tận thiên địa mệnh lý hiển hóa tại nguyên thần phía trên n h ữ n g người sinh ra có thể liếc mắt vọng hết tương lai biến hóa cảm giác như không có một viên kiên định cầu đạo hướng đạo c h i tâm tất nhiên sẽ say đắm ở ngọn thần sơn này rất nhiều thiên cơ mệnh lý biến hóa bên trong vô tâm tu đạo ta tên thủ ngu núi này đã phải làm ta đạo tràng nên có thần danh tên là thủ ngu phong thủ ngu tiếng nói vừa ra bản thân khí vận cùng ngọn thần sơn này tương liên một tòa bia đa xuất hiện ở chân núi trên có thái sơ huyền văn hiển hóa trên đó thủ ngu thủ ngu làm xong đây hết thảy liền lên đến núi đi xây cung đứng điện không cần nói tỉ mỉ ngay tại thủ ngu lập xuống đạo tràng đồng thời diệu thần trường sinh xá bảo nguyên phủ lục nhĩ thiên hồng sơ tễ thính vũ tám người đều có cảm giác cũng là nhao nhao lập xuống đạo trường của mình diệu thần tại nam hải hải vực tìm được một tòa tiên đ ả o lập xuống đạo tràng động phủ tên là rừng trúc tía trường sinh tại phương đông đại địa một chỗ trong dây núi tìm được một tòa linh dược bảo sơn lập xuống đạo tràng tên là núi long hồ xá bảo cũng là ở phương đông đại địa phía trên tìm được một chỗ động thiên phúc địa lập xuống đạo tràng tên là núi nga m y nguyên phủ thì là tại hồng hoang trên mặt đất phương nam tìm được một chỗ tiên sơn lập xuống đạo tràng tên là mao sơn lục nhĩ đi lại hồng hoang thiên địa tại tới gần vô biên huyết hải một nơi tìm được một tòa thần sơn xem như đạo tràng núi này chính là bàn cổ một điểm chiến ý lưu lại đạo vận biến thành trời ban thần danh tên là thần v õ phong ma thiên hồng sơ tễ thính vũ ba tỷ muội bởi vì khí vận tương liên liền cùng nhau du lịch hồng hoang thiên địa tại hồng hoang phía đông b ắ c chỗ giao giới tìm được một chỗ sơn cốc xem như ba người đạo tràng này sơn cốc chính là hồng hoang thiên địa khí tượng biến hóa lúc rất nhiều lưu lại giữa thiên địa khí tượng đạo vận trầm tích mà thành trời ban thần danh tên là thiên tượng gốc làm thủ ngu chín người đạo tràng toàn bộ lập xuống lúc ngay tại dưỡng thương huyền hồn tự nhiên là trong lòng có cảm ứng huyền hồn tạm hoan đối với ngực quỷ dị ăn mòn lực lượng khu trừ mở miệng vừa cười vừa nói xem ra đều đã lập xuống động phủ đạo tràng huyền hồn chín mạch cũng có thể ở hồng hoàng khai chi tản án diệp bất quá mấy cái này trong đạo trường có mấy cái đạo tràng tên thật giống như rất quen ha ha thú vị chương 207, đột phá tóc hối cua lão đại c h ư n g hai đột phá tóc hối cua lão đại bởi vì cùng thủ ngu chín người quan hệ thầy trò khí vận tương liên phía dưới huyền hồn không cần thôi diễn cũng biết thủ ngu chín người đạo tràng một chút tình huống cụ thể cho nên ở biết trong đó mấy cái đạo tràng danh tự về sau huyền hồn hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy một chút thu ý bất quá thủ ngu bọn họ lập xuống đạo tràng đối ta viện trợ ngược lại là thật lớn trực tiếp tại khí vận lực lượng ảnh hưởng dưới khiến cho ta đột phá đến hốn nguyên đại la kim tiên tầng thứ sáu cảnh giới cũng coi là giật mình vui h u y ề n hôn nói xong lúc đầu có chút vui sướng thần sắc lại đột nhiên âm xuống dưới cái này đáng chết la hầu nếu không phải cái kia chu đạo kiếm ta hiện tại đã sớm là tầng thứ sáu cảnh giới nói không chừng ở thủ ngu bọn họ lập xuống đạo tràng khí vận phản hồi phía dưới ta còn sẽ có càng lớn tiến lên hán chính là chính là đại ý h u y ề n hôn nói đến đây lời nói trong lòng đối với la hầu cũng là càng thêm ghét lúc đầu như không có cái kia chu đạo kiếm sự tình huyền hồn tu vi cảnh giới chỉ cần bế quan thời gian ngàn năm liền có thể đột phá tới h ố n nguyên đại la kim tiên tầng thứ sáu nhưng bởi vì cái kia chu đạo kiếm tạo thành thương thế quá mức quỷ dị chút trực tiếp nhường huyền hồn kẹt tại cái này q u a n khẩu từ đầu đến cuối không thể đột phá thậm chí có một chút thôn phệ huyền hồn pháp lực tu vi dấu hiệu còn tốt huyền hồn những năm này không ngừng khu trừ thương thế lúc này mới từng bước làm dịu cái này tốc độ căn ướt lại lần này bởi vì thủ ngu chín người lập xuống đạo tràng đạo phủ chính thức xuất sư huyền hồn chín mạch đứng ở hồng hoang huyền hồn tại giáo hóa một đạo cũng công đức viên mãn khiến cho huyền hồn khí vận tăng nhiều sư đ ổ khí vận phản hồi huyền hồn này mới khiến huyền hồn có thể ở trên người có thương thế tình hôn phía dưới thuận lợi đột phá bằng không huyền hồn liền được hoàn toàn thương thế khôi phục về sau mới có thể đột phá huyền hồn nghĩ tới những thứ này sự t ì n h rốt cuộc bảo trì không ngừng đạo tôn phong phạm lại là đối với la hầu một chầu thoá mạng hồi lâu sau lúc này mới thần sắc mát mẻ tâm tình thật tốt lần này thủ ngu bọn họ lập xuống đạo tràng về sau như không có đại sự bình thường là sẽ không trở về cái này huyền hồn thiên thoang cái ngược lại là có chút vắng vẻ vậy ta muốn hay không điểm hóa mấy cái đồng từ đâu dù sao hồng quân đạo hữu thế nhưng là có hạo thiên giao chỉ, ta cũng không thể kém có mấy cái đồng từ ở bên nhiều ít vẫn là có thể tăng lên một cái ta cái người phong cách đi huyền h ồ n nói xong lời nói này liền tự mình nợ nụ cười tiếp lấy huyền hồn lại nói được rồi trước c h ư a khỏi vết thương về sau lại nói những thứ này đi lần này có đột phá thương thế này khôi phục tốc độ hẳn là cũng sẽ nhanh hơn không ít bất quá ta khôi phục thương thế về sau muốn hay không đi thiên ma vực lại ẩu đả một cái la hầu đâu g i a hỏa này thực sự là rất đáng hận huyền hồn nói xong liền không suy nghĩ thêm nữa sự t ì n h khác mà là nhắm lại mắt thần vận chuyển pháp lực tiếp tục khu trừ quỷ dị ăn mòn lực lượng khôi phục thương thế đi v ề phân bị huyền hồn nhớ mãi không quên tồn tại ở thiên ma vực bên trong la hầu lúc này đang ngồi ở tượng trưng cho thiên ma c h i tổ cung điện bảo tọa bên trên hắn thiên ma c h i tổ thân thể ở huyền hồn nói thầm hắn đồng thời có chút hàn ý xuất hiện lại là ai ở nhớ thương ta la hầu khẳng định lại là lao gia hỏa kia hừ la hầu ngồi ở bảo tọa bên trên hừ lạnh một tiếng trở thành thiên ma c h i tổ la hầu mặc dù thân thể đã đổi toàn thân bao phủ thiên ma hắc khí có vô hình vô tượng biến hóa ngàn vạn năng lực nhưng lao Hầu kêu căng khó thuần khí tức vẫn như cũ như xưa, không thay đổi một chút. Đã từng bị huyền hồn hãi, đã biến mất không thấy kêu ẩu căng tức cũ vẫn từng biến nữa. gì một mất vẻ xưa, ra đổi Đã đả đã bị sợ l giả chỉ cần ta la hầu bất diệt vậy ta cùng ngươi ở giữa nhân quả liền vĩnh viễn không tiêu tan hoặc là ta chết hoặc là ngươi vong không có cái khác lựa chọn lao giả chúng ta về sau chờ xem xem ai có thể cười đến cuối cùng hừ l a Hầu nhìn về phía hồng hoang thiên địa phương hướng lạnh giọng nói xong toàn thân thiên ma hắc khí cũng là không ngừng quay cuồng lên khiến cho hồng hoang vô tận sinh linh sinh lòng bực bội cảm giác ẩn có tâm ma nhập thể hình dạng dọa đến rất nhiều sinh linh vội vàng tĩnh tâm ngưng khí khoanh chân ngồi t ĩ n h toạ rèn luyện đạo tâm đi từ cái này một cái phương diện tới nói l à hầu hóa thân thiên ma c h i tổ hay là đối với hồng hoang thiên địa sinh linh có chỗ tốt dù sao nếu là đạo tâm không kiên định thì tự thân đạo đổ giống như cái kia không chung lâu c á t không biết lúc nào liền lầu các sụp đổ thân tử đạo tiêu la hầu nhìn qua hồng hoang thiên địa lại lạnh lùng cười nói lao giả ta trước cùng hồng quân đấu một trận một ngày nào đó ta la hầu cũng biết đem ngươi thân thể đánh nổ nhất định la hầu nói xong liền ngồi tại bảo tọa bên trên tiếp tục tu l u y ệ n đi về phần cái này la hầu tại sao lại có như thế khí phách hoàn toàn quên đi bị huyền hồn đánh tơi bởi tràng cảnh lần nữa khôi phục hồng hoang số một tóc hối của ca khí thế cái này tự nhiên là có nguyên nhân thiên ma vực mặc dù tồn tại ở hỗn độn nhưng bởi vì thiên ma vực là hồng hoang thiên địa sinh linh tâm tình tiêu cực hội tụ diện hóa m à thành cho nên k h í vận cùng hồng hoang thiên địa tương liên chính là hồng hoang thiên địa trí âm t r í tạ thiên địa cực âm vị diện vì vậy thiên ma vực mặc dù không tồn tại ở hồng hoang nhưng cũng thuộc về hồng hoang cái này vô cực vô lượng đại thế giới một bộ phận cho nên la hầu hóa thân thiên ma tri tổ tương đương với một cái đặc biệt nho nhỏ hào hợp đạo hồng quân cũng là có thể điều động thiên đạo bản nguyên tri lực chỉ bất quá trung quy không phải cùng thiên đạo tương hợp hay là có thật nhiều chỗ bất tiện nhưng dù là có rất nhiều chỗ bất tiện cái này la hầu thực lực bây giờ cũng có tương đương với hôn nguyên đại la kim tiên tầng thứ năm thực lực cho nên tự nhiên cái này la hầu tóc hối cua ca đặc tính liền lại bắt đầu làm hắn lại cảm thấy chính mình đi lại bắt đầu đối trời đối đất đôi không khí như huyền hồn biết hiện tại la hầu ý nghĩ chỉ sợ ở hầu đả xong la hầu về sau sẽ gặp nói với la hầu lên một câu ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói ngay tại la hầu lại lòng tin trăn đầy chuẩn bị đối trời đối đất đối không khí thời điểm một số người cũng là chuẩn bị tiến về trước hỗn độn lúc này càn k h ô n khí tức quanh người viên mãn n g k h u y ế t hỗn nguyên như một càn khôn đại đạo pháp tác hoàn toàn nội liễm nhất cử nhất động ở giữa đều có uy năng lớn lao hắn nhìn một chút càn khôn động tiên h lại nhìn một chút hồng hoang thiên địa mỉm cười trong tay mấy đạo truyền âm huyền quang bay ra về sau càn khôn liền hướng về hỗn độn đi ngũ hành cũng là thương thế khỏi hẳn hướng về hỗn độn đi vọng thư r a thái âm t ì n h hướng về hỗn độn xuất phát t ị n h linh thì là nhìn thoáng qua sơn hải giới vực phương hướng trên mặt xinh đẹp hiện hiện hoa hồng sắc mây màu trong mắt thoáng hiện một điểm ý xấu hổ sau đó một đạo truyền âm huyền quang từ tịnh linh trong tay bay ra ngoài t ị n h linh nhìn xem huyền quang bay ra mỉm cười liền hướng về hỗn độn đi chuẩn bị khai thiên tích địa chứng đạo hôn nguyên đi ngọc kinh sơn trong một tòa cung điện hồng quân mở hai mắt ra từ lĩnh hội thiên đạo bản nguyên huyền diệu đạo cảnh bên trong hồi tỉnh lại hồng quân nhìn xem trong tay xuất hiện truyền âm huyền quang trong mắt có từng điểm từng điểm ánh sáng lấp lóe sau đó hồng quân l á n h đạm nói càn khôn đạo hưu muốn chứng đạo hôn nguyên sao càn khôn đạo hưu rốt cục đạt được ước muốn ta hồng quân c ũ n g có vinh yến nha hồng quân nói xong liền tiếp theo tu luyện đi chỉ là hồng quân khỏe miệng hơi khiên động một cái như có mỉm cười hiện ra sư minh lão gia làm sao còn không xuất quán a ngọc kinh sơn bên trong có một cái tiểu nữ hải âm thanh v a n g lên thanh âm kia nghe tới lộ ra n g ọ t ngào đáng yêu vô c ù n h t 208, hạo thiên giao chỉ một chữ t ì n h chương 208, h ạ o thiên giao chỉ một chữ t ì n h chỉ gặp ở ngọc kinh sơn bên trong cây kia dưới b ả n đảo thụ có hai cái phấn điêu ngọc trác mặc đáng yêu gim tóc dựng thẳng năm sáu tuổi đồng nam đồng nữ hai cái tiểu hải vừa ăn lớn b ả n đảo một bên tán gấu hai cái này tiểu hải là hồng quân kết thúc đạo ma tranh về sau quay lại ngọc kinh sơn thời điểm trên đường đụng phải hai khối kỳ dị linh thạch hồng quân đạo tâm nảy mầm phía dưới liền sinh điểm hóa chi niệm biến thành hồng quân theo tùy tùng đồng tử nam đồng tên là hạo thiên nữ đồng tên là giao trì chính là ở huyền hồn trong chi nhớ có rất đại danh đầu ngọc đế cùng vương mẫu bất quá bây giờ hai người vẫn chỉ là hồng quân theo tùy tùng đồng tử chỉ là hai cái vô ưu vô lự đồng tử thôi hạo thiên cùng giao trì tư chất mặc dù so ra kém đến s o u suất thế tiên thiên thần ma nhưng cũng coi như được tư chất không tệ bàn cổ khai thiên thời điểm trong hỗn độn rất nhiều hỗn độn thần tài bị khai thiên oai tác động đến nhao n h a u vỡ vụn thần tài bản nguyên tinh hoa du nhập g n hồng hoang lớn mạnh hồng hoang thiên địa bản nguyên trong đó có một sở hỗn độn ngoan thạch tinh hoa rơi vào hồng hoang nhưng không có hóa thành cái kia hồng hoang thiên địa bản nguyên mà là phiêu đáng tại hồng hoang thiên địa trải qua vô tận tuế y nguyệt đến thiên địa lực lượng thai ngén diễn hóa biến thành hai khối kỳ dị tiên thiên linh thạch cũng chính là hạo thiên cùng giao chỉ bản thể hồng quân đem cái này hai khối linh thạch điểm hóa vì hạo thiên giao trì về sau liền đưa đến ngọc kinh sơn Tùy thuyết ý vì về hai pháp phen người giảng đạo thuyết pháp một sư a quan giao u tu luyện đi. Mà hạo thiên cùng giao chỉ cũng liền liền đi. Thiên cái Kinh cùng cũng này Ngọc、Kinh、Sơn bên trong, ngây bế Mà Hạo chỉ g ở ờ i nhiều rất n ă muội cho nên mới có giao chỉ hỏi Hạo Thiên giao nên nói. mới lời Sư mội, ta cũng không biết lao ra biết cái gì thời gian xuất quan dù sao giống như láo ra bực này tồn tại cường đại vì thế nguyên hội ghi năm một lần bế quan cũng không biết muốn bao nhiêu cái nguyên hội đây hạo thiên vừa ăn bàn đảo một bên hơi có vẻ trầm ổ n khẩu khí nói xong gương mặt non nớt bên trên có vẻ trầm tư lộ ra đáng yêu vô cùng nha sư huynh giao chỉ cảm giác thật n h ả m chán đây giao chỉ ăn xong một cái lớn bàn đảo bịu môi nói sau đó giao chỉ giống như là nghĩ đến cái gì liền cười đối với hạo thiên nói sư huynh nếu không chúng ta len lén chạy xuống núi đi hồng hoang thế giới du ngoạn một phen như thế nào không được không được lao ra sẽ tức giận hạo thiên nghe đề nghị của giao chỉ cái đầu nhỏ lắc giống như c h ố n g lúc lắc đồng dạng sư huynh lão gia mặc dù luôn lạnh như băng nhưng đối với chúng ta vừa vặn rất tốt sư huynh chẳng lẽ quên lão gia còn ban thưởng qua chúng ta linh bảo đ ầ y cho nên chúng ta xuống núi chỉ là chơi lên trong một giây lát liền lập tức quay lại lão gia chắc chắn sẽ không phát hiện coi như phát hiện cũng chắc chắn sẽ không sinh khí sư huynh có thể hay không đi vẫn chưa được lão gia nói qua hồng hoang phi thường hung hiểm như không có cao tuyệt tu vi mang theo thời thời khắc khắc đều có sinh mệnh nguy hiểm hai chúng ta tu vi t h ấ p nếu là đi đến h ư n g hoang chỉ sợ sinh tử khó liệu a hạo thiên vẫn lắc đầu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ mặt nghiêm túc sư huynh hạo thiên sư huynh tốt nhất hạo thiên sư huynh giao chỉ một bên hướng hạo thiên nũng nịu hô hào một bên lay động lên hạo thiên ống tay háo tới hạo thiên vừa mới bắt đầu còn thẳng kiên quyết nhưng ở giao chỉ q u ấ y dày đòi hỏi phía dưới lại thêm hạo thiên trong lòng bao nhiêu cũng là có chút hướng tới h ư n g hoang cho nên hạo thiên ngự khí liền có chút buông lỏng sư muội đi hồng hoang du lịch một phen cũng không phải không thể chỉ là chúng ta hai cái tu vi hiện tại quá thấp thực sự là không dễ xuất hành du lịch hồng hoang cho nên sư muội nếu không d ạ n g này chờ chúng ta tu luyện tới kim tiên tu vi về sau hai chúng ta lại đi du lịch một phen hồng hoang không biết sư muội ý như thế nào giao trì nghe hạo thiên mà nói vui vẻ nhảy dựng lên cười gật đầu nói tất cả đều nghe sư huynh hạo thiên đối với giao trì lắc đầu bất đắc dĩ sau đó hai người liền ở dưới bàn đ ả o thụ vào chỗ phun ra nuốt vào linh khí tu luyện hạo thiên cùng giao chỉ mặc dù chỉ là đồng tử nhưng tư chất coi như không tệ lại thêm có hồng quân một chút dạy bảo cùng với ở tại ngọc kinh sơn bực này phúc địa bên trong cho nên hai người tu vi cũng có thái ớt huyền tiên cảnh giới đỉnh cao lần này muốn đột phá tới kim tiên lấy hai người tư chất cũng không có bao nhiêu độ khó mà ngay tại trong cung điện tu luyện hồng quân lần nữa mở ra cái kêu biến càng ngày càng vô tình hai mắt hồng quân nhìn thoáng qua hai cái theo tùy tùng đồng tử vị trí nói mà không có biểu cảm gì nói đi ra xem một chút cũng tốt cũng có thể tăng trưởng một chút kiến thức hồng quân nói xong bấm tay bắn ra hai đạo huyền diệu tiên quang vô thanh vô tức dung nhập vào hạo thiên cùng giao trì trong thân thể hồng quân làm xong đây hết thảy liền tiếp theo tu luyện hướng về tam thi hợp nhất mục tiêu tiến lên bốn huyền hồn thiên huyền hồn đạo cung huyền hồn nhìn xem trong tay chậm rãi tiêu tán hai đạo truyền âm huyền quang cổ phát khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười mừng rỡ càn khôn đạo hữu dốt cục đạt được ước mướn không dễ d à n g a bất quá khai thiên tích địa chứng đạo hôn nguyên không phải là chuyện dễ có thể ở vu yêu đại chiến thời kỳ trở về liền xem như nhanh huyền h ồ n nhớ tới càn khôn không nhắc tới một lời thiên tả ba huynh đệ không khỏi cười cười hiển nhiên càn khôn biết được lấy hắn cùng huyền hồn quan hệ thiên tả ba huynh đệ không cần đặc biệt đề cập huyền hồn tự sẽ để ở trong lòng thật tốt trông n o n huyền hồn cười trong chốc lát thân xác liền chậm rãi biến phức tạp phiền muộn ai tinh nay một chữ này quả nhiên phức tạp nhất ta ta kiếp trước bên trong vẹn vẹn vì cái này một cái chữ tình không biết có bao nhiêu nam nữ si tình kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên v ì tình sợ khốn không nghĩ tới cái này trong hồng hoang thiên địa thần ma vậy huyền hồn nghĩ đến tịnh linh truyền âm huyền quang vang lên bên thai cái kia nóng bỏng thổ lộ lời nói không khỏi là liên tục cười khổ đời này ta huyền hồn nhất tâm hướng đạo không cầu cái khác cái này tình cảm sự tình không ở ta huyền hồn cân nhắc phạm vi bên trong chỉ là ta làm như thế nào cự tuyệt huyền h ồ n nghĩ đến tịnh linh sự tình không khỏi buồn rầu vỗ vỗ chắn mình được rồi đợi nàng trở về hay là nói thật đi dù sao cũng là thiên địa thần ma không phải là kiếp trước những cái kia phàm tục nữ tử có thể so tịnh linh tất nhiên là có đại trí tuệ nghị lực lớn người sẽ không bởi vì chút này tình cảm dây dưa mà mất đạo tâm huyền h ồ n lẩm bẩm một hồi lâu cuối cùng dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa mà là tiếp tục khu trừ cái kia quỷ gì ăn mòn lực lượng đi tranh thủ sớm ngày t r ữ a khỏi vết thương thế khôi phục lại như thế thời gian cực nhanh thoáng chấp mắt chính là ba cái nguyên hội thời gian trôi qua mà hồng hoang thiên địa ở thế hệ trước cao thủ không ra tình hôm giới rất nhiều thiên địa bí mật tại thiên đạo lực lượng che lấp bên trong thời gian dần qua phong tồn tại tuế nguyệt trường hà bên trong thời đại hoang cổ cuối cùng lực ảnh hưởng rốt cục bởi vì những bí ẩn này phong tồn triệt để tiêu tán không thương một thân nhẹ nha cuối cùng đem cái kia đáng chết quỷ dị ăn mòn lực lượng khu trừ sạch sẽ thật không dễ dàng à huyền hôn một bên vui vẻ nói xong một bên ở trên bồ đoàn không có hình tượng chút nào có thể nói dỗi cái lớn lưng mỏi kỳ thật huyền hồn hai cái nguyên hội phía trước liền đã thương thế tốt đẹp bất quá huyền hồn cũng là bị này quỷ dị ăn mòn lực lượng làm sợ lúc này mới dùng nhiều một cái nguyên hội thời gian tỉ mỉ kiểm tra một lần thấy không có bỏ sót về sau lúc này mới an tâm được rồi trước không tu luyện ra ngoài đi một chút thay đổi tâm tình huyền hồn nói xong trên thân huyền quang l ó e lên liền ra huyền hồn đạo cung chương hai trăm lẻ chín tranh đoạt khí vận khiên động chín mạch chương hai trăm linh chín tranh đoạt khí vận khiên động chín mạch huyền hồn bởi vì bị cái kia quỷ dị ăn mòn lực lượng làm cho thẳng phiền muộn cho nên tạm thời không có tu luyện tâm tình thế là huyền hồn trở ra huyền hồn đạo cung liền cho chính mình ngâm một bình trang ngộ đạo sau đó pháp tay h áo vung lên huyền hóa một chút thuyền đồng bình tại huyền hồn thiên sông lớn phía trên tán lên tâm đến xua tan buồn bực trong lòng khí thời gian chậm rãi trôi qua thời gian ngàn năm đã qua lúc này ở núi côn lôn thông a m t a hóa n nguyên thần hiển h hư h k thiên r ê n n mặt đều có g m túc c ù g vẻ k í c hiển động. đ ạ ca, có năm chắc có ca, ca chúng an qua ta năm không? Nguyên thủy hơi có vẻ bất an nhìn qua thái thượng. Nhị tiên bản tâm. thủy hơi thái h đều bất Đại vẻ sự, là u tuyệt được, sẽ k h ô hóa nguyên thần phía trên lúc này nhìn xem thái thượng tràn đầy dáng tươi cười nhưng cũng có một tia lo lắng thái thượng nhìn xem nguyên thủy cùng thông thiên đối với hai người nhẹ gật đầu liền lộ ra dáng tươi cười nói hai vị đệ đệ yên tâm hóa hình mặc dù biết có thiên kiếp còn sẽ có thiên đạo trong cõi u minh để cập tâm m a kiếp nhưng cái này vốn là là chúng ta muốn đi qua một đạo khảm cũng không có gì lớn không được lại ba người chúng ta chính là bàn c ổ nguyên thần biến thành là bàn cổ tam thanh trời sinh liền có đại công đức đại khí vận không có việc gì nguyên thủy cùng thông thiên nghe thái thượng lời nói này đều là cười vui vẻ bàn cổ tam thanh đây là ba người bọn họ kiêu ngạo cũng là bọn hắn trong lòng lớn nhất tự tin nhị đệ tam đệ ta chuẩn bị trăm năm về sau liền bắt đầu hóa hình xuất thế truyền ta chờ tam thanh danh tiếng nhị đệ tam đệ cũng muốn mau mau chớ có bỏ qua thiên địa này đại cơ duyên đại ca một mực an tâm chuẩn bị hóa hình sự t ì n h những thứ khác đại ca không cần nhọc lòng ta cùng nhị ca trong lòng đều là hiểu được ta hai người rời hóa hình thời gian cũng không xa thiên điệu này khí vợn ta cùng nhị ca nhất định sẽ tranh đến thông thiên một mặt tự tin đối với thái thượng nói xong một bên nguyên thủy cũng là tự tin nhẹ gật đầu như thế rất tốt thái thượng nói xong liền quay lại bản thể toàn lực chuẩn bị trăm năm về sau hóa hình nguyên thủy cùng thông thiên cũng quay lại bản thể toàn lực tu luyện tranh thủ sớm ngày hóa hình xuất thế cùng lúc đó vạn thọ sơn nhân tham quả thụ phía dưới chấn nguyên tử nguyên thần hiện hóa vào hư không tự lẩm bẩm khí vận tranh sao xem ra ta chấn nguyên tử cũng muốn giành giật một hồi trăm năm về sau ta cũng nên hóa hình tiên thiên thần ma có tạo hóa lớn đại khí vận vì vậy thiên đạo trồng cõi u minh có tin tức rơi xuống p h à mà như cái thứ nhất hóa hình tiên thiên thần ma thì không cần cùng khí vận tương liên người dùng chung chính là đơn độc một đạo thiên địa khí vận đạo này khí vận hùng hậu trình độ tuyệt không phải còn lại mấy đạo thiên địa khí vận có thể so sánh với cho nên bất luận là thái thượng hay là chấn nguyên tử hoặc là cái khác tiên thiên thần ma đều đối với cái này cái thứ nhất hóa hình nhất định phải được chấn nguyên tử nguyên thần lơ lửng chấn nguyên tử nói xong nguyên thần quay lại bản thể toàn lực chuẩn bị hóa hình nói đến cái này tiên thiên thần ma đích thật là quá mức được trời ưu ái nhớ ngày đó thời thái cổ kỳ những thiên địa thần ma đó hóa hình thời điểm bất quá là thiên tiên tu vi thôi rất nhiều thiên địa thần ma không biết kinh lịch bao nhiêu gian khổ cực khổ mới miễn miễn cưỡng cưỡng tu được kim tiên đạo quả cứ như vậy đã coi như là thời đại kia cao thủ về phần thời đại hoang cổ mặc dù một chút sinh linh hóa hình lúc tu vi cảnh giới có thể tăng lên tới huyền tiên thậm chí đến thời đại hoang cổ hậu kỳ có thể đạt tới thái ất huyền tiên tu vi cảnh giới nhưng cùng hiện tại những thứ này tiên tiên thần ma hóa hình liền có thể có kim tiên tu vi so ra thái cổ cùng hoang cổ hai cái này thời đại sinh linh giống như liền phi thường khổ so như ngày sau những thứ này tiên tiên thần ma xuất thế cũng không biết hai cái này thời đại sinh linh sẽ có cỡ nào dạng phức tạp tâm tình thời gian hướng phía trước không ngừng đi vào ba năm chín năm 50 năm mươi năm chín mươi năm rời thái thượng cùng chấn nguyên tử hai người hóa hình thời gian càng ngày càng gần rất nhiều tiên thiên thần ma như có chỗ cảm ứng nhao nhao tăng tốc chính mình tu luyện tranh thủ ở trận này thiên địa thị n h y ế n bên trong chiếm được một ghế đại báo một bữa có lẽ là tiên thiên thần ma quá mức đặc thù khi thời gian càng ngày càng gần thời điểm một chút cổ xưa tu sĩ tựa như đều có cảm ứng các chủng tộc cần lui tộc trường trường lão còn có rất nhiều không biết sống bao lâu thời gian thiên địa t á n tu cũng là trong lòng có cảm ứng mà lúc này ngay tại thủ ngu phong tu luyện thủ ngu cũng là đ ố n g nhiên lòng có cảm giác ngồi tại phong hỏa bồ đoàn lên tu luyện thủ ngu trên thân thần quang từng bước tiêu tán chậm rãi mở hai mắt ra hả chuyện gì xảy ra giống như cùng ta có liên quan hệ không đúng hẳn là cùng ta huyền hồn chín mạch có rất lớn liên hệ thậm chí còn dẫn động ta huyền hồn chín mạch khí vận đây là vì sao lúc này thủ ngu khuôn mặt bên trên tràn đầy ngạc nhiên cùng vẻ mặt ngưng trọng nếu chỉ là cùng hắn có liên quan tới thủ ngu mặc dù có chút hiếu kỳ nhưng cũng không phải cái gì chuyện đại sự lấy thủ ngu cảnh giới bây giờ tu vi muốn có làm khó chuyện của h ắ n vậy khẳng định là vô cùng vô cùng ít chỉ là hiện tại đã khiên động huyền hồn chín mạch khí vận cái k i a thủ ngu tự nhiên là lại như thế nào coi trọng cũng không đủ chỉ nhìn thủ ngu trong mắt thần quang loại lên rất nhiều thiên cơ mệnh lý ở trong mắt từng cái hiện ra thiên thiên thần ma sắp xuất thế sao cũng thế đều thời gian dài như vậy cũng nên xuất thế dù sao lão tổ hợp đạo con đường cũng nhanh đến bước then chốt những thứ này tiên thiên thần ma thù ế Tiếp nhưng là rất tốt lực. Thủ ngu trong mắt thần quang tán, ngu nói, tiên thiên thần Thủ hiểu. thủ thủ, thêm là lực. lộ lấy lại rất trợ ra bất tốt mắt tiêu trợ mức đặc còn quá quá ma vẻ ngu nói xong bấm tay bắn ra một đạo huyền quang rơi vào thủ ngu phong ngọn núi phía trên chỉ gặp thủ ngu phong một hồi thần quang phù văn lưu c h u y ể n huyết diện ở hư không bên trong hiển hóa ra mấy tấm nhân quả vận mệnh quỹ tích đồ thì ra là thế bất quá ta huyền hồn chín mạch thủ trọng tâm tính như tâm tính không đủ túng ngươi thiên tư vô song cũng cùng ta huyền hồn chín mạch không quan hệ thủ ngu cười nói xong liền vung tay hào tán đi trong hư không nhân quả vận mệnh quỹ tích đồ sau đó thủ ngu nghĩ đến cái gì đập cái chán cười nói kém chút quên các sư đệ sư muội cũng hẳn là có cảm ứng hay là nói cho bọn hắn một tiếng chớ có để bọn hắn gấp gáp nơi này sự tình chờ thời cơ đến ta lại đi quan sát một phen sau đó lại làm quyết định cũng không mượn thủ ngu nói xong tám đạo truyền âm huyền quang xuất hiện tiện tay vung lên huyền quang trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa thủ ngu cũng lần nữa tiến vào trong tu luyện l a m diệu thần trường sinh xá bảo nguyên phủ lục nhĩ thiên hồng sơ tễ thính vũ tám người tiếp vào thủ ngu truyền âm huyền quang bỏ xuống trong lòng lo lắng đồng thời hai đạo không phân tuần tự thiên địa chiêu cáo thanh âm vang vọng hồng hoang ta chính là bản cổ nguyên thần biến thành là bản cổ tam thanh thái thanh thái thượng là vậy hôm nay hoa hình nhân đây chiêu cáo hồng hoang ta chính là vạn thọ sơn c h ấ n nguyên tử là vậy hôm nay hoa hình nhân đây chiêu cáo hồng hoang thiên thiên thần ma gia thời đại thượng cổ mưa gió bởi vậy bắt đầu chương hai trăm m ư ơ i xuất thế có sóng gió hai phần chương hai trăm m ư ơ i xuất thế có sóng gió hai phần thái thượng cùng trấn nguyên tử thiên địa chiêu cáo thanh âm ở trong thiên địa vang vọng thật lâu khiến cho trong hồng hoang vô số sinh linh ngạc nhiên không thôi đây chính là lão tổ nói tiên thiên thần ma sao bàn cổ tam thanh trấn nguyên tử h ạ c huyễn khi ngồi ở thiên thanh động thiên tộc trưởng đại điện bảo tọa bên trên tự lẩm bẩm h ạ c huyễn khi lúc này trên mặt có vẻ ngạc nhiên nhưng càng nhiều hay là nồng đậm trầm tư tỉ tỉ không cần cân nhắc nhiều như vậy có lao tổ bọn hắn ở những thứ này tiên thiên thần ma lại như thế nào lợi hại chúng ta thiên hạc tộc cũng không biết sợ liền xem như lão tổ không xuất thủ có như vô nhan đại ca bọn họ ở chúng ta hai tộc hợp lực những thứ này tiên thiên thần ma cũng phải cấp chúng ta hai tộc mặt mũi lớn lên một chút hạc mộng hình không quá quan tâm nói lời mặc dù nói như thế nhưng dù sao cũng là tiên thiên thần ma a lao tổ nói với chúng ta qua cái này tiên thiên thần ma chính là sau cùng thiên điệu thần ma trời sinh liền có khí vận tạo hóa lớn đại thần thông bọn họ cùng thời thái cổ kỳ thiên điệu thần ma từ trên bản chất tới nói không có bao nhiêu khác nhau ta xem như tộc trưởng không thể không cân nhắc nhiều một ít hạc h u y ễ n khi nói xong lại trầm tư một hồi mới mở miệng nói truyền lệnh xuống nhường bên ngoài tộc nhân về sau chú ý nhiều hơn tiên thiên thần ma tình huống cụ thể vừa có tình huống nhất định phải lập tức báo cáo phải cần tuân tộc trưởng pháp lệnh ngoài điện truyền đến thiên hạc tộc tu sĩ âm thanh lại có một đạo mây độn phi không đi hiển nhiên là truyền đạt chỉ lệnh đi mỗi muội theo ta đi nhìn một chút lao tổ t t r ă n thiên, thiên thần ma xuất thế vẫn là muốn nghe một chút lao tổ ý kiến hạc mộng hình thấy tỉ tỉ trịnh trọng như vậy sắc mặt cũng có chút nghiêm túc lên thế là hai người lái đ ộ t quang hướng về thiên thanh động thiên một chỗ cấm địa đi trừ thiên hạc tộc bên ngoài những thứ khác chủng tộc cũng bởi vì cái này hai đạo thiên địa chiêu cáo thanh âm có hành động về phần rất nhiều thiên địa tán tu mặc dù ngạc nhiên nhưng không ràng buộc cũng là không cần phải đi cân nhắc rất nhiều mà từ ngọc kinh sơn trộm đi xuống tới hạo thiên cùng giao chỉ hai tiểu gia hỏa này giờ khác này ở trong hồng h o a n g chơi chính là quên cả trời đất đối với cái này hai đạo thiên địa chiêu cáo thanh âm căn bản mặc kệ không hỏi thái thượng cùng c h ấ n nguyên tử cái này hai đạo thiên địa chiêu cáo thanh âm ở cái này trong hồng h o a n g n h ấ t lên to lớn s o n g gió đồng thời đối với hắn hai người cùng cái khác tiên thiên thần ma cũng là có to lớn ảnh hưởng giờ khác này ở núi côn lôn bên trong thái thượng khuôn mặt có chút âm trầm trên thân bị hóa hình kiếp xét đánh ra thương thế cũng lười t r ì n h lý chỉ là mặt tâm trầm trong mắt có l ử a g i ậ n thiêu đốt đại ca không nên tức giận cho dù cái này chấn nguyên tử được chia cái này thứ nhất khí vận lại như thế nào chúng ta chính là bản cổ tam thanh trời sinh cực kỳ t ô n quý như thế nào cái này chấn nguyên tử có thể so nguyên thủy mặc dù là nói như vậy nhưng s ắ c mặt cũng là cực kỳ âm trầm trong mắt cũng có l ử a g i ậ n h i ể n hóa cái này cũng khó trách dù sao cái này thứ nhất tiên thiên thần ma hóa hình thiên địa khí vận quá mức đặc biệt thái thượng làm là bàn cổ tam thanh đứng đầu đương nhiên cho rằng cái này đạo thứ nhất thiên địa khí vận liền nên hắn thái thượng đoạt được hiện tại thế mà cùng một cái người không liên hệ hai phần cái này thứ nhất thiên địa khí vận thái thượng không có tức n g ấ t đi đã coi như là phi thường lý trí về phần nguyên thủy trong lòng tự nhiên cũng là đối với c h ấ n nguyên tử phi thường bất mãn thái thượng cái thứ nhất hóa hình xuất thế h ắ n nhận bởi vì kia là đại ca hắn mà trấn nguyên tử hắn thấy bên trong chính là thứ hai hóa hình cái này đem nguyên thủy cho làm nổi nóng ở nguyên thủy nghĩ đến bàn cổ tam thanh liền nên đại ca thái thượng vì tiên thiên thần ma thứ nhất hóa hình xuất thế hắn nguyên thủy vì thứ hai tam đệ thông thiên xếp thứ ba nhưng bây giờ trấn nguyên tử cùng thái thượng cùng nhau xuất thế hai phần cái này tiên thiên thần ma đạo thứ nhất hóa hình thiên địa khí vận vậy hắn nguyên thủy đây tính toán là cái gì đây thông thiên nhìn xem chính mình hai người ca ca đều là mặt tâm trầm không nói lời nào liền vừa cười vừa nói đại ca nhị ca không cần như thế bất quá là một đạo thiên địa khí v ậ n thôi được dĩ nhiên đáng mừng nhưng không thể chẳng lẽ ta bản cổ tam thanh liền biết yếu tại người khác sao thông thiên thấy thái thượng cùng nguyên thủy suy tư liền nói tiếp đáp án hiển nhiên là sẽ không ta bản cổ tam thanh chính là bản cổ tam thanh trời sinh cực kỳ tôn quý há lại bình thường t i ê n thiên thần mà có thể so coi như cái này trấn nguyên tử hiện tại được chia một điểm khí v ậ n nhưng nếu là ngày sau hắn rơi xuống chúng ta rất nhiều vậy hắn cái này thứ nhất xuất thế tên tuổi bất quá là chuyện tiếu lâm thôi như hắn có thể đuổi theo ta bản cổ tam thanh bước chân cái kia cùng hắn kết giao một phen cũng là có thể thái thượng cùng nguyên thủy nghe thông thiên lời nói này đều là nhẹ gật đầu lộ ra ý cười nhị đệ tam đệ không cần phải đi thảo luận cái này c h ấ n nguyên tử ta với các ngươi giảng giải một phen hóa hình đoạt được càng n ộ cũng tốt để các ngươi có chỗ càng n ộ tranh thủ sớm ngày hóa hình đa t ạ đại ca nguyên thủy cùng thông thiên cao h ứ n g đối với thái thượng nói xong thế là côn lôn trên tiên sơn vang lên thái thượng huyền diệu đạo âm vì nguyên thủy thông thiên giảng giải hóa hình lý lẽ cùng lúc đó vạn thọ sơn bên trong c h ấ n nguyên tử ngồi ngay ngắn hai mươi tư phẩm đoá hoa sen bằng đá bảo thai phía trên c h ấ n nguyên tử một bên khôi phục thiên kiếp mang tới thương thế một bên lạnh nhạt nói xem ra là ta c h ấ n nguyên tử quá mức khinh thường người trong đồng đạo không nghĩ tới có người cùng ta cùng nhau xuất thế thật đúng là n g h ĩ không ra à. c h ấ n nguyên tử nhớ tới cùng hắn cùng nhau chiêu cáo thiên địa thái thượng trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc có chút nghi vấn nói bản c ổ nguyên thần bản cổ tam thanh thái thượng ha ha nhìn cái này thái thượng lai lịch không nhỏ a c h ấ n nguyên tử nói đến đây lắc đầu tự tin cười cười liền không suy nghĩ thêm nữa một số chuyện cái này thạch liên tử thật đúng là thần kỳ thế mà muốn lấy khí vận phúc duyên thanh én mới có thể hóa thành đại sen c ò n tốt lần này miễn cưỡng xem như được cái đệ nhất khí vận g i a thân bằng không cũng không phải là hiện tại đỉnh cấp cực phẩm linh bảo nguy hiểm thật nguy hiểm thật trấn nguyên tử nhìn xem dưới thân 24 phẩm đoá hoa sen bằng đá bảo thai trên mặt có một chút cao hứng cũng có một tia may mắn vẻ nguyên lai、like、ở trấn nguyên tử vượt qua 9 9 8 n m m ố t đạo chuyên thuộc về tiên thiên thần ma hóa hình thiên kiếp cùng với một đạo tâm ma kiếp về sau hóa hình xuất thế tu vi đạt tới kim tiên sơ kỳ tu vi cảnh giới cái k i a một mực tồn tại ở nguyên thần bên trong thạch liên tử cũng rốt cục hướng về đài sen hình dạng biến hóa vốn là phải hóa thành bốn mươi đạo tiên tiên h c ầ m chế hai mươi tư phẩm đoá hoa sen bằng đá bảo thai bất quá ở trấn nguyên tử chiêu cáo thiên địa về sau khí vận ra thân lúc này mới biến thành đỉnh cấp cực phẩm linh bảo trấn nguyên tử nhìn xem dưới thân đài sen nghĩ đến tâm sự của mình trên mặt thần sắc thì là biến ảo chập trờn một lát sau về sau trấn nguyên tử mới mở một chút miệng nói nói trước củng cố một cái tu vi lại đi hồng hoang xem một chút đi nhiều năm như vậy cũng chờ cũng không nhanh ở cái này nhất thời trấn nguyên tử nói xong liền ngồi tại đài sen phía trên củng cố tự thân tu vi đi hai cái khuấy động phong vân người trong cuộc an tâm làm lấy chính mình sự tình tạm thời không để ý tới ngoại giới mọi việc mà những cái kia còn chưa hóa hình tiên thiên thần ma lúc này cũng là rất nhiều tâm tư v ầ n quanh vô tâm tu luyện hơn nữa có chút tiên thiên thần ma l ử a giận trong lòng cồn bốc cháy bản thể có sát ý hiện ra chương 211, không đội trời trung phiền muộn chương 211, không đội trời trung phiền muộn bàn cổ nguyên thần bàn bàn bỏ bàn là thanh.、Thái、thượng, thật to gan, chúng ta 12 người mới là bản cổ chính tông,、cái、này đổ bỏ thái thượng là cái gì thứ đổ nát, cũng dám tự xưng bản cổ chính tông, hắn cũng xứng. cổ cổ cái cái cổ đổ tam Thái thật to ta thái thứ tự mới dám gì là đồ ở bất chu sơn sâu trong lòng đất một cái hung hiểm đến cực điểm địa phương có tiếng gầm truyền ra vô tận sát cơ hiển lộ không thể nghi ngờ nơi đây địa s á t trọc khí nồng đậm vô cùng như không có đại la kim tiên tu vi cảnh giới vừa vào trong đó nhục thể cùng nguyên thần chân linh ở trong chốc lát sẽ gặp bị đất này sát trọc khí đồng hóa thân tử đạo tiêu mà ở cái này hung hiểm khủng bố địa phương giải đất trung tâm có một tòa thần bí m à u hỗn độn đại điện ở ở trong đó chìm nổi đại điện này mặc dù nhìn chỉ là một cái bình thường cung điện lớn nhỏ nhưng lại cho người ta một loại cực kỳ to lớn cảm giác tựa như có thể chứa đựng toàn bộ hồng hoang thiên điện ở đại điện này phía trên cửa chính có một tím kim huyền ngọc bài biển trên có ba cái đại đạo thần văn hiền hóa từ lộ g a đạo ý tên là bản cổ điện nơi này chính là huyền hồn đã từng cảm ứng qua vu tộc hang hổ bất quá khi đó thiên đạo che giấu độ mạnh yếu quá mạnh cho nên huyền hồn liền không có c ư ơ n g ép đi tìm mà cái kia đạo gào thét â m thanh không cần nhiều lời tự nhiên là cái kia còn chưa xuất thế mười hai tổ vu trong đó một cái phát ra bất quá vu tộc chưa lập tất nhiên là không thể gọi tổ vu bọn họ thân phận bây giờ chính là thuần túy tiên thiên thần ma lúc này ở cái này bản cổ điện bên trong chỗ sâu có mười hai cái màu máu linh thai ở một tòa bên trong ao máu chìm nổi cái này dĩ nhiên chính là mười hai tổ vu bản thể mười hai tổ vu bản thể ở huyết trì chìm nổi thời điểm thỉnh thoảng có trái tim nhảy lên thanh âm vang lên mỗi tại lúc này sẽ có vô tận địa sắt c h ọ c khí bị hút vào đến tổ vu bản thể bên trong giúp đỡ tu hành càng thêm thần kỳ là ở đất này sắt c h ọ c khí bị hút vào đồng thời bàn cổ điện trên vách tường sẽ có rất nhiều thần kỳ đồ án xuất hiện những thứ này đồ án lại phát ra tia sáng chiếu s ạ ở tổ vu bản thể phía trên cũng là ở gia tốc lấy các tổ vu tu luyện nếu là dương mi đến nơi này nhìn thấy những thứ này đồ án sẽ gặp phát hiện những thứ này đồ án chính là ngày xưa ba nghìn hỗn độn thần ma bên ngoài hiển hóa tượng từ hướng này đến xem cái này mười hai tổ vu cũng là khí vận không thua cái kia bản cổ tam thanh lại là một hồi tim đập một đạo hơi có vẻ thanh â m trầm ổn vang lên trúc dung chứ không cần như thế kết luận đối đ ạ i chúng ta hóa hình về sau đi hồng hoang nhìn xem cũng có thể hiểu rõ cái này thái thượng một hai nếu có thể giao hảo cũng là tốt chúng ta là bản cổ tinh huyết biến thành nên có dung người lượng đạo thanh â m này rơi xuống lúc trước cái kia tiếng gầm gừ cũng chính là trúc dung mặc dù không còn gào thét nhưng vẫn là lớn tiếng nói đại ca ngươi không nghe rõ sao cái này đ ồ bỏ thái thượng thế mà là phụ thần nguyên thần biến thành a ta trước kia còn đang suy nghĩ vì cái gì chúng ta mười hai người không thể tu luyện cái kia nguyên thần đâu hiện tại xem ra chính là cái này thái thượng dở cho quỷ chính là cái này thái thượng đem phụ thần nguyên thần cho trộm đi cái kia phụ thần nguyên thần vốn chính là chúng ta đại ca đây là thủ không đợi trời trung a trúc dung âm thanh vang lên mười hai tổ vu trầm mặc trúc dung mà nói có thể nói là đâm trọt mười hai tổ vu đáy lòng lớn nhất trô đau cùng ngược điểm bởi vì là bàn cổ tinh huyết kết hợp địa sát trọc khí biến thành trời sinh có thể hấp thu bị người tu đạo coi như xà hạt địa sát trọc khí nấu luyện n h ụ thân tăng tiến tu vi nhưng cũng chính vì vậy mười hai tổ vu cùng thanh linh tinh chất nguyên thần lại không duyên phận cho nên mười hai tổ vu là không có nguyên thần có chỉ là sinh linh chung một điểm bản nguyên chân linh thôi đại ca ngũ ca từ cái kia thái thượng chiêu cáo thanh âm đến phân tích cái này bản cổ tam thanh cần phải không chỉ là thái thượng một người mà là ba người một đạo như chim hoàng anh âm thanh ở trong đại điện vang lên cái gì ba người đại ca ngươi đã nghe chưa hậu thổ mội tử nói là ba người đại ca ta thể đây được. cộng công có thể nhịn không mười ộ cộng t thần, ta cộng công có thể đạo nguyên công nhịn, n h có n như phận, không g ba đạo coi như quá phận. đây quả thật là thủ không đợi coi thật thủ quá quả t là r Trung táo t cộng công A. ca, Đại bạo hai n bàn h âm, ở bàn cổ đ ệ n nổ vang, dẫn tổ ớ i hồi chúc phụ hoạn. dùng một t vu đại ca cũng chính là đế giang trầm mặc bản thể phía trên c ó phẫn nộ ý hệ ra h i ệ n nhiên đối với tam thanh c có chút ý kiến mà trừ hậu thổ tương đối yên lặng bên ngoài cú mang nhục thu trúc cửu âm cường lương sa bị thi thiên nô dược tư huyền minh cái này tám cái tổ vu cũng là cùng cộng công t r ú c dung đồng dạng vô cùng phẫn nộ hay là đế giang xem như đại ca có lý trí tim đập thanh âm chuyển đến đế giang âm thanh vang lên chứ không cần phải đi quản cái này tam thanh chúng ta hay là mau chóng hóa hình xuất thế đi về sau sự tình sau này hay nói không hóa hình nói đến lại nhiều cũng là vọng đ à m luận đúng đại ca còn lại mấy cái tổ vu nghe đế giang mà nói cũng đều là cảm thấy có đạo lý cùng nhau ứng thanh về sau liền tiếp theo tu luyện đi thế là b ả n cổ đại điện lại không nói chuyện thanh âm có chỉ là tim đập thanh âm cùng với địa sắt chọc khí bị hút vào lúc tiếng oanh minh đồng dạng cơ bản giống nhau trắng cảnh ở rất nhiều nơi diễn ra như thái dương tinh bên trong có hai cái tam túc kim ô cảm khái một phen về sau liền ở mấy món linh bảo vờn quanh phía dưới tiếp tục hấp thu thái dương chân hỏa tu luyện để sớm ngày hóa hình xuất thế còn có thái âm tinh bên trong hai cái mặt trăng tinh hoa biến thành sinh linh cũng chính là vọng thư đồ đệ ở một cái như cây không phải cây phía trên hấp thu thái âm khí gia tốc tu luyện còn có nữ hoa phục hy tây côn lôn tây vương mẫu huyết hải minh hà hỏa vân động bên trong hồng vân đông hải một cái tiên đ ả o bên trong tiên thiên thuần dương khi biến thành đông vương công bắc hải bắc minh khi biến thành côn bằng tây phương tiếp dẫn cùng chuẩn đế các loại những người này đối với thái thượng cùng chấn nguyên tử hóa hình xuất thế có c ả m khái có phẫn nộ hoặc là ao ước đủ loại tâm tình có thể nói phức tạp bất quá tiên thiên thần ma tâm trí quá mức kiên cố chỉ là loạn trong chốc lát tâm thần về sau liền khôi phục lại không để ý tới mọi việc tiếp tục tu luyện lên đi bốn ngọc kinh sơn hồng quân từ nhập định trong tu luyện tỉnh lại trong mắt có thần thông vận chuyển thần quang trong hai mắt hiện hóa hai nơi tiên sơn phúc địa cảnh tượng chính là trấn nguyên tử chỗ vạn thọ sơn cùng tam thanh chô núi côn lôn xuất thế a chỉ tiếc không có thời gian thật tốt dạy bảo bọn họ rồi tiên thiên thần ma chính là tuyệt thế mỹ ngọc trong lòng tự có ngạo khí nhưng nếu không trải qua tạo hình cái này ngày sau sẽ như thế nào ta cũng là không biết à. hồng quân nói xong thu thần thông nhẹ nhàng thở dài một hơi trên mặt hiếm thấy lộ ra một chút phiền muộn thần s ắ c bất quá cái này trấn nguyên tử từ hiện tại biểu hiện đến xem cũng không tệ xem ra ngày xưa một phen nhân quả đối với hắn ngược lại là rất có ảnh hưởng hồng quân mặc dù là đạo mạc vô tình nói chuyện nhưng nhớ tới trấn nguyên tử xuất thế sau biểu hiện ánh mắt bên trong ít nhiều có chút ý cười sau đó hồng quân liền nhập định tu luyện tiếp tục tham lộ tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ cảm lộ thiên đạo đi lúc này hồng quân đạo hữu cần phải rất thất vọng đi dù sao tiên thiên thần ma thế nhưng là có duy nhất thuộc về bọn hắn kiêu ngạo muốn để bọn hắn chân tâm thật ý gọi sư tôn cũng không tốt làm mà lại lần này cái này thái thượng chỉ sợ muốn mất phân rất nhiều huyền hồn thiên bên trong huyền hồn nhìn xem trong hư không mấy cái cảnh tượng có chút lắc đầu chương 212 hoa rơi nước chảy nhà ránh chương hai trăm mười hai hoa rơi nước chảy nhà ránh bởi vì thái thượng cùng trấn nguyên tử xuất thế nguyên nhân cho nên tiên thiên thần ma mặc dù vẫn là bị thiên đạo bản nguyên chi lực che chở nhưng ít nhiều vẫn là yếu một chút Chư tổ vũ bởi vì có bản cổ điện thủ hộ lấy không cách nào cưỡng ép lấy đại thần thông hiển hóa ra cảnh tượng bên ngoài còn lại tiên thiên thần ma c h ô ở cảnh tượng huyền hồn có thể nhẹ nhóm hiển hóa ra ngoài mà hồng quân cũng có thể thông qua thần thông mượn nhờ tạo hóa ngọc điệp mạnh vỡ quan sát cái này rất nhiều tiên thiên thần ma chỗ ở cho nên thái thượng cùng c h ấ n nguyên tử xuất thế sau biểu hiện tự nhiên bị huyền hồn cùng hồng quân nhìn ở trong mắt chỉ có thể nói không có so sánh liền không có tổn thương lao ra đây là những tiên thiên thần ma đó sao lạc hoa cảm giác bọn họ thật đáng sợ nha một người mặc bách hoa tiên quần năm tuổi đáng yêu tiểu nha đầu nhìn xem trong hư không hình tượng trên khuôn mặt nhỏ nhắn có một chút sợ hãi nhưng càng nhiều là hiếu kỳ lạc hoa tỉ tỉ đừng sợ có lao ra ở n ha ữ ữ n người này hơn n g lợi hại hơn nữa, cũng k ha ô n thương được chúng g đả được t Lưu t h ủ yên cũng Lạc mặc người trắng vân biết bảo i tỉ tỉ. Một người mặc màu trắng thủy t Hoa hộ màu văn răng đáng hồng đạo xoáy phục khí yêu, môi tâm r ắ n nhỏ đạo đồng, một mặt kiên định đối với lạc hoa nói xong. Ha ha. Yên g tuổi một mặt t đối với Hoa Haha! đạo Lạc những người này nếu là nhìn thấy các ngươi hai cái khẳng định sẽ đối với các ngươi rất tốt lạc hoa cùng lưu thủy mặc dù không biết bản thân láo gia vì sao nói như thế nhưng láo gia đã nói như vậy tất nhiên là có đạo lý cho nên hai cái tiểu gia hỏa cười vui vẻ tiếp tục xem trong hư không cảnh tượng đi huyền hồn thấy mình hai cái theo tùy tùng đồng tử tụ tinh hội thần nhìn xem trong hư không cảnh tượng có chút cười cười cái này lạc hoa lưu thủy hai cái theo tùy tùng đồng tử là huyền hồn ở huyền hồn thiên quá mức nhàm chán lại gặp đạo tâm nảy mầm liền tiện tay điểm hoa đến lạc hoa là huyền hồn xem huyền hồn thiên trăm hoa cảnh s ắ t lúc thấy có cánh hoa tàn lụi lòng có thương cảm tình liền tụ tàn l ụ i c h i hoa tại một chỗ thi triển điểm hoa thần thống biến thành lạc hoa lưu thủy là huyền hồn ngồi xem huyền hồn thiên rất nhiều sông lớn dòng suối nhỏ lúc thấy có bọt nước tiện lên căng tại sơn cốc đá khe suối ở giữa sinh lòng ý vui mừng liền tụ rất nhiều bọt nước tại một chỗ thi triển điểm hóa thần thông biến thành lưu thủy về phần vì sao lấy hai cái danh tự này chẳng qua là đạo tâm có cảm giác tên thật tự dước cũng là không có chơi ác ý huyền hồn nhìn xem trong hư không mấy bức cảnh tượng nhìn thấy trong đó một bức lúc lộ ra một chút ý cười đến ở trong lòng âm thầm nói tiên thiên thần ma vì đời thứ hai thủ đ ồ sao ha ha xem ngươi tạo hóa như tâm tính không đủ cũng là vào không được ta huyền hồn thiên kỳ thật ở thủ ngu có cảm ứng thời điểm huyền hồn tự nhiên cũng là có cảm ứng lại đã biết được một cái đại khái bất quá chín mạch đã lập như không có đại sự huyền hồn là sẽ không đi hỏi tới cho nên hiện tại thông qua cái này hư không cảnh tượng huyền hồn cũng chỉ là nhìn một chút thôi sẽ không có quá nhiều quan tâm chỉ gặp huyền hồn ngón tay một điểm hư không liền tán đi bộ này hư không cảnh tượng đồ lao ra làm sao không nhìn cái này cái này đ ồ bên trong tỉ tỉ rất tốt nhìn rất xinh đẹp lạc hoa thấy huyền hồn tán đi một bức cảnh tượng đồ có chút đáng tiếc nói lưu thủy trên mặt cũng là có một chút đáng tiếc t h ầ n sắc ha ha như ngày sau có duyên phận có lẽ các ngươi có thể ở một người dẫn đầu phía dưới mỗi ngày đi xem cái này đ ồ bên trong tỉ tỉ lưu thủy nghe huyền hồn mà nói trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ mặt như nghĩ tới cái gì sau đó liền có chút khẩn trương hướng huyền hồn hỏi lao gia vậy nếu là không có duyên đâu ha ha nếu là không có duyên phận lao gia kia liền mang các ngươi đi gặp vị này xinh đẹp t ỷ t ỷ như thế nào đây huyền hồn vừa cười nói một bên nhẹ nhàng méo méo lưu thủy đáng yêu x o á i khí khuôn mặt nhỏ cảm ơn lao gia lạc hoa cùng lưu thủy cười vui vẻ huyền hồn cười lắc đầu liền quay đầu tiếp tục xem hướng còn lại mấy tấm hư không cảnh tượng đồ quả nhiên này thiên đạo trung quy vẫn là cho đông hoàng thái nhất làm một kiện linh bảo bất quá cái này nha chính là không phải ngu ngốc lại cho linh bảo mù lấy tên như thế tự luyến sao huyền hốn nhìn xem thái dương tinh bên trong hai cái kim ô không khỏi ở trong lòng là một hồi cuồng thổ rãnh chỉ gặp ở thái dương tinh giải đất trung tâm có hai cái to lớn tam túc kim ô xoay quanh hót vang thiên đạo tự có thần danh rơi xuống chính là ngày sau đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất đế tuấn đang phun ra nuốt vào thái dương chân hỏa thời điểm Có sách chung chính một một vật cái hai quanh quanh, đồ loại là bảo vờn không i a d ị c đạo đồ đồ, đều đạo đỉnh hạ lạc bảo, bảo bảo, bảo bảo pháp phẩm hợp cấp phẩm thành linh viết viết, thương. Hai kiện linh bảo đều là 40 đạo tiên thiên chế cực phẩm linh bảo, như hai kiện linh bảo hợp lại cùng nhau linh h tắc viết viết, tiên cầm cực cùng có cực biến kiện kiện lại ai. dụng, nên là, là k sử chỉ có là thôi diễn nhân quả vận mệnh trí bảo cũng vì phòng ngự khốn người trí bảo v ề p h ầ n bị huyền hồn cầm h ô n độ c h u n g hiện tại lại bị huyền hồn c u ồ n g thổ ránh đông hoàng thái nhất tự nhiên cũng là có một kiện linh bảo ở chung quanh vân quanh đại nhật công đức kim chuông đông hoàng chuông trí thông minh này là có nhiều thiếu phí đầu góc là không có nhiều dễ dùng mới có thể nghĩ ra như thế tự luyến danh tự à. huyền hốn nhìn xem đông hoàng thái nhất cái k i a sen lẫn linh bảo không khỏi lần nữa ở trong lòng đ i ê n cuồng nhà ránh đại nhật công đức kim chuông chính là thiên đạo ngưng tụ thái dương tinh vô tận tuế nguyện đến nay chiếu sáng khắp nơi hồng hoang thế giới công đức hỗn hợp thái dương tinh một điểm bản nguyên biến thành vì đỉnh cực phẩm linh bảo toàn thân vàng lòng ánh thân chuông có vô tận thái dương chân hỏa thiêu đốt lộ ra vô lượng mặt trời chiếu sáng khắp nơi tường quang lại có huyền hoàng công đức khí ở thân chuông không ngừng lưu chuyển cực kỳ thân dị chuông này treo ở đỉnh đầu thì vì phòng ngự trí bảo có thể rủ xuống vô tận huyền hoàng công đức khí vạn pháp bất s ô m làm công phạt tác dụng lúc uy lực cũng là kinh người vô cùng như không có trí bảo thần thông hộ thân n g h ĩ ở đây chuông phía dưới sống sót không khác si tâm vọng tưởng lại bảo vật này chấn áp khí vận công hiệu cũng không kém tiền thiên trí bảo huyền hồn nhìn xem hư không cảnh tượng bên trong đại nhật công đức kim t r u n g lại nghĩ tới chính mình quan sát đi qua lúc cảnh tượng nghĩ đến cái này đông hoàng thái nhất vừa mới có thành thục linh trí liền không kịp chờ đợi cho đại nhật công đức kim t r u n g đổi tên là đông hoàng t r u n g cái này khiến huyền hồn trong lòng ép buộc chứng lại phạm hận không thể hiện tại liền đi thái dương tinh trực tiếp đem cái này linh bảo cho lấy tới khôi phục lúc đầu danh tự thật sự l à n g ốc loại này do thiên điệu tạo hóa dựng dục ra đến linh bảo bản thân cái này linh bảo tên thật liền ẩn chứa một điểm thiên địa khí vận tên thật cùng linh bảo một thể mới là một kiện hoàn chỉnh không thiếu sót linh bảo nó công năng hiệu dụng mới có thể phát huy đến cực hạn hiện tại đại nhật công đức kim chung đổi tên đông hoàng trung chính là mất đi cái kia một điểm thiên địa khí vận đã không tính một kiện hoàn chỉnh linh bảo đủ loại công hiệu đều biết bởi vậy có sở hạ hàng đặc biệt là cái kia chấn áp khí vận năng lực đã làm mất đi hơn phân nửa thật là một cái ngớ ngẩn h u y ề n h ồ n khẽ lắc đầu ở trong lòng măng thẩm nếu không phải có lạc hoa lưu thủy ở một bên huyền hồn muốn bận tâm một cái chính mình lao ra hình tượng nói không chừng huyền hồn liền muốn g ơ chân mắng to cái này đông hoàng thái nhất huyền hồn không nhìn tới cái này để người ta bực mình đông hoàng thái nhất mà là tiếp tục nhìn về phía còn lại mấy tấm cảnh tượng đồ khi thấy trong đó một bức lúc huyền hồn tựa như nhớ ra cái gì đó không khỏi nhỏ giọng thẩm thi đạo giống như có đồ vật gì bị ta nhặt được lần này chơi vui nha chương hai trăm mười ba có cho hay không thái thượng không bảo chương hai trăm mười ba có cho hay không thái thượng không bảo huyền h ồ n nhìn xem thuộc về tam thanh cảnh tượng đó không khỏi có chút nhức đầu lúc trước chỉ lo nhìn cái kia thái thanh thái thượng cũng là không có đi nhìn cái kia ngọc thanh nguyên thủy cùng thượng thanh thông thiên nguyên thủy ngược lại không có việc gì chỉ là cái này thông thiên coi như có chút nhường huyền hồn vào đầu giống như giống như thật giống như ta đem chu tiên tứ kiếm cùng chu tiên trận đồ cho nhặt được sau đó liền t à n g đến huyền hồn tạo hóa châu bên trong lại sau đó ta liền không có đi quẳng cái này sát phạt trí bảo huyền hồn nhìn xem dùng thần thông hiện hóa ra ngoài núi côn lôn cảnh tượng trong lòng không còn gì để nói sau đó huyền hồn nhìn thoáng qua huyền hồn tạo hoa châu quả nhiên phát hiện chu tiên tứ kiếm cùng chu tiên trận đồ lặng yên nằm ở bên trong lúc này chu tiên tứ kiếm cùng chu tiên trận đồ đi qua nhiều năm như vậy t í n h dưỡng khôi phục mặc dù còn có chút vết rách nhưng bảo quang đã không còn ảm đạm hung thần sát phạt chi khí cũng là khôi phục trước kia khí thế hiển nhiên qua một thời gian ngắn nữa cái này sát phạt trận pháp trí bảo liền có thể hoàn toàn khôi phục huyền h ồ n một bên nhìn xem huyền hồn tạo hóa châu bên trong sát phạt trí bảo một bên nhìn xem hiển hóa ra ngoài núi côn lôn cảnh tượng lẳng lặng suy tư lạc hoa cùng lưu thủy hai cái đồng tử thấy bản thân lão gia giống như đang suy nghĩ gì chuyện quan trọng hai người liền biết điều chạy đi đi nơi khác chơi đùa đi huyền h ồ n suy tư trong chốc lát có chút đau lòng nói chẳng lẽ muốn ta đem món trí bảo này đưa cho thông thiên huyền hôn vừa nói xong liền lập tức r u n g ngẩng đầu lên trong miệng nói không được nói thế nào đây cũng là ta dùng tổn thương đổi lấy sao có thể cho người khác mà lại món trí bảo này cho thông thiên cũng chưa hẳn là một chuyện tốt huyền h ồ n nhớ tới chu tiên kiếm trận ở thông thiên trong tay mặc dù rất có lực uy hiếp nhưng giống như cũng bị chư thánh cho cô lập lại thêm một chút sự tính khác cuối cùng cái này thông thiên kết cục ở huyền hồn xem ra thực sự là quá mức bi thương lại nói giống như bực này trí bảo ta khẳng định là muốn trước tiên nghĩ đồ đệ mình đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa ai cũng không thể nói cái gì ừng cứ như vậy vui sướng quyết định không cho h u y ề n hôn lẩm bẩm một hồi lâu rốt cục không còn xoắn suýt tại cái này có cho hay không vấn đề mặc dù cái này chu tiên kiếm trận trí bảo sẽ không cho thông thiên nhưng ngày sau cái này thông thiên c h u n g quy là muốn bái h ồ n g quân đạo hữu vi sư cái này lễ gặp mặt cũng là không thể miễn đến lúc đó lấy ra chút đồ tốt đưa cho thông thiên là được h u y ề n hôn nói xong nhìn xem hư không cảnh tượng bên trong thông thiên nở nụ cười bất quá cái này thái cực đồ giống như không có rơi xuống hồng quân trên tay mà là bị ngũ hành thu vào đây có lẽ đại khái giống như đối với thái thượng không có cái gì lớn ảnh hưởng đi huyền hồn thông qua cái này chu tiên kiếm trận nghĩ đến thái cực đồ khuôn mặt có chút cổ quái lúc trước đạo ma tranh la hầu bày ra chu tiên kiếm trận trong hồng hoang hết thẻ h g ố n nguyên kim tiên tiến vào trong trận trung phá chu tiên kiếm trận một hồi đại chiến xuống tới hôn nguyên kim tiên đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay cái kia âm dương tự bạo cứu hảo hữu ngũ hành rất nhiều linh bảo cùng với thái cực đồ liền bị ngũ hành trịnh trọng thu vào cho nên lúc này huyền hồn nghĩ đến thái cực đồ không trong tay hồng quân bao nhiêu là có chút im lặng được rồi không đi nghĩ dù sao cái này thái thượng trong tay là có thiên địa huyền hoàng linh lung tháp có hay không thái cực đồ giống như cũng không có gì lớn không được về phần thánh nhân kia vị trí cũng không biết bởi vì cái này thái cực đồ có chỗ khó khăn chắc trở huyền h ồ n nói xong liền không ở suy nghĩ những chuyện này huyền h ồ n lại nhìn mấy lần trong hư không cảnh tượng liền vung tay h á o tán đi trong hư không rất nhiều cảnh tượng lao gia nghĩ xong sự tình rồi lạc hoa không biết lúc nào chạy tới h i ế u kỳ hướng huyền hồn hỏi lao gia nghĩ gì chuyện lớn vậy mà suy nghĩ ký giải một đoạn thời gian đây lưu thủy cũng là chạy tới con mắt trợn trừng lên một mặt tò mò nhìn huyền hồn ha ha không phải là chuyện đại sự gì chỉ là một chút tương đối đặc thù chuyện nhỏ thôi hiện tại đã nghĩ xong cũng là tâm tình thật tốt lạc hoa cùng lưu thủy nghe huyền hồn cười to thanh âm cũng là cười vui vẻ lạc hoa cười trong chốc lát đột nhiên nghĩ đến một chút sự tình có chút khẩn trương đối với huyền hồn nói lao ra lao ra ngươi đã nói mang bọn ta đi hồng hoang dung loạn còn nói qua muốn dẫn lạc hoa lưu thủy đi gặp chư vị sư huynh sư tỷ lão ra hiện tại đã vô sự vậy sẽ phải thực hiện lời hứa nha một bên lưu thủy cũng là có chút khẩn trương nhìn qua huyền hồn yên tâm đã đáp ứng các ngươi nhà ngươi lao gia tự nhiên là sẽ không nuốt lời huyền hồn nhìn xem hai cái theo tùy tùng đồng tử trên mặt tràn đầy vẻ khẩn trương liền nhẹ giọng vừa cười vừa nói cảm ơn lao gia lao gia tốt nhất lạc hoa cao hứng ngày cảm ơn lao gia lao gia vạn thuế lưu thủy nói lung tung trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ lưu thủy ngươi đần quá nha lao gia đã sớm mười ngàn tuổi lạc hoa nói xong l i ê n nhẹ nhàng dùng ngón tay nhỏ chọc chọc lưu thủy c á i chán lộ ra đáng yêu vô cùng h u y ề n hôn nhìn xem hai cái đồng tử vui đ ù a ở mỹ hiểu ý cười cười đi thôi hiện tại hồng h o a n g coi như bình tĩnh chính là du ngoạn tốt đẹp thời cơ tiếp qua chút thời gian sẽ phải náo nhiệt lên h u y ề n hôn nhìn thoáng qua hồng h o a n g thế giới có ý riêng nói h u y ề n hôn liếc mắt xem hết thiên cơ nhân quả đã biết tiếp qua ngàn năm hết thể tiên thiên thần ma chắc chắn trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ xuất thế đến lúc đó cái này hồng hoang thiên địa lại là phong vân biến ảo thời điểm lạc hoa lưu thủy nghe huyền hồn có chút cao thâm lời nói mặc dù có chút nghi hoặc nhưng lúc này hai cái tiểu đồng tử đã bị hồng hoang hấp dẫn tất nhiên là đối với những chuyện khác không cảm thấy hứng thú cho nên hai cái theo tùy tùng đồng tử chỉ là nghi hoặc trong nháy mắt liền thật vui vẻ theo huyền hồn ra huyền hồn thiên lao ra lao ra đây chính là chúng ta sơn hải giới vực sao thật thần kỳ lạc hoa có thể hay không là một ngọn núi trở về Ta muốn ở bên trong trồng thật nhiều, thật rất mắt. hoa, muốn nhiều nhiều bên khẳng định như ở vậy là l đẹp sẽ ạ cái hoa nhìn không nhất đỉnh không khỏi leo xong. tòa còn người lên nguyên sơn núi, ngây ngốc nói xem một c kia lưu thủy cũng là một m ngọn núi ở bên trong ta muốn làm mấy đầu sông lớn dòng suối nhỏ mỗi ngày ở bên trong chơi còn có thể nuôi cá nuôi tôm khẳng định như vậy chơi rất vui lưu thủy cũng là có chút tâm động nói xong ha ha những thứ này đỉnh núi thật không đơn giản muốn đi lên cũng không có dễ dàng như vậy hai người các ngươi tiểu gia hỏa cũng không cần vọng tưởng huyền h ồ n thấy lạc hoa lưu thủy gia huyền h ồ n thiên không có bao lâu thời gian đã nhìn chằm chằm sơn hải giới vực nhất nguyên sơn đỉnh núi trong lòng cũng là có một chút buồn cười tốt rồi không phải muốn đi hồng hoang sao vậy thì đi thôi cái này sơn hải giới vực là chúng ta bản thân không có ý nghĩa phía ngoài hồng hoang mới là t r ờ i tốt nhất huyền h ồ n thật đúng là sợ cái này hai tiểu gia hỏa leo lên một tòa nhất nguyên sơn đỉnh núi ở bên trong làm vườn nuôi cá vậy liền thật muốn ồn ào trò cười mặc dù sơn hải giới vực nhất nguyên sơn đỉnh núi đối với những người khác là một loại thử thách to lớn nhưng bởi vì lạc hoa lưu thủy chính là huyền hồn theo tùy tùng đồng tử khí vận tương liên phía dưới những thứ này đỉnh núi đối với hai cái tiểu gia hỏa đến nói cũng chỉ là một tòa bình thường đỉnh núi thôi nha lao ra cái kia đi thôi lạc hoa nói xong có chút đáng tiếc nhìn thoáng qua cái kia không người nhất nguyên sơn đỉnh núi thế là huyền hồn mang theo lạc hoa lưu thủy ra sơn hải giới vực chính thức bắt đầu ở hồng hoàng thế giới du ngoạn một ngày huyền hồn đạo tâm nảy m ầ m liền thi triển pháp lực từ một chỗ trong dòng sông nhỏ lấy ra mấy cái hồng hoang màu mỡ linh ngư làm lên cá nương tới linh ngư nương chín cá nương hương thơm khí truyền ngàn dặm xa lạc hoa lưu thủy hai đồng tử sớm đã là nước bọt chảy r ò n g ngay tại hai đồng tử không kịp chờ đợi tiếp nhận cá nương muốn ăn lúc một đạo có chút khẩn trương lại chính là hung chính là hùng là đáng yêu nữ đồng âm thanh ở bờ sông nhỏ vang lên cái kia cái kia này núi này núi này là ta mở cây này là ta trồng muốn qua đường này lưu lại lưu lại lưu lại trong tay các ngươi cá tới âm thanh rơi xuống lại có hai đạo rõ rệt có thể nghe nước bọt nhỏ xuống mặt đất âm thanh vang lên chương hai trăm m ư ơ i bốn đe dọa trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã t ư ở n g chương hai trăm m ư ơ i bốn đe dọa trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã t ư ở n g nô、no. thật tốt an l a o ra có người muốn cướp chúng ta cá thật ghê tẩm nha lạc hoa một bên cắn một cái cá nướng một bên hàm hồ nói xong lưu thủy cũng là cắn một cái cá nướng không chỗ ở gật đầu không biết là ở phụ họa lạc hoa mà nói hay là đang bày tỏ cái này cá nướng ăn rất ngon huyền hồn cầm trong tay cá nướng nhìn xem xuất hiện ở cách đó không xa hai cái tiểu t h í hải không khỏi nợ nụ cười kỳ thật huyền hồn đã sớm biết được có người ở lại liếc mắt quan sát thiên cơ phía dưới liền biết hai tiểu gia hỏa này tất cả hai cái này không phải là người khác chính là trộm đi xuống núi hạo thiên cùng giao chỉ ha ha các ngươi hai tiểu gia hỏa này giấu giếm hồng quân đạo hưu chạy xuống núi đến không chỉ có chạy đến cái này phương bắc đại địa còn học người khác cấp lên nói tới xem ra ta muốn cho hồng quân đạo hưu đánh cái tiểu báo cáo hạo thiên giao chỉ các ngươi cảm thấy thế nào a huyền hồn vừa an t h ơ m n g à o ngạt cả nướng một bên cười tủm tỉm nhìn xem hạo thiên giao chỉ sư m i n h chúng ta chạy đi chúng ta về ngọc kinh sơn thế nào lao ra cần phải sẽ không trách phạt chúng ta vừa mới giữ d ầ n nói xong cướp đường lời nói giao trì lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu sớm đã biến trắng bệnh trắng bệnh hạo thiên lúc này cũng là khuôn mặt nhỏ trắng bệnh trên mặt có mồ hôi lạnh chảy xuống sáng tỏ đáng yêu đôi mắt bên trong có nước mắt đảo quanh khoảng thời gian này hai người còn không phải ngày sau ngọc đế cùng vương mẫu chỉ là bị thần thông điểm hóa mà cưỡng ép t h ú c đồng tử tâm trí căn bản không thành t h ủ ở huyền hồn một phen đe dọa phía dưới sớm đã là do sợ xin hỏi xin hỏi tiền bối là đạo tôn sao hạo thiên tựa như nhớ ra cái gì đó có chút khiếp đảm hướng huyền hồn nhỏ giọng hỏi ha ha người cứ nói đi huyền hồn nhìn xem hạo thiên đối với hắn cười cười ôn hòa hạo thiên nghe trên mặt vẻ trắng bệnh biến mất khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên hiện ra vui vẻ vui vẻ thần s ắ c hạo thiên lôi kéo còn có chút choáng váng giao trì nhanh chóng chạy đến huyền hồn trước mặt hai đầu gối quỳ xuống đất cái đầu nhỏ chạm đất chặt chẽ vững vàng cho huyền hồn dập đầu ba cái một bên giao trì lúc này cũng phản ứng lại thật vui vẻ đập ngẩng đầu lên hạo thiên bái kiến lao tổ n g u y ệ n lao tổ vạn phúc kim an giao trì bái kiến lao tổ n g u y ệ n lao tổ vạn phúc kim an ha ha đứng lên đi các ngươi lại không nhà ngươi lao r a sẽ phải cùng ta phàn nàn hồng quân đạo hữu có phải là nên đi ra cùng lão bằng hữu gặp mặt huyền hôn tiếng nói vừa ra lạc hoa lưu thủy hai cái tiểu gia hỏa lúc này cũng không lại hiếu kỳ đi xem hạo thiên giao trì mà là dùng con mắt hiếu kỳ khắp nơi nhìn loạn muốn nhìn một chút lao ra nói qua hồng quân láo tổ hình dạng thế nào v ề p h ầ n hạo thiên cùng giao trì cũng là khắp nơi nhìn loạn một b ứ c mặt mày ủ rũ biểu tình huyền hồn đạo h i ế u tại sao không có ở huyền hồn thiên tham huyền mộ đạo ngược lại là có như thế nhàn tình n h ã trí đến cái này hồng hoang thiên điệu bên trong du ngoạn thấy ta hồng quân thật tốt ao ước ca hồng quân thanh n m lạnh lùng vang lên cùng lúc đó hạo thiên cùng giao trì trên thân diễn phần mình sáng lên một đạo huyền ánh sáng hai đạo huyền ánh sáng dung hợp ở hư không bên trong hiển hóa ra hồng quân hư ảnh lao ra hạo thiên cùng giao trì biết sai hạo thiên cùng giao trì cũng không dám nữa hạo thiên cùng giao trì thấy hồng quân hư ảnh vội vàng hạ bái thỉnh tội được rồi lần này liền tha các ngươi lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa biết sao hồng quân hư ảnh một mặt lạnh lùng đối với hạo thiên cùng giao trì nói xong đúng hạo thiên giao trì rõ ràng hai cái tiểu thí hải không chỗ ở gật đầu lạc hoa lưu thủy gặp qua lão tổ n g u y ệ n lao tổ vạn phúc kim an lạc hoa cùng lưu thủy có chút khẩn trương đối với hồng quân hư ảnh hạ bái hành lễ ừ n không sai lần sau gặp mặt liền đưa mấy người các ngươi bản đảo như thế nào đây hồng quân hư ảnh một mặt đạm mạc cảm ơn cám cám ơn lão tổ lạc hoa lưu thủy bị hồng quân đạm mạc ngữ khí bị dọa cho phát sợ lạc hoa lưu thủy các ngươi mang theo cá nướng đi cùng hạo thiên giao chỉ hai cái chơi một lúc chúng ta có chút sự tình cận huyền hôn nói xong nhìn xem hồng quân hay là một mặt lạnh lùng bộ dáng không khỏi ở trong lòng thở dài một hơi lạc hoa lưu thủy nghe lập tức nhẹ gật đầu hai cái tiểu ra hỏa vội vàng cầm lấy còn lại cả nướng lôi kéo hạo thiên giao chỉ chạy xa xa hồng quân đạo hữu ngươi xem một chút đem mấy hải tử kia dọa cho, ai hợp đạo a quả nhiên không phải là đứng đắn gì đường đi hồng quân nghe huyền hồn mà nói hiển hóa hư ảnh hơi lắc lư mấy lần không nói gì huyền hồn nhìn lắc đầu nói với hồng quân ngươi cũng không cần ao ước tại ta mọi người có mọi người cách sống không có cái gì tựa như so sánh đây cũng là hồng quân gật đầu về phần vì sao không có đi tu luyện đây còn không phải là la hầu cho náo hắn cái kia một k í c h cuối cùng quá mức quỷ dị ta phí hết lớn công phu mới đem thương thế khôi phục lại cho nên tâm tình phiền muộn phía dưới liền đi ra đi một chút đợi ta tâm tình tốt bên trên một chút liền đi cái kia thiên ma vực tìm la hầu thật tốt tâm sự không phải đánh cho hắn quỷ xuống đất cầu xin tha thứ h u y ề n hôn nói xong trên mặt hiện ra vẻ giận dữ hiển nhiên l à hầu lại muốn không may vậy đạo hưu cũng thay ta cùng cái này m à tổ thật tốt tâm sự hắn vì thiên địa âm ta là thiên địa dương sớm tôi muốn chống lại đạo hưu thay ta giáo huấn một chút hắn hồng quân trong lòng rất là cao hứng hồng quân mặt không biểu tình nói chỉ là trong mắt hay là có như vậy một chút điểm ý cười hiện ra đạo hưu yên tâm ta sẽ thay ngươi nhiều đạp hắn mấy cước ha ha h u y ề n hôn nói xong không khỏi cười ha h a hiển nhiên là tâm tình thật tốt huyền h ồ n cười trong chốc lát nhìn thoáng qua hạo thiên cùng giao trì cười nói đạo h ư u quả nhiên không thay đổi đối với hai cái này đồng tử cũng là như thế đệ bụng ta huyền hồn rất là cao hứng huyền h ồ n đạo h ư u yên tâm hồng quân vĩnh viễn là cái kia hồng quân hợp đạo mặc dù là đạo tâm của ta chỗ hướng nhưng tuyệt sẽ không nhường ta mất đi trí nhớ trước kia cũng sẽ không t ứ c đoạt tình cảm của ta tâm chỉ là thiên đạo vô tình ta cùng thiên đạo từng bước tương hợp nhất định phải làm được vô tình vô tư trong đó chi nạn chỗ mong rằng đạo hưu thông cảm huyền hồn nghe hồng quân mà nói đối với hồng quân nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu ha ha không đi tán gấu những chuyện này ta ngược lại là thật tò mò đạo hưu đã biết được cái này hai tiểu gia hỏa muốn chạy ra đến vì sao không ngăn cản ngược lại là kèm theo hai đạo thần nghiệm ở hai cái này đồng tử thân bên trên đạo hưu hẳn là có tính toán gì hay không hồng quân nghe huyền hồn tra hỏi không có trả lời ngay huyền hồn mà là nhìn thoáng qua đang cùng lặt hoa Lưu trong lúc nhất thời ta cũng là khó mà thấy rõ hai bọn họ ngày sau sẽ như thế nào cho nên ta thả hắn hai người xuống núi tới hưng hoang cũng n g là hồng ĩ nhìn xem, cái này hai xem cái đ tử một sẽ có cái Chỉ biểu hiện. dạng phen gì là quân a ai? n xuống tới, phần lớn là tiểu hài hành động nháo, thậm chí là nháo đến huyền hồn đạo hưu nơi này, ai? Quả nhiên cái này vận mệnh nhất là không thể suy nghĩ. Hồng sát suy cái tới, tiểu thậm thể hưu Quả u hài hồ chí là là là đạo q nói một hơi lời nói này cái kia vô tình không cảm tâm cảnh lúc này có một điểm rõ ràng gợn sóng khắp khuôn mặt là ưu sầu v ẻ hồng quân đạo hữu người chấp mê rồi trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường a huyền h ồ n nhìn xem lúc này ưu sầu hồng quân không khỏi là một mặt im lặng chương 215, vận mệnh ai hiểu thịnh thế bắt đầu chương 215, vận mệnh ai hiểu thịnh thế bắt đầu đạo hữu lời này ý gì hồng quân nghe huyền hồn mà nói lại khôi phục vô tình không cảm tâm cảnh nhưng ánh mắt bên trong hay là toát ra vẻ nghi hoặc huyền h ồ n nhìn thoáng qua cùng lạc hoa lưu thủy chơi đến hương khởi hạ tiên h giao chỉ liền nói với hồng quân hồng quân đạo hữu hai tiểu gia hỏa này nào có bản lánh lớn như vậy tất cả còn không phải bởi vì đạo h ư u dựng lên đạo h ư u là cái tia nhân hai tiểu gia hỏa này chỉ sợ liền cái tia quả cũng không tính đạo h ư u ta nói như vậy có thể hay không rõ ràng huyền h ồ n nói xong một bên cắn một cái n ư ơ n g cá ăn một bên cười h i ế p mắt nhìn xem hồng quân hồng quân nghe huyền hồn mà nói chính là khẽ giật mình sau đó liền có thể trông thấy hồng quân đạo này hư ảnh có chút tăng ăn dã hư ảnh bên trong có tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ hiển hóa hình bóng hiển nhiên là ngọc kinh sơn bên trong hồng quân vận dụng tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ quan sát thiên cơ nhân quả đi hồi lâu hồng quân đạo này hư ảnh mới một lần nữa khôi phục lại đối với huyền hồn nói đích thật là ta trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng mặc dù vẫn là không có quan sát ra cái gì nhân quả đạo lý huyền diệu đi ra nhưng ta vừa rồi truy bản tố nguyên cẩn thận đã tính toán một chút nhân quả vận mệnh quy tích đúng như là đạo hưu nói ta mới là tất cả nhân chỉ là cái này vận mệnh trung quy thấy không rõ nha huyền hồn nghe chỉ là cười nhẹ một tiếng không nói gì huyền hồn tự nhiên biết ngày sau phát triển không phải liền là việc quan hệ thiên địa chính thống cơ cấu quản lý thiên đình sao cái đồ chơi này ban sơ hình thái huyền hồn thế nhưng là biết đến lúc trước huyền hồn đánh giết thái cổ tam thiên cái tiêu chí bảo tinh thần ấn kết hợp tam thiên bản nguyên bay đi chính là muốn diễn hóa thành ngày sau thiên đình ở bất chu sơn thời điểm huyền hồn cũng thô sơ giản lược tìm kiếm qua bất quá dù sao cũng là thiên đình việc quan hệ hồng hoang thiên địa khí vận tự nhiên sẽ có ngày đạo quy tắc bản nguyên lực lượng bảo vệ cho nên huyền hồn cũng chỉ biết là lúc này thiên đình còn tại thai nghén bên trong vị trí cụ thể cũng là không tìm ra được bất quá khẳng định không ở bất chu sơn huyền hồn nhìn xem hồng quân vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định muốn tiếp tục tìm hiểu ngọn ngành liền nói với hắn đạo hữu liền chớ có cố chấp như thế về sau sự tình ai có thể nói đúng được chứ coi như đạo hữu hợp thiên đạo không cách nào giải quyết trong n à y sự tình không phải là còn có ta cùng cắn khôn dương mi đạo hữu sao đạo hữu yên tâm là được huyền h ồ n nói xong nhìn xem vui vẻ chơi đùa bốn cái tiểu gia hỏa có chút cười cười lúc này huyền h ồ n lấy hôn nguyên đại la kim tiên ánh mắt đi đối đãi ngọc đế cùng thánh nhân giáo phái ở giữa một số việc phát hiện ở vào ngọc đế vị trí này làm ra một ít chuyện ngược lại là có thể lý giải chỉ bất quá ngày sau hạo thiên biến thành ngọc đế mặc dù chiếm lý nhưng không chịu nổi những cái kia thánh nhân không ngừng tính toán cuối cùng trực tiếp phế huyền hồn nghĩ đến trí nhớ kiếp trước bên trong một chút chuyện thần thoại xưa khẽ lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa dù sao vận mệnh khó lường nghĩ lại nhiều cũng là vô dụng cuối cùng là đợi đến huyền hồn đạo hữu nói lời nói này vậy ta đây hai cái đồng tử liền nhờ cậy cho đạo hữu hồng quân hư ảnh hướng huyền hồn thi lễ một cái tốt ngươi cái hồng quân lao đạo chờ ở tại đây ta đây ân quả nhiên không thay đổi vẫn là như vậy ra mặt dày huyền hồn nghe hồng quân mà nói ngơ ngác một chút sau đó chính là đối với hồng quân một phen t r e o ghẹo đạo hữu vậy ta liền đi trước đạo hữu nếu có rảnh rỗi có thể đến ngọc kinh sơn ta hai người lại cẩn thận nhỏ tán gấu một phen tiếng nói vừa ra hồng quân hư ảnh đối với huyền hồn chắp tay hóa thành hai đạo huyền ánh sáng một lần nữa dung nhập vào hạo thiên cùng giao chỉ trong thân thể lao tổ các ngươi tán gấu xong rồi lao ra thật không có sinh khí giao chỉ thấy hồng quân đi liền có chút t r ộ t dạ đi tới nhỏ giọng hỏi trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khẩn trương hạo thiên cũng là một mặt khẩn trương nhìn qua huyền hồn lạc hoa cùng lưu thủy cũng là khẩn trương nhìn về phía huyền hồn là bằng hữu của mình lo lắng đến yên tâm đi nhà ngươi lão tổ không có như vậy lòng dạ hẹp hòi huyền hồn nói xong nhẹ nhàng méo méo giao trì trắng non nà đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn hạo thiên cùng giao trì nghe hai cái tiểu g i a hỏa tại nguyên chỗ cao hứng nhảy đến mấy lần vui vẻ không lo tiếng cười vang lên không ngừng lạc hoa lưu thủy cũng là vì quen bạn mới bằng hữu không có bị trách phạt cười vui vẻ mấy tiểu tử kia cùng một chỗ nhảy nhảy nhót nhót hát lên ca nhảy lên múa một phái vô ưu vô lự c h ẳ n g cảnh lao tổ giao chỉ muốn ăn cả nướng thật to cả nướng lao tổ hạo thiên cũng muốn lao ra lạc hoa cũng muốn ăn lao ra lao ra lưu thủy cũng muốn ăn thế là chỗ này bờ sông nhỏ nước bọt nhỏ xuống mặt đất â m thanh lại vang lên thời gian ngàn năm trước mắt l i ề n qua h u y ề n hồn cái này thời gian ngàn năm bên trong không có sử dụng truyền tống trận mà là thi triển chỉ xích thiên nhai thần t h ô n g mang theo lạc hoa lưu thủy h ạ o thiên giao chỉ bốn cái tiểu gia hỏa ở hồng hoang giữa thiên địa tung hoành tới lui du sơn ngọn o thủy niềm vui thú vô tận trong lúc đó đi mấy cái đồ đệ đạo tràng nhìn một phen cuối cùng đem bốn người kín đáo đưa cho đại đồ đệ thủ ngu ngay tại huyền hồn rời thủ ngu phong chuẩn bị đi hướng thiên ngoại hỗn độn đánh cho tê người một trận ma tổ la hầu lúc tiên thiên thần ma cũng rốt cục có động tĩnh một ngày giữa thiên địa đột nhiên lên vô tận tường vân thiên địa pháp tắc cũng là cùng nhau hiển hóa cùng vang lên tựa như là một cái sắp đã đến thịnh thế bắt đầu mà ăn mừng ta chính là bản cổ nguyên thần biến thành là bản cổ tam thanh ngọc thanh nguyên thủy là vậy hôm nay h ó a hình nhân đây chiêu cáo hồng hoang núi côn lôn bên trong nguyên thủy vượt qua h ó a hình kiếp treo ở hư không chiêu cáo thiên địa mười năm về sau thông thiên h ó a hình xuất thế chiêu cáo thanh âm lần nữa vang ở thiên địa ta chính là bản cổ nguyên thần biến thành là bản cổ tam thanh thượng thanh thông thiên là vậy hôm nay h ó a hình nhân đây chiêu cáo hồng hoang lại mười năm được trời ưu ái minh hà tại vô tận trong biển máu độ kiếp h ó a hình lại một cái mười năm bản cổ điện oai lộ ra tại hồng hoang mười hai tổ vu cùng nhau xuất thế trấn kinh vô số sinh linh mà tiên thiên thần ma cũng là mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng đón lấy thời gian không lâu đế tuấn đông hoàng thái nhất tại thái dương tinh xuất thế nữ hoa phục hy tại bất chu sơn sơn núi chỗ một tòa phúc địa động thiên bên trong hóa hình xuất thế hồng vân tại hỏa vân động bên trong hóa hình xuất thế chiêu cáo hồng hoang côn bằng thì là hiển hóa bản thể dị tượng tại giữa thiên địa hoặc côn h o ặ c bằng kỳ âm thanh không ngừng tại bắc minh nơi chiêu cáo hồng hoang đông vương công thì tại đông hải một chỗ tiên gia động thiên bên trong hóa hình xuất thế mà tiếp dẫn chuẩn đề sẽ phải keo kiệt nhiều người khác không phải là cái kia động thiên phúc địa chính là tiền sơn linh đảo hai người bọn họ ngược lại tốt chỉ là ở một chỗ tiên thiên linh khí miễn cưỡng xem như nồng đậm địa phương hóa hình xuất thế chiêu cáo hồng hoang tiên đ ị a theo tiếp dẫn chuẩn đề xuất thế tiên thiên thần ma trước mười y hóa hình khí vận tranh rốt cục hạ màn thái thượng cùng c h ấ n nguyên tử hai phần đạo thứ nhất khí vận nguyên thủy thông thiên cùng hưởng đạo thứ hai khí vận minh hà thứ ba mười hai tổ vu thứ tư đế tuấn đông hoàng thái nhất thứ năm nữ hoa phục hy thứ sáu hồng vân thứ bảy côn bằng thứ tám đông vương công thứ chín chuẩn đề tiếp dẫn là thứ mười ma liên tạ i chuẩn đề tiếp dẫn hóa hình xuất thế không bao lâu liền có bốn loại mơ hồ mơ hồ thần thú gào thét đ ề u to thanh âm ở trong thiên địa chậm rãi vang lên xem ra rời ta mưu tính tiến thêm một bước cái kêu bốn kiện linh bảo cũng phải có một phen tạo hóa lớn huyền hốn nghe giữa thiên địa truyền đến thần thú thanh âm trong mắt có thần quang lấp lóe chương 216, đồng trụ tứ cực chương 216, đồng trụ tứ cực xem ra muốn đi trước bất chu sơn một chuyến đánh cho tê người la hầu cũng không gấp gáp gia hỏa này muốn chạy cũng chạy không được huyền h ồ n nói xong bước ra một bước hư không khe hở hiện ra hướng về bất chu sơn đỉnh núi đi cái kia bốn loại mơ hồ mơ hồ thần thú thanh âm ở trong thiên địa không ngừng vang lên cũng càng lúc càng lớn cùng lúc đó giữa thiên địa cũng có ba nghìn pháp tắc ánh sáng hiển hóa bầu trời rơi kim hoa mặt đất nở sen vàng còn có rất nhiều thiên địa cảnh tượng kỳ dị hiện ra không cần từng cái tự thuật huyền hồn không để ý tới cái này rất nhiều thiên địa dị tượng đi tới bất chu sơn đỉnh núi về sau tay hắn bóp mấy đạo phát quyết liền có bốn đạo bảo quang từ bất chu sơn ngọn núi bên trong bay đi ra bảo quang tán đi liền có thể trông thấy ở huyền hồn trước người có bốn cái hiển hóa thanh trọc ý đồng trụ lơ lửng lấy một đạo khai thiên thanh khí làm chủ kết hợp càn khôn huyền ngọc dẫn dắt thiên địa vô tận thanh trọc khí lại dựa vào vô cực nguyên đạo ngọc cùng rất nhiều chân q u ý thần tài tiến hành luyện chế mới luyện chế ra cái này tứ cực đồng trụ Bất quá đ ư ơ nguyên sơ cơ d c h ư a đ ế n chỉ có coi thể lúc à là thành luyện sung cái cuối Huyền nhiều hiện bán cùng chính tự. Huyền hồn nhìn xem trước mặt tứ cực đồng chế cái cục có cái trước cực có c phẩm, thể h ra rốt trụ, một xem mặt tại tự. tứ ít bổ t vẻ ả m khái. Huyền hồn lúc trước biết cái này bất chu sơn phải có một hồi kết nạ n thế là vận chuyển thái dịch vạn tượng định thần đồ kết hợp với huyền hồn vạn tượng pháp bảo một phen thôi diễn về sau cho ra nhất tuyến thiên cơ đó chính là lợi dụng thiên địa tứ phương tứ cực lực lượng có thể hộ một hộ cái này bất chu sơn chỉ là thiên địa tứ cực lực lượng chính là thiên địa vững chắc cơ sở chỉ có làm thiên đạo tiến một bước viên mãn thiên đạo quy tắc bản nguyên vận chuyển phía dưới mới có thể có tứ cực khí vận lực lượng hiển hóa tại thế thế là huyền hồn chỉ có thể đem cái này tứ cực đồng trụ đặt ở cựu cực huyết tuyển tế thiên liên bên trong ôn dưỡng chờ đợi cơ duyên bất quá xem ra qua được bốn mươi chín năm về sau điểm này tứ cực khí vận lực lượng mới có thể hoàn toàn hóa hình xuất thế chỉ có vào lúc đó ta mới có thể dẫn động một chút tứ cực khí vận lực lượng dung nhập tứ cực đồng trụ bên trong ân vậy liền t r ư ớ c chỉnh điểm trà ngộ đạo uống chậm dãi chờ đi huyền hồn thấy thiên địa dị tượng càng ngày càng nhiều càng ngày càng kỳ dị mà thần thú gào thét thanh âm càng ngày càng vang hắn cũng chỉ là mỉm cười ngâm lên trà ngộ đạo tới ngọc kinh sơn bên trong hồng quân từ trong nhập định tỉnh lại m ặ t không thay đổi nhìn thoáng qua trong hồng hoang rất nhiều thiên địa dị tượng đạo m ặ c nói thiên đạo viên mãn tứ cực lực lượng hiển hóa tại thế sao xem ra ta phải nắm chặt tam thi hợp nhất hồng quân nói xong tiếp tục tham lộ thiên đạo đi trong hồng hoang hai cái đỉnh cấp đại lão đối với giữa thiên địa kỳ dị sự t ì n h chẳng quan tâm một số chủng tộc cổ xưa cùng tán tu kinh nghiệm phong phú cũng là không có đi để ý tới cái này kỳ dị sự t ì n h ma nhỏ yếu thiên địa sinh linh nhìn thấy tình hình như thế nhao nhao bế quan không ra chờ đợi đến tiếp sau phát triển về phần vừa mới xuất thế không bao lâu tiên thiên thần ma lúc đầu có mấy cái là muốn đi hồng hoang thiên địa du lịch một phen nhưng gặp một lần như thế tình hình như a nhao ra o niệm trong lòng, thành thành sinh tỉnh luyện thật thật khi Thái h bỏ đi đi. ý Mà tỏa tu t ợ n cùng g thế tử a i người, mặc dù sớm ngàn năm mặc sớm dù xuất t h nhưng hai người ồn tính tình, này không thiên tượng, người cũng là không có đi ra khỏi đạo tràng. Như hai thế chờ hiểu chỉ hại hai khỏi thế gì ra biết lợi điệu đi đều đạo là là trầm rất có dị ở tiên thiên thần ma xuất thế về sau vốn nên là náo nhiệt hồng hoang thiên địa thế mà quỷ dị biến bình tĩnh vô cùng dị tượng tiếp tục thần thú thanh âm không ngừng dòng d ã tiếp tục bốn mươi chín năm ở cuối cùng một năm vòng ô tận tiên thiên linh khí tụ thành linh bốn hội cái khí v xoáy linh khí, trong á Pháp Pháp n thiên địa từ phương. Thiên đạo Pháp Nhãn cũng là đột nhiên xuất hiện, bốn thiên đạo huyền quang từ Pháp Nhãn bên ở từ đột xuất từ t chùm địa đạo đạo là bán ra, rót vào chốc á cái, kia cái vòng xoáy i kia i bốn vòng n l khí h bên trong. Vòng xoáy trong xoáy c lát có vô tận tạo hóa thần quang bộc phát trong chốc lát vòng xoáy biến mất bốn cái thiên đ ị a thần thai hư ảnh lơ lửng ở hồng hoang hư không thanh long không phải rồng bạch hổ không phải hổ chu tước không vượng huyền vũ không phải rùa cũng không phải rán tứ cực tứ tượng không làm tộc huyên hôn nhìn lấy thiên địa ở giữa xuất hiện bốn cái thiên địa thần thai hư ảnh tự lẩm bẩm huyên hôn tiếng nói vừa ra giữa thiên địa rất nhiều dị tượng chậm rãi biến mất mơ hồ mơ hồ thần thú thanh âm từng bước biến mất không thấy gì nữa thiên đạo pháp nhãn thần quang loại lên bốn đạo huyền diệu khí vận lực lượng hiển hóa bay vào thiên địa thần thai hư ảnh bên trong sau đó pháp nhãn biến mất ngay tại rất nhiều hồng hoang sinh linh cảm thấy không hiểu thấu thời điểm thiên địa thần thai hư ảnh chậm rãi hóa thành thực thể dần dần tim có đập thanh âm truyền ra b ấ t quá chín cái hô hấp ở giữa thần thai vỡ vụn thiên địa tứ phương có bốn cái thần thú xuất hiện phương đông đại lục có mười ngàn trượng chín móng thanh long bay lên không rồng ngâm rung trời là phương đông thanh long đại lục phương tây có giống như, như núi h ư n cao màu trắng cự hổ h i ể n hóa gan bàn tay một trường chính là một cái canh kim linh khí tổ mạch vào tới trong bụng là tây phương bạch hổ phương nam đại lục có dường như phượng không phải phượng kỳ dị hỏa đ i ể u phi không hấp vang là phương nam chu tước phương bắc đại lục có một mai rùa quân rắn thần thú nằm nằm là phương bắc huyền vũ cơ hội đến rồi t h á n h t h ú xuất thế tứ cực khí vận không chừng chính là lấy ra khí vận tốt đẹp thời cơ huyền hồn thấy tứ cực thánh thú ở giữa thiên địa dừng lại trong chốc lát liền hướng này thiên địa tứ cực c h i địa đi lúc mừng rỡ trong lòng huyền hồn ném ra ngoài cái kia tứ cực đồng trụ treo ở không trung lại có huyền hồn chư đạo luân tế ra lơ lửng ở tứ cực đồng trụ trên không huyền hồn trong tay kết ra vô số huyền diệu đạo ấn đánh về phía huyền hồn chư đạo luân đạo luân chuyển động vạn pháp có thứ tự hiệu lệnh thiên địa tứ cực vận đến dẫn dẫn dẫn dẫn huyền hồn đạo ấn không ngừng trong miệng cũng là liên thanh quát nhẹ huyền hồn chư đạo luân cũng tại huyền hồn quát nhẹ âm thanh phía dưới c h ầ m rãi chuyển động dẫn dắt thiên địa tứ cực khí vận lực lượng hắn chính là chính là quả nhiên không phải là dễ dàng như vậy tứ cực khí vận lực lượng quá mức đặc thù có thể nói là thiên địa gốc dễ dù chỉ là lấy ra một chút xíu cũng là khó khăn tầng tầng lớp lớp a huyền h ồ n nhìn xem huyền hồn chư đạo luân trong hư không phí sức đến cực điểm chuyển động thậm chí là có kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang từ đạo luân bên trong truyền hình ra huyền hồn mắt thấy cái kia tứ thanh thú phải bay vào thiên ngoại hỗn độn tọa c h ấ n thiên địa tứ cực ít nhiều có chút gấp gáp ai xem ra chỉ có thể dùng công đức có chút thua thể ta huyền hồn đau lòng hiển hóa ra công đức kim luân không ngừng có công đức huyền hoàng chi khí từ kim luân tỏa ra dung nhập đạo luân bên trong h u y ề n hồn chư đạo luân đến công đức tương trợ ở huyền hồn toàn lực thôi động phía dưới rốt cục bình thường chuyển động ngay tại tứ thánh thú lập tức sẽ tỏa chấn tứ cực c h i đ ị a nháy mắt huyền hồn thông qua đạo luân dẫn động rốt cục lấy ra ra bốn đạo tứ cực khí vận bản nguyên c h i lực khí vận tan ra đồng trụ tứ cực đồng trụ ra tan ra tan ra tan ra tan ra huyền hồn quát nhẹ ở giữa trong tay liền có bốn đạo thần hòa bay ra kèm ở đồng trụ phía trên cái kêu bốn đạo tứ cực khí vận bản nguyên tri lực từ đạo luân bên trong bay ra rơi vào đồng trụ phía trên bị thần hỏa chậm rãi luyện vào bốn cái đồng trụ bên trong ba mươi sáu năm trôi qua khí vận hoàn toàn dung nhập vào đồng trụ bên trong tứ cực đồng trụ đại phóng vô lượng bảo quang thanh trọc ý hiển lộ lại có vô tận phù văn lộ ra tại trên đó hình thành tứ thánh thú hình dạng ngay tại huyền hồn cao hứng thời điểm đột nhiên bất chu sơn đỉnh núi kiếp lôi cuồn cuộn thiên đạo pháp nhãn xuất hiện ta đi có lầm hay không đại đạo đập tới một lần làm sao thiên đạo còn bổ cái này có chút không chính cống đi huyền h ồ n nhìn xem thiên đạo p h á p nhãn có chút không bình tĩnh chương hai trăm mười bảy lại bổ một lần không may chương hai trăm mười bảy lại bổ một lần không may huyền h ồ n thế nhưng là nhớ rõ lúc trước luyện chế cái này tứ cực đồng trụ thời điểm hay là đại đạo trưởng khống hồng hoang thiên địa mặc dù luyện chế ra đến tứ cực đồng trụ chỉ có thể coi là một cái bán thành phẩm nhưng bởi vì vật liệu đặc thù đại đạo thế nhưng là dòng g ã rơi xuống bốn mươi đạo linh bảo kiếp lôi cho nên cái này tứ cực đồng trụ cũng coi là cái có chứng không hoàn toàn linh bảo hiện tại này thiên đạo hạ xuống linh bảo kiếp lôi huyền hồn đương nhiên là phản ứng kịch liệt còn tốt lúc trước không có dung nhập vô cực nguyên đạo ngọc đi tăng lên cái này tứ cực đồng trụ phẩm chất bằng không cái này linh bảo kiếp lôi coi như so ra mà vượt thiên phạt huyền hồn nhìn xem linh bảo kiếp lôi chậm rãi ngưng tụ trên mặt có một chút vẻ may mắn huyền hồn mặc dù đối thiên đạo muốn hạ xuống linh bảo kiếp lôi rất phiền muộn nhưng thông qua suy tính thiên cơ nhân quả huyền hồn thật là hiểu rõ một cái đại khái chỉ là huyền hồn biết được về biết được nhưng bây giờ huyền hồn tình nguyện chính mình không biết tốt từ suy tính kết quả đến xem huyền hồn cũng không biết là chính mình nghĩ quá đẹp tốt rồi hay là thiên đạo nơi đó có vấn đề bởi vì tại thiên đạo quy tắc bản nguyên bên trong không có dung nhập tứ cực khí vận bản nguyên chi lực tứ cực đồng trụ là một kiện linh bảo mà dung nhập tự nhiên lại là một kiện mới linh bảo đây là ta trí thông minh thiếu phí rồi huyền h ồ n nhớ tới suy tính ra kết quả trong lòng vô cùng p h i ề n m u ộ n bất quá cũng không tính không có chút nào có ích tối thiểu không phải là thiên phạt đây cũng là một chuyện vui huyền h ồ n một mặt c ư ờ i khổ nguyên lai huyền h ồ n từ suy tính kết quả biết được bởi vì tứ cực đồng trụ nhận qua đại đạo kiếp lôi tầy lễ thiên đạo cũng phải cấp bên trên đại đạo một chút mặt m ũ i nếu không phải là như thế đều không cần gia nhập vô cực nguyên đạo ngọc Ở dù ẫ n tan ra người tứ cực lực lượng thời điểm, liền sẽ thiên phạt hàng đồng dắt d tứ thời phạt thế, trực tiếp tứ trụ. hoặc phá hủy tứ cực lực có cực ra điểm, sẽ sao tứ cực khí vận bản nguyên tri lực chính là thiên đạo trưởng k h ô n g lực lượng là thiên địa quyền hành chi biểu tượng há có thể tùy ý nhường người lấy ra sử dụng dù chỉ là lấy ra một chút xíu cho dù là hôn nguyên đại la kim tiên cũng là không được thiên đạo hiện tại không có trực tiếp hạ xuống thiên phạt đi đánh huyền hồn mà chỉ là hạ xuống linh bảo kiếp đã là huyền hồn công đức khí v ậ n có tác dụng xem như cho chân huyền hồn mặt mũi quả nhiên là trí giả ngàn lo tất có vừa mất ta giống ta thông minh như vậy đỉnh cao nhất người ở lúc trước luyện chế tứ cực đồng trụ thời điểm cũng là không nghĩ tới này thiên đạo còn biết náo lên một màn như thế ai bổ đi bổ đi hy vọng có thể chịu đ ư ợ c huyền h ồ n nhìn xem linh bảo kiếp lôi càng tụ càng nhiều càng tụ càng mạnh nó khủng bố uy áp s u thế dần dần có hướng toàn bộ bất chu sơn khuyết tán s u thế chỉ có thể là nói chút tự luyến lời nói an ủi mình Kiếp lôi c ò ngọc tại n ư n huyền hồn chỉ có thể đứng tại bất chu sơn đỉnh núi, một mặt im lặng g tụ, thể tại bất tru một chỉ có im mặt v n trong lòng g kiếp lôi, ũ n tiếng, g chỉ có thể thở dài một dài kinh h h ô n g p ả là ta h u y ề ồ n năng, chỉ đổ thừa thiên hoạn. Ngọc vô chỉ thừa Kinh đổ đạo rào quá sơn tại một tòa cung điện bên trong tu luyện hồng quân từ trong nhập định tỉnh lại thông qua tạo hóa ngọc điệp mạnh vỡ đã biết được sự tình ngọn n g u ồ n hồng quân cảm thụ được bất chu sơn đỉnh núi kiếp lôi quần quận s u thế lạnh lùng vô tình khuôn mặt có kịch liệt run dày cảm giác hồi lâu sau hồng quân mới khôi phục đi qua h u y ề n hôn đạo h ư u ngươi lần này có thể làm lớn chuyện rồi tứ cực lực lượng chính là thiên đạo quyền hành muốn sử dụng độ khó khá lớn đạo h ư u hay là cầu nguyện ngươi cái kia linh bảo đầy đủ rắn chắc đi bằng không tiếp lôi phía dưới nhất định hóa cho bụi còn tốt nơi này là bất chu sơn nếu là cái khác vài chỗ vẹn vẹn uy thế này liền có thể dùng chục triệu giảm nơi hết hóa hư vô hồng quân nhìn qua bất chu sơn đỉnh núi phương hướng khuôn mặt hiếm thấy lộ ra im lặng thần sắc vẫn còn may không phải là huyền hồn đạo h ư u bị đánh ta cũng là không cần quá lo lắng hả cái này ba cái làm sao hướng bất chu sơn đỉnh núi đi ngớ ngẩn sao đương đương kim tiên không cảm giác được c ố này làm cho kim tiên sinh lòng tử vong cảm giác huy áp hừ cũng tốt n h ư n g huyền hồn đạo h ư u thật tốt giáo huấn một phen đi đi trong lòng các ngươi ngạo khí hồng quân lúc đầu chuẩn bị nhập định tu luyện đi đột nhiên lòng có cảm giác mắt thần xem thiên địa lạnh lùng vô tình trên mặt xuất hiện vẻ giận dữ vô tình không cảm tâm cảnh tùy theo đánh vỡ hồi lâu hồng quân v ẻ giận dữ mới biến mất tiếp tục nhập định tu luyện đi chỉ có một đạo thanh âm đ ạ m mạc ở trong cung điện vang vọng thật lâu vào chỗ chết đánh hả ba người này chạy thế nào đi lên rồi không muốn sống rồi huyên hôn chính không nói nhìn qua kiếp lôi đây đột nhiên cũng là lòng có cảm giác mắt thần quét qua đã biết được đại khái xem ra là nhớ thương ta linh bảo ha ha vừa vặn ta cái này một bụng khí còn không biết tìm ai vung đây ba người các ngươi cứng rắn hướng trên họng xuống đụng ta cũng chẳng còn cách nào khác vậy liền trước thay hồng quân đạo hưu thật tốt dạy dỗ các ngươi huyền hôn lắc đầu cười nói xong liền không ở đi lý việc này tiếp tục im lặng nhìn xem kiếp lôi như thế linh bảo kiếp lôi ngưng tụ bốn mươi tám năm về sau rốt cục rơi xuống gian g g i á c ầm ầm đạo thứ nhất linh bảo kiếp lôi đánh vào bốn cái tứ cực đồng trụ phía trên không cách nào hình dung tiếng vang thanh âm ở bất chu sơn đỉnh núi truyền g a cho dù là huyền hồn t u vi cao tuyệt cũng tại cái này trong tiếng nổ lỗ thai bị chấn động đến đau nhức đau nhức còn tốt cái này tứ cực đồng trụ dùng vật liệu phi phạm lại bản thân linh bảo thiên về điểm chính là c h ấ n áp thiên địa năng lực cho nên rắn chắc vô cùng bất quá có thể hay không kháng qua tiếp xuống bốn mươi bảy đạo kiếp lôi liền nhìn tạo hóa đi huyền hồn nói xong nhìn xem tứ cực đồng trụ đi qua đạo kiếp lôi thứ nhất một năm ma luyện bảo quang càng sâu trong lòng cũng là nhiều chút lòng tin năm thứ hai kiếp lôi lại rơi năm thứ ba năm thứ t ố bốn mươi lăm năm kiếp lôi uy lực càng ngày càng mạnh tiếng vang thanh âm âm cũng là càng chuyển càng vận k a k a còn tốt ngươi ngăn cản ta bằng không ta liền ngốc ngốc đi lên này kiếp lôi thực sự là quá mức đáng sợ cũng không biết là dạng gì linh bảo xuất thế lại muốn hạ xuống thiên địa kiếp lôi k a k a có thể suy tính ra sao bất chu sơn, sơn sơn núi chỗ một tòa động thiên bên trong một đạo như châu ngọc linh lung tinh xảo thanh âm vang lên chính là cái kia nữ hoa lúc này nữ hoa người mặc màu trắng váy dài hiện hóa mười sáu xuân xanh tóc dài xoa vai cực kỳ xinh đẹp không gì sánh được cẳng có một cỗ thánh khiết khí chất v ư n quanh bất quá thời khắc này nữ hoa nhíu chặt hay lông mày nhìn xem bất chu sơn đỉnh phương hướng hiêu kỳ không thôi một bên phục hy thì là người mặc đạo bảo màu đen hiện hóa là một cái tuấn giật thanh niên đ u ố i tóc không trùm cũng là tiêu sái suy tính không ra tất cả đều không thể biết vi huynh tự giác cái này thiền cơ thôi toán chi thuật đã tới đỉnh phong tạo vô cùng cảnh nhưng bây giờ xem ra là ta phục hy quá mức tự phụ tự ngạo cũng quá mức tin tưởng cái này thiên cơ thôi toán chi thuật nói cho cùng cái này hồng hoang trung quy là dựa vào thực lực nói chuyện phục hy nói xong lần này nói đạo tâm ngọt rửa kim tiên sơ kỳ cảnh giới có chỗ bưng lỏng chỉ cần bế quan một đoạn thời gian kim tiên trung kỳ cảnh giới nước chạy thành sông chúc mừng ca ca có lĩnh lộ ca ca nhanh bế quan đi thôi đã đây không phải chúng ta bây giờ có thể biết được sự tình vậy liền không cần tự tìm p h i ề n não nữ hoa cũng muốn bế quan tu luyện đi chờ cảnh giới củng cố một phen về sau chúng ta huynh n g i lại cùng nhau đi hồng hoang du lịch nữ hoa thấy phục hy cảnh giới đột phá có hy vọng vui vẻ vô cùng sớm đã không còn đi xem cái kêu bất chu sơn đỉnh k i ế p lôi phục hy nhẹ gật đầu liền cùng nữ hoa bế quan tĩnh tu đi mà kém một chút liền có thể đứng vào hóa hình t r ư ớ c mười tiên thiên thần ma tây vương mẫu cũng là cảm khái một phen về sau liền không còn quan tâm việc này tiếp tục củng cố tu vi đại ca kém một chút liền muốn đến như thế kinh khủng kiếp lôi rơi xuống tất nhiên là có nghịch thiên trí bảo xuất thế chúng ta chính là bản cổ tam thanh bảo vật này nên chúng ta hết thảy nguyên thủy nhìn xem bất chu sơn đỉnh kiếp lôi hương phấn không thôi không cần nhiều lời cái này tự nhiên là lập tức sẽ xui xẻo tam thanh ba người thấy tứ thánh thú xuất thế thiên địa dị tượng biến mất liền động ra du hồng hoang tâm tư vừa xuất động phủ liền cảm ứng được linh bảo kiếp lôi động tĩnh lúc đầu thái thượng thấy kiếp lôi vai to lớn không phải ba người hắn có thể có thể nhìn trộm liền không muốn để ý tới việc này nhưng nguyên thủy thấy kiếp lôi hùng vĩ khủng bố liệu định tất có nghịch thiên trí bảo xuất thế lại thêm tự cho mình là bản cổ chính tông thiên địa bảo vật tam thanh đều có thể lấy cho nên một phen khuyên bảo đả động thái thượng về phần thông thiên tự nhiên là nghe hai vị ý kiến của ca ca dù sao so lúc tam thanh quan hệ nhưng không có v ẻ sau như vậy phức tạp thế là ba người dựa vào hậu thiên công đức trí bảo thiên địa huyền hoàng linh lung tháp cưỡng ép đỉnh lấy càng ngày càng hướng đỉnh ngày kinh khủng ép kiếp hoai, lấy lôi ấ về b thái c u Sơn Sơn đỉnh núi đi. 48 năm đi. trôi Bất thượng nguyên thủy thông thiên ba người đến đỉnh núi về sau đều là s ư n g s ờ một chút chỉ gặp có một cổ phác đạo nhân cũng tại đỉnh núi nhìn không ra tu vi sâu cạn chỉ là cười như không cười nhìn xem bọn họ lại nhìn trong tay người này lại nâng có một bảo vật dù không gặp hình thái nhưng huyền diệu đến cực điểm bảo quang không ngừng lấp lóe có gai mắt cảm giác chuyển đến ba người thấy trong lòng đều là nóng lên nói ba a nguyên thủy nói còn chưa dứt lời một đạo to lớn cái tắt thanh n â m vang lên nương theo lấy còn có nguyên thủy hét thảm một tiếng quỳ xuống gọi tiếng lao tổ nghe một chút huyền hôn lạnh giọng nói xong ba đạo đầu gối quỳ xuống đất âm thanh vang lên theo bất chu sơn đỉnh mặt đất cũng bởi vậy thêm ra sáu cái hố cực lớn chương hai trăm mười tám giáo huấn tam thanh phong ấn chương hai trăm mười tám g i a o h â n tam thanh phong ấn thái thượng nguyên thủy thông thiên ba người lúc này là mặt mày giận dữ trong mắt phu n đ o á n hận lửa trong lòng thì là kinh hại đến cực điểm nói ba a nguyên thủy lần nữa nói chuyện lần nữa bị bạc thai lần nữa kêu thảm khóe miệng đã chảy ra màu tươi thái thượng thông thiên hai người thấy nguyên thủy bị đánh lên cơn giận dữ muốn dây rủa đứng lên cùng huyền hồn l i ề u mạng nhưng không cần nói hai người cố gắng thế nào đầu gối cũng là không nhúc nhích tí nào vững vàng quỵ ở cái hố bên trong đủ ba a thái thượng che lấy x ư n g lên nửa bên mặt khoe miệng cũng có máu tươi chảy ra nhìn về phía huyền hồn ánh mắt tựa như nhìn tên điên liền trong mắt toán hạ lửa giống như cũng tán rất nhiều không có cách đánh thuận tay huyền hồn nhìn xem thái thượng một mặt đ ạ m mạc hả ngươi tốt nhất là nghĩ kỹ lại nói bằng không thì mặt của ngươi cũng muốn x ư n g lên đến huyền hồn thấy thông thiên khỏe miệng khẽ nhúc đ í c h hiển nhiên là có lời muốn nói liền nhắc nhở hắn một cái thông thiên nghe thân thể liền không tự chủ được run rẩy mặc dù hắn rất đau lòng chính mình hai người ca ca nhưng nếu như bị một người điên bạc thai hắn cũng là không nguyện ý tại lúc này tam thanh xem ra huyền hồn chính là một cái từ đầu đến đuôi tên điên hay là chịu bó tay cái chủng loại kia thế là thông thiên nghĩ nghĩ tổ chức một cái ngôn ngữ mới mở miệng nói tiền bối ta lời mới vừa nói không nghe rõ sao có muốn hay không ta thật tốt giúp ngươi quay đầu nhìn lại một cái huyền hồn đánh gãy thông thiên muốn nói lời mặt không thay đổi nhìn xem thông thiên một bên thái thượng cùng nguyên thủy lúc này cũng là yên lặng một chút đủ loại cảm xúc mặc dù còn có nhưng đã lý trí rất nhiều lúc này gặp huyền hồn nói như thế liền cùng thông thiên cùng một chỗ hướng huyền hồn hành lễ nói bàn cổ tam thanh thái thanh thái thượng bái kiến lao tổ bàn cổ tam thanh ngọc thanh nguyên thủy bái kiến lao tổ bàn cổ tam thanh thượng thanh thông thiên bái kiến lao tổ đứng lên đi về sau đừng hơi một tí liền đạo hữu tương xứng sẽ chết người biết sao huyền h ồ n một bên lạnh giọng nói xong một bên phất tay tán đi đối với ba người giam cầm lực lượng thái thượng nguyên thủy thông thiên ba người đứng dậy nhìn về phía huyền hồn ánh mắt lại khôi phục lúc đầu đoán hận rất có liều mạng tư thế huyền hồn thấy nguyên thủy toàn thân pháp lực phồng lên dần dần có động thủ xu thế liền giống như cười mà không phải cười nói với hắn ngươi nếu dám động một cái ngón tay Cái kêu b ả nguyên cổ cổ tam thanh liền muốn biến thành muốn liền biến bản n l ư ỡ thanh, h ngươi. thủy không ó i l dám mắt, mới tiếp tục đối với nguyên thủy lãnh trung nguyên. Nguyên quy là pháp lực lắng xuống liền vẽ oán hận cũng ít rất nhiều mà thái thượng cùng thông thiên hai người lúc này cũng là dừng liệu mạ tâm khuôn mặt thần sắc cũng nhẹ nhàng rất nhiều dù sao ba người không phải là về sau xem chúng sinh làm kiến hôi thánh nhân cũng chỉ là vừa xuất thế tiên thiên thần ma mà thôi tuy có bản cổ tam thanh cố hữu cao ngạo nhưng cũng là có hạ độ lúc này ba người thấy làm không qua huyền hồn cũng chỉ có thể là bông xuôi bỏ mặc huyền hồn thấy thế chỉ là cười cười hắn cũng không có trông cậy vào lần này liền có thể nhường ba tên này nghe lời về sau có rất nhiều cơ hội ai không có cách lúc đầu không muốn đi quyền đánh tam thanh nữ hoa chân đá tiếp dẫn chuẩn đề con đường chỉ là không nghĩ tới cái này tam thanh quả thực là hướng ta thương này trên miệng đụng ta cũng là không có cách ta làm trái sơ tâm thực sự là làm trái sơ tâm nha đây cũng chính là tam thanh không biết hiện tại huyền hồn suy nghĩ trong lòng bằng không mạng này khẳng định là sẽ không cần xin hỏi trước xin hỏi lão tổ ở đâu phương địa giới tu hành thông thiên dùng tay lau lau đỉnh đầu đổ mồ hôi có chút khẩn trương nhìn xem huyền hồn c Hà ỉ lo huyền hồn một cái tắt đập tới tới. Huyền hồn thấy n một tắt tới tới. cái đập y c ha ỉ là mà nợ nụ cười, mà thông thiên trái tim, cũng bởi vậy đột nhiên ngừng cười, thời trái tim, bởi hơi i mấy đột g vậy nhà a ha, h n ngươi lão tổ ở đâu phương địa giới tu hành mấy người các ngươi ngày sau tự nhiên sẽ biết được bây giờ lại là không thể nói cho các ngươi biết bất quá ta rất hiếu kỳ mấy người các ngươi đảm lượng cứ như vậy lớn sao không có cảm nhận được này kiếp lôi vi lực đần độn chạy tới làm gì huyền h ồ n mặc dù biết sự tình đại khái nhưng lòng người phức tạp huyền hồn cũng vô pháp hoàn toàn hiểu rõ cho nên huyền hồn hiện tại rất hiếu kỳ ba tên này đến cùng là thế nào nghĩ dù sao mười hai tổ vu không đến phục hy nữ hoa không đến tây vương mẫu không đến làm sao cái này ba cái tư chất cùng số mệnh phúc duyên đều là người tốt nhất đến huyền hồn vẫn thật là không n g h ĩ thông suốt thế là ba người một phen khẩn trương tự thuật huyền hồn cũng biết ba người ý nghĩ đơn giản tổng kết một cái chính là hai chữ ngạo cùng tham ngạo đi không cần nhiều lời bàn cổ nguyên thần biến thành khí vận phúc duyên ở cái này trong h ư n g hoang tuyệt đối xem như đầu một h ả o có ngạo tư bản về phần thăm đi kỳ thật đổi một chữ tốt hơn giải thích đó chính là cùng bởi vì tam thanh hiện tại trừ thái thượng có cái thiên địa huyền hoàng linh lung tháp bên ngoài còn lại hai cái gì cũng không có nguyên thủy nói như vậy ngươi đây là nhìn lên ta linh bảo tâm thật lớn đi huyền h ồ n giống như cười mà không phải cười nhìn xem nguyên thủy một cái tay đã có mấy phần muốn vung lên dáng vẻ ra lao tổ nguyên thủy không dám nguyên mới biết sai nguyên thủy dọa đến giật mình vội vàng quỳ xuống nhận lầm nguyên thủy hiện tại cũng không muốn lại bị đánh hắn hiện tại nửa bên mặt đã bị tát hai lần hiện tại còn đau đến kịch liệt cái này nếu là huyền hồn lại đến thêm một cái nguyên thủy cảm giác chính mình cái này nửa bên mặt liền muốn triệt để phế tốt rồi đứng lên đi lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa biết sao nguyên thủy rõ ràng nguyên thủy trong lòng thở dài một hơi cũng cảm giác nửa bên mặt đau đớn tựa như giảm bớt rất nhiều thái thượng ngươi xem như đại ca lại không đại ca nghiêm không được quản giáo sự tình khiến ba người các ngươi rơi vào hiểm cảnh ngươi có biết tội của ngươi không thái thượng nghe không còn gì để nói hai cái mắt già đều kém chút mắt trợn trắng nhưng thấy huyền hồn một mặt đạm mạc nhìn lấy mình liền nắm lấy ngươi nói cái gì đều là đúng thái độ đối với huyền hồn không mình hành lễ nói thái thượng biết tội chờ sau khi trở về nhất định chặt chẽ quản giáo xá đệ về sau sẽ làm sẽ không như thế ngươi không phục h u y ề n h ồ n l ệ n h thân nói thái thái thượng không dám thái thượng hiển hóa ra lão niên thân thể không khỏi run dày kịch liệt một cái ta nhìn ngươi còn là không phục cũng được đợi ngươi lúc nào phục cái này thiên địa huyền hoàng linh lung tháp mới có thể lần nữa sử dụng nếu không ngươi coi như làm vật kỷ niệm giữ lại xem đi huyền h ồ n nói xong cũng không chờ thái thượng giải thích một chỉ điểm hướng thái thượng mi tâm cái kia thiên địa huyền hoàng linh lung tháp liền bị huyền hồn cưỡng ép từ thái thượng trong nguyên thần lấy ra ngoài ngươi, ba a muốn gọi lao tổ không hiểu sao huyền h ồ n nhìn xem che mặt gào thảm thái thượng lạnh lùng vô tình nói xong điêm l à n h rực rỡ huyền hoàng công đức khí không ngừng lưu chuyển công đức thần quang chiếu sáng khắp nơi thập phương có vạn pháp bất xâm năng lực quả nhiên là cái bảo bối tốt huyền h ồ n quay đầu nhìn trong tay thiên địa huyền hoàng linh lung tháp liên thanh tán thưởng sau đó huyền h ồ n điều động huyền hồn chư đạo luân điều hợp vạn pháp lực lượng kết mấy đạo huyền diệu phát tấn cưỡng ép đánh vào thiên địa huyền hoàng linh lung tháp bên trong chương địa huyền h n o à l i n hai lung u tháp bảo q n dần dần g ảm đạm, c u ố cùng t h huyền hồn khẽ e o quát một tiếng phong, n bảo q u a mươi t chín thái thượng có trách nhiệm làm thí nghiệm chương hai trăm m ư ơ i chín thái thượng có trách nhiệm làm thí nghiệm n g ư ơ i tức không phục ta cũng không nhiều lời đợi ngươi lúc nào phục cái này thiên địa huyền hoàng linh lung tháp phong ấn tự nhiên sẽ giải khai đây cũng là đối với ngươi chỉ dạy không nghiêm trừng phạt hiểu chưa thái thượng nghe huyền hồn lạnh lùng lời nói lại nhìn một chút lại không bảo quang bắn ra bốn phía tựa như biến thành một khối hình cái tháp tảng đá thiên địa huyền hoàng linh lung tháp trong lòng đã là một mảnh thê lương cái này thế nhưng là bọn họ tam thanh duy nhất một kiện gia sản hiện tại thế mà bị người cho phong ấn không thể dùng không chỉ có quá để tâm bên trong là thê lương nguyên thủy cùng thông tiên cũng là khóc không ra nước mắt ta thái. thái thượng á i t h cảm ơn láo lao tổ dạy bảo nhất định cẩn thận thể ngộ không phụ lao tổ lần này giáo hóa thái thượng nói xong lời cuối cùng đã là có chút cho giọng nghẹn nào ừng tự lo liệu lấy huyền h ồ n không hề bị lay động chỉ là nhẹ gật đầu liền ném ra ngoài bị phong ấn thiên địa huyền hoàng linh lung tháp trở lại thái thượng nguyên thần c h ỗ sâu từ đây chỉ có thể nhìn không thể dùng có phải là có chút đả kích quá nặng rồi bất quá ta cũng là vì bọn họ tốt để bọn hắn biết biết cái gì là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên chuyện này đối với bọn hắn tôi luyện đạo tâm cũng là có chỗ tốt ta thế nhưng là một cái tốt lão tổ huyền h ồ n nhìn thoáng qua thê thê lương lương tam thanh ở trong lòng âm thầm lẩm bẩm về phần vì sao đối với thái thượng như thế nghiêm trị huyền hồn cũng là có ý nghĩ a của mình bất kể nói thế nào về sau cái này tam thanh phân liệt mâu thuẫn tầng tầng lớp lớp mặc dù có thật nhiều nhân tố ở bên trong nhưng thái thượng không làm thậm chí là lửa cháy thêm dầu đây cũng là thật lần này cho hắn cái giáo hấn cũng là tốt huyền h ồ n nhìn xem thái thượng có chút lắc đầu nói thật từ ngày sau một ít chuyện phát triển đến xem thái thượng xem như tam thanh bên trong lão đại không thể nghi ngờ là phi thường không h ợ p cách bằng không cũng không biết làm tới tam thanh phân ra khí vận tản mạng khắp nơi đến cuối cùng còn bị tây phương tổ hai người cho n h ặ t tiện nghi hy vọng cái này thái thượng có thể từ đây lần giáo hấn bên trong đến chút dẫn dắt đi ngày sau như thế nào liền nhìn chính bọn họ huyền h ồ n nhìn tam thanh liếc mắt liền không ở suy nghĩ những chuyện này tốt rồi đã phạt cũng phạt xong cũng nên cho các ngươi một chút lễ gặp mặt huyền hôn nói xong cười nhìn về phía tam thanh chúng ta không dám thái thượng nguyên thủy thông thiên nghe huyền hồn mà nói không khỏi đều là dùng mình một cái ba người hiện tại nào dám muốn huyền hồn lễ gặp m à t a bọn họ hiện tại ước gì rời đi cái này bất chu sân đỉnh rời đi theo bọn hắn nghĩ có chút không quá bình thường huyền hồn sau đó chạy về đ ộ n g phủ thật tốt khóc lên một hồi làm dịu một phen lần này nhận kinh hãi trường giả ban thưởng không thể từ không hiểu sao thái thượng nguyên thủy thông thiên ba người nghe không khỏi một hồi c ư ờ i khổ chính mình ba người cứ như vậy không hiểu thấu được một cái trường bối cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi lao tổ dạy phải thái thượng xem như tam thanh đại ca lúc này đành phải kiên trì trả lời nguyên thủy cùng thông thiên thấy đại ca như thế cũng chỉ có thể đi theo trả lời thừa nhận huyền hồn trưởng giả địa vị ba người thấy việc đã đến nước này dứt khoát cũng liền bung ra nhìn về phía huyền hồn ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít có chút chờ mong không có cách tam thanh hiện tại nghèo a tiên thiên thần ma khác trước tạm không nói liền nói trước mười tiên thiên thần ma bên trong trừ trấn nguyên tử bởi vì huyền hồn cùng hồng quân quan hệ xuất thân giàu có bên ngoài cũng liền cái kia vô tận huyết hải minh hà gia sản rất nhiều còn lại cũng liền có người bạn sinh linh bảo có thể đem ra được lại bởi vì thái thượng được thiên địa huyền hoàng linh lung tháp thiên đạo cân bằng phía dưới nguyên thủy cùng thông thiên liền người bạn sinh linh bảo đều không có nghèo đến chỉ còn lại có một thân hùng hậu khí vận phúc duyên ha ha yên tâm sẽ không để cho các ngươi thua thiệt còn tốt ba người các ngươi chỉ là kim tiên nếu là vượt qua thật đúng là không dễ làm tam thanh còn chưa hiểu huyền hồn là có ý gì liền cảm nhận được huyền hồn toàn thân có một cỗ làm bọn hắn nguyên thần chân linh đều run rẩy khí thế khủng bố t ỏ a ra huyền hồn hôn nguyên đại là kim tiên khí thế t ả n ra pháp lực phun trào ba đạo huyền quang bay ra dung nhập vào tam thanh trong thân thể tiếp lấy liền phát sinh làm cho tam thanh không dám tưởng tượng sự tình bọn họ chỉ cảm thấy tự thân tu vì không ngừng rút lui thái ừ Kim Kỳ Tiên n Sơ đ thượng nguyên thủy thông thiên nghe trong lòng an tâm một chút mặc dù bọn họ cũng không hiểu cái gì là cấm pháp thần quang nhưng thông qua vừa rồi huyền hồn khí thế cũng làm cho ba người biết huyền hồn đối bọn hắn không có ác ý bằng không trực tiếp giết bọn họ ba người liền có thể không cần làm cho phiền toái như vậy cái kia thạch liên tử mặc dù kỳ dị nhưng cũng là có chút hạn chế nhất định phải là đột phá tới kim t i ê n lúc mới có thể hóa thành đài sen như vượt qua kim tiên cũng là vô dụng cũng không biết ta cái này nghiên cứu ra được cấm pháp thần quang có thể hay không bài trừ loại này hạn chế lần này có thể thí nghiệm một cái cũng là cực tốt đây cũng chính là huyền hồn ở trong lòng nói một chút bằng không tam thanh phải tức n g ấ t đi huyền hồn nghĩ xong những thứ này trong tay chính là bảo quang l o ạ lên ba viên thạch liên tử liền xuất hiện trong tay đi huyền h ồ n k h é c quát một tiếng ba viên thạch liên tử bay vào tam thanh trong mi tâm rơi vào nguyên thần c h ỗ sâu cấm phát tán đoá hoa sen bằng đám mở huyền h ồ n nói xong tay kết thần diệu phát ấn liền có một đạo phù văn huyền quang xuất hiện trong tay huyền h ồ n tiện tay vung lên phù văn huyền quang tảng ra hóa thành vô số phù văn dung nhập vào tam thanh trong cơ thể phù văn nhập thể thái thượng nguyên thủy Thông thiên ba người ba Lam i giác tu vi ề n cảm c tu ủ ì n nhanh chóng h khôi phục, mà thái i ế đến n vào c í n mình nguyên thần chỗ sâu thạch liên tử, cũng bắt đầu có biến h chỗ thạch hóa. sâu đầu tử, bắt có c kia thượng ạ c phục lúc, h họ khôi h liên kim tiên lúc, giống bọn đến n tử ở cùng cộng bọn hắn trên người một thứ gì đó phát sinh minh, dần dần hướng về đài sen hình dạng biến gì thứ phát hóa.、Làm、thái h một t ư đài Làm đó về nguyên thủy thông thiên ba người tu vi hoàn toàn khôi phục lúc dưới chân đã riêng phần mình dẫm lên một tòa hai mươi tư phẩm đoá hoa sen bằng đá bảo thai coi như thành công bất quá lúc đầu coi là lấy các ngươi khí vận phúc duyên hẳn là sẽ là 48 đạo cấm chế đỉnh cấp cực phẩm linh bảo không nghĩ tới lại chỉ là 40 đạo tiên thiên cấm chế xem ra đạo này cấm pháp thần quang vẫn còn có chút địa phương cần cải tiến thái thượng nguyên thủy thông thiên ba người lúc đầu bởi vì được linh bảo cao hứng phi thường đối với huyền hồn bao nhiêu có một tia hảo cảm nhưng nghe huyền hồn cái này có chút trò đùa mà nói ba người cảm thấy cái này tia hảo cảm nhất định là cái ảo tưởng huyền hồn cũng không đi xem ba người biểu tình chỉ là đối với ba người nói đã lễ gặp mặt trò các n g ư ờ i có thể đi xuống ba người nghe trong lòng cùng hỉ ba người bọn họ đã sớm nghĩ sớm một chút rời đi nơi này chỉ là có huyền hồn đẻ lấy ba người nào dám có tâm tư này lúc này nghe huyền hồn mà nói trên mặt không khỏi là toát ra vui sướng dáng tươi cười thái thượng bái biệt lão tổ nguyên thủy bái biệt lão tổ thông thiên bái biệt lão tổ ba người vội vàng không che đậy nụ cười hướng huyền hồn bái biệt huyền hồn thấy ba người biểu tình cũng không điểm phá chỉ là ý vị thâm trường đối bọn hắn vừa cười vừa nói ừ n đi thôi chúng ta còn biết gặp lại chương 220, n r h i ê u tính thả tự mình chương 220, n r h i ê u tính thả tự mình thái thượng nguyên thủy thông thiên ba người nghe huyền hồn lời nói này mặc dù trong lòng có chút hốt hoảng nhưng rời đi đỉnh núi tâm tình vội vàng cũng lời suy nghĩ ngày sau gặp lại sẽ như thế nào cho nên ba người chỉ coi không nghe thấy huyền hồn ý vị thâm trường mà nói lần nữa hướng huyền hồn thi lễ một cái liền xuống bất chu sân đỉnh hướng về đạo tràng phi độn phi nhanh xem ra là đem cái này ba cái dọa cho phát sợ hy vọng bọn họ ba cái có thể từ đây lần giáo hấn trong bóng tối đi tới đi bất quá nếu là liền bực này đã kích đều không chịu nổi cái kia cũng uổng là b ả n cổ tam thanh huyền h ồ n nhìn xem rời đi ba người bóng lưng lạnh nhạt cười cười liền không ở quan tâm ba người này bị ba tên này quay dày ta còn không có thật tốt dò xét bảo bối của ta đây Nguyên hôn nói xong, lúc đồng trước ụ liền bởi vì tính tới thiên đạo viên mãn phía dưới thiên đạo quy tắc bản nguyên vận chuyển bản cổ khí vận làm tán thiên đạo chủ đạo hồng hoang mà bất chu sơn chính là bản cổ lưu tại trong hồng hoang tinh thần biểu tượng bất chu sơn không hủy thiên đạo thì không hoàn mỹ cho nên tự nhiên mà vậy có cái kia trụ trời sụp đổ h o ạ n ở nhân quả vận mệnh dẫn dắt phía dưới vu tộc tự nhiên là thành dưới thiên đạo con cờ dù sao cũng là bản cổ tinh huyết biến thành trời khắc bất chu sơn cho nên ta mới luyện chế ra cái này tứ cực đồng trụ để phòng một phần vạn huyền hôn nhìn xem trong tay tứ cực đồng trụ tự lẩm bẩm một hồi lâu huyền hôn nói đến đây đ ỗ n g nhiên nở nụ cười nhìn xem dưới chân bất chu sơn vui vẻ nói bất quá đi qua cựu cực huyết tuyển tế thiên liên nhiều năm như vậy tế luyện bất chu sơn bản nguyên đ ã phi thường hùng hậu c h ấ n áp thiên địa lực lượng cũng càng ngày càng mạnh ở bất chu sơn càng ngày càng mạnh càng ngày càng trọng yếu tình hùng dưới cái kia thiên đạo quy tắc bản nguyên bên trong nguyên bản vận mệnh quy tích giống như cũng bởi vậy biến bắt đầu mơ hồ giống như là muốn biến mất cũng không biết cái này trụ trời sụp đổ họa vẫn sẽ hay không có huyền h ồ n nói đến đây lại liếc mắt nhìn tứ cực đồng trụ hơi trầm tư một hồi mới tiếp tục nói nếu không có cái này sụp đổ họa hoặc là bất chu sơn chính mình có thể có thể ứng phó như vậy c h ấ n nguyên tử sự kiện kia ở cái này tứ cực đồng trụ phụ trợ phía dưới có lẽ sẽ càng thêm hoàn mỹ ta cũng biết bởi vậy càng thêm trực quan lĩnh hội thiên đạo bản nguyên ở tu vi phía trên lấy được một lần to lớn tiến lên một bảo lưỡng dụng không có phí công dày vò huyền hôn nói xong mấy đạo pháp quyết kết động dẫn động c ử u cực huyết tuyển tế thiên liên khẽ quát một tiếng đi cái kia tứ cực đồng trụ liền hóa thành bốn đạo ánh sáng lấp lánh bay vào bất chu sơn thân thể trở lại cựu cực huyết tuyển tế thiên liên bên trong trước ôn dưỡng lấy đi chờ thời cơ chín mồi về sau mới quyết định lần này sự tỉnh trên cơ bản hoàn thành đi trước cùng hồng quân đạo h ư u gặp mặt một lần sau đó đi đánh một trận la hầu tiếp lấy liền nên thật tốt bế quan tu luyện một đoạn thời gian huyền hôn nói xong bước ra một bước đã đến ngọc kinh sơn phụ cận hạo thiên giao chỉ theo lão r a rời núi nên đón quý khách các ngươi huyền hồn lao tổ đến đang t ĩ n h tọa tu luyện hồng quân lòng có cảm giác liền kêu lên sớm đã về núi hạo thiên cùng giao chỉ rời núi nên đón huyền hồn hai cái tiểu gia hỏa nghe xong huyền hồn lao tổ đến vội vàng dừng lại chơi đùa cao hứng theo hồng quân rời núi đón khách huyền hồn đạo hữu xem ra chuyện của ngươi là làm xong bằng không thì cũng không có thời gian r ồ i đến ta cái này ngọc kinh sơn tới hồng quân mặc dù hay là đạo mạc ngự khí nhưng từ trong lời nói vẫn là có thể cảm nhận được hồng quân cao h ứ n g ý ha ha tuy có khó khăn chắc trở nhưng tất cả đều ở trong k h ô n g chế a huyền hồn nói năng bậy bạ nói xong hồng quân nghe vô tình không cảm tâm cảnh lập tức phá vỡ đối với huyền hồn chính là một trận bạch nhãn xoay loạn thật làm hắn hồng quân làm ù l o à sao còn đều ở trong k h ô n g chế lừa ai đó đạo h ư u ra mặt này thật sự là quá dày ta hồng quân mặc cảm hồng quân khôi phục tâm cảnh mặc dù là một mặt lạnh lùng nhưng cũng có thân cận ý hiện ra ha ha đạo hữu không cần khiêm tốn hai ta cũng vậy ha ha hồng quân nghe huyền hồn lời ấy lắc đầu mạnh hiển nhiên là cảm thấy mình giao hữu vô ý hạo thiên giao chỉ gặp qua lão tổ nguyện lao tổ vạn phúc kim an hạo thiên giao chỉ hai cái tiểu gia hỏa nhìn thấy huyền hồn liền vội vàng tiến lên vô cùng cao hứng cho huyền hồn quỳ xuống đất hành lễ đứng lên đi nhanh đi cho lão tổ hái mấy cái bàn đào giải mệnh lần sau lại mang các ngươi cùng lạc hoa lưu thủy bọn họ chơi đùa như thế nào huyền hồn cười ha hả nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa ừ m thế nhưng là lão tổ giao chỉ lần sau còn muốn ăn c á nướng giao chỉ vui vẻ lại chờ đợi nhìn qua huyền hồn Tốt. nhanh đi hái bản đảo đi thôi hạo thiên cùng giao chỉ nghe huyền hồn mà nói vui vẻ chạy đi hái bản đảo đi đạo hưu tu vi cảnh giới càng ngày càng cao sâu cái này tâm cảnh cũng là càng thêm đến thật trí thuần thật đáng mừng a hồng quân nhìn xem huyền hồn có chút ao ước huyền hồn nghe thì là nợ nụ cười huyền hồn đối với mình biến hóa tự nhiên là biết đến rõ rõ r à n g r à n g hắn biết theo chính mình tu vi dần dần tăng lên đạo tâm càng ngày viên mãn bản thể thần tính cùng tự thân nhân tính sẽ từ từ dung hợp thống nhất thành tựu đến thật c h í thuần c h i đạo tâm d u n g kiếp trước đến nói ước chừng chính là thả tự mình không có hạn chế đi cho nên huyền hồn cũng biết gần nhất có chút thả chính mình bất quá huyền hồn không có đi không chế dù sao nhân tính cùng thần tính sớm đã hợp nhất tất cả hành vi đã là thần tính cũng vì nhân tính duy đạo tâm ngươi hồng quân đạo hưu cũng chớ có áo dốc ta chờ đạo hưu công đức viên mãn thời điểm đạo hưu tất nhiên cũng sẽ có một ngày này ta cũng bất quá là đi đầu một bước thôi huyền hồn nghĩ xong những thứ này liền cười nói với hồng quân hồng quân nghe huyền hồn cổ vũ mà nói đối với huyền hồn nhẹ gật đầu nói vậy liền mượn đạo hưu c ắ t ngôn hy vọng có một ngày như vậy đi được rồi không nói những thứ này đạo hữu mời đến đạo tràng một lần thế là hai người liền không ở dừng lại mà là tường vân dâng lên hướng ngọc kinh sơn bên trong đạo tràng lướt tới hai người tiến vào đạo tràng tại một chút trong đỉnh ngồi xuống hạo thiên giao chỉ từ lâu là lấy xuống bàn đảo đặt ở trong đỉnh đi xuống chơi đùa đi hồng quân đạo hữu lần này ta g i a o huấn tương lai của ngươi đồ đệ có thể hay không sinh khí rồi huyền h ồ n ăn bàn đảo cười tủm tỉm nhìn xem hồng quân huyền h ồ n đạo hữu không chính cống đạo h ư u hẳn phải biết ta hồng quân ý tứ cần gì phải hỏi nhiều đây hồng quân cũng là a n bàn đảo đối với huyền h ồ n lắc đầu ha ha vậy thì tốt liền không nói ba người bọn hắn rồi còn muốn hỏi một chút đạo h ư u lần này thiên đạo tiến một bước viên mãn về sau cái này hồng hoang thiên điệp nhưng c ó một chút biến hóa sao huyền h ồ n tùy ý hỏi lần này thật là có ồ hồng quân đạo h ư u hay nói n g h e một chút huyền h ồ n không ăn bàn đảo tò mò nhìn qua hồng quân huyền hồn đạo hữu c ũ ngạc biết như thế như nào đ i giới. hiếm hiện thế trên mặt lạnh lùng, hiếm thấy xuất Hồng lạnh phần lùng, quân mấy sắp nhiên g ớ giới. i đại i thánh nhân con đường. Đại thế nhân Huyền hồn h con đường. ngạc n nhìn xem hồng quân hồng quân thấy huyền hồn có chút n g h i hoặc liền đối với huyền hồn nhẹ gật đầu cái này thật đúng là cái biến hóa lớn cái này ba đại thế giới ta thật là hiểu rõ một hai tựa như là bản cổ khai thiên tích địa thời điểm hỗn độn dung chuyển không nớt có vô tận không gian h u y ễ n d i ệ t hồng hoang thiên địa cũng không ổn định cho nên hồng hoang thiên địa bản nguyên cùng trong hỗn độn thỉnh thoảng h u y ễ n d i ệ t không gian kết hợp mới sinh ra những thứ này ba ngàn đại thế giới hồng quân đạo hữu ta nói những thứ này đúng không không sai hồng quân gật đầu huyền hôn im lặng rơi vào c h ầ m tư hắn bởi vì quan sát qua bản cổ khai thiên tích địa đối với những thứ này ba ngàn đại thế giới thật là hiểu rõ chỉ là huyền hồn đã từng cũng tìm kiếm qua những đại thế giới này nhưng giống như có đại đạo lực lượng thủ hộ huyền hồn cũng vô pháp biết được vị trí cụ thể cho nên huyền hồn liền từ bỏ tìm kiếm cũng không muốn hôm nay thế mà bị hảo hữu hồng quân cho nhấc lên cái này lại nhường huyền hồn lòng hiếu kỳ đi lên hồng quân đạo hữu hẳn là cái này ba ngàn đại thế giới sắp xuất thế rồi cần phải còn không có nhanh như vậy đi huyền hồn không hiểu nhìn xem hồng quân sớm như vậy xuất thế tự nhiên là không thể nào ba ngàn đại thế giới vô tận tiểu thế giới mặc dù phụ thuộc hồng hoang nhưng cũng là một cái hoàn chỉnh thiên địa có chính mình diễn biến quá trình hồng hoang thiên địa là sẽ không đi can thiệp những thế giới này vận chuyển cùng biến hóa vậy đạo hữu làm sao đột nhiên nhắc lên cái này ba ngàn đại thế giới đến rồi huyền h ồ n cũng lười suy nghĩ an bàn đảo nhìn về phía hồng quân hồng quân không nói gì chỉ là tế ra tạo hóa ngọc điệp m ả n h vỡ một ngón tay điểm ra có huyền quang bay vào tạo hóa ngọc điệp bên trong m ả n h vỡ sau đó mới đối huyền hôn nói huyền hồn đạo hữu lại nhìn chỉ gặp lúc này tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ không ngừng xoay trọn dần dần bày biện ra toàn bộ hồng hoang thiên địa mà ở cái này biến hóa ra hồng hoang thiên địa chung quanh có vô cùng vô tận thế giới hư ảnh ánh sáng hiện ra có ảm đạm có thì là trói l o a mắt những thế giới này hư ảnh ánh sáng chính là hồng quân nói vô tận đại tiểu thế giới những cái kia trói sáng trói mắt chính là hồng quân đề cập ba ngàn đại thế giới đương nhiên ba nghìn cũng chỉ là một cái hư chỉ mấy cụ thể con số khẳng định là muốn vượt qua ba nghìn thế mà không có đại đạo lực lượng t h ủ hộ đạo hưu ý là huyền h ồ n có chút chợt nhìn xem hồng quân không sai vô tận tiểu thế giới cùng ba ngàn đại thế giới đã không còn bị đại đạo lực lượng che lấp mà là từng bước ở cùng hồng hoang thiên địa bản nguyên tương liên chậm rãi đổi từ hồng hoang thiên đạo trường khống nhưng hồng hoang thiên đạo sẽ không đối với mấy cái này thế giới phát triển tiến trình có thay đổi chỉ là che chở những thế giới này một hai thôi huyền h ồ n nghe hồng quân lời nói này nhẹ gật đầu dù sao thế giới lại nhỏ cũng là một cái hoàn chỉnh thế giới tự có bản thân nhân quả vận mệnh quy tích như hồng hoang thiên đạo nhúng tay trong đó đôi kia những thế giới này bên trong sinh linh thực sự là quá không công bằng dù sao những thế giới này bên trong sinh linh thụ thế giới bản nguyên ảnh hưởng tư chất khẳng định không bằng hồng hoang sinh linh cái này nếu là cùng hồng hoang sinh linh đối xử như nhau đó chính là lớn nhất không công bằng huyền hồn nghĩ xong những thứ này một chỉ điểm hướng trong đó một cái trói mắt thế giới hư ảnh ánh sáng chỉ gặp ở huyền hồn một chỉ phía dưới hư ảnh biến lớn trong đó có phương thế giới này cảnh tượng hiển hóa hả như thế cùng bàn cổ khai thiên tích địa về sau hồng hoang thiên đ ị a tiến vào tuyên cổ thời kỳ cảnh tượng rất giống mà lại phát triển rất chậm tựa như đứng im huyền h ồ n ngạc nhiên nhìn xem hiển hóa ra ngoài cảnh tượng tự lẩm bẩm đạo hưu nói không sai hiện tại hồng hoang thiên đạo tiến vào một cái thời khắc mấu chốt cho nên không thể hoàn toàn tiếp nhận những thế giới này cho nên dùng thiên đạo bản nguyên chi lực chấn áp những thế giới này chờ hồng hoang thiên đạo vượt qua khoảng thời gian này về sau mới có thể khiến cái này thế giới tự hành phát triển huyền hốn nghe hồng quân lời nói này cười nói vậy xem ra là phải chờ đạo h ư u hợp đạo về sau nhưng thế giới này mới có thể nhanh chóng phát triển chính là tứ cực lực lượng hiển hóa hóa thành tứ cực thánh thú thiên đạo tiến một bước viên mãn cái này hợp đạo thời gian là càng ngày càng gần a hồng quân thu hồi tạo hóa ngọc điệp m ả n h vỡ hơi xúc động nói xong đạo h ư u cũng không cần suy nghĩ nhiều lắm đã đến một bước này thì tiếp tục đi tiếp đi đạo hưu yên tâm chỉ là trong lòng có chút cảm khái thôi một khi hợp đạo về sau liền điểm ấy cảm khái tâm tư cũng không có huyền hồn đạo hưu còn không được lao đạo ta phát cầu nhau sao hồng quân nói xong lời cuối cùng tựa như sinh khí cầm lấy cái lớn bàn đảo liền một trận gặm thấy huyền hồn một hồi buồn cười thế là hai người một bên ăn bàn đảo một bên chậm rãi nói chuyện phiếm sau một hồi huyền hồn hướng hồng quân hỏi đạo hưu hiện tại đến mức nào rời cái kia tam thi hợp nhất thành t i ể u cảnh giới của thánh nhân còn có bao lâu thời gian cũng nhanh đến thứ bốn mươi cái lượng kiếp đôi tam thi cần phải có thể hoàn toàn hợp nhất đến lúc đó tự nhiên có thể thành t i ể u thánh nhân cảnh giới hồng quân cảm thụ được tam thi hợp nhất tốc độ trên mặt có một chút dáng tươi cười nha thứ bốn mươi cái lượng kiếp đôi sao xem ra cũng không có bao lâu thời gian rồi vậy đạo hữu cũng biết cái này thánh nhân cảnh giới phải chăng có phân chia h u y ề n hôn nhẹ gật đầu lại hỏi một cái tương đối hiếu kỳ vấn đề vậy phải xem huyền hồn đạo hữu hỏi chính là loại nào thánh nhân huyền h ồ n nghe hồng quân có ý riêng mà nói có chút giật mình liền cười nói với hồng quân đạo hữu không ngại đều nói nghe một chút hồng quân gật đầu liền từng cái hướng huyền hồn nói tới huyền hồn từ hồng quân giảng giải bên trong liền đại khái hiểu rõ một chút tình hình cụ thể và tỉ mỉ thánh nhân phân hai loại một loại là tự học tam thi đạo quả thành tựu thánh nhân một loại chính là dùng hồng mông tử khí thúc đẩy sinh trưởng đi ra thánh nhân tự học tam thi đạo quả thì có tam trọng cảnh giới phân chia nhất trọng là đạo quả xem p h á p cảnh xem nộ thiên địa ngàn vạn p h á p tắc dung nhập tam thi đạo quả cường tráng đại đạo quả bản nguyên khiến cho càng thêm viên mãn đệ nhị trọng là đạo quả tụ lực cảnh làm tam thi đạo quả bản nguyên không thể lại tăng một chút lúc liền có thể tiến vào cái này đệ nhị trọng cảnh giới cái này trọng cảnh giới có thể nói là tức đơn giản cũng nhất là buồn tẻ vô cùng đó chính là không ngừng hấp thu đủ loại linh khí tích lũy pháp lực hội tụ ở tam thi đạo quả bên trong cho đến không cách nào lại tích lũy thì n g ừ n g mà cái này cần tích lũy pháp lực là không thể đo lường tầng thứ ba cảnh giới là siêu thoát cảnh làm pháp lực không thể lại tích lũy lúc tự nhiên mà vậy liền tiến vào cảnh giới này cảnh giới này không phức tạp nhưng hung hiểm nhất vặt phần đó chính là muốn vượt qua ba ngàn đạo thiên phạt kiếp lôi lại tên siêu thoát kiếp độ qua được cùng thiên địa nhân quả tiêu hết Khi thắc thiên đạo một điểm bản nguyên chân điểm một trở nguyên bản linh đạo về bản quả quả. chuyển hóa thành hốn nguyên kim tiên viên mãn đạo quả. Từ đây cũng có thể tại trong hốn độn thiên tích địa, được hưởng hốn nguyên. thể, tam thi Từ thể tại tích hóa khai địa, kim đạo đạo đây được có Về phần độ không qua thì thân tử đạo tiêu rất nhiều thời không lại vô danh hảo mà dùng hồng mông tử khí thành t i ể u thánh nhân tự nhiên là không có cảnh giới phân chia bọn họ có thể nói là cùng cái này hồng hoang thiên địa khóa lại hồng hoang thiên địa cường đại bọn họ tự nhiên lợi hại nhưng nếu hồng hoang thiên địa bản nguyên trôi qua nghiêm trọng cái này thánh nhân thực lực tự nhiên là muốn hạ xuống ha ha hai loại thánh nhân vừa so sánh cái này loại sau thánh nhân thực sự là quá mức đáng thương vận mệnh không về chính mình nắm giữ thật đáng buồn đến cực điểm huyền hồn nghe hồng quân giải đáp lắc đầu cười cười trên mặt có một chút đồng tình chương hai trăm hai mươi hai muốn đánh la hầu cao lớn vĩ đại chương hai trăm hai mươi hai muốn đánh la hầu cao lớn vĩ đại ha ha huyền hồn đạo hữu lời cũng không thể hoàn toàn nói như vậy cái kia tự chứng tam thi đạo quả Thành hồng quân đạo hữu lời này cũng là không giả mặc dù không bằng loại thứ nhất nhưng là thiên đạo ban thưởng nghiệp vị cầm thiên đạo quyền hành từ một loại nào đó phương diện đến nói còn muốn so tự chứng tam thi đạo quả thánh nhân tôn quý cứ như vậy thật đúng là khó mà nói ai cao ai thấp huyền hôn nghe hồng quân l ờ i nói này có chút suy nghĩ thật đúng là cái này lý dù sao ngày sau hồng quân truyền xuống tam thi chứng đạo pháp tại thiên đạo cắt xen phía dưới bản thân liền không quá hoàn chỉnh tự nhiên này thiên đạo ban thưởng thánh nhân nghiệp vị liền càng phát chân quý được rồi không đi nghĩ những chuyện này ta lần này đến đây ngọc kinh sơn cũng là hướng đạo hưu nói từ biệt huyền hôn một bên nói một bên lại cầm lấy một cái bản đạo bắt đầu ăn ồ xem ra đạo hữu trong hồng hoang sự tình đã an bài thỏa đáng trong lòng đã lại không lo lắng muốn nhất tâm hướng đạo hồng quân nghe ra huyền hồn ý tứ trong lời nói hiếm thấy toát ra ý cười ha ha là phải cố gắng tu luyện một phen bất quá trước đó ta còn muốn đi thiên ma vượt đánh một trận la hầu bằng không thì trong lòng khó tránh khỏi có tích tụ khí bất lợi tu hành huyền hồn nói xong trên mặt lộ ra không có hảo ý dáng tươi cười xem ra la hầu muốn ăn một phen đau khổ bất quá đạo hữu quên rồi ta cái kia mới cướp hồng quân thời khắc này trên mặt cũng là lộ ra một tia không có hảo ý dáng tươi cười ha ha đạo hữu yên tâm quên không được huyền h ồ n thấy hồng quân như thế biểu tình không khỏi cười ha hả thế là huyền h ồ n đứng dậy hướng hồng quân chắp tay vừa cười nhìn một chút hạo thiên cùng giao chỉ liền thân hóa đội quang hướng lên trời bên ngoài hỗn độn bay đi bên này huyền hồn hướng lên trời bên ngoài hỗn độn phi đ ộ n bên kia không may tam thanh cũng rốt cục trở lại núi côn lôn trong đậu p h ba người vừa vào đ ộ n g phủ ngồi tại một chút trong đình cứ như vậy trầm mặc hồi lâu nguyên thủy đánh vỡ trầm mặc nói đại ca thật xin lỗi nếu không phải ta nhiều lần kiên trì chúng ta liền sẽ không rơi vào như vậy hiểm cảnh còn nhường đại ca sen lẫn linh bảo bị phong ấn ta ai nguyên thủy nói xong lời cuối cùng cũng không biết nói cái gì cho phải chỉ được là thở dài một tiếng nguyên thủy cái này vừa nói không sao cũng là nhường thái thượng nhớ tới tồn tại ở nguyên thần bên trong thiên địa huyền hoàng linh l u n g tháp không khỏi k h loại là các u ấ thái sông lên đầu, c ỉ thiếu chút nữa là nói một câu bảo bảo trong tô t khổ, nhưng chính không h nói nói điểm đến câu nữa lòng là là bảo bảo bảo bảo thượng đương nhiên cảm thấy bị khuất, thiên trí bảo không được đến, ngược lại chính mình góp đi ngược nhiên nịch thiên không chính góp thấy khuất, mình lại cảm bảo trí bị vốn à là o bảo, bảo, một mình trí thể rất lợi hại. Thái thượng kiện không khóc linh liền lợi hại. vẫn sen lẫn v có còn nghĩ nói nguyên thủy vài câu nhưng thấy nguyên thủy một bức hối hận thần sắc hắn cũng không nghĩ quá đau đớn huynh đệ tình cảm liên mở miệng nói được rồi việc đã đến nước này nói cái gì cũng là mượn chúng ta liền coi này là làm một bài học đi trung quy là chúng ta xem nhẹ cái này hồng hoang a đại ca người cái kia thiên địa huyền hoàng linh lung tháp thật không thể dùng sao thông thiên nhìn xem thái thượng khắp khuôn mặt là đau lòng tam đệ không cần như thế trí bảo mặc dù tốt nhưng trung quy là vật ngoài thân chúng ta ba huynh đệ chỉ cần không có việc gì liền được thái thượng nói đến đây đông nhiên lòng có s ờ ngộ cảnh giới lại có chỗ b ô n g lỏng tam thanh một thể khí vận tương liên thái thượng cảnh giới b ô n g lỏng nguyên thủy cùng thông thiên đều là có cảm ứng chúc mừng đại ca nguyên thủy cùng thông thiên lúc này sớm đã bỏ xuống trong lòng mọi việc cười vui vẻ cùng t ê u lên chúc mừng thái thượng thái thượng thấy thông thiên nguyên thủy như thế cũng là cười vui vẻ trong lòng lại không một chút trí bảo bị phong ấn uỷ khuất trí bảo dù mặc dù chân quý nhưng trí thân tình cũng là vô giới chi bảo a mà thái thượng không biết là trong lòng hắn có loại này cảm ngộ thời điểm cái kêu bị phong ấn thiên địa huyền hoàng linh lung tháp có một đạo yêu ớt đến cực điểm bảo quang ở trên thân tháp lóe lên một cái rồi biến mất hả có cảm lộ sao bất quá còn chưa đủ không chỉ phải có nhận thấy ngộ còn muốn có hành động mới được tam thanh mâu thuẫn bây giờ còn chưa có vẻ hiện chờ hiện ra về sau cũng không biết cái này thái thượng sẽ có lựa chọn như thế nào ngay tại tiến về trước thiên ngoại hỗn độn huyền hồn hơi dừng lại trong chốc lát liền tiếp theo hướng lên trời bên ngoài hỗn độn bay đi núi côn lôn bên trong tam thanh cao hứng một hồi lâu mới bình tĩnh lại đại ca chúng ta lần này tuy nói thụ kiếp nạn nhưng bây giờ suy nghĩ cẩn thận kỳ thật vị kia trước vị lao tổ kia giống như đối với chúng ta cũng không có bao nhiêu ác ý thông thiên nhớ lại ở bất chu sơn đỉnh sự tình mặc dù không còn sợ hãi nhưng ít nhiều vẫn là có chút không quá tự tại thái thượng cùng nguyên thủy nghe thông thiên lời nói đều là trầm mặc mặc dù nói hai người hiện tại trên mặt hay là đau nhưng đối với thông thiên lần này nói hai người hay là tán đồng dù sao có thể đem chính mình ba người đùa bỡn trong lòng bàn tay k h ô nguyên có do không có diệt sát nhóm người mình năng lực. nhóm lý Lại do diệt phong không mình thiên h người năng ấn sát từ địa ề n Hoàng Linh lung thắp một chuyện đến xem, cũng không có muốn ngấp nghẽ này tâm tư, đủ loại sự tình nhìn xem đến, giống như cái kia láo tổ cũng chỉ là muốn đánh bọn trận thượng cùng n thắp chỉ họ thôi. Thái bảo loại láo là g cái kia u một vật tâm tư, tổ một xem, xem có y đủ sự thủy nhẹ g ĩ đến đau liếc này, nhìn nhau, trên hơn. Nguyên n cái giác phát Thủy mắt mặt h nhàng r ố t r ố t bị đánh vị trí mới chậm rãi nói tam đệ nói không sai lao tổ này đối với chúng ta ba người hoàn toàn chính xác không có ác ý bằng không ba người chúng ta đã sớm không có hiện tại xem ra là lao tổ tức giận chúng ta quá mức lỗ mãng lúc này mới động lôi đ ỉ n h c h i nộ thế là ở ba người một hồi não bổ phía dưới huyền hồn cao lớn vĩ đại dụng tâm lương khổ lao tổ hình tượng ở thái thượng nguyên thủy thông thiên ba người trong lòng cứ như vậy hoàn mỹ dựng nên thái thượng cùng nguyên thủy hai người lúc này cảm giác mặt mình cũng không như vậy đau nhức mà lại lao tổ ban thưởng linh bảo cũng là phi thường bất phàm nha thái thượng nói xong trong tay xuất hiện cái kia hai mươi tư phẩm đoá hoa sen bằng đá bảo thai nguyên thủy cùng thông thiên cũng là tế gia chính mình đài sen ba người ở hạt sen hóa thành đài sen lúc liền biết được đài sen công dụng lúc này lại tinh tế thể ngộ càng cảm thấy huyền diệu dị thường đại ca ngươi đã có linh ngộ liền bế quan tu luyện đi thôi ta cùng nhị ca cũng tốt tế luyện cẩn thận cái này đài sen một phen chờ đại ca sau khi xuất quan chúng ta lại đi du lịch h ư n g hoang thông thiên thể ngộ một phen đài sen huyền diệu về sau liền đối với thái thượng vừa cười vừa nói đại ca ngươi đi bế quan đi thôi nguyên thủy cũng là đối với thái thượng vừa cười vừa nói vậy thì tốt đợi ta bế quan tu luyện một phen về sau chúng ta bản cổ tam thanh liền du lịch h ư n g hoang chuyển ta chờ tam thanh danh hiệu thái thượng nhẹ gật đầu nói xong lời này liền đi hướng mật thất tu luyện đi mà nguyên thủy thông thiên hai người cũng là quay lại riêng phần mình tu luyện mật thất tế luyện linh bảo đi ngay tại tam thanh bế quan tu luyện tế luyện linh bảo thời điểm rất nhiều tiên thiên thần ma cũng là trước một bước vào tới hồng hoang vạn thọ sơn trấn nguyên tử đánh xuống mấy người tham q u a về sau liền xuống đến vạn thọ sơn du lịch hồng hoang đi phúc hy nữ hoa tây vương mẫu đế tuấn đông hoàng thái nhất hồng vân chờ một chút rất nhiều rất nhiều tiên thiên thần ma đều là trở ra đậu phủ mang theo hiếu kỳ tâm tình bắt đầu chính mình lần thứ nhất du lịch cùng lúc đó huyền hồn thì là đi tới thiên ngoại hỗn độn một mặt không có hảo ý dáng tươi cười hiện ra chương hai trăm hai mươi ba tìm kiếm m la hầu ă nguyên nữa. Trưng la tìm kiếm h ầ măng nữa. n Cái à t h i ma vực mặc vực dù t hôn u ộ c về hồng nói tìm trí thể, ta một chút thủ được đoạn. ngược cụ cần vị ra dụng Huyền hôn n lại là sử xong liền pháp lực vận chuyển nguyên thần bên trong thái dịch vạn tượng định thần đồ nhanh chóng xoay tròn tản mát ra vô tận huyền quang không ngừng hội tụ ở trong hai mắt mở huyền hôn hét lớn thanh n â m vang lên đồng thời hai mắt biến vàng trói lọi trong đôi mắt có vô tận vận mệnh quỹ tích vận chuyển hình dạng ha ha tìm được la hầu hôm nay liền thật tốt cho ngươi xoa bóp xoa bóp ngươi biết thích huyền h ồ n hai mắt thả ánh sáng vàng nhìn về phía trong hỗn độn nơi nào đó có chút t à ác nợ nụ cười huyền h ồ n nói xong liền thu thần thông đi lại b ư ớ c ra, đi lại hỗn độn hướng về thiên ma vực phương hướng đi mà lúc này thiên ma vực bên trong la hầu thế nhưng là có chút nghi thần n g h i quỷ vừa rồi làm sao có loại bị thăm dò cảm giác là lao già kia la hầu ngồi tại thiên ma đại điện bên trong thân thể có chút run rẩy dù sao cũng là bị huyền hồn đánh nổ qua thân thể có chút phản xạ có điều kiện ngược lại là như thường la hầu trầm tư một hồi sau đó nói xem trước một chút lại nói nếu thật là lao g i a h o a kia ta phải để hắn chịu không nổi hừ la hầu nói xong trong tay bóp lên mấy đạo pháp quyết pháp lực vận chuyển dẫn động thiên đạo bản n g u y ê n tri lực sau đó hét lớn một tiếng ẩn liền thấy toàn bộ thiên ma vực có hắc vụ dâng lên hết thệ thiên ma vực bên trong thiên ma đều có huyền quang tử trong thân thể bay ra dung nhập trong hát vụ hát vụ dần dần bám vào lại thiên ma vực bên ngoài đến cuối cùng toàn bộ thiên ma vực khí tức biến mất không thấy gì nữa giống như không tồn tại nguyên lai la hầu lấy trời ma đứng đầu thân phận thi triển thiên ma bí pháp dẫn động thiên đạo bản nguyền tri lực biến mất thiên ma vực tồn tại len lén trốn đi làm huyền hồn đi lại hỗn độn đi tới thiên ma vực vị trí không khỏi ngẩn người hả không ở cái này huyền hồn nhìn xem cảm ứng được thiên ma vực vị trí hơi nghi hoặc một chút đây cũng không phải huyền hồn thực lực không đủ mà là la hầu điều động thiên đạo bản nguyên tri lực che lấp thiên ma vực lấy hiện tại huyền hồn thực lực muốn chỉ là nhìn lên một cái liền rõ ràng qua thiên đạo bản nguyên trông thấy bị che giấu thiên ma vực vậy vẫn là không cách nào làm được huyền hồn c a o mày cẩn thận quan sát hồi lâu đống nhiên n ở nụ cười lắc đầu nói nguyên lai là thiên đạo bản nguyên tri lực à. bất quá người la hầu chỉ là hồng hoang thiên đ ị a mặt trái thôi điểm ấy thiên đạo bản n g u y ê n tri lực còn không để tại ta huyền hồn trong mắt huyền h ồ n nói xong hôn nguyên đại la kim tiên tầng thứ sáu tu vi không còn che lấp khí thế kinh khủng u y áp không chút kiêng kỵ ở trong hỗn độn địa ra huyền h ồ n khí thế hiện ra phía dưới ngàn tỷ dặm khu vực hỗn độn khí lưu cũng theo đó bình tĩnh lại nó thần uy không thể đo lường la hầu ngươi nếu là ngoan ngoan đi ra có lẽ ta còn đánh cho nhẹ một chút nhưng ngươi nếu là không nghe lời hôm nay lão tử đánh ngươi cái mông nở hoa la hầu ngươi nói ngươi là tin đâu vẫn là không tin huyền h ồ n pháp lực vận chuyển đạo âm khẽ mở vang như thần lôi thần sắc băng lãnh lao g i ả này lao tàm b a u lao vương tam trứng ti tiện hỗn độn sinh linh quả nhiên là đến gây chuyện thật sự là khi người quá đáng la hầu ra trời ma điện thiên ma c h i tổ thân thể hóa thành ngàn vạn trượng lớn nhỏ lớn tiếng gào thét lúc này thất tình lục g ụ c sứ giả tiến lên cái kêu ma g ụ c mở miệng nói chủ thượng làm sao bây giờ cái này đạo tôn làm sao tự thân lên thiên ma vực đến rồi mà lại nghe cái này giọng điệu này còn thẳng tức giận bộ dạng chủ thượng ngài sẽ không sẽ không lại chiêu gây đạo tôn đi ma dục nhìn xem la hầu càng ngày càng mặt t âm trầm âm thanh là càng nói càng nhỏ ta trêu chọc hắn cái này lão vương tám trứng ta điên rồi cái này lão tạp mao chính là ở không đi gây sự hắn còn thật sự cho rằng ta la hầu đừng sợ hắn la hầu gào thét giống giận thất tình lục dục lướt nhau không khỏi là một hồi c ư ờ i khổ chủ thượng tuy nói cái này thiên ma vực bên trong thiên ma là bởi vì vô tận sinh linh tâm tình tiêu cực mà sinh không có vô tận liền xem như tổn thất cũng không có cái gì lớn không được nhưng dù sao muốn hao tổn chút ma vực bản nguyên cho nên cho nên chủ thượng hay là phải làm suy nghĩ thật kỹ một cái mà ghét vốn còn nghĩ nói thêm gì nữa nhưng nhìn xem la hầu cái kia muốn phun ra lửa hai mắt cũng chỉ có thể là không nói tiếp h ừ các ngươi sợ rồi la hầu nhìn xem thất tình lục dục sứ giả mặt mày giận dữ chủ thượng thuộc hạ không dám thất tình lục dục chính là chủ thượng một tay tài bồi đời này chỉ chung với chủ thượng một người như chủ thượng m u ô n chiến thất tình lục dục ổn thỏa đi theo không oán không hối thất tình lục dục sợ h ã i quỷ xuống đất để bày tỏ trung tâm ừng đứng lên đi lao già này mặc dù thực lực cao tuyệt nhưng ta la hầu cũng là sẽ không sợ hắn các ngươi đi xuống chuẩn bị thiên ma phệ đạo đại t r ư ợ n ta cũng muốn nhìn xem láo già này có hay không đảm lượng đánh nát ta cái này thiên ma vực đúng thuộc hạ tuân mệnh thất tình lục dục không người hướng la hầu hành lễ liền xuống đi chuẩn bị đi thiên ma phệ đạo đại trận chính là ứng thiên ma vực mà thành c h â n giới thiên đạo pháp trận lấy thiên ma vực làm chủ thân thể dựa vào vô số thiên ma dẫn dắt vô tận thiên địa sinh linh tâm tình tiêu cực hóa thành thiên ma lực lượng do trời ma đứng đầu vận chuyển dùng cái này thôi động toàn bộ thiên ma vực hiển hóa thiên đạo bản nguyên chi lực hóa thành công phạt t á c dụng trận này phát động không chỉ có uy lực vô biên muốn phá trận này chỉ có hai cái biện pháp hoặc là l i ề u mạng gánh vác vô biên nghiệp lực đánh nát thiên ma vực vậy cái này đại trận tự nhiên là phá lại một cái là được vào tới trong trận tìm được chủ trận người phương vị d i ệ t sát chủ trận người vậy cái này đại trận tự nhiên là tăng nan giã bất quá muốn từ đại trận tìm được chủ trận người vị trí độ khó cũng là cấp độ người thiên dù là huyền hồn là hôn nguyên đại l à kim tiên muốn nhẹ nhõm tìm tới la hầu ở trong trận phương vị cũng là không thể nào cho nên hiện tại la hầu có thể nói là lòng tin tăng nhiều nhân tiện nói âm khẽ mở càn d ỡ đối với huyền hồn mắng ngươi cái này bị ôn lao tàm lao nhà ngươi la hầu ra ra ngay tại cái này thiên ma vực bên trong có bản lĩnh chính ngươi thì đến ngươi hôm nay nếu không dám đi vào nhà ngươi la hầu ra ra còn xem thường ngươi ha ha huyền hồn nghe la hầu không có phương hướng mắng to thanh âm sắc mặt của hắn liền lạnh xuống huyền hồn nhìn xem cảm ứng được thiên ma vực khu vực trong tay đã lấy ra huyền hồn hôn nguyên đăng la hầu ngươi có bản lĩnh chửi l o à n người nhưng không có bản sự hiện ra thiên ma vực có thể nói là nhát gan đến cực điểm hiện tại xem ra là ta huyền hồn xem trọng ngươi la hầu ngươi cũng bất quá một bọn chuột nhát ngươi không thú vị rất không thú vị nha la hầu nghe huyền hồn lạnh lùng trào phúng không hề bị lay động chỉ là lạnh giọng nói huyền hồn lao giả ngươi cũng khỏi phải nói nhảm có bản lĩnh phá này thiên đạo che lấp lực lượng chính mình tiến đến nếu không vậy liền từ cái kia đến về đi đâu ta la hầu có thể không truy cứu ngươi quái dày bản l a o tổ thanh tu vô lễ hành vi h ừ m ũ i heo cắm hành tây ngươi còn thật giả thành voi đến huyền h ồ n lẩm bẩm một tiếng liền ném ra ngoài huyền hồn hôn nguyên đăng p h á p tay h á o nhẹ nhàng vung lên liền có một đoàn hôn độn thần hòa bay ra la hầu bất quá là chỉ là thiên đạo lực lượng thôi có thể làm gì được ta huyền h ồ n nói xong một chỉ điểm hướng đoàn kia hỗn độn thần hỏa liền có một đạo pháp lực bay ra dung nhập thần hỏa bên trong đi theo huyền hồn âm thanh rơi xuống đoàn kia hỗn độn thần hỏa nháy mắt biến thành một mảnh vô biên vô hạn biển lửa biển lửa thiêu đốt lên huyền hồn cảm ứng được thiên ma vực khu vực bất quá ba hơi ở giữa thiên đạo bản nguyên tre lấp lực lượng liền bị hóa thành hư vô một cái có lẽ có hồng hoang nửa cái lớn nhỏ thế giới hiện ra chính là cái kia thiên ma vực thiên ma dẫn dắt vô tận ma khí tụ thiên ma p h đạo đại trận lên huyền hồn lao tặc hôm nay người nếu dám tiến cái này thiên ma vực liền nhất định phải rơi lớp da ha ha ha la hầu tiếng cuồng tiếu vang lên đồng thời thiên ma vực cũng là lên biến hóa lớn chương hai trăm hai mươi b ố vào thiên ma vực la hầu lại phát cuồng chương hai trăm hai mươi b ố vào thiên ma vực la hầu lại phát cuồng chỉ gặp vốn là ưu ám không ánh sáng thiên ma vực biến một mảnh đen kịt thiên ma vực bên trong vô số thiên ma hóa thành màu đen huyền quang dung nhập thiên ma vực thiên địa bản nguyên bên trong toàn bộ thiên ma vực thiên ma khí kịch liệt tăng lên lúc này la hầu thấy thiên ma phệ đạo đại trận đã bố trí xong hoàn toàn yên tâm dễ dàng cho trong trận hiển hóa một đạo pháp tướng xuất hiện ở huyền hồn trước mặt huyền hồn ngươi cái này ở không đi gây sự lao tàm a o khinh người quá đáng thật làm ta la hầu t r ả lẽ lại sợ ngươi ngươi nếu có bản sự liền tiến đến ta cái này thiên ma vực nếu là sợ ta la hầu cũng không làm khó ngươi mau cút cho ta là được la hầu pháp tướng cười lạnh nhìn xem huyền hồn một mặt vẻ đùa cợt huyền hồn nâng lên huyền hồn hôn nguyên đăng thu hồi h ô n độn thần hỏa nhìn thoáng qua la hầu pháp tướng lại nhìn một chút thay đổi thiên ma vực liền lắc đầu cười nhạo nói la hầu l a gan biến lớn đi cũng thế tu vi tăng trưởng lại có đại trận sử dụng khó tránh khỏi trong lòng có chút giả tượng có thể lý giải huyền hồn ngươi cũng chớ có giả ra bộ này buồn nôn biểu tình đến ngươi là hôn nguyên đại la kim tiên ta cũng có được hôn nguyên đại la kim tiên thực lực ngươi cũng không cần ở trước mặt ta bày ra bộ này khoan dung ai thua ai thắng còn chưa nhất định đây la hầu pháp tướng nhìn xem huyền hồn biểu tình không khỏi trong lòng giận dữ ha ha không phải liền là một cái đại trận sao ngươi còn thật làm ta huyền hồn sợ phải không ngươi nhưng chớ có quên ngươi trước kia chu tiên kiếm trận có thể còn trong tay ta la hầu nghe huyền hồn mà nói trong lòng một hồi nổ khí dâng lên ngưng tụ ra cái này đạo pháp lẫn nhau thần quang l u ậ n chiến chỉ nghe phanh một tiếng cái này đạo pháp lẫn nhau trực tiếp tức đ i ê n cái này tâm lý năng lực chịu đựng thật kém huyền h ồ n nhìn xem hóa thành điểm sáng tiêu tán la hầu pháp tướng một hồi lẩm bẩm ở trong trận la hầu nghe trực tiếp lật lên bạch nhãn kém chút n g ấ t đi lúc này la hầu thiên ma c h i tổ thân thể một hồi run rẩy trên người ma khi không bị khống chế cuồn cuộn trong lúc nhất thời bị huyền hồn tức giận đến có chút pháp lực bạo động dấu hiệu la hầu lúc này trong lòng có thể nói là có vô biên lửa giận đang tiêu đốt chủ tiên kiếm trận cỡ nào quen thuộc mà tên xa lạ mỗi lần nghĩ đến cái này la hầu trong lòng liền có nhỏ máu cảm giác cái kia thế nhưng là hắn thật vất vả làm ra đến sát phạt đại trận trí bảo trong tay hắn còn không có che nóng hồi đây liền bị người khác nhặt đi tâm hắn đau nhức ga huyền hồn lao vương bắt đản chết đi la hầu càng nghĩ trong lòng thì càng không thoải mái đến cuối cùng cũng không quản huyền hồn còn không có tiến trận liền vận chuyển pháp lực thôi động đại t r ư ợ n một đạo ma khí lợi kiếm từ thiên ma vượt bên trong bay ra hướng về huyền hồn đánh tới tiểu đạo mà thôi huyền hồn cười nhạt một tiếng hơi pháp lực vận chuyển một ngón tay điểm ra một đạo pháp lực kiếm khí xuất hiện trực tiếp đem cái kia ma khí lợi kiếm chém làm hư vô la hầu ngươi không phải liền là cậy vào đại trận này cùng thiên ma vực tương liên biết ta không dám đánh phá đại trận hủy cái này thiên ma vực sao vậy thì tốt hôm nay ta liền vào cái này thiên ma vực ở ngươi sự bố trí này đại trận bên trong cùng ngươi đấu một trận người la hầu tốt nhất là ở trong trận này giấu kỹ nếu không một khi bị ta tìm tới có người hảo hảo mà chịu đ ư ợ c huyền h ồ n nói xong liền bước ra một bước vào thiên ma vực huyền h ồ n vừa vào thiên ma vực la hầu liền vận chuyển pháp lực điều động toàn bộ thiên ma vực ma khí thôi động thiên ma phệ đạo đại trận đi công p h ạ t sự tình trong lúc nhất thời toàn bộ thiên ma vực ở thiên ma phệ đạo đại trận vận chuyển phía dưới có vô tận thiên đạo bản nguyên chi lực h i ể n hóa hóa thành sắt phạt binh hướng về huyền hồn đánh tới h u y ề n h ồ n pháp lực khẽ nhúc ních h u y ề n h ồ n vạn tượng pháp bảo đại phóng thần quang ngăn cản được đại trận sức công phạt lại đi lại bước ra hành tẩu ở đa hóa thành đại trận thiên ma vực tìm kiếm lên la hầu tới hắn chính là chính là giống như đem lời nói quá vẹn toàn đại trận này cùng thiên ma vực hoàn toàn d u n g hợp kết nối muốn không động thiên ma vực một chút từ đó tìm ra cái này vương tám chứng la hầu thật đúng là có điểm khó khăn a h u y ề n h ồ n nhìn lên trời đạo bản nguyên chi lực biến thành s á t phạt binh không ngừng đánh vào trên người mình lại uy lực càng lúc càng lớn trong lòng không khỏi là một hồi p h i ề n muộn h u y ề n hôn tại nhìn thấy đại trận bố trí nháy mắt l i ề n đã đối với cái này thiên ma phệ đạo đại trận có chút hiểu rõ nhưng muốn phá trận chính là mặt khác nói chuyện không nghĩ tới cho cái này la hầu được loại này vô lại đại trận đây không phải làm người buồn nôn sao h u y ề n hôn nhìn xem càng ngày càng mạnh công kích không còn gì để nói h u y ề n hôn biết hắn nếu là đi sát phạt thủ đoạn cưỡng ép phá trận đại trận này mặc dù lợi hại nhưng cũng khó không được hắn chỉ khi nào làm như thế cái này thiên ma vực coi như hủy thiên địa cực â m cũng không phải nói một chút mà thôi chính là thiên đạo viên mãn phía dưới một loại hiền hóa cái này nếu là cho vỡ vụn huyền hồn không chỉ có muốn gánh vác vô biên nghiệp lực cái kia thiên phạt thần lôi liền có thể lập tức tìm tới hắn vô cùng vô tận thiên phạt thần lôi lại không ngừng rơi xuống không chết không thôi dù là huyền hồn có vô cùng vô tận công đức cũng không tốt dùng nhiều nhất những thứ này công đức có thể cam đoan huyền hồn trốn đến hỗn độn chỗ sâu lúc Đại đạo pháp h tắc k ô nguyên sử dụng, sẽ dụng, không hiển hóa đại đạo thần phạt kiếp lôi đến bổ hắn. kiếp hóa phạt thể h lôi đại Có đạo bùi ề n hồn hiện tại là tuyệt không muốn rời đi hồng hoang, tối thiểu tại không có đột phá tới hốn thiểu phá tại rời đi tối tại tới tuyệt đột là u y g có t hôn i thái đại Kim Tiên ê n đạo hắn h cực Lúc, La là k sẽ g không dụng nghĩ rời ra đi. hiện tại cái phiên được, Cho có lực có cỡ huyền hồn thể tình Huyền hồn nào nên này muộn. tâm là là sử ổn định lại tâm thần một bên dậm chân hành tàu ở thiên ma vực một bên vận chuyển thái dịch vạn tượng định thần đồ suy tính la hầu vị trí cụ thể trên người huyền hồn vạn tượng pháp bảo cũng là thần quang không ngừng chống cự trận pháp đủ loại công kích thời gian ba năm đảo mắt mất đi trận pháp uy lực là càng ngày càng mạnh thiên ma v ư ợ t bên trong thiên ma khí cũng là càng lúc càng nồng nặc đáng chết hay là tìm không thấy không nghĩ tới cái này la hầu hóa thân thiên ma về sau nguyên thần chân linh bản nguyên cùng thiên ma v ư ợ t hoàn toàn kết hợp thực lực này tăng lên nhanh như vậy đã có được hốn nguyên đại la kim tiên tầng thứ năm thực lực ta còn thực sự là có chút ao ước cái này tăng lên tốc độ a huyền h ồ n nhìn xem huyền h ồ n vạn tượng pháp bảo có chút tối nhạt bảo quang lại gặp cái kia thiên đạo bản nguyên chi lực biến thành sắt phạt binh không ngừng đột kích thân trong lòng không khỏi là cảm khái rất nhiều huyền h ồ n biết la hầu mặc dù không phải là hồng quân nhưng hóa thân thiên ma cũng coi là cùng thiên đạo bản nguyên tương hợp cũng từng nghĩ đến la hầu thực lực sẽ tại thiên đạo bản nguyên ra chỉ phía dưới có một cái bay vọt về chất nhưng ở huyền h ồ n nghĩ đến cũng liền chỉ là hôn nguyên đại la kim tiên ba bốn tầng cảnh giới thật không nghĩ đến cái này l à hầu thế mà có được tầng thứ năm thực lực đây là hắn trước kia không nghĩ tới ngay tại huyền hồn nghĩ đến những thứ này thời điểm la hầu âm thanh từ hóa thành đại trận thiên ma v ư ợ t bên trong truyền gia ha ha lao tà mao không có cách đi đây vẫn chỉ là ta đại trận này món ăn khai vị đằng sau còn có cảng mỹ vị cái kia vô tận sinh linh kính ngưỡng cái gì đạo tôn nhà giống như kêu cái gì huyền hồn huyền hồn a muốn hay không nếm thử ha ha, ha. la hầu cười to thanh âm ở thiên ma vực bên trong không ngừng q u e n quẩn h ừ la hầu tiểu vương tam chứng ngươi có gì loại bản sự cứ việc dùng r a ngươi huyền hồn ra ra tiếp lấy là được huyền hồn hư lệnh một tiếng pháp lực vận chuyển huyền hồn vạn tượng pháp bảo bảo quang cũng biến thành sáng tỏ rất nhiều thái dịch vạn tượng định thần đồ điên cuồng xoay tròn tiếp tục suy tính la hầu phương vị h ừ lao tà mau cho thể diện mà không cần tồn tại ở thiên ma vực nơi nào đó la hầu lệnh giọng nói xong sau đó liền thấy la hầu bờ m ô i khẽ nhúc đ í c h có huyền diệu chú ngữ đọc lên hai tay cấp tốc kết ra vô số huyền diệu t h â m ảo phát tấn 49 d ừ n g về sau la hầu hét lớn ma chủ thiên địa vạn pháp câu d i ệ t thiên ma phệ đạo ra la hầu tiếng nói vừa ra thiên ma vực trung ma khí quần quận ngưng tụ hiển hóa rất nhiều quỷ dị thiên ma diệu tướng hướng về huyền hồn đánh tới ma huyền hồn lúc này cảm giác toàn bộ thiên ma vực có một loại quỷ dị thôn phệ chi lực xuất hiện không ngừng hướng mình đánh tới m u ố người thôn phệ pháp mình n lực của c ù cái này n nhỏ a ha. Huyền hồn, vương i có lĩnh v à tám dê con thật sự là ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói huyền hồn mắng to thanh nhâm rơi xuống thân thể run lên hét lớn một tiếng đi liền trông thấy huyền hồn vạn tượng pháp bảo từ huyền hồn trên thân c h ố c ra hóa thành một cái cực lớn pháp bảo treo ở thiên ma vực giữa không trúng đại phóng thần diệu huyền quang chương 225, t h i t h ầ n thông la hầu có chút hoảng chương 225, t h i t h ầ n thông la hầu có chút hoảng ha ha ha thời quần áo ha ha ha chết cười ta ha ha la hầu điên cuồng cười thậm chí bởi vậy cười cổ họng đều có chút hàn huyền hồn lao tàm a o n g ư ơ i đây là muốn thoát áo đầu hàng sao chỉ tiếc đã muộn la hầu cười xong liền nhìn xem trong trận huyền hồn một mặt cười lạnh sau đó la hầu lại là pháp quyết dẫn động giống to thiên ma phệ đạo thôn pháp phệ nguyên la hầu pháp thâm rơi xuống toàn bộ thiên ma vực một hồi run run y sau đó thiên ma vực bên trong cái kia thôn phệ chi lực biến càng ngày càng mạnh ủy dị thiên ma diệu tướng cũng là càng ngày càng nhiều huyền h ồ n cảm thụ được trong cơ thể pháp lực có bị rút ra dấu hiệu tu luyện ba nghìn pháp tắc bản nguyên tri lực cũng là ngao ngoe muốn động sắc mặt ít nhiều có chút ngưng trọng lên la hầu ta ngược lại muốn xem xem ngươi bị ta tìm được về sau vẫn sẽ hay không như thế làm cản huyền hôn nói xong hôn nguyên ngũ hành chư thiên cấm pháp đồ thần thông vận chuyển pháp lực thôi động ở giữa cách đỉnh đầu hiển hóa ra hôn nguyên ngũ hành chư thiên cấm pháp đại trợn huyền hôn lúc này mặc dù có chút nổi nóng nhưng vẫn là có lý trí tồn tại cho nên không dùng trận này làm công phạt tác dụng chỉ là thôi động đại trận diễn hóa ngũ hành thiên địa lực lượng chấn áp lại tự thân pháp lực cùng bản nguyên để tránh bị thôn phệ lực lượng thôn phệ sau đó phi thân ngồi tại treo trên bầu trời huyền hồn vạn tượng pháp b ả o phía trên bờ m ô i khẽ nhúc ních có huyền diệu chú ngữ thanh âm vang động chú ngữ vang động ở giữa có một bảo đồ bay ra chính là cái kia thái dịch vạn tượng định thần đồ hiển nhiên huyền hồn lấy bí pháp thôi động đạo này thần thông hóa hư thành thực hiện hóa tại giữa thiên địa la hầu ngươi cần phải giấu kỹ ra ra ngươi lập tức sẽ tìm ngươi đến h u y ề nguyên hồn cười lạnh nói n cười x o một chỉ điểm chậm thái tượng thần thấy chỉ dịch hướng hiển hóa định đổ, đổ ngoài liền dãi vạn này ra n nhập g h vào u ề n hồn vạn tượng pháp bào b trong. La hôn ầ đầu u quá ngươi tên này quá mức làm cho người chẳng cái mức cho lúc ta ghét, làm h k g dùng chiêu này, không nghĩ muốn chiêu này, còn tới lạnh à dùng bên trên, ngươi nói ngươi nhiều giận. Huyền hồn có lầm l lùng vô tình nhìn thoáng qua thiên ma vực khoe miệng hiện ra một tia miệt thị ý cười la hầu thấy huyền hồn hành vi có chút quỷ dị trái tim không khỏi dừng lại một chút trong lòng cũng có chút bối rối la hầu cũng không nói chuyện toàn lực vận chuyển đại trận hướng về huyền hồn công tới h ừ huyền hồn hư lạnh một thân huyền hồn chư đạo luân tế ra treo ở hư không chậm dại chuyển động mẫn diệt vạn tượng phát tác khiến cho la hầu công kích trong thời gian ngắn còn không thể đột kích thân dịch đạo pháp tác r a nhân quả k h i ê n động mệnh lý tìm dấu vết huyền hồn quát nhẹ ở giữa mấy đạo pháp tấn đánh vào huyền hồn vạn tượng pháp bảo bên trong chỉ gặp pháp bảo run run một hồi từ đó bắn ra một đạo màu vàng sợi tơ tới lỗ lớn cái này thế nhưng là ta quan sát sông dài vận mệnh nộ g ra một đạo thần thông nhân quả mệnh lý đồ một đồ da có thể hóa nhân quả mệnh lý dối loạn lực lượng giảo sát địch nhân quỷ dị vô cùng n h ư n g người khó lòng phong bị cái này truy tìm tung tích bản sự cũng là này thần thông sở c h ứ n g nhất chỉ tiếc này thần thông còn tại sơ bộ sáng tạo giai đoạn cũng chỉ có thể dùng chút phụ trợ thủ đoạn dùng r a này thần thông bộ phận năng lực huyền hốn nhìn xem huyền hồn vạn tượng pháp bảo lại không bảo quang lộ ra ảm đạm đến cực điểm hiển nhiên là huyền hồn vì để cho ra không thành thục thần thông chỉ được vận dụng trí bảo bản nguyên tiến hành thôi đậu huyền hồn đem cái kia nhân quả mệnh lý kim tuyến nhiếp trong tay lại có một đạo pháp lực bắn ắ n ra bay vào huyền hồn vạn tượng pháp bảo bên trong chỉ trong chốc lát thái dịch vạn tượng định thần đồ xuất hiện lúc này bảo đồ lộ ra hư hào rất nhiều hình như có vỡ vụn cảm giác nhường huyền hồn cũng là một hồi lâu đau lòng thái dịch vạn tượng định thần đồ gào thét một tiếng bay vào huyền hồn trong nguyên thần ôn dưỡng đi cái kia huyền hồn vạn tượng pháp bảo lấp lóe một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy thần quang cũng lần nữa mặc ở huyền hồn trên thân la hầu hôm nay ngươi đừng nghĩ tốt qua huyền hồn nhìn xem trên thân tựa như lộ ra cũ nát pháp bảo không khỏi là tức giận trong lòng ừ huyền hồn lao tặc lời hay ai cũng sẽ nói nhưng có làm được hay không chính là một chuyện khác ta khuyên ngươi hay là nhanh chóng rời khỏi cái này thiên ma vực nếu không đại trận phía dưới ngươi sớm muộn sẽ bị hao tổn d ầ u hết đèn tát cho dù ngươi là hôn nguyên đại la kim tiên cũng khó thoát khỏi cái chết đương nhiên ngươi cũng có thể trực tiếp đánh vỡ thiên ma vực như vậy ta la hầu cũng không thể nói gì hơn la hầu lạnh giọng nói xong liền không còn đi để ý tới huyền hồn mà là đem hết toàn lực vận chuyển đại trận ý muốn cùng huyền hồn làm kết thúc la hầu tại thiên đạo bản nguyên tri lực g i a trì phía dưới thực lực đã không tầm thường p h é p này toàn lực vận chuyển đại trận huyền hồn chư đạo luân cũng là có chút điểm không chịu được nổi loại kia thôn p ệ tri lực cũng là không ngừng đánh tới dù là huyền hồn dùng thần thông chấn áp lại chính mình cũng dần dần có chút không dùng được pháp lực cùng ba nghìn pháp tắc bản nguyên cũng lần nữa r ụ c dịch ngóc đầu dậy thậm chí có một tia pháp lực cùng pháp tắc bản nguyên bị không ngừng từng bước xâm chiếm không hổ là thiên ma vượt chấn giới pháp trận lợi hại a không chỉ có vô lại cái này uy lực cùng trình độ quỷ dị cũng là đủ có thể huyền hồn cảm thụ được chính mình biến hóa rất nhỏ ở trong lòng âm thầm lẩm bẩm la hầu tất cả đều muốn lập tức kết thúc huyền hồn nói xong một đạo pháp lực đánh vào huyền hồn chư đạo luân đạo luân xoay tròn tỏa ra vô tận huyền quang tiếp tục ngăn cản đại trận công phạt sau đó huyền hồn ném ra ngoài trong tay nhân quả mệnh lý kim tuyến biến thành một lá màu vàng thuyền nhỏ thuyền nhỏ lơ lửng tựa như hư vô nhất trong trận bất luận cái gì công kích đều đối với thuyền nhỏ sinh ra không được hiệu quả gì cái này cái gì thứ đổ nát cái này lao vương tám chứng lại tại làm cái quỷ gì thành cựu la hầu thúc giục đại trận trên mặt thần sắc biến ngưng trọng bao nhiêu cũng có một chút vẻ bối rối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 một đạo pháp quyết đánh về phía màu vàng thuyền nhỏ trong miệng quát k h ẽ âm truy bởi vì tìm quả vận mệnh thuyền độ phương vị hiện hình đạo âm rơi xuống huyền hồn bay người lên thuyền kim thuyền liền phiêu động kim thuyền tìm nhân quả lực hút dưới đỏ hiện lên mệnh vận c h i thủy hướng về nhân quả nơi phát ra nơi chạy tới la hầu càng thêm điên cuồng không ngừng thôi động đại trận hóa thành thiên đạo bản nguyên chi lực công kích thuyền nhỏ nhưng huyền hồn cùng thuyền nhỏ tựa như hư vô những công kích này không có bất kỳ tác dụng gì hồi lâu làm thuyền nhỏ đi tới thiên ma vực nơi nào đó thuyền nhỏ hóa ánh sáng tiêu tán huyền hồn thân thể lắc lư liền đã đi tới la hầu trước mặt la hầu kinh h ỉ hay không ý không ngoài ý muốn huyền hồn mặt không thay đổi nhìn xem hóa thành thiên ma c h i tổ la hầu ngươi tìm tới ta lại như thế nào vừa v ậ n lao tổ ta tâm tình không tốt ngươi tới được chính là thời gian đánh ngươi một c h ầ u cũng là tốt la hầu nhìn xem huyền hồn m ặ tông trầm trong tay đã xuất hiện một tòa màu đen huyền quang bảo tháp chính là thiên ma chấn vận trí bảo vạn ma tháp nha thiên thiên trí bảo đây chính là ngươi cậy vào sao huyền hồn nhìn xem la hầu trong tay bảo tháp lắc đầu cười lạnh chương hai trăm hai mươi sáu ma khi động hồng hoang gặp nhau chương hai trăm hai mươi sáu ma khi động hồng hoang gặp nhau la hầu hóa thân thiên ma h ắ n c á i này sinh linh bảo vạn ma tháp liền biến thành thiên ma chấn vận trí bảo cho nên đến thiên đạo bản nguyên chi lực q u a n chú tự nhiên là có một chút tăng lên như thế ở huyền hồn trong dự liệu huyền hồn lao giả ngươi cũng không cần ở đây âm dương quay khí năm đó là ta tu vi không bằng ngươi mới có thể bị ngươi nhục nhã hôm nay hai ta thực lực cũng không kém là bao nhiêu ngươi muốn lại như năm đó như vậy tuyệt đối là si tâm vọng tưởng la hầu nói xong chân đạp d i ệ t thế h ắ c liên trong tay ném ra ngoài vạn ma tháp đánh tới hướng huyền hồn la hầu vậy ta liền nhường ngươi nhìn xem cái gì mới thật sự là hôn nguyên đại la kim tiên cũng làm cho ngươi rõ ràng rõ ràng ngươi bực này mượn nhờ thiên đạo lực gia trì Nắm giữ hai n nguyên đại là hồn, hồn t thoái người đủ đấu loại lại diệu pháp liên tiếp thần thông pháp hầu đấu lại với nhau. Hai cùng n ra, chiến đấu uy lực to lớn tất nhiên là không cần nhiều lời mà thiên ma v ư ợ t lại tương đối đặc thù cùng hồng hoang thiên địa khí vận tương liên lần này đại chiến đối với hồng tự nhiên là có ảnh hưởng ngọc kinh sơn bên trong ngay tại tam thi hợp nhất hồng quân đột nhiên mở to mắt đến hai mắt một phen suy tính phía dưới tự nhiên là biết được một cái đại khái không nghĩ tới cái này la hầu thực lực tăng lên nhanh như vậy có thể cùng huyền hồn đạo h ư u đấu thành dạng này cũng là không sai chỉ là cái này một đấu thiên ma vực ma khí dung chuyển dẫn động chúng sinh tâm ma cái này đối với hiện tại hồng hoàng ít nhiều có chút ảnh hưởng xem ra muốn lao đạo ta k i ể m chế đôi nha hồng quân trên mặt có một chút bất đắc dĩ sau đó hồng quân liền tế ra tạo hóa ngọc điệp mạnh vỡ một ngón tay điệp ra một đạo pháp lực dung nhập tạo hóa ngọc điệp bên trong mảnh vỡ lại nhìn hồng quân kết ra mấy đạo pháp ấ n đánh về phía tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ hồng quân liền quát nhẹ một tiếng c h ấ n cái kia tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ lập tức liền tỏa ra một vòng bạch ngọc huyền quang dẫn động hồng hoang bản n g u y ê n tri lực chấn áp lại bởi vì thiên ma vực ma khí dung chuyển mà đưa tới chúng sinh tâm ma bạo động hình dạng ai cái này la hầu cũng vậy thật tốt bị huyền hồn đạo hưu đánh một trận chẳng phải thành cần gì phải cố chấp như thế đây dù sao đứa này đánh là chạy không được không nghĩ ra a hồng quân khỏe miệng mỉm cười nói một phen ngồi châm t r ọ c liền thu tạo hóa ngọc điệp m ả n h vỡ tiếp tục nhập định tu luyện đi mà cơ hồ ở hồng quân chấn áp xong tâm ma bạo động đồng thời thái thượng liền từ trong tu luyện tỉnh lại làm sao lại có tâm ma xâm lấn hình dạng thái thượng mặt mũi n g h i hoặc được rồi không đi nghĩ đã tỉnh lại vậy liền đi hồng hoang du lịch một chuyến đi thái thượng nói xong liền ra tu luyện mật thất cùng n g u y ê n thủy thông thiên lên tiếng trào liền cùng một chỗ xuống núi Cùng lúc đó dưới đến vạn thọ sơn trấn nguyên tử lúc này ngay tại tây phương đại địa du lịch tâm ma hả lại biến mất rồi ngay tại tây phương một chỗ ít có linh mạch phía trên nghỉ ngơi lấy trấn nguyên tử lúc này cũng là mặt mũi nghi hoặc cùng thật sâu hiếu kỳ xem ra cái này hồng hoang hoàn toàn chính xác rất là không đơn giản cái này tâm ma sự tình tạm thời không nói vẹn vẹn cái này tây phương ơi liền có rất nhiều bí mật trấn nguyên tử nhìn xem dưới chân ở tây phương hiếm thấy một cái linh mạch trong lòng tìm tòi dục vọng là càng ngày càng mãnh liệt phía trước đạo hưu nói không sai cái này tây phương đích thật là có đại bí mật huynh đệ của ta hai người cũng là vì này tìm kiếm nhiều năm nhưng từ đầu đến cuối không có bao nhiêu thu hoạch hôm nay đã có duyên gặp nhau đạo hưu không bằng cùng ta huynh đệ hai người cùng dạo tìm tòi bí mật như thế nào trấn nguyên tử ngay tại suy tư thời điểm chợt nghe một được mơ hồ âm thanh liền ngay cả vội vàng quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới chỉ gặp từ nơi không xa có hai cái đạo nhân đi tới một người hiển hóa một cao gầy lại xanh xao vàng vọt đạo nhân bộ dáng người này tỏa ra áo choàng đầy mặt đau khổ vẻ chính là mới vừa rồi đi ra du lịch tiếp dẫn mà đổi thành một cái hiển hóa một hơi mập cao lớn lại h ồ n g quang đầy mặt đạo nhân bộ dáng cũng là tỏa ra áo choàng một mặt dáng tươi cười chân thành chính là cái kia chuẩn đề về phần hai người vì sao có lưu tóc tự nhiên là bởi vì hai người còn chưa lập xuống phật giáo hiện tại đều chỉ là một bước đạo nhân cách gan mặt thôi cái kia nói chuyện lúc trước chuẩn đề đi tới c h ấ n nguyên tử trước mặt đối với c h ấ n nguyên tử không người thi lễ mới mở miệng nói chuẩn đề gặp qua vị đạo hữu này sau đó hắn lại hướng c h ấ n nguyên tử giới thiệu tiếp dẫn tiếp dẫn đau khổ trên mặt lộ r a nợ nụ cười hơi mang chút thanh âm khàn khàn nói tiếp dẫn gặp qua vị đạo hữu này không biết đạo hữu thần danh vì sao có thể nguyện tiếp nhận chúng ta mời cùng nhau du lịch tây phương tìm kiếm đạo lý tìm ý nguyên lai、like、là tiếp dẫn chuẩn đề hai vị đạo hữu chấn nguyên tử hoàn lễ chấn nguyên tử nói xong liền cũng hướng tiếp dẫn chuẩn đề hai người đáp lễ lại tiếp dẫn chuẩn đề hai người nghe xong chấn nguyên tử danh hiệu không khỏi tất cả giật mình cái kia chuẩn đề có có chút kinh nghi mà hỏi thế nhưng là cái kia thứ nhất hóa hình vạn thọ sơn chấn nguyên tử chuẩn đề đạo hữu quá khen chỉ có thể nói là miễn cưỡng được cho thứ nhất chấn nguyên tử nhìn xem tiếp dẫn chuẩn đề hai người thản nhiên vừa cười vừa nói đạo hữu cũng không cần như thế khiêm tốn nghĩ vậy quá bên trên được hưởng bản c ổ khí vận trời sinh phúc duyên thâm hậu đạo hưu có thể cùng hắn cộng đồng xuất thế hai phần thiên địa khí vận nhất định là bất phàm tiếp dẫn lắc đầu nói xong nhìn về phía c h ấ n nguyên tử ánh mắt bên trong bao nhiêu là có chút ao ước một bên chuẩn đề cũng là có chút ao ước nhìn qua c h ấ n nguyên tử dù sao theo tam thanh lần lượt xuất thế tam thanh nội tình ở những thứ này tiên thiên thần mà có lòng suy tính phía dưới trên cơ bản là không có cái gì bí mật cho nên đối với thái thượng có thể trước giờ ngàn năm xuất thế ngược lại là cảm thấy chuyện đương nhiên dù sao chính là bản khổ nguyên thần biến thành lại vì tam thanh đầu trước giờ nhiều năm như vậy hóa hình đúng là không có bao nhiêu kinh ngạc nhưng trấn nguyên tử coi như khác biệt ở một đám tiên thiên thần ma trong mắt cái này trấn nguyên tử mới thật sự là thiên tư vô song so với thái thượng cao hơn ra như vậy một nửa ở rất nhiều tiên thiên thần ma trong lòng thái thượng chẳng qua là được bản khổ khí vật thôi cái này bất luận là đổi thành ai đến cũng có thể thứ nhất hóa hình không có cái gì lớn không được trấn nguyên tử nhiều năm như vậy du lịch h ư n g hoang hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe qua loại này luận điệu cho nên lần này nghe tiếp dẫn lời nói này hắn cũng không tốt nói cái gì ha ha hai vị đạo hữu cũng chớ có nói ta nhiều năm như vậy du lịch hai vị đạo hữu tiếng tam ta cũng là có nghe thấy hai vị đạo hữu không ngại cực khổ tại cái này tây phương nơi không ngừng trải vớt đại địa linh mạch dùng cái này tây phương đại địa nhiều một chút sinh cơ hai vị đạo hữu công đức vô lượng à? tiếp dẫn chuẩn đề hai người nghe trấn nguyên tử mà nói không khỏi là có một chút dáng tươi cười hai người trên mặt cũng nhiều bao nhiêu ít có một chút màu đỏ h i ệ n nhiên trấn nguyên tử phen này tán dương nhường hai người ít nhiều có chút không có ý tứ dù sao lúc này hai người tâm tư cũng không phức tạp lúc này hai người hết thệ tâm tư đều đặt ở như thế nào chữa trị tây phương đại địa linh mạch bên trên bây giờ thấy có người xưng tán chính mình hai người sở tố sở vi trong lòng hai người tự nhiên vui vẻ ha ha đạo tâm chỗ hướng đạo tâm chỗ hướng mà thôi đảm đương không nổi đạo hữu như thế tán thưởng đã đạo hữu cùng ta hai người như thế hợp nhau không biết đạo hữu đối với ta vừa rồi đề nghị nhưng có ý nghĩ chuẩn đề dùng chờ đợi ánh mắt nhìn xem trấn nguyên tử ha ha trấn nguyên tử vinh hạnh cực kỳ trấn nguyên tử cười hướng tiếp dẫn chuẩn đề hai người nhẹ gật đầu thế là ba người ăn nhịp với nhau cùng dạo tây phương đại địa tìm kiếm đạo lý tìm ý mà thiên ma vực tranh đấu cũng nhanh đến kết thúc thời khắc chương 227, h ạ màn tự bạo cùng d ị biến chương 227, h ạ màn tự bạo cùng d ị biến chỉ gặp thiên ma vực lúc này khắp nơi đều là pháp tắc gào thét thanh âm ma khí lăn lộn không nớt thỉnh thoảng có thần thông linh bảo đối h oanh thanh âm vang vọng đất trời cái kia thiên ma vệ đạo đại trận không biết lúc nào đã bị la hầu tàn đi lúc này la hầu trên thân có thật nhiều lớn nhỏ vết thương hiển nhiên là bị huyền hồn thần thông linh bảo công phạt bố trí mà diệt thế hắc liên cùng vạn ma tháp đã là bảo quang ảm đạm vô cùng nhất là cái kia vạn ma tháp đã có thật nhiều vết rách liếc nhìn lại nhìn thấy mà giật mình lại trái lại huyền hồn trừ huyền hồn vạn tượng pháp bảo bởi vì lúc trước sử dụng thần thông biến ảm đạm bên ngoài lại không những thứ khác hao tổn huyền hồn tùy ý vung ra một đạo chư thiên chôn vùi thần lôi đánh vào la hầu trên thân sau đó mở miệng nói ra la hầu như thế nào đây biết t r ê n lệch sao đây chính là t r ê n lệch giữa ngươi và ta ngươi chỉ có bị ta đánh phần mà ngươi cái gì cũng làm không được ừ huyền hồn lao tặc ngươi cũng chớ nên đắc ý hiện tại mặc dù là ngươi chiếm được ưu thế nhưng không phải cũng là không có đánh bại ta sao ngươi lão già này có cái gì tốt ý la hầu nói xong liền một bên ngăn cản huyền hồn công kích một bên cũng là ra sức sử dụng gia thần thông thẳng hướng huyền hồn tốt ngươi cái này không thể tưởng tượng ngộng t ư ợ n g ta sẽ thành toàn ngươi biết chân chính cảm nhận được giữa chúng ta t r ê n h lệch ta sẽ để cho ngươi rõ ràng ngươi ở ta huyền hồn trong mắt chẳng là cái thá gì tiểu tử thật tốt cảm thụ đi huyền hồn lanh khóc vô tình nói xong cũng không lại chơi trò chơi mèo v ư n chuột chỉ nhìn huyền hồn toàn bộ pháp lực vận chuyển vung khẽ huyền hồn diệt pháp t o á i đạo trúc trượng đánh về phía la hầu la hầu t h ấ y thế không d á m thất lễ rất nhiều phòng ngự thần thông sử dụng ra bảo vệ tự thân cái kia vạn ma tháp treo ở la hầu đỉnh đầu lóe qua một đạo yêu ớt h ắ t quang về sau liền có thật nhiều màu đen huyền quang rủ xuống cũng là làm ẩm là một, là một tiếng vang thật lớn vạn ma tháp ở trúc trượng oanh kích phía dưới trực tiếp bắn bay ẩm lại một tiếng vang thật lớn diệt thế hắt liên rốt cục không chịu nổi gánh nặng bảo quang dập tắt vết rách vô số trực tiếp bị h o à n h kích cự lực đánh vào đến thiên ma vượt mặt đất lâm vào mặt đất vạn trượng ẩm tiếng vang lần nữa vang vọng đất trời la hầu bố trí xuống rất nhiều phòng ngự thần t h ô n g cũng tại cái này một trượng phía dưới nhao nhao t ă n g n dã huyền h ồ n diệt pháp thoái đạo trúc trượng lại rơi trực tiếp đánh vào la hầu trên thân a một tiếng thống khổ sau khi hét thảm la hầu thân thể liền thẳng hãm mặt đất ba mươi triệu trượng thiên ma vực cũng bởi vậy thêm ra một cái to lớn vô cùng cái hố hiện tại biết t r ê n lại đi chính là muốn ăn đòn a huyền h ồ n nhìn xem to lớn cái hố có chút lắc đầu bất đắc dĩ giả chết không thể được huyền h ồ n lạnh giọng nói xong liền thấy huyền hồn đưa tay phải ra ngó n ú t chỉ hướng cái hố hơi con một chút liền có tiếng vang từ cái hố bên trong chuyền ra chỉ trong chốc lát la hầu cái kia có thật nhiều vết rách thân thể liền bị huyền hồn dùng ngó n ú t cho treo đi ra ba ba ba huyền hồn quạt liên tiếp la hầu b à cái miệng rộng trong lòng cái kia dễ chịu khỏi phải nâng nhiều đến kỉnh u i nên tỉnh lại không tỉnh lại ta trực tiếp quất chết người nhà huyền hồn nói xong hung hăng dùng chân đạp la hầu hai cước la hầu khó khăn đứng lên thiên ma máu từ vết rách bên trong không ngừng chạy ra la hầu nhìn xem huyền hồn có chút tà ác dáng tươi cười không khỏi nộ khí dâng lên liền muốn mạnh vận pháp lực lần nữa đi sát phạt sự tỉnh có thể vừa mới có hành động liền c u ồ n g phún thiên ma máu thương thế trên người càng nặng đừng uổng phí sức lực có thể ở ta nơi này một trượng phía dưới mà bất tử ngươi đã có thể tự hào còn nghĩ có lưu pháp lực ngươi đây không phải đang suy nghĩ cái dám ăn sao la hầu nghe huyền hồn lời nói này tức g i ậ n đến đỏ bừng cả khuôn mặt lại là một thanh lịch huyết dâng lên lần nữa phun huyền hồn lao tặc có bản lĩnh ngươi liền trực tiếp diệt s á t ta la hầu nhìn xem huyền hồn phun máu gầm thét la hầu ngươi ngược lại là nghĩ đến đẹp vô cùng ngươi đừng cho là ta không biết n g ư ơ i nguyên thần bản nguyên cùng thiên ma vực tương hợp chỉ cần thiên ma vực không nát ngươi liền sẽ không chân chính chết đi ta liền xem như d i ệ t xác ngươi ngươi cũng biết mượn nhờ thiên ma vực lực lượng một lần nữa phục sinh ngươi nghĩ đơn giản như vậy chết đi ta đã đồng ý sao huyền h ồ n nhìn xem la hầu mặt mũi cười lạnh ha ha ha ha ha ha ha ha la hầu cuồng tiếu hồi lâu mới chậm rãi cười lạnh nói huyền hồn lao giả ngươi biết lại như thế nào ta nguyên thần bản nguyên cùng thiên ma vực kết hợp mặc dù hạn chế tự do nhưng ta cũng bởi vậy bất tử bất diệt duy nhất có thể lấy diệt rồi phương pháp của ta là được đánh vỡ thiên ma vực thế nhưng là ngươi huyền hồn dám sao ngươi dám không ha ha ha la hầu nói xong liền lại bắt đầu cười như điên lần này cười đến liền nước mắt đều đi ra huyền hồn thấy la hầu cùng tiếu h không khỏi phiên muộn dù sao la hầu nói không sai hắn còn thật sự không dám bằng không ở la hầu bảy trận thời gian đã sớm làm như vậy ta là không dám đánh phá thiên ma vực nhưng ta hiện tại liền muốn đánh ngươi ngươi có ý kiến gì không huyền h ồ n nói xong là được một chân đá vào la hầu trên mặt trực tiếp ở la hầu trên mặt ấn một cái chân to ấn huyền h ồ n lao tặc đây là ngươi bước ta la hầu gầm thét xong chỉ nghe la hầu lớn tiếng quát đến vạn ma nhập thể ma tổ tịch diệt thiên ma thân thể b ả o cho ta la hầu âm thanh rơi xuống thiên ma vực bên trong vô số thiên ma nhao nhao hóa ánh sáng dung nhập vào la hầu trong thân thể mà la hầu thân thể cũng bởi vậy không ngừng bành trướng lại hắn mẹ tự bạo chiêu này quả nhiên là hồng hoang thông dụng a chỉ là lần này giống như có chút không tốt lắm thu thập huyền h ồ n nhìn xem không ngừng bành trướng la hầu ít nhiều có chút chết lặng huyền h ồ n hiện tại ít nhiều có chút hối hận hối hận đem cái này la hầu lấn ép q u á ác chó gấp cũng biết n h ả y tường a huyền h ồ n trong lòng một hồi cảm thán ẩm ẩm la hầu bạo tạc kinh khủng tiếng vang thanh âm ở thiên ma vực càng không ngừng vang lên toàn bộ thiên ma vực cũng bởi vậy có mấy phần vỡ vụ nguy n hiểm mà lúc này huyền hồn cũng là cảm thụ không được tốt cho lắm dù sao la hầu tự bạo huy lực chín thành chín đều là hướng về phía huyền hồn đi lúc này huyền hồn một bên ngăn cản la hầu tự bạo huy lực còn vừa muốn ứng phó đột nhiên xuất hiện một cái tình trạng bởi vì vì la hầu tự bạo huy lực đều là sông huyền hồn đi đến mức tại bạo tạc trong n g á y mắt ở huyền hồn chung quanh hình thành một cái to lớn thâm thúy hỗn độn vòng xoáy trong nước xoáy hỗn độn cương phong vô số hôn đ ộ n loạn lưu cũng là cồn u g bạo vô cùng lại bởi vì tự bạo huy lực quá to lớn tựa như dùng vòng xoáy này liên tiếp đến hôn đ ộ n chỗ sâu không ngừng có kinh khủng hôn đ ộ n loạn lưu từ vòng xoáy bên trong phước l u n ra muốn xâm nhập thiên ma vực mà thật vừa đúng lúc huyền hồn bị tự bạo huy lực tiến lên vòng xoáy chỗ sâu ngăn ở vòng xoáy trung tâm mà lại từ hôn đ ộ n chỗ sâu truyền đến một cỗ kinh khủng hấp lực nhường huyền hồn không cách nào trở ra cái này hôn đ ộ n vòng xoáy còn tốt ở la hầu tự bạo trong n h y mắt ta nhường tam tài hóa thân thoát ra bản ý là nghĩ hộ một hộ thiên ma vực không nghĩ tới bây giờ thành một cái định vị b a n g không muốn một đường từ hỗn độn chỗ sâu tìm đến hồng hoang so với mỏ kim đáy biển còn muốn gian nan hàng tỷ lần a huyền h ồ n cảm khái xong ổn định lại tâm thần về sau liền một bên chấn áp cái này hỗn độn vòng xoáy bên trong cương phong cùng loạn lưu không nhường chúng xông ra vòng xoáy phá hư thiên ma vực một bên cũng thuận hỗn độn chỗ sâu truyền đến hấp lực hướng về hỗn độn chỗ sâu đi chương 228, r ờ i đi chuẩn bị ở sau chương 228, r ờ i đi chuẩn bị ở sau theo huyền hồn một bên ở hỗn độn vòng xoáy bên trong tiến lên một bên chấn áp hỗn độn vòng xoáy bên trong đủ loại cương phong loạn lưu thiên ma v ư ợ t bên trong hỗn độn vòng xoáy cửa vào từng bước khép lại cho đến biến mất huyền hồn cũng theo đó không thấy tung tích làm hỗn độn vòng xoáy cửa vào biến mất trong n g á y mắt hồng quân cùng dương mi đột nhiên mở hai mắt ra khuôn mặt kinh ngạc vô cùng bởi vì bọn hắn không cảm giác được huyền hồn khí t ư c hai người không dám thất lễ dương mi sử dụng ra đặc hữu không gian đại thần t h ô n g bước ra một bước không gian đường hầm hiện ra trong nháy mắt liền đến thiên ma vực hồng quân cũng là mượn nhờ tạo hóa ngọc điệp m ả n h vỡ sử dụng thiên đạo bản nguyên tri lực chuyển rời đến thiên ma vực hai vị đạo hữu đến quan thiên quan địa quan nhân gặp q u a hai vị đạo hữu huyền hồn tam tài hóa thân thấy hai vị hảo hữu đã đến liền cười tiến lên thấy thi lễ hồng quân cùng dương mi đối với huyền hồn tam tài hóa thân cũng là biết được cho nên cũng không có bao nhiêu kinh ngạc hai người chỉ là ngưng trọng hỏi huyền hồn đạo hưu bây giờ tốt chứ hai vị đạo hưu yên tâm bản tôn hắn đồng thời không đại sự chỉ là bởi vì một chút biến cố bản tôn không thể không tiến về trước hỗn độn chỗ sâu một chuyến chỉ là cái kia hỗn độn vòng xoáy quá mức thâm thúy muốn một lát đến chỉ sợ là không thể nào dương mi nghe quan đ i ệ m mà nói không khỏi tò mò hỏi hỗn độn chỗ sâu hỗn độn vòng xoáy thế là quan nhân liền đem đại khái tình huống hướng hồng quân cùng dương mi giảng giải một cái dương mi nghe nhíu chặt lông mày sau đó mới chậm rãi nói hỗn độn chỗ sâu thật không đơn giản nha bởi vì vì bàn cổ khai thiên mở đất toàn bộ hỗn độn đều bị lan đến gần mặc dù hay là hỗn độn nhưng so với trước kia cuồng bạo trình độ còn phải mạnh hơn mấy chục lần huyền hồn đạo hưu muốn đi lại hỗn độn chỗ sâu chỉ sợ độ khó không nhỏ a ha ha hai vị đạo hưu không cần phải lo lắng bản tôn có các nhiều bảo vật mang theo lại là hôn nguyên đại la kim tiên cái này hỗn độn chỗ sâu mặc dù nguy hiểm nhưng cũng sẽ không có sự tình quan thiên nhìn xem dương mi cùng hồng quân tự tin cười ừ n cũng thế hôn nguyên đại la kim tiên là thuộc về hỗn độn cho dù hỗn độn chỗ sâu lại là hung hiểm chỉ cần cẩn thận một chút cũng là không ngại hiểu rõ nhất hỗn độn dương mi n ở nụ cười hiển nhiên là bông xuống trong lòng lo lắng đã như vậy vậy ta cũng không có gì tốt lo lắng chỉ là huyền hồn đạo h ư u chuyến đi này chẳng biết lúc nào có thể trở về về không biết huyền hồn đạo hữu có thể hay không đuổi tại ta hợp đạo ngày đó trở về ai hồng quân có chút đa sầu đ á cảm quan thiên quan địa quan nhân nghe cũng là khó trả lời thời gian này ai cũng không nói chắc được hồng quân đạo hữu ngươi chẳng lẽ đem ta dương mi quên đi rồi chờ đạo hữu hợp đạo thời điểm ta dương mi tự sẽ đi đưa lên đạo hữu đoạn đường dương mi nhìn xem hồng quân giả ra một bức rất tức giận biểu tình tới ha ha chưa quên như ngày ấy đạo hữu không đến vậy ta hồng quân nhưng là muốn sinh khí hồng quân hiếm thấy lộ ra dáng tươi cười hai vị đạo hữu đã sự tình đã tới dạng này cũng là chuyện không có cách nào vừa rồi bản tôn truyền đến tin tức nhường hai vị đạo hữu không cần phải lo lắng nếu có khả năng bản tôn sẽ đuổi tại hồng quân đạo hữu hợp đạo trước đó trở về vì hồng quân đạo hữu tiến đưa hồng quân nghe quan thiên mà nói không khỏi là dáng tươi cười càng sâu như thế rất tốt các vị đạo hữu hồng quân tam thi hợp nhất ở tức cũng là không thật nhiều làm dừng lại hồng quân xin cáo từ trước hồng quân nói xong lần nữa mượn dùng tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ lực lượng trở lại ngọc kinh sơn bên trong đi ba vị đạo hữu ta dương mi cũng muốn xin cáo từ trước như huyền hồn đạo hữu gặp nguy hiểm ba vị đạo hữu nhất định muốn báo cho khác không dám nói nhưng ta không gian đại đạo cũng là không sai như huyền hồn đạo hữu thật có nguy hiểm ta dương mi nguyện đi hỗn độn chỗ sâu một chuyến bản tôn nhường chúng ta ba người cảm ơn dương mi đạo hữu như thật có ngày đó bản tôn sẽ không già muộm quan địa quan nhân ba người hướng dương mi trịnh trọng thi lễ một cái ha ha không cần như thế dương mi đi vậy dương mi cười to ở giữa bước ra một bước đã về trừ thiên đ ả o quan thiên quan địa quan nhân ba đạo hóa thân nhìn thoáng qua đã hoang vu không có một cái thiên ma thiên ma vực biết cái kia la hầu muốn phục sinh không có năm sáu cái nguyên hội là không thể nào ba đạo hóa thân lại gặp thiên ma vực đã ổn định cũng là yên lòng liền thân hóa thần ánh sáng hướng về phương hướng khác nhau bay đi mà lúc này ngay tại hỗn độn vòng xoáy trong thông đạo đi lại huyền hồn cũng là lầm bầm lầu bầu quan thiên cầm cái kia thần má hóa đạo huyền hoàng bảo đồ cùng với hôn nguyên ngộ đạo bi cùng thái sơ huyền văn đạo thư tọa c h ấ n huyền hồn thiên có thể bảo đảm sơn hải giới v ư ợ t k i ê n ổn quan địa cầm hỗn độn chung cùng chu tiên kiếm trận tọa c h ấ n bất chu sơn cũng có thể dùng bất chu sơn không có trở ngại mà quan nhân thì cầm tinh thần châu cùng văn tổ công đức bút đi lại hồng hoang thiên địa cũng coi là chính ta du lịch hồng hoang may m à ta đã sớm đem một chút không dùng được linh bảo cho ba đạo hóa thân bằng không ngắn như vậy thời gian thật đúng là nghị không ra nhiều như vậy lại thêm ta cái này ba đạo hóa thân đều có hôn nguyên kim tiên t r ù n g k ỳ viên mãn tu vi cảnh giới liền xem như ngày sau thánh nhân xuất thế ta bố trí một ít chuyện cũng là có thể tiếp tục không sai hoàn mỹ h u y ề n hôn lẩm bẩm một hồi lâu lại nhìn một chút không biết thông hướng phương nào thâm thúy hỗn độn vòng xoáy không khỏi là buồn bực nói hoàn mỹ cái giam à. cái này chết la hầu thật đúng là cùng ta b á t tự không hợp lần trước có chút ngoài ý muốn lần này cũng thế thực sự là huyền h ồ n hiện tại im lặng vô cùng bởi vì hỗn độn vòng xoáy nội bộ cồn u g bạo vô cùng huyền h ồ n cũng không dám ở bên trong mạnh mẽ đâm tới chỉ có thể c h ậ m dai hướng về thông đạo chỗ sâu tiến lên mà loại tốc độ này muốn đến cái kia vòng xoáy một chỗ khác không biết phải tới lúc nào đây được rồi việc đã đến nước này nghĩ quá nhiều cũng là vô dụng hay là một bên uống trà ngộ đạo một bên chậm dai hướng về phía trước đi còn tốt trà ngộ đạo rất nhiều cần phải đầy đủ ta uống h u y ề n h ồ n một bên lẩm bẩm một bên làm một chút trà ngộ đạo uống h u y ề n h ồ n vừa uống vào mấy ngụm trà ngộ đạo đột nhiên hơi nhúng mày sửa sang lại quan nhân tin tức chuyển đến không khỏi là khuôn mặt quái dị ai cái này trấn nguyên tử tiếp dẫn chuẩn đ ề ba người làm sao làm cùng một chỗ rồi còn quan hệ rất tốt bộ dáng cái này không khoa học h u y ề n h ồ n chỉnh lý xong quan nhân tin tức chuyển đến mới có hơi giật mình nói xem ra bởi vì ta cùng hồng quân đạo h ư u cái kia lần bàn cho n h ư n g cái này chấn nguyên tử vận mệnh quy tích rốt cục phát sinh một chút biến hóa cái này chấn nguyên tử thế mà không có trước tiên đi phương đông đại lục du lịch ngược lại đi cái kia tây phương du lịch cũng thế tây phương tình hình hoàn toàn chính xác có thể để cho những thứ này tiên thiên thần mà sinh ra hoài nghi chấn nguyên tử đi trước tây phương cũng là không hiếm lạ ở tây phương cùng cái này tiếp dẫn chuẩn đề gặp mặt đó chính là chuyện sớm hay mượn huyên hôn uống một ngụm trang ộ đạo vừa cười nói chỉ là không nghĩ tới cái này tiếp dẫn chuẩn đề hai người hiện tại cũng là thuần chân vô cùng chữa trị tây phương rất nhiều linh mạch ý tưởng này thật vĩ đại đi bất quá tây phương hao tổn quá lợi hại dù là có bất chu sơn không ngừng cung cấp nuôi dưỡng chữa trị muốn khôi phục trước kia cảnh tượng cũng là độ khó không nhỏ huyền hồn nói xong liền không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này mà là h ư ớ n g vào trà ngộ đạo tiếp tục đi tới về phần bị huyền hồn nhớ chấn nguyên tử cùng với bị huyền hồn tán thưởng tiếp dẫn cùng chuẩn đề lúc này ngay tại tây phương đại địa một chỗ to lớn bên ngoài lầu c á t vây ngàn dặm nơi dừng lại đại ca trấn nguyên tử đạo h i ế u không nghĩ tới cái này hồng hoang còn có bảo đ ị a như thế cái này thật đúng là không nghĩ tới hồng hoang quả nhiên rất là không đơn giản chuẩn đề nhìn xem ngàn dặm nơi tòa kêu bảo quang bắn ra bốn phía lầu c á t không khỏi là nuốt một ngụm nước bọn trong mắt có vẻ hưng phấn chương hai mươi chín ba người đi vạn bảo các bên trong chương hai mươi chín ba người đi vạn bảo các bên trong ba người nhìn thấy lầu cát tự nhiên là xá bảo lập xuống vạn bảo cát tiếp dẫn nhìn xem vạn bảo cát cười đối với chuẩn đề nói nhị đệ ngươi cùng ta nói một chút liền có thể trấn nguyên tử đạo hưu thế nhưng là t r ư ớ n g mắt cái này trong lầu các đồ vật ha ha hai vị đạo hưu cũng chớ có nói như thế ta mặc dù gia sản không ít nhưng ai lại sẽ ghét bỏ mình đồ vật nhiều đây trấn nguyên tử nghe tiếp dẫn mà nói thì là cười lắc đầu nhìn xem vạn bảo cát cũng là hiếu kỳ vô cùng ba người cộng đồng du lịch tây phương đại địa thuyết pháp luận đạo tu bổ linh mạch một lúc sau ba người tình cảm ngược lại là tăng tiến không ít ba người lẫn nhau ở giữa cũng là có đại khái hiểu rõ trấn nguyên tử biết tiếp dẫn chuẩn đề hai người một nghèo hai trắng chỉ có chuẩn đề lấy bản thể luyện chế thất bào diệu thụ coi như lấy ra được nhưng trấn nguyên tử không có vì vậy mà xem thường hai người mà tiếp dẫn chuẩn đề hai người cũng biết trấn nguyên tử giàu có mặc dù có chút ao ước nhưng không có đỏ mắt càng không có cái gì bảo vật này cùng ta có duyên tâm tư cho nên ba người ở hiểu rõ tình hôn dưới giao tình cũng là ngày càng thâm hậu ở du lịch tây phương đại địa lúc ba người cũng thỉnh thoảng đi nghe ngóng một chút tin tức ở một phen nghe ngóng phía dưới thật là hiểu rõ truyền thống trận cùng vạn báo cát thế là ba người mang theo thăm dò hồng hoang bí mật tâm tình ở rộng lớn tây phương đại địa một đường tìm kiếm mới tìm được một tòa truyền thống trận cùng truyền thống trận bên cạnh vạn báo cát chuẩn đệ nhìn một chút vạn báo cát ổn định lại tâm thần mới cười nói với trấn nguyên tử đạo hữu vẫn là ngại vứt bỏ một chút tốt bằng không ngươi gọi chúng ta những người này sống thế nào à xem ra ta còn nhiều hơn ăn đạo h ư u mấy cái nhân s â m quả thật tốt làm cho đạo h ư u đau lòng đau lòng ha ha đạo h ư u yên tâm cái này nhân sâm quả bao no chúng ta hay là đi vào trước cái này vạn bảo các xem một chút đi nghe nói cái này vạn bảo các cần gì hồng hoang kim tệ cái này chúng ta nhưng không có chúng ta đi vào trước hỏi thăm một chút đi thiện tiếp dẫn chuẩn đề hai người nghe chấn nguyên tử mà nói cũng là nhẹ gật đầu thế là ba người liền cất bước hướng vạn bảo c á t đi tới ba người không biết là ở cách đó không xa có một cổ pháp đạo nhân đang nhìn xem bọn họ chính là từ thiên ma vực trở về hồng hoang huyền hồn hóa thân một trong quan nhân quan nhân ở trở về hồng hoang về sau quan sát nhân quả thiên cơ rất nhiều sự tình đã là hiện ra ở trong mắt đối với c h ấ n nguyên tử cùng tiếp dẫn chuẩn đề hai người làm lại với nhau tự nhiên là trước tiên biết được thế là ở huyền hồn nhắc nhở phía dưới quan nhân liền thi triển thần thông đi tới tây phương đại địa đi theo ba người phía sau trấn nguyên tử cho tiếp dẫn chuẩn đề hai người ăn nhân sống quả cái này thật đúng là nhân quả vận mệnh khó lường nha từ bản tôn tin tức truyền đến đến xem ngày sau cái kia nhân tham quả thụ thế nhưng là có một hồi kiếp nạn lại theo cái này tây phương hai người còn có chút quan hệ chỉ là không nghĩ tới bây giờ ba người này còn có hay không quan nhân nghe mấy người đối thoại sắc mặt ít nhiều có chút quái dị quan nhân cuối cùng lắc đầu không đi n g h ĩ những thứ này mà là thu liễm tự thân khí tức cũng là hướng về vạn bảo cát đi trấn nguyên tử tiếp dẫn chuẩn đề ba người đi vào vạn bảo cát tất nhiên là có người dâng lên trà quả điểm tâm nói lên cái này vạn bảo cát xá bảo từ khi lúc đầu sáng tạo lúc tham dự trong chốc lát về sau đến sau liền giao cho thiên mệnh linh nện nhất tộc đi quản lý xá bảo chỉ là sẽ ngăn cách một đoạn thời gian thông qua phân hóa cây dụng tiền hư ảnh khắp các nơi vạn bảo cát rơi xuống rất nhiều hồng hoang kim tệ khiến cho vạn bảo c ấ p có thể vận chuyển bình thường thôi mà vạn bảo c ấ p bên trong một chút nhân viên phục vụ đều là hoang cổ linh dương tộc hoặc là cựu mệnh thiên miêu tộc lại hoặc là sơn hải giới vực một chút muốn du lịch hồng trần tu sĩ tới đảm nhiệm dù sao tiền tài đại đạo mặc dù là hậu thiên đại đạo nhưng khí vận vô cùng thâm hậu xá bảo tự nhiên nguyện ý nhường một chút cùng sơn hải giới vực có quan hệ người tham gia đến chút khí vận trấn nguyên tử tiếp dẫn chuẩn đề ba người một bên ăn uống lấy trả quả điểm tâm một bên đánh giá vạn bảo các bên trong tất cả hồi lâu ba người nhìn xem vạn bảo các bên trong rất nhiều chọn lựa bảo vật linh tài thiên điệu tán tu không khỏi đều là liếc nhau lộ ra cô lậu quả văn thần sắp tới hai vị đạo hữu xem ra có thật nhiều người là biết cái này vạn bảo các duy chỉ có chúng ta những thứ này tiên thiên thần ma tựa như đối với cái này vạn bảo các lần đầu tiên nghe nói hai vị đạo hữu đối với cái này có gì cảm tưởng tiếp dẫn nghe c h ấ n nguyên tử t r a hỏi nhìn thật sâu liếc mắt vạn bảo các sau đó có chút ngưng trọng nói xem ra đạo hữu nói không sai cái này hồng hoang khẳng định có rất nhiều chúng ta không biết sự t ì n h phát sinh qua thậm chí có khả năng cái này hồng hoang thiên địa đã vượt qua mấy cái thời đại chuẩn đề cùng c h ấ n nguyên tử nghe tiếp dẫn mà nói đều là nặng nề mà nhẹ gật đầu ba người một đường đi tới đã sớm phát hiện trong hồng hoang rất nhiều điểm đáng ngờ hiện tại chẳng qua là tiến một bước lấy được xác định thôi vị đạo hữu này xin hỏi ta ba người muốn ở cái này vạn bảo các bên trong tìm vài thứ không biết nên làm như thế nào trấn nguyên tử hướng một cái hoang cổ linh dương tộc tu sĩ thi lễ một cái hỏi cái kia hoang cổ linh dương nhất tộc tu sĩ nghe liền cười hỏi ba vị đạo hữu là cái kia vừa xuất thế tiên thiên thần ma à? ba người nghe không khỏi là kinh ngạc một chút cái kia chuẩn đề liền nghi hoặc mà hỏi thăm chúng ta ba người chính là cái kia vừa xuất thế tiên thiên thần ma không biết đây có gì không ổn sao nha nay cũng không có gì không ổn chỉ là gần nhất có thật nhiều tiên thiên thần ma đều ở các nơi vạn bảo các hỏi qua vấn đề này cho nên ta cũng là tò mò hỏi một chút hoang cổ linh dương tộc tu sĩ vừa cười vừa nói sau đó tu sĩ này còn nói thêm bất quá ba vị đạo hưu hay là mời trở về đi các ngươi mặc dù khí vận phi phạm nhưng bây giờ đi ha ha cái này vạn bảo các các ngươi hay là không đến cho thỏa đáng đây là vì sao trấn nguyên tử tiếp dẫn chuẩn đề ba người cùng t ê u lên ngạc nhiên hỏi bởi vì các ngươi nghèo thôi ngay tại tu sĩ kia chuẩn bị trả lời ba người t r a hỏi lúc một đạo có chút t r e o trọc gâm thanh văng lên ba người nghe đều là có chút vẻ giận dữ xuất hiện đặc biệt là tiếp dẫn chuẩn đề hai người lộ ra đặc biệt rõ ràng dù sao mình cùng là một chuyện bị người khác nói nghèo đó chính là một chuyện khác ba người vội vàng quay đầu nhìn về phía âm thanh nơi phát ra phương hướng chỉ gặp một cái khuôn mặt cổ p h á c trong hai mắt như có vận mệnh quỹ tích vận chuyển đạo nhân chẳng biết lúc nào vào cái này vạn b ả o các đang đứng ở chính mình ba người phía sau cười tủm tỉm nhìn xem chính mình ba người cái này tự nhiên chính là đi theo ba người tiến đến quan nhân xin hỏi tiền bối là phương nào địa giới cao tu ba người vốn là nổi giận đùng đùng t h ầ n sắc nhưng ba người đều là thấy không rõ quan nhân tu vi cảnh giới trong lòng không khỏi đều là chấn động cho nên ba người vội vàng dừng nộ khí cung cung kính kính hướng quan nhân thi lễ một cái miệng nói tiền bối ừng coi như không tệ tối thiểu cái này nhãn lực độc đáo so ba cái kia tiểu g i a hỏa mạnh một chút bất quá đã ba cái kia tiểu g i a hỏa muốn gọi ta một tiếng lao tổ ba người các ngươi tự nhiên cũng là muốn đối xử như nhau đến gọi tiếng lao tổ nghe một chút quan nhân nhìn xem trấn nguyên tử tiếp dẫn chuẩn đ ề ba người cưới híp mắt nói mà ngay tại hỗn độn vòng xoáy bên trong uống trà tiến lên huyền hồn khoe miệng cũng là có ý cười hiền lộ chương hai trăm ba mươi kịch ba người muốn hướng bắc chương hai trăm ba mươi kịch ba người muốn hướng bắc tam thanh gọi ta lao tổ các ngươi tự nhiên là muốn gọi ta lão tổ ha ha huyền hôn ở cái này n h ả m chán đến cực điểm hỗn độn vòng xoáy bên trong không khỏi lẩm bẩm cuối cùng ngốc ngốc cười ra tiếng bất quá trong trí nhớ tiếp dẫn chuẩn đề hai người cuối cùng là thoát ly hồng quân huyền môn tự lập tây phương phật môn cũng không biết hiện tại hai người này có thể hay không như thế cái này nếu là thoát ly ta coi như không thành lão tổ vậy liền tuyệt không chơi vui huyền hôn một bên đích đích cô cô một bên ở hỗn độn vòng xoáy bên trong đi về phía trước mà vạn bảo các bên trong ba người nghe quan nhân mà nói không khỏi đều là s ư ớ n g sốt dù sao kêu một tiếng tiền bối vẫn là có thể thế nhưng gọi lao tổ coi như có có chút không thích hợp một tiếng này gọi xuống tới nhưng chính là chính mình mấy người trưởng bối ngay tại tiếp dẫn cùng c h ấ n nguyên tử có chút trần c h ờ thời điểm cái kia chuẩn đề cũng là hướng hai người nháy mắt sau đó cung cung kính kính hướng huyền hồn thi lễ một cái mở miệng nói ra chuẩn đề bài kiến lao tổ c h ấ n nguyên tử cùng tiếp dẫn thấy thế lại nhìn một chút q u a n nhân Thấy nhìn không ra sai â u chuẩn huyền cạn, cũng liền giống như chuẩn đề, hướng huyền hồn đi vạn bối lễ, mở miệng lễ, đi bối nói đề, mở r chấn nguyên tử b á không i Tiếp bái kiến ế n dẫn lao lao tổ. Tiếp dẫn bái kiến lao tổ. a ha. h k sai, k h ô nghĩ n g tới hay là chuẩn đề tiểu mập mạp có ánh mắt ta quan nhân nhìn xem ba người cười lên ha hả nhìn xem chuẩn đề cũng là hài lòng vô cùng chuẩn đề nghe quan nhân mà nói ra mặt không khỏi là run dậy mấy lần mà chấn nguyên tử cùng tiếp dẫn nghe quan nhân mà nói thì là quái gì nhìn chuẩn đề lên mắt phát giác chuẩn đề vẫn thật là thẳng mập chuẩn đề thấy dáng tươi c ư ờ i chân thành mặt béo bên trên không khỏi lại là kịch liệt lay động hắn hiện tại có chút hối hận hô quan nhân lao tổ quá không nể mặt mũi ba người các ngươi ngược lại là so ba cái kia tiểu ra hỏa nghe lời nhiều lao tổ rất thích chỉ là đáng tiếc ra một điểm ngoài ý m u ố n hiện tại cái này lễ gặp mặt cũng không có thể cho quan nhân nhìn xem ba người ít nhiều có chút buồn b ự c lao tổ không cần như thế chúng ta lần đầu quen biết sao dám đòi hỏi lão tổ lễ gặp mặt t r ấ nguyên n tử nhìn xem không biết sâu cạn quan nhân có chút cẩn thận nói xong tiếp dẫn chuẩn đề hai người hiện tại tuy nghèo nhưng thấy quan nhân lai lịch quỷ dị hai người cũng là cẩn thận vô cùng cho nên cũng là phụ họa t r ấ n nguyên tử lý do thoái thác quan nhân không nhìn tới tiếp dẫn chuẩn đề hai người mà là có chút ý vị thâm trường nói với t r ấ n nguyên tử đến yên tâm không có ngươi phần t r ấ n nguyên tử nghe cảm giác mặt mình có chút nóng lên quan nhân quay đầu nhìn về phía tiếp dẫn chuẩn đề hai người phát hiện hai người trong mắt đồng thời không tham dục vẻ mà là có chút cẩn thận nhìn xem chính mình quan nhân cười cười không để ý tới hai người cẩn thận chỉ là tay phải nâng lên toàn bộ cánh tay chui vào hư không bên trong chỉ trong chốc lát liền có ba mươi triệu miếng hồng hoang kim tệ lộ ra tại quan nhân một bàn tay bên trong đây là quan nhân lấy huyền hồn chín mạch khí vận làm dẫn từ xá bảo cây d ụ n g tiền bên trên lấy xuống ở xa núi nga mi tu luyện xá bảo tự nhiên có cảm ứng bất quá cảm nhận được là sư tôn khí tức hắn nhiên không không những thứ này hồng hoang thời như ngăn cản. liền dùng này tự mặt, tệ tạm thời xem như lễ gặp mặt kim đi. là lễ lễ sẽ gặp gặp có Đã xem vậy quan nhân nói xong trong tay huyền quang loại qua một đạo từ pháp lực huyền hóa lớn cỡ bàn tay vải nhỏ túi xuất hiện những hồng hoang kim tệ đó liền bị cái này vải nhỏ túi gói liền ạ Quan rung tay kia nhân lên, nhỏ cổ cái túi l vải i rơi vào chuẩn đề trong tay chuẩn đề thấy thế trên mặt cẩn thận v ẻ biến mất mà là kính cẩn mà hỏi đa tạ lao tổ còn không biết lao tổ đạo tràng ở phương nào nếu có thể báo cho chúng ta ba người cũng tốt lên đến tiên sơn phúc địa lắng nghe lão tổ dạy bảo ha ha yên tâm các ngươi ngày sau tự sẽ biết được ta liền đi trước quan nhân thần bí cười cười không có trực tiếp trả lời quan nhân vừa đi mấy bước tựa như nhớ ra cái gì đó liền quay đầu đối với c h ấ n nguyên tử thần bí cười một tiếng mở miệng nói ra nhà đúng cái kia mấy món linh bảo dùng tốt không lao tổ trấn nguyên tử nghe kinh hãi nhưng trấn nguyên tử vừa định hỏi chút gì thời điểm quan nhân đã cười ha ha cưới mây bay rời đi ha ha xem ra mấy vị đạo hữu gặp được quý nhân chúc mừng chúc mừng a cái kêu một bên hoang cổ linh dương tộc tu sĩ có chút hâm mộ nhìn xem trấn nguyên tử tiếp dẫn chuẩn đề ba người hán tử quan nhân sau khi đi vào biểu hiện liền biết là gặp được cao nhân dù sao hắn cũng là đi qua hoang cổ linh dương tộc tổ địa biết trong hồng hoang có thật nhiều giống như da láo tổ như thế tồn tại cho nên ở quan nhân sau khi đi vào hắn liền không có nói chuyện chỉ là ở một bên cung kính đứng đấy đạo hưu biết nhà ta vị l a o tổ này sao chuẩn đê nhìn xem còn tại trong lúc khiếp sợ c h ấ n nguyên tử liền hướng cái này hoàng cổ linh dương tộc tu sĩ tìm hiểu lấy hỏi không biết bất quá mấy vị đạo hưu nếu là có lòng không ngại đi phương bắc nơi tìm hiểu tìm hiểu có lẽ nơi đó sẽ có các ngươi nghĩ m u ố n đáp án tu sĩ k i a có chút thần bí nói phương bắc đạo hưu có thể nói đến kỹ càng một chút lấy lại tinh thần c h ấ n nguyên tử vội vàng hỏi không thể nói không thể nói cái kêu hoang cổ linh dương tộc tu sĩ hủy mạc như thâm l ắ t đầu đi ra phương bắc sao xem ra ba người chúng ta muốn đi một chuyến tiếp dẫn nghe xong tu sĩ kêu mà nói như có điều suy nghĩ nói phương bắc ta khẳng định là muốn đi một chuyến bất quá không nghĩ tới ba người chúng ta đến cái này vạn bảo cấp đến bảo vật còn không có tìm được cũng là trước được một lão tổ thật đúng là kỳ diệu thể nghiệm ổn định lại tâm thần chấn nguyên tử khắp khuôn mặt là d ở khóc d ở cười biểu tình ha ha chúng ta không nghĩ tới chỉ sợ cái kia tam thanh cũng là không nghĩ tới nói không chừng còn bị thiệt lớn chuẩn đề cười hướng chấn nguyên tử cùng tiếp dẫn nói xong hai người đều là người thông thuệ nghe chuẩn đề mà nói một phen hồi ức tất nhiên là suy nghĩ ra một chút sự tình xem ra cái này láo tổ lai lịch không phải chúng ta có thể tưởng tượng chấn nguyên tử cùng chuẩn đề nghe tiếp dẫn cái này hơi xúc động lời nói đều là nặng nề gật đầu sau đó chuẩn đề vừa cười vừa nói tốt rồi hiện tại cũng không được lúc nghị những thứ này đã có cái này hồng hoang kim tệ nghị đến liền có thể ở cái này vạn bảo các tìm vài thứ chúng ta trước tiên tìm vài thứ sau đó an vị cái kia truyền thống trợn đi phương bắc du lịch một phen như thế nào thiện trấn nguyên tử cùng tiếp dẫn nhẹ gật đầu liền cùng chuẩn đề cùng một chỗ ở vạn bảo các mua nổi đông tây tới bên này ba người quy củ ở vạn bảo các bên trong mua đồ nhưng có hai người lại nghị ở vạn bảo các bên trong nháo sự ăn cơm chùa ở hai ồ n g h o n g đ ạ lục p h ư ơ người Đông, nằm một tòa nằm ở p h ơ n Đông dài đất trung tâm vạn báo các bên trong.、Lúc、này n g g đất dài hai tâm báo các Lúc có ư mặc màu à đỏ v này g pháp h y rì, mặt mũi o n ngạo hiển trung niên nhân bộ dáng nam n g giả g khí, hóa a tử, bộ tại cái này trong trong mắt Thái một hết đạo cái Hai người trong đôi hiển cái, hiện ra hết bá đạo chi các. có chân cháy hực, bá này Dương hương nhìn ra lầu đều hỏa hóa, không í Hai h người này k phải là người khác chính là cái kia dưới đến thái dương tinh du lịch hồng h o a n g đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất người nghe kỹ cho ta nha cái này đổ vật ta đông hoàng thái nhất muốn về phần cái kia hồng hoàng kim tệ hh ắ c ắ c không có đông hoàng thái nhất dùng bá đạo ngữ khí đối với một cái cựu mệnh thiên miêu thiếu nữ một bên lạnh giọng nói xong một bên đưa tay phải ra chụp vào một viên bảo châu chương hai trăm ba mươi mốt xỏa điệu n á o trong các mưa gió chương hai trăm ba mươi mốt xỏa điệu n á o trong các mưa gió làm càn vạn bảo các cũng không phải ngươi cái này kim tiên có thể d ư ơ n g oai địa phương dù là ngươi là t i ê n thiên thần mà cũng không được Cái kia cửu mệnh tộc cũng kia linh miêu thiếu hãi, không mệnh một nữ sợ đại o pháp lực trực dùng ra, t ế p đem ca á i i k bảo châu nhếp trong tay, để vào một cái bảo o t r này g tủ. Đại ca, cái ca, n vạn bảo các quả nhiên không đơn giản kim tiên tu sĩ、si、thế mà chỉ là cái này vạn bảo các tầng ngoài cùng nhân viên lợi hại cũng tốt nhường cái này hai cái xỏa điệu đi dò t h a g đáy cũng là cực tốt nguyên thủy nhìn xem đế tuấn đông hoàng thái nhất hai người khinh thường cười cười thái thượng cùng thông thiên cũng là im lặng nhẹ gật đầu tam thanh tại hạ đến núi côn lôn về sau liền ở phương đông du lịch ở bàn cổ khí vận ảnh hưởng dưới ba người cũng là được một chút không sai bà bối đang nghe truyền tống trận cùng vạn bảo các về sau tò mò liền tới đến này tòa vạn bảo các ba người cái mông còn không có ngồi vững vàng đây liền có hai cái xỏa đ i ể u náo loạn lên tam thanh tự nhiên mừng rỡ nhìn cái náo nhiệt mà trừ tam thanh bên ngoài phục hy nữ hoa cũng cái này vạn bảo các bên trong còn có một người mặc màu đỏ vân văn pháp bảo hiện hóa là mặt đỏ trung niên đại hán bộ dáng người cũng tại cái này vạn bảo các bên trong chính là cái kia hừng vân lại nhìn đi lại có một cao quý trang nhã người mặc hoa lệ xinh đẹp váy áo nữ tử cũng tại trong đó chính là cái kia tây côn l ô n tây vương mẫu mà cùng tây vương mẫu ngồi đối diện còn có một người mặc vàng nhạt nát váy hoa mỹ lệ nữ tử nàng này toàn thân tuy có một cỗ biêu hạn khí nhưng lại có một loại trách trời thường dân khí chất tồn tại hai loại khí chất tức mâu thuẫn lại hài hòa thống nhất chính là một thân một mình du lịch hồng hoang hậu thổ t ổ vu mà lúc này vừa thông qua truyền tống trận từ phương tây đại địa đi tới phương đông đại địa con nhân một bên hướng tòa kia vạn bảo các bay đi một bên thầm nói cái này hai cái xòa điều thật sự là một điểm nhãn lực độc đáo cũng không khó trách bị bản tôn ghét bỏ trí thông minh này thật sự là bắt nhanh về p h ầ n hỗn độn vòng xoáy bên trong huyền hồn cũng là thầm nói ta còn tưởng rằng đánh vạn bảo các chủ ý sẽ là chuẩn đề đây không nghĩ tới kết quả là sẽ là cái này hai cái xòa điều huyền h ồ n lẩm bẩm xong lắc đầu nhìn thoáng qua hôn độn vòng xoáy thông đạo nghĩ nghĩ sau đó nói ai tiếp tục như vậy cũng không được một cái biện pháp quá mức nhàm chán ta vẫn là một bên tiến lên một bên tu luyện đi dạng này mặc dù chậm một chút nhưng ở cái này hôn độn vòng xoáy bên trong hôn độn nguyên khí nồng đậm ngược lại là một cái tu luyện nơi tốt huyền h ồ n nói xong tứ thập cựu phẩm huyền hồn thạch liên t ớ i ra huyền h ồ n ngồi ngay ngắn đài sen phân ra một sợi thần biết bám vào đoá hoa sen bằng đá phía trên liền nhập định tu l u y ệ n đi không còn đi để ý tới trong hồng hoàng sự tỉnh bên này huyền hồn là nhập định tu l u y ệ n đi bên kia vạn bảo các bên trong thế nhưng là sẽ phải chiến hỏa giấy lên vị đạo hữu này khả năng ngươi còn không có nghe rõ ta hai người chính là tiên thiên thần ma hóa hình chủ nhân của thái dương tinh hôm nay ngươi nếu là không đem cái kia bảo châu để vào ta nhị đệ trong tay có tin ta hay không hai người đốt ngươi cái này vạn bảo các đứng tại đông hoàng thái nhất bên người đệ tuấn nhìn xem cái kia c ử u mệnh thiên miêu thiếu nữ sắc mặt trở nên khó coi dù sao hai bọn họ thế nhưng là đem mặt cho không thèm đếm sỉa hiện tại cái này vạn bảo c á t không thèm chịu nể mặt mũi cái này nhường đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất có chút xuống đài không được ồ ta thiên tả ngược lại muốn xem xem hôm nay hai người các ngươi là như thế nào đến đốt cái này vạn bảo c á t t o à này n vạn bảo c á t ngay ở chỗ này ngươi đốt một cái thử nhìn một chút tiếng nói vừa ra tại mọi người ngạc nhiên bên trong từ vạn bảo c á t một chỗ trong mặt thất đi ra ba người chính là thiên tả thiên hữu phú hoa ba huynh đệ nói đến cái này ba huynh đệ từ khi đạo ma tranh về sau cũng là ở trong h n g hoang du lịch tìm kiếm đạo tràng phúc đ ị a ba người khí vận tương liên tại phương đông đại đ ị a tìm một núi cốc lập làm ba người đạo tràng mà sơn cốc này lai lịch cũng là phi phạm lúc trước tầng cuối cùng khai thiên công đức vung vào h n g hoang tẩm bổ thiên địa mà sơn cốc này là được cái thứ nhất tẩm bổ địa phương cho nên đến thiên địa tạo hóa t h a nghén hóa thành một trí thánh c h i địa trời có thần danh hạ xuống tên là huyền hoàng cốc ba người ở huyền hoàng cốc tu hành vô tận tuế y nguyệt mãi cho đến tiên thiên thần ma xuất thế ba người lúc này mới trở ra huyền hoàng cốc lần nữa ở trong hồng hoang du lịch cũng là cái này đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất không may thiên tả ba huynh đệ ở du lịch một phen về sau liền đến cái này vạn bảo các bên trong nghỉ chân đến ở đông hoàng thái nhất náo lên thời gian ba người liền chú ý đến chỉ là loại chuyện này tự sẽ có vạn bảo các bên trong người đi xử lý dù sao vạn bảo cắt có thể cất ở đây lâu như vậy chứ có thủ ngu đám người c h ấ n nhiếp bên ngoài còn có sơn hải giới vực cao thủ toa c h ấ n chỉ là bình thường rất ít xuất hiện thôi cho nên ba người vốn là không muốn ra tay nhưng không chịu nổi cái này đ ể tuấn một phen cuồng nôn thả ra à. ba người nếu là không đi quản quản việc này ngày hôm nay phía sau như thế nào đi đối mặt bọn hắn sư huynh xá bảo đây thế là thiên tả mang theo thiên h i ế u phú hoa ra mật thất đến xem cái này dám ở vạn bảo cắt n h á o sự người các ngươi là ai đế tuấn nhìn xem không biết sâu cạn thiên tả ba người có chút đâm lao phải theo lao người nào đánh hai n g ư ờ i người phú hoa lạnh giọng nói xong thỉnh thế như nguyện c h i ế t thiên phiến tùy ý điểm ra hai lần đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất căn bản phản ứng không kịp trực tiếp phun máu ba lần té h ngã trên đất phú hoa một màn này tay không sao trực tiếp nhường tam thanh phục hy nữ hoa hồng vân tây vương mẫu hậu thổ mấy người kia hít sâu một hơi hậu thổ tỉ tỉ đây là cỡ nào thủ đoạn ngươi có thể nhìn rõ ràng rồi sao tây vương mẫu trong mắt có vẻ kinh hãi hỏi một bên hậu thổ hậu thổ không nói gì chỉ là lắc đầu t h ầ n sắc ngưng ơ trọng vô cùng các ngươi muốn chết đông hoàng thái nhất lớn tiếng gầm thét trong mắt thái dương chân hỏa càng là thiêu đốt mạnh liệt lên đông hoàng thái nhất đứng lên cái kêu bản mới đông hoàng trung xuất hiện hướng về thiên tả ba người đ p tới thiên tả khinh thường nhìn thoáng qua đông hoàng thái nhất sau đó chỉ gặp thiên tả cổ tay nhẹ nhàng khẽ động vạn hóa huyền âm hóa đạo linh văn động đông hoàng thái nhất lần nữa ngã xuống đất cái kia đông hoàng trung cũng là ở cái kia tiếng trung r e o động phía dưới tựa như gặp trọng kích bay ngược ra ngoài hôm nay là ở cái này vạn bảo c á t cho nên không tiện làm to chuyện hai người các ngươi nếu là thức thời liền xéo đi nhanh lên nếu không ta không ngại để các ngươi hai cái trực tiếp hóa thành cho bụi thiên hữu nhìn xem đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất lãnh đạo nói xong hừ ta nói qua muốn đốt cái này vạn bảo c á t vậy liền nhất định phải đốt đế tuấn đoán độc nhìn thoáng qua thiên tả ba người trên thân giấy lên khủng bố thái dương chân hỏa vậy mà là muốn hỏa phần vạn bảo các xem ra tiên thiên thần ma rất đáng gầm đi chỉ là muốn đốt ta vạn bảo các hai người các ngươi còn chưa đủ tư cách một đạo thanh âm lạnh lùng ở vạn bảo các bên trong không ngừng quanh quẩn tới nương theo lấy còn có vô tận kiếm khí ở vạn bảo các bên trong sinh ra kinh khủng kiếm rít h u y ế t dài thanh âm cũng theo đó vang lên mà một thanh cổ phát trường kiếm thông qua vạn bảo các khí vận hiển hóa ra ngoài trực chỉ đế tuấn yết hầu xá bảo sư minh thiên tả ba người đối với cổ phát trường kiếm thi lễ một cái trường kiếm tiêu khẽ biểu thị đ á p lễ ngươi không phải mới vừa nói muốn đốt ta cái này vạn bảo các sao Tốt. ngươi bây giờ liền đốt một cái cho ta xem một chút xá bảo lạnh lùng vô tình lời nói rơi xuống trường kiếm tiêu khẽ sắc bén chi khí bắn ra bốn phía chỗ trôi kiếm hiển hóa chạm thiên hai chữ t h ầ n văn uy thế càng là kinh người chương hai trăm ba mươi hai có bệnh buồn nôn cùng dây bảo chương hai trăm ba mươi hai có bệnh buồn nôn cùng dây bảo đế tuấn cảm thụ được c h ạ m thiên thần kiếm cái kia uy thế kinh khủng còn có mơ hồ sắc cơ để hắn nguyên thần chân linh không ngừng run rẩy hắn không chút nghi ngờ chỉ cần hắn dám động đốt lầu chi niệm cái này khiến c h ạ m thiên thần kiếm liền dám hướng hắn chém xuống đi để hắn bỏ mình đến tiêu tan trong lúc nhất thời toàn bộ vạn bảo cắc đều biến yên tĩnh bầu không khí biến phi thường ngưng trọng nhưng chính là có người không sợ chết ở cái này ngưng trọng bầu không khí bên trong mở miệng ha ha tất cả mọi người tức tức giận Bất quá là việc người h thôi, ỏ làm ì đại động càn qua h vậy đây? Hồng Vân đứng dậy, đây? đứng Hồng lớn tiếng c ư này ó i người ca, n đầu giống ó có c p h ả là này có chút có ngạc cùng sắc hoa tượng nhìn đồ đần nhìn xem Hồng vân, khuôn kinh thấn hiện tật tượng mặt trên xấu? xem Nữ đần Vân, Người ra. g đồ vô i như gọi hồng vân nghe nói đặc biệt thích xen vào chuyện của người khác chỉ là người này tuy là tiên thiên thần ma nhưng dù sao tu vi không phải là đỉnh tiêm cái thế hắn nếu là một mực dạng này loạn xen vào chuyện bao đồng tích lũy thắng n g à y phía dưới Cái cho Phục có chút còn có chút phải bụi. im này nhân vận mệnh không ngừng dây dưa, sớm muộn phải hóa thành cho bụi. Phục nhìn xem Hồng Vân, có chút im lặng, dây Hy hóa quả sớm xem một dưa, đại ca gia hỏa này là tiên thiên thần ma ta làm sao có chút bị vũ nhục đến cảm giác thông thiên không nói nhìn xem hồng vân Cảm giác cái những à y ồ Hồng n Vân phi thường trứng Không muốn tình. Ngày hắn này hắn liên đến. thượng nhìn xem hồng Vân, không nói lắc đầu. Nguyên thủy cùng thông tiên nghe, đều là nặng nghề mà nhẹ n g gật vị về phi thực chịu, hai hỏa chút, chớ cho Thái thủy h lại rời cái mắt. tổ tổ một ra làm xem mà lắc có lực, có có lao lao lụy là sau sau xa sự đầu. đều đầu. dễ bị đệ đệ thứ này tiên thiên thần ma nhìn xem hồng vân thảo luận mà thiên tả thiên hữu phù hoa ba người nhìn xem hồng vân là lắc đầu liên tục về phần ngay tại núi nga mi nhìn xem đây hết thể xá bảo cũng là im lặng vô cùng n g ư ơ i muốn quản nhàn sự n g ư ơ i đúng quy cách sao xá bảo không cao hứng âm thanh vang lên chạm thiên thần kiếm run run một hồi bay ra một đạo kiếm khí thẳng chém hồng vân còn tốt xá bảo chỉ là bị cái này hồng vân dẫn đến nhưng sát tâm cũng là không có cho nên đạo kiếm khí này uy lực không tính lớn chỉ là cho hồng vân một bài học thôi có thể cái này hồng vân mặc dù bản sự không tính lớn cũng là không có gì linh bảo tiên thiên thần ma nhưng bảo mệnh thần thông cũng là người tiên chỉ nhìn cái kia hồng vân thân thể một đạo hồng quang loại qua thân thể biến mờ đi cái kia đạo c h ả m thiên kiếm khí trực tiếp từ đó xuyên qua thẳng hướng vạn bảo các mặt đất chém tới xá bảo thay thế liền cách không thôi động c h ả m thiên thần kiếm kiếm reo thanh â m vang lên đạo kiếm khí kia liền hóa thành điểm sáng biến mất không thấy gì nữa bằng không cái này vạn bảo các muốn bị đạo kiếm khí này làm ra một cái lỗ thủng lớn cái này hồng vân mặc dù đầu hóc không dễ dùng lắm nhưng cái này hư thực chuyển đổi thần thông hay là rất lợi hại chỉ bất quá hôm nay hắn chỉ sợ là gặp gỡ cao nhân đạo này bảo mệnh thần thông cũng chưa chắc có thể giữ được tính mạng hắn hậu thổ mặc dù đối với hồng vân thần thông tán thưởng một tiếng nhưng đối với hồng vân như thế tìm đường chết hành vi cũng cảm thấy hôm nay cái này hồng vân muốn toàn thân trở ra chỉ sợ có chút treo dù sao từ thiên tả ba người biểu hiện đến xem ba người thực lực tuyệt đối là cao cường vô cùng lại thêm còn có một cái thần bí ngự kiếm người hậu thổ cảm thấy cái này hồng vân đã ở sinh tử biên giới điên cuồng thăm dò tây vương mẫu nghe cũng là nhẹ gật đầu hiển nhiên là phi thường đồng ý hậu thổ mà thiên tả ba người thấy hồng vân cậy vào thần thông tránh thoát xá bảo đạo kiếm khí kia mặc dù sững sờ một chút nhưng cuối cùng cũng chỉ là không quan trọng cười nhẹ một tiếng thiên tả nhìn xem hồng vân lắc đầu cảm thấy có chút đáng thương cuối cùng động lòng chắc g ầ n mở miệng khuyên giải nói đây chính là ngươi muốn làm người tốt xen vào chuyện bao đồng cậy vào sao nay thần thông mặc dù huyền bí lợi hại nhưng cũng không được không có cách nào phá giải Ta k h u y ê n n g ư ơ i hiện tại có thể coi như sự tình gì cũng không có phát sinh xa xa đi ra là được nếu không n g ư ơ i biết hối hận hồng vân còn chưa kịp nói chuyện cái kia đông hoàng thái nhất cũng là mở miệng nói ra hồng vân đạo hữu chớ có nghe ra hỏa này nói h i ệ u nói vượn g đạo hữu bác gái thiên địa thanh danh ta đông hoàng thái nhất sớm đã có nghe thấy nguyên nghĩ nếu có duyên sẽ làm muốn gặp gỡ một phen chiêm ngưỡng khách quý chẳng ngờ hôm nay gặp nhau đạo hữu tuyệt thế phong phạm làm ta huynh đệ hai người khâm phục đến cực điểm a ở vạn bảo các bên trong tam thanh nữ hoa phục hy tây vương mẫu hậu thổ mấy cái này tiên thiên thần ma nghe đông hoàng thái nhất mà nói trên mặt không khỏi đều là kịch liệt run dày mấy lần trong bụng tựa như phải có h ế vật nôn mửa ra ra mặt này có chút có chút có chút vô địch thái thượng cố nén trong bụng khó chịu cảm giác biến xuất một câu nói như vậy nguyên thủy cùng thông thiên cũng là đẻ nén khó chịu trọng trọng gật đầu lúc này nữ hoa thì là một mặt buồn nôn mà nhìn xem đông hoàng thái nhất đối với phục hy mở miệng nói ra ca ca về sau rời cái này mấy người xa một chút ta sợ mình bị buồn nôn chết mội mội yên tâm ta phục hy sao lại cùng bực này buồn nôn người lui tới phục hy cũng là một mặt chán ghét nhìn xem đông hoàng thái nhất cùng lúc đó theo phục hy tiếng nói vừa ra cái kia ẩn vào hồng hoang thiên địa sông dài vận mệnh bên trong có mấy đoá bọt nước cũng biến mất theo không gặp không nói đến tiên thiên thần ma bị đông hoàng thái nhất buồn nôn đến như thế nào dù sao xá bảo cùng thiên tả ba người cảm thấy là thật buồn nôn xá bảo không thể nhịn được nữa trực tiếp thôi động c h ạ m thiên thần kiếm hướng về đông hoàng thái nhất chém tới đế tuấn thấy này không dám thất lễ vội vàng tế ra hà đồ lạc thương ngăn cản mà hồng vân do dự một chút cũng là thần thông sử dụng ra ngăn cản c h ạ m thiên thần kiếm thiên tả ba người thấy thế đều không có xuất thủ chỉ là lắc đầu trong mắt tràn đầy đáng thương ẩm một đạo tiếng vang đi ra ba người liền thổ huyết ngã xuống đất cũng đứng lên không nổi nữa ba người trên thân đều có một đạo kiếm lỗ thủng mắt không ngừng có kiếm khí ở cái này lỗ thủng trên mắt tràn ngập chậm d ã i phá hư thân thể nếu không thật tốt điều trị tất có thân tử đạo tiêu nguy hiểm đông hoàng thái nhất hay là không phục lần nữa tê ra đông hoàng trông đánh tới hướng t r ả m thiên thần kiếm xem ra không nhường ngươi đau lòng ngươi là sẽ không yên tĩnh xá bảo l ệ n h giọng nói xong bảo kiếm kêu khẽ có xá bảo đạo âm vang lên lạc bảo kim tiền ra rơi đạo âm rơi xuống ở vạn bảo các bên trong đột nhiên hiện hiện một màu tím bầm mọc ra cánh hồng hoang kim tệ chính là tiền tài đại đạo c h ấ n vận trí bảo lạc bảo kim tiền lạc bảo kim tiền vẫy lấy cánh nhỏ hướng v ề tế ra đông hoàng trung bay đi hai bảo ở không trung gặp nhau lạc bảo kim tiền đặt ở đông hoàng trung phía trên sau đó một đạo màu tím bầm hào quang lóe lên đông hoàng trung liền một hồi gào thét bảo quang nội liễm ẩm một tiếng rơi xuống đất đi ngay sau đó trảng thiên thần kiếm run run một đạo kiếm khí thần quang bay ra cuốn l ê n lạc bảo kim tiền cùng đông hoàng trung thông qua vạn bảo các tiền tài khí vợt đã đến núi nga m y đây hết thể nói đến rất dài kỳ thật rất ngắn ngắn đến vạn bảo các bên trong rất nhiều người căn bản không có kịp phản ứng chờ kịp phản ứng lúc hai bảo sớm đã biến mất không thấy gì nữa người cái này tặc nhân t r ả ta đông hoàng trung đông hoàng thái nhất nhìn qua trạm thiên thần kiếm điên cuồng gầm thét t h a n h âm bên trong còn lộ ra một chút giọng nghẹn nào chương 233, t r o n g các mưa gió rừng đang tràn g m a n g to t r ư ơ n g hai trăm ba mươi ba trong các mưa gió rừng đang tràn m a n g to đông hoàng thái nhất cảm giác chính mình muốn tự tử đều có không chỉ có bảo vật không được đến chính mình xen lẫn linh bảo cũng bị người dùng quỷ dị linh bảo cho lấy đi hắn hiện tại cảm giác lòng của mình đều đang chảy máu đế tuấn nhìn xem chính mình nhị đệ linh bảo bị người lấy đi thì la toán độc nhìn xem trạm thiên thần kiếm cùng thiên tả ba huynh đệ muốn đứng lên tiếp tục liều mệnh lệnh nhưng thương thế quá nặng chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn hồng vân thì là nhìn xem trên người kiếm lỗ thủng lần thứ nhất đối với mình bảo mệnh đại thần t h ô n g mất đi lòng tin có chút mê võng mà xá bảo lần này thao tác tự nhiên là nhường một số người giật nảy mình đều là phát giác chính mình linh bảo có chút không an toàn đại ca đây là cái gì quỷ dị linh bảo lại có thể cướp đoạt người khác tế luyện linh bảo cái này chẳng phải là quá nghịch thiên sao nguyên thủy một mặt khiếp sợ hướng thái thượng hỏi thông thiên cũng là hướng thái thượng nhìn lại hy vọng đại ca của mình có thể nói ra một cái như thế về sau là cái gì linh bảo ta không biết nhưng có một chút có thể khẳng định đó chính là cái này linh bảo tuyệt không giống như nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy ngươi tiên chỉ là xuất hiện quá mức ngắn ngủi còn không tốt có kết luận thái thượng nhìn xem linh bảo biến mất phương hướng khẽ lắc đầu h i ệ n nhiên hắn cũng là làm không hiểu nhiều lúc này nữ hoa là cũng là nhìn về phía phục hy hy vọng phục hy có thể suy tính ra kết quả tới nhưng phục hy cũng chỉ là nhữ m à y lắc đầu h i ệ n nhiên cũng là tính không ra kết quả điều này cũng làm cho phục hy đối với mình thôi toán chi thuật c h i t để không có nghiên cứu tăng lên dục vọng ngược lại là tăng cường phục hy đối với mình tu vi tăng lên động lực cũng không thể không nói là một chuyện tốt bên này mấy người thảo luận không nớt bên kia chạm thiên thần kiếm hít giải xá bảo thanh âm lạnh lùng vang lên liền xem như là tiên thiên trí bảo ở trước mặt ta ta cũng sẽ không nhìn lên một cái làm sao hướng là ngươi cái này đồng nát sát vụn chỉ là nhìn ngươi quá mức càn rỡ dạy cho ngươi một bài học thôi xá bảo nói xong c h ạ m thiên thần kiếm lần nữa kêu khẽ một đạo kiếm khí hóa thành sung dài hướng về đế tuấn đông hoàng thái nhất hồng vân ba người cọ rửa mà xuống trong nháy mắt ba người trên thân đều là có lít nha lít nhít lô thùng nhỏ cực giống phá cái sàng cũng may xá bảo cũng biết những thứ này tiên thiên thần ma việc quan hệ hồng quân hợp đạo sự t ì n h đã chính mình khí đã ra cho nên đồng thời không có hướng ba người hạ tử thủ chỉ là nhường ba người này thống khổ một phen thôi đế tuấn đông hoàng thái nhất hồng vân ba người từ lần này giao thủ cũng biết nhóm người mình căn bản không hề có lực h o à n thủ cho nên cảm xúc ngược lại là bình tĩnh lại mà hồng vân lúc này lại là hối hận chết rồi hắn vốn định giống như thường ngày như thế khuyên giải phân tranh chuyên cho hắn hồng vân lão tổ thanh danh dùng cái này đến chút khí vận gia trì nào nghĩ tới sẽ có loại này sự tình phát sinh kém một chút liền thân tử đạo tiêu thế là hồng vân mạnh vận pháp lực đứng lên hướng t r ạ g thiên thần kiếm thi lễ một cái một bên ho khăn máu vừa mở miệng nói đỏ khúc k h ú h ồ n g Vân. khúc k h ú h ồ n g Vân c ả m ơn tiền bối ân k h ô n g h ú c k h ú n h â n quả dây dưa mơ h ồ ngươi c h í n h m ì n h tự giải quyết c h o tốt đi. khúc khúc khúc khúc khúc k i ú c khúc khúc khúc khúc khúc khúc h ú c khúc khúc h ú c khúc khúc khúc khúc khúc khúc k h n c khúc khúc h ú c khúc khúc khúc khúc k h c khúc k c khúc khúc k h n c khúc khúc khúc khúc h ú c khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc h ú c khúc khúc khúc k n ú c khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc k n ú c khúc k h ú h ú c n h ú c h ú c khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc k h c khúc k h ú h ú c k h c giáng chống đỡ lấy đứng lên hai người nhìn trạm thiên thần kiếm liếc mắt rất nhiều cảm xúc s ô n g lên đầu khuôn mặt biến ảo c h ậ m trờn cuối cùng vẫn là hướng trạm thiên thần kiếm không người thi lễ một cái cũng là ho khăn máu miệng nói tiền bối hướng xá bảo cảm ơn ơ n không giết coi như các ngươi thức thời bằng không thì coi như các ngươi là t i ê n thiên thần ma ta cũng làm ngự kiếm chẳng chết xá bảo nói xong trạm thiên thần kiếm một hồi kiếm rít khi thế hoàn toàn nội liễm sau đó xá bảo lại có đạo âm vang lên bất quá các ngươi ngày sau cũng có một cọc duyên pháp gọi tiền bối liền không cần cái này không được đâu đế tuấn nhìn xem chảm thiên thần kiếm hơi nghi hoặc một chút nói nhảm ngươi cho chúng ta nguyện ý cùng các ngươi đạo hữu tương xứng nếu không phải phú hoa vừa định nói đi xuống lại bị thiên hữu ngăn lại dù sao hồng quân muốn truyền đạo sự tình chỉ có mấy cái lao tổ cùng bọn hắn mấy cái vãn bối biết cái này vạn nhất nếu là nói ra nhân quả vận mệnh dây dưa phía dưới nói không chừng muốn ra chuyện đại sự gì vậy liền không dễ làm lúc này tam thanh phúc hy nữ hoa tây vương mẫu hậu thổ mấy người thấy chiến sự đã ngừng liền n h a u n h a u tiến lên cùng thiên tả ba huynh đệ cùng xá bảo chào hỏi c h ờ chào hỏi sau đó trạng thiên thần kiếm của xá bảo kêu khẽ liền muốn phi không đi cái này nhưng làm đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất cho nhanh chết rồi dù sao đông hoàng chuông còn trong tay người ta đây thế là đông hoàng thái nhất cũng không lo được rất nhiều vội vàng cao giọng hỏi không biết cái kia đông hoàng chuông có thể có thể có thể trả lại tại ta. lại đông hoàng thái nhất hỏi xong mặt liền biến đỏ bừng đỏ bừng tựa như muốn hóa thành thái dương tinh dù sao bất kể nói thế nào là chính mình đấu p h á p thua cái này đông hoàng t r u n g chính là người k h á c chiến lợi phẩm hiện tại trắng trợn đi đòi hỏi ít nhiều có chút không thích hợp dù nói thế nào h ắ n đông hoàng thái nhất vẫn là muốn mặt ta yên tâm đồ nhi ta cũng sẽ không muốn ngươi cái này thiếu thông minh linh bảo thật là một cái ngớ ngẩn thật tốt đại nhật công đức kim t r u n g không gọi phải đổi tên cứ gọi đông hoàng t r u n g đầu bị lửa đá sao theo đạo này mắng to thanh n ầ m vang lên quan nhân là cũng tới đến vạn bảo các bên trong thiên tả thiên hữu phú hoa ba người đều là gặp qua huyền hồn tam tài hóa thân cũng không làm sao kinh ngạc ba người bước lên phía trước làm lễ cùng kêu lên nói thiên tả thiên hữu phú hoa bái kiến lao tổ xá bảo cái kia âm thanh kích động theo tiếng kiếm gieo truyền ra đệ tử xá bảo bái kiến sư tôn xá bảo không thể chân thân đến đây bái kiến mong rằng sư tôn thứ tội quan nhân đối với thiên tả ba huynh đệ nhẹ gật đầu lại đối xá bảo nói không cần như thế thật tốt tu luyện là được sau đó nhìn thoáng qua bị mắng ngu dốt đông hoàng thái nhất tiếp lấy đối với xá bảo nói về phần cái này nớ ngẩn thêm thiếu thông minh đông hoàng thái nhất hắn món kêu kêu cái gì đông hoàng chuông linh bảo ngươi trước thay hắn đảm bảo cái hai ba cái nguyên hội chờ ngươi tâm tình lúc nào là được lại cho hắn đi phải đệ tử tuân mệnh vậy đệ tử xá bảo trước hết đi cáo lui ừng đi thôi thế là xá bảo cùng thiên tả ba huynh đệ tạm biệt về sau c h r n g thiên thần kiếm ngay tại đông hoàng thái nhất ánh mắt tuyệt vọng phía dưới trốn vào hư không không gặp mà quan nhân lại nhìn về phía tam thanh lạnh nhạt nói làm sao không biết rồi chẳng lẽ không biết trên đời này có hóa thân loại thần thông này sao tam thanh nghe lúc này mới từ trong kinh nghi hồi tỉnh lại liền vội vàng tiến lên hành lễ bái kiến người là phục hy người là nữ hoa người là theo quan nhân từng cái điểm danh mấy người cuối cùng từ kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần đúng vậy chính là kinh hãi mấy người vốn cho là thiên tả ba người cùng xá bảo đã là không thể tưởng tượng tồn tại nhưng bây giờ thế mà xuất hiện một cái thiên tả ba huynh đệ hô lao tổ xá bảo hô sư tôn người xuất hiện mấy người có thể nào không kinh hãi quan nhân không nhìn tới mấy người biểu tình mà là đối với đông hoàng thái nhất chính là một chân sau đó có chút tức giận nói ngươi có phải hay không nao tản thật tốt một cái linh bảo ngươi cho mù đổi cái tên quái gì quan nhân nói xong còn chưa hết giận lại là liên tiếp đạp mấy chân chương 234, n à o có người hiền lành phục hy không may chương 234, n à o có người hiền lành phục hy không may lúc này đông hoàng thái nhất cảm thấy mình gặp một người điên đây là cái gì người nha chính ta linh bảo muốn thay đổi tên là gì kia cũng là chính ta tự do liên quan gì đến ngươi đương nhiên đây cũng chỉ là đông hoàng thái nhất ý nghĩ trong lòng hắn cũng không dám nói đi ra đế tuấn nhìn đệ đệ mình bị người đạp vốn là phúc i lại tới lai lại lại. thường thấy thường tĩnh phẫn nộ, nhưng nhìn thấy quan nhân không pháp chỉ bình nghĩ nhân lịch không bình lường được, ngược nộ, quan dùng quan sâu lực, là là l đã đạp, này Tam t hy a kia n nhìn xem Đông Hoàng、thái、nhất bị đánh, không khỏi nghĩ lên bất chu sơn cái kia nghĩ lại mà kinh h Thái khỏi chu xem mà bất cái lại bị u ệ nữ cũ, khuôn mặt ít nhiều có chút không được tự nhiên. Phúc khuôn không nhiều nhiên. Hy, n mặt ít tự hoa tây vương mẫu hậu thổ cùng với trọng thương hồng vân mấy người nhìn xem quan nhân như thế không có cao nhân phong phạm đều là có chút trợn mắt ngoắt mồm quan nhân đạp mấy cước đông hoàng thái nhất liền ngừng lại sau đó liền nhìn về phía hồng vân hồng vân thấy quan nhân nhìn về phía chính mình không khỏi thân thể một hồi run rẩy trong lòng càng là một trận hốt hoảng hồng vân cũng không muốn bị quan nhân đạp cho như thế mấy cước như thế thực sự là quá mất mặt thế là hồng vân vội vàng hướng quan nhân không mình hành lễ cung kính nói không biết tiền bối ách không biết lao tổ có gì dạy bảo bảo cho biết hồng vân ổn thỏa cẩn thận lắng nghe hả người cái tên này không ngu ngốc đi làm sao hết hướng trên đường nghiêng đi đâu chàng trai đường đi hẹp nha ai thật sự là đáng thương hồng vân nghe quan nhân mà nói nguyên thần lại là một hồi trong sáng loại kia mơ hồ cảm nộ g lại một lần nữa xông lên đầu nhưng hồng vân nhưng thủy t r u n g nắm chắc không ngừng thế là hồng vân vội vàng lần nữa hướng quan nhân không mình hành lễ vội vàng hướng quan nhân hỏi lão tổ có thể chỉ điểm hồng vân một hai quan nhân nghe nhìn hồng vân liếc mắt lại nghĩ tới bản tôn truyền đến một chút tin tức không khỏi ở trong lòng âm thầm nghĩ nói lúc đầu coi là cái này hồng vân là trời sinh người hiền lành có thể thông qua một phen thiên cơ mệnh lý quan sát gia hỏa này cũng là có chính mình tính toán chỉ là cái này tính toán đánh sai chỗ quan nhân thông qua huyền hồn tin tức truyền đến đối với cái này hồng vân cũng là hiếu kỳ vô cùng nhưng thông qua một phen thiên cơ mệnh lý quan sát cũng là phát hiện cái này hồng vân cùng người hiền lành một tử vẫn thật là một điểm không dính bên cạnh Dạ làm người tốt sinh động tên tụ sinh linh khí vận nhờ vào đó tu hành Nghĩ đến ngược thiên viên mãn, nhân chỉ đạo tiếc, lại là rất tốt, q u ả tự t có h i ê n đạo đ ạ o nhân người n g ì Lại dám t h ê thiên đ ạ o làm chủ? Đã n g ư i h ồ n g Vân đi t h i ê này đạo địa sự tình, thiên n nhân quả, không t ì m người hồng vân là giả làm thật lúc thật cũng giả thật làm giả thì giả cũng thật đến cuối cùng liền chính hắn cũng không phân rõ cái nào mới thật sự là chính mình quan nhân nghĩ xong những thứ này lại trông thấy hồng vân trông mong nhìn qua chính mình liền lắc đầu đối với hồng vân nói ngươi loạn tiếp sinh linh nhân quả đã sớm là nhân quả dây dưa mơ hồ ngày sau tự có thanh toán thời điểm ngươi quan nhân nói đến đây có chút đáng thương nhìn thoáng qua hồng vân thẳng thấy hồng vân giật nảy mình dùng mình một cái quan nhân thấy lắc đầu mới tiếp tục nói ngươi không có cứu trở lấy thiên đạo thanh toán đi hồng vân nghe quan nhân lời này giống như thiên địa sấm sét đánh vào nguyên thần chân linh bên trong ngu ngơ ngay tại chỗ các loại cảm nộ cũng là sông lên đầu trong lúc nhất thời mồ hôi lạnh như mưa mà ở đây tiên thiên thần ma đều là lộ ra đáng thương thần sắp tới lúc trước đã cảm thấy cái này hồng vân có chút không quá như thường chỉ là mặc dù có chút suy đoán nhưng ít nhiều vẫn là có chút không xác định hiện tại trải qua quan nhân kiểu nói này tự nhiên là lại không thể nghi ngờ mệt hoặc tam thanh nữ hoa tây vương mẫu hậu thổ ngược lại là không có gì thay đổi chỉ là nhìn xem hồng vân ánh mắt có chút đáng thương thôi nhưng đế tuấn đông hoàng thái nhất phục hy coi như có chút biến hóa chỉ gặp đế tuấn đông hoàng thái nhất hai người này nhìn về phía hồng vân ánh mắt trừ có chút đáng thương bên ngoài còn có một điểm sợ hãi hai người liền thân thân đều là xây dịch rời hồng vân xa một chút một bức sợ bị liên lụy dáng vẻ mà phục hy thì là một bức chính mình suy tính không sai có chút đắc ý biểu tình hiện ra phục hy lại bắt đầu cảm thấy mình thiên cơ thôi toán chi thuật vẫn là có thể tiếp tục nghiên cứu một chút đi a a a đột nhiên có ba tiếng tiếng kêu thảm thiết ở vạn bảo các văng lên lại nhìn đi đế tuấn đông hoàng thái nhất phục hy đã là thống khổ nằm trên mặt đất nguyên lai là quan nhân thấy ba người lộ ra bộ dáng này không cần suy tính cũng biết ba người là thế nào nghĩ tự nhiên chính là một người một chân đạp cho đi lao tổ ngừng ngừng ngừng các ngươi cái này hai cái xỏa điệu vẫn là gọi ta tiền bối đi gọi lao tổ thì thôi hai người các ngươi quá ngu gọi ta l a o tổ có thể đem phổi của ta cho tức điên làm tiền bối ta còn có thể bỏ bất tâm quan nhân vội vàng kêu dừng đế tuấn đông hoàng thái nhất một mặt không cao hứng đối với hai người nói xong cái này hai ngốc đồ chơi hắn còn thật sự không để vào mắt tư vừa rồi biểu hiện đến xem hai người này xác thực không phải là cái gì cái gì chim tốt nhìn xem liền tâm phiền quan nhân nhìn xem đế tuấn đông hoàng thái nhất mặt mộng so biểu tình liền mở miệng nói về phần tại sao đạp các n g ư ờ i chính các ngươi muốn đi nghĩ mãi mà không rõ vậy liền gặp trở ngại suy nghĩ nói xong liền không để ý tới cái này hai x ò a điệu mà là nhìn về phía phục hy lúc này phục hy cũng là một mặt mộng so nữ hoa cũng có chút không hiểu nhìn xem quan nhân thế nhưng cũng không chút sinh khí dù sao quan nhân không có sử dụng thần thông pháp lực chỉ là bình thường đá đạp một chân mặc dù cái này bình thường độ mạnh yếu là có thể đá nát mấy tòa núi lớn nhưng lấy phục hy kim tiên thực lực cái này đều không phải cái đại sự gì phục hy lấy lại tinh thần vớt vớt bị đá chỗ đau có chút không nói nhìn xem q u a n nhân sau đó mới mở miệng nói không biết trước phục hy nói còn chưa dứt lời chỉ nghe ba một tiếng vang thật lớn phục hy nửa bên mặt liền lập tức xưng p h ồ n g lên thấy thái thượng nguyên thủy hai người thân thể một hồi run run ẩ y tay không tự chủ được vò lên mặt tới khoanh tay đứng ở quan nhân sau lưng thiên tả ba huynh đệ chú ý tới thái thượng nguyên thủy hai người động tác nhìn về phía hai người ánh mắt tràn ngập nghi hoặc ánh mắt bên trong ý tứ rất rõ ràng tựa như đang nói lại không có đánh các ngươi hai cái hai ngươi vỏ cái gì mặt thái thượng nguyên thủy nhìn mặt có chút đỏ nhưng trong lòng là im lặng nhà danh nói làm sao không có đánh hơn nữa còn là hai lần so phục hy lúc này cần phải đau nhiều bên này thái thượng nguyên thủy hai người ở trong lòng nhà danh bên kia phục hy cũng là muốn mở miệng quan nhân nhìn phục hy bởi môi khẽ nhúc đ í c h liền giống như cười mà không phải cười nói với phục hy ngươi cần phải nghị kỹ lại nói phía trước có người bởi vì nói nhầm ta thế nhưng là thật tốt giáo huấn một phen ngươi nếu là nói nhầm ta sẽ đánh đến lợi hại hơn ngươi hiểu chưa quan nhân nói xong cố ý nhìn thoáng qua thái thượng nguyên thủy hai người cái này khiến hai người thấy mặt càng đỏ ở trong lòng một hồi lẩm bẩm cái này lao tổ cũng quá hư hỏng một chút phục hy cũng là người thông thuệ liền vội vàng không người hành lễ miệng nói lao tổ mở miệng hỏi không biết lao tổ vì sao nổi giận tại phục hy như phục hy có bất thường chỗ mong rằng lão tổ chỉ điểm phục hy sẽ làm lắng nghe lời dạy dỗ ba phục hy tiếng nói vừa ra quan nhân lại là đánh phục hy một cái tát chương 235, phục hy đến dạy bảo vì sao cứu ngươi chương 235, phục hy đến dạy bảo vì sao cứu ngươi phục hy cảm giác hôm nay đi ra ngoài không có tính xong thời gian hoặc là liền không nên đi ra ngoài hôm nay quả nhiên là v ậ n x u i vào đầu mọi việc không t h u ậ n nhà phục hy cảm thấy mình chính là một cái xem cho vui làm sao kết quả là chính mình ngược lại bị đánh hai miệng cái này rất không thiên đạo đi một bên nữ hoa thấy mình ca ca bị đánh hay là không giữ được bình tĩnh liền vội vàng không người hướng quan nhân hành lễ về sau mở miệng hỏi nhà ta ca ca nếu có chỗ không ổn còn mời lao tổ báo cho một hai quan nhân nghe nữ hoa mà nói chỉ là cười cười sau đó nói với phục hy biết tại sao đánh ngươi không còn mời lao tổ dạy bảo phục hy hướng quan nhân thi lễ một cái vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem q u a n nhân p h ú c hy hiện tại thế nhưng là phiền muộn vô cùng lúc này hắn là thật không biết chính mình lại là chỗ nào sai bất quá hắn cũng không đối quan nhân sinh ra cái gì h o a n khí dù sao quan nhân thực lực còn tại đó hắn đúng vậy tin tưởng một cái cường giả tuyệt đỉnh sẽ vô cớ trêu đùa với hắn có cái này thời gian rỗi còn không bằng để hắn thân t ử đạo tiêu tới đơn giản quan nhân thấy thế liền cười nói thiên cơ nhân quả lúc đầu phức tạp không chừng vận mệnh quy tích cũng là vô thường vô tự ngươi như quá mức tin tưởng vậy liền bản thân rơi tầm thường ngươi phải nhớ kỹ làm tu vi của ngươi đạt tới đỉnh cao nhất lúc sẽ gặp phát hiện những thứ này nhân quả vận mệnh chẳng phải là cái gì ngươi rõ chưa phục hy nghe quan nhân mà nói lại nhìn một chút chính ngốc lăng hường vân trong lòng đã có minh ngộ đa tạ lao tổ chỉ điểm phục hy ổn thỏa tuân theo lão tổ dạy bảo từ đây không còn đụng thiên cơ diễn toán chi thuật ừm còn không tính là không thể thuốc chữa quan nhân nhìn xem phục hy nhẹ gật đầu tiếp lấy quan nhân quỷ dị nợ nụ cười cười không ngừng đến phục hy đáy lòng run dày ngay tại phục hy chuẩn bị nói chút lời nói thời điểm quan nhân liền nói bất quá ngươi lên bờ m ô i đụng một cái miệng m ô i dưới nói đến ngược lại là rất đơn giản bất quá người này à một khi dưỡng thành một loại nào đó quen thuộc cũng không phải nói lên một đôi lời liền có thể từ bỏ phục hy ngươi nói có đúng hay không phục hy nhìn xem quan nhân cái kia càng ngày càng nụ cười quỷ dị cái kia đáy lòng run dày cảm giác càng ngày càng mãnh liệt nhưng phục hy thấy quan nhân quỷ dị nhìn xem chính mình chỉ được kiên trì nói, l a o tổ nói đúng, phục hy nhất định sẽ vượt qua tập quán này, nhất định sẽ không động thiên cơ diễn toán chi niệm tuyệt không n h ư ờ n g l a o tổ thất vọng không cần phiền thoái như vậy, l a o tổ ta từ bi liền giúp ngươi tiểu gia hỏa này một chút sức lực đi. quan nhân cười nói xong, không để ý tới phục hy nghi hoặc không giải, trong tay bảo quang l ó e lên, văn tổ công đức bút liền xuất hiện trong tay. chỉ gặp quan nhân pháp lực thôi động, văn tổ công đức bút v ù n g lên, trong n g á y mắt ở hư không bên trong viết ra một cái huyền diệu thái sơ huyền văn phong chữ người khác còn không có cái gì tam thanh thấy cái này chữ phong da mặt liền kịch liệt co quáp thậm chí run rẩy ra một chút tiếng vang thiên tả ba huynh đệ thấy tam thanh như thế nhìn về phía tam thanh ánh mắt liền có chút không thích hợp giống như nhìn bệnh tâm thần vậy nguyên thủy cùng thông thiên trông thấy thiên tả ba huynh đệ ánh mắt ngược lại là không có gì chỉ là thái thượng thấy cái kia da mặt co giật lợi hại hơn da mặt run rẩy ra âm thanh càng thêm vang dội mấy người còn lại nghe thấy v ă n g động hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem thái thượng mà quan nhân nghe cũng là nụ cười quỷ dị càng sâu sau đó quan nhân run lên văn tổ công nước bút trong miệng k h ẽ quát một tiếng đi cái kia huyền diệu thái sơ huyền văn phong chữ liền hóa thành một vệ thần quang chui vào phục hy mi tâm dung nhập phục hy nguyên thần chốt sâu quan nhân làm xong đây hết thảy thỏa mãn cười cười sau đó liền thu hồi văn tổ công nước bút quan nhân thấy phục hy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc liền vừa cười vừa nói ta đã dùng độc môn bí pháp phong ấn ngươi tất cả liên quan tới thiên cơ diễn toán cảm g ộ cùng thần thông cứ như vậy ngươi chính là muốn suy tính thiên cơ nhân quả cũng là không thể nào sự tình thế nào lao tổ không có bạc đ á i ngươi a phục hy nghe quan nhân mà nói không khỏi lấy làm kinh hãi vội vàng thôi động nguyên thần cảm ứng một cái cũng là rốt cuộc không cảm ứng được đối thiên cơ diễn toán cảm g ộ cùng thần thông cũng may phục hy đã hạ quyết tâm ngược lại là thấy thằng mở ở cảm ứng không có kết quả về sau liền hướng quan nhân đi một phen đại lễ mở miệng nói phục hy cảm ơn lão tổ tài bồi nhưng có câu oán hận quan nhân đạo âm khẽ mở đánh thẳng phục hy sâu trong linh hồn về lão tổ phục hy trong lòng không có câu oán hận phục hy nhìn xem quan nhân trong ánh mắt một mảnh thản nhiên ha ha t ố t quan nhân nhìn xem phục hy thỏa mãn cười bất quá ngươi yên tâm ngươi những cái kia thiên cơ diễn toán cảm nộ g cùng thần thông cũng sẽ không vĩnh cửu bị phong ấn đợi ngươi cơ duyên đến lúc đó tự sẽ có người vì ngươi khứ trừ phong ấn xin hỏi lão tổ ca ca ta khi nào có thể đến cơ duyên kia nữ hoa thấy bản thân ca ca hơi nghi hoặc một chút nhưng lại không tốt hỏi thăm nàng g á i này là mội mội đương nhiên phải giúp ca ca cân nhắc ha ha các ngươi ngày sau tự sẽ biết được hiện tại hỏi ta ta cũng là sẽ không nói mà lại chuyện này ta cũng không biết đi quản tất cả liền nhìn ngươi phục hy có hay không cái này phúc khí cùng với phải chăng có b u ô n g xuống tiên thiên thần ma kiêu ngạo dũng khí phục hy nghe quan nhân lời nói này biết đây là cùng tương lai mình có quan hệ ngược lại là không có quá nhiều đi hỏi thăm mà đứng ở quan nhân sau l ư n g thiên tả thiên hữu p h ú hoa ba người nghe bản thân l á o tổ mà nói kết hợp với lúc trước bản thân l á o tổ đối với phục hy đặc thù chiếu cố nhìn về phía phục hy ánh mắt liền biến rất nhiều một vòng ý cười ở ba người khỏe miệng hiện hiện quan nhân không còn đi xem phục hy quay đầu liền nhìn về phía tây vương mẫu ngay tại quan nhân chuẩn bị lúc nói chuyện cái kia ngu ngơ thật lâu hồng vân rốt cục mở miệng nói chuyện lao tổ nhưng có biện pháp cứu hồng vân một mạng lao tổ nếu là có thể cứu hồng vân một mạng hồng vân ổn thỏa vô cùng cảm kích hồng vân nói xong là được hai đầu gối quỳ xuống đất dập đầu liên tiếp ba đầu đ ầ u có máu tươi chảy ra ta vì sao muốn cứu ngươi ngươi loạn tiếp sinh linh nhân quả khiến rất nhiều sinh linh vận mệnh quy tích bởi vì ngươi mà thay đổi nếu không phải bởi vì ngươi chính là tiên thiên thần ma khí vận thâm hậu ngươi hồng vân ha có thể sống đến bây giờ quan nhân một mặt lạnh lùng nhìn về hồng vân Quan n hồng â n đáng thương mặc có chút dù h vân nói h chỉ là đáng thương thôi, cũng là không ư n đáng cũng g c là là muốn cứu hắn ý nghĩ. Đáng thương n ý g ư ờ mặc gồm Một mình mệnh, làm một mạng. cái câu, chính chính chẳng trách khác. cầu cứu dù không không khẩn nhất định hận nhưng Hồng Hồng nhân hắn Hồng phát phát Hồng Hồng đáng người, này Vân. Vân vận đến, người Vân Vân Vân nói tuyệt tổ từ đối đều là là lao bi, quả bao ra xong cái chán lần nữa chắn đất liền vang chín lần m á u tươi đầy mặt chảy xuôi mấy hơi thở ở giữa vạn bảo các mặt đất liền biến đỏ tươi một mảnh nhưng quan nhân hay là không hề bị lay động chỉ là lạnh lùng nhìn xem hồng vân hồi lâu mới đạm mạc mở miệng nói ra cứu ngươi một mạng cũng không phải không thể thế nhưng sẽ có một cái yêu cầu liền sợ ngươi sẽ không đáp ứng hồng vân nghe mừng rỡ vội vàng lại là mấy cái khấu đầu đập phía dưới tài cao vừa nói nói lao tổ có gì yêu cầu có gì cứ nói chỉ cần hồng vân có thể làm được hồng vân sẽ làm đáp ứng ha ha lời nói cũng đừng nói quá vẹn toàn quan nhân lạnh lùng vô tình nhìn thoáng qua hồng vân tiếp tục nói nghe nói ngươi là khai thiên lúc thứ nhất đoá chân trời hồng vân đắc đạo hóa hình hồng vân nghe quan nhân tra hỏi cung kính trả lời về lão tổ hồng vân đúng là bản cổ đại thần khai thiên lúc giữa thiên địa thứ nhất đoá hồng vân đắc đạo cái kia tốt ta thích cưới mây bay nhàn du lịch cho nên một mực không có thay đi bộ đồ vật ngươi như nguyện ý hóa thành bản thể làm ta cái kia thay đi bộ đồ vật cũng là hợp ta tâm ý vậy ta tự nhiên có thể làm trái một chút đạo tâm cứu ngươi một mạng không biết ngươi có bằng lòng hay không hay không quan nhân l ệ n h lùng đến cực điểm lời nói ở cái này vạn bảo các bên trong vang lên chương 236, r ờ i đi bắc địa có đáp án chương 236, r ờ i đi bắc địa có đáp án hồng v â n nghe quan nhân mà nói đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía quan nhân trong ánh mắt có một chút phẫn nộ có phải là không bỏ xuống được ngươi cái kia tiên thiên thần mà kiêu ngạo quan nhân không để ý tới hồng vân phẫn nộ vẫn như c ũ là l ệ n h lùng không có biểu tình mà nhìn xem hồng vân hồng v â n nghe quan nhân lời nói trong mắt thần sắc tức giận chậm rãi biến mất v ờ m ô i hơi giật giật muốn nói cái gì nhưng cuối cùng cũng là cũng không nói lời nào đi ra quan nhân nhìn xem hồng vân chỉ là lãnh đạm lắc đầu hán nguyên cũng không có trông cậy vào cái này hồng vân thật đáp ứng cho mình đương thời bước đồ vật dù sao cũng là tiên thiên thần ma sao lại dễ dàng như vậy vông xuống sự kiêu ngạo của mình hóa thành bản thể trở thành người k h á c tọa kỵ tồn tại đây quan nhân nghĩ xong những thứ này liền đối với hồng vân mở miệng nói ra đứng lên đi ngươi tức không muốn ta tất nhiên là sẽ không miễn cưỡng cho ngươi chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi quan nhân nói xong liền không còn đi để ý tới cái này h n g vân mà là lần nữa nhìn về phía tây vương mẫu tây vương mẫu trông thấy quan nhân nhìn về phía mình liền cung cung kính kính hướng quan nhân hành lễ sau đó mở miệng nói ra tây côn lôn tây vương mẫu b á i kiến lão tổ ừ m tiên thiên thuần âm khí hóa hình rất không tệ chỉ là khá là đáng tiếc không có bắt kịp trước mười hóa hình bằng không hẳn là phi p h ả m đến cực điểm tây vương mẫu nghe quan nhân mà nói ngược lại là thờ ơ cười cười trên mặt xinh đẹp lộ ra khiến người mê say d á n g tươi cười đa tạ lao tổ tán thưởng bất quá ta ngược lại là đối với mình thật hài lòng hóa hình xuất thế trước đó đương nhiên phải tranh nhưng đã hiện tại xuất thế suy nghĩ tiếp những thứ này cũng là vô dụng có công phu này còn không bằng thật tốt tu luyện tới thực sự ha ha n g ư ờ i tiểu nha đầu này ngược lại là nhìn thấu triệt đi trước đây mười hóa hình mặc dù là đại cơ duyên nhưng cũng không được nói mặt sau này người liền nhất định không bằng trước đó mười hóa hình người tất cả c h u n g quy muốn lấy ngày sau thành tựu được luận quan nhân nhìn xem tây vương mẫu hai lòng nợ nụ cười cái này tây vương mẫu ở bản tôn truyền đến trong tin tức cũng đích thật là một cái khổ tu chi sĩ chỉ bất quá từ trong tin tức biết được nàng đến sau gặp một cái thuần dương khí hóa hình kẻ d a tâm đông vương công dẫn đến về sau có một phen kiếp nạn khí vận hao tổn rất nhiều thế là quan nhân tâm niệm vừa động cười đối với tây vương mẫu nói ngươi chính là tiên thiên thuần âm khí hóa ngươi nếu có thể tự ngộ âm cực dương sinh lý lẽ làm đại đạo có hy vọng tự ngộ sao tây vương mẫu cảm ơn lão tổ chỉ điểm tây vương mẫu nói xong liền cười hướng quan nhân thi lễ một cái quan nhân nhẹ gật đầu lại đối nàng nói ngươi ngày sau nếu là gặp phải một cái gọi đông vương công không cần cho hắn sắc mặt tốt gia hỏa này không phải là cái gì người tốt ừng tây vương mẫu ghi nhớ tây vương mẫu mặc dù không biết quan nhân vì sao nói như thế nhưng vẫn là tầng tầng lớp lớp nhẹ gật đầu khí chất cao quý điển nhã bên trong ngược lại là nhiều hơn mấy phần hồn nhiên quan nhân thấy tây vương m ậ u ghi nhớ chính mình lời nói liền cười nhẹ một tiếng sau đó liền nhìn về phía tổ vua hậu thổ ngươi nha đầu này ngược lại là so ngươi mấy cái kia ca ca tỉ, tỉ tỉ tốt hơn nhiều không giống bọn họ như vậy táo bạo không thèm nói đạo lý rất tốt hậu thổ nghe quan nhân mà nói có chút giật mình liền vội vàng không người hành lễ hỏi xin hỏi lão tổ nhà ta mấy vị ca ca tỉ tỉ như thế nào、rồi? Quan nhân không ngay nói, trong thần quang loại qua, các loại vận mệnh quý tích hiện thế hậu thổ tích mà mà là ta tỉ tỉ trả mắt ca ca qua, ra. mấy vị có có các loại rồi. lời loại quý sau đó quan nhân thu thần thông cười đối với hậu thổ nói cũng không có việc lớn ấn gì là được đầu góc không dễ dùng lắm muốn cướp cái động thiên phúc địa thôi chỉ tiếc đá lên tấm sát ngươi nha đầu này cũng không cần quá lo lắng để bọn hắn mấy cái nếm chút khổ sở cũng là tốt hậu thổ nghe quan nhân rất im lặng cái gì gọi là nếm chút khổ sở cũng là tốt cái kia thế nhưng là nàng thần ca ca tỉ tỉ sao có thể không lo lắng đây quan nhân thấy thế cũng chỉ là cười cười không nói thêm gì cái này hậu thổ từ bản tôn tin tức truyền đến đến xem đối với hồng hoang đến nói quá là quan trọng ta ngược lại không tốt quá chỉ điểm nàng một phần vạn làm ra một ít chuyện thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ quan nhân nghĩ xong những thứ này nhìn thật sâu liếc mắt hậu thổ liền không còn đi xem nàng là được đã theo mọi người gặp mặt một lần vậy ta cũng nên đi bất quá ngày sau cơ hội gặp mặt còn nhiều mọi người không cần lo lắng ha ha đế tuấn cùng đông hoàng thái n h ấ t nghe quan nhân mà nói đều là lộ ra vui sướng dáng tươi cởi đến đều là trong lòng thầm nói đi nhanh lên không ai lưu ngươi hả ha. hai n g ư ờ i có ý tứ gì quan nhân ý vị thâm trường nhìn hai người đế tuấn cùng đông hoàng thái n h ấ t nghe quan nhân mà nói đều là dùng mình một cái cái kia đế tuấn liền vội vàng không người hành lê nói ta cùng nhà mình huynh đệ nghe nói luôn nghe nói tiền bồi muốn đi trong lòng thực sự là không bỏ a chúng ta huynh đệ hai người còn kỳ vọng ở lão tổ dạy bảo phía dưới nhiều hơn tăng lên chính mình nhường ngừng đi đi ngươi liền thiếu đi nói hai câu đi ta nghe làm sao toàn thân khó đây quan nhân một mặt không nói nhìn xem đế tuấn lại muốn không ngăn lại nói không chừng ra hỏa này còn có thể nói ra càng thêm để hắn không thoải mái tới không hổ là muốn làm yêu hoàng người phần này trợn tròn mắt nói lời bịa đặt bản sự người bình thường vẫn thật là không có quan nhân nghĩ đến bản tôn cho mình truyền đến tin tức cũng là ở trong lòng than thở lao tổ nữ hoa còn không có đến lao tổ chỉ điểm đây một bên nữ hoa thấy quan nhân muốn đi ít nhiều có chút gấp gáp dù sao quan nhân đối cái khác người đều có lời nói duy chỉ có không có nói với nàng thứ gì cái này trong lòng ít nhiều có chút nhỏ cảm xúc ha ha nhỏ nữ hoa ngươi liền không cần ngươi khí vận phúc duyên thâm hậu trình độ còn tại tam thanh phía trên hôm nay lại bởi vì phục hy nhất nghiệm sinh ra vận mệnh có biến ngày sau ngươi cái này khí vận phúc duyên sẽ làm nâng cao một bước cho nên ngươi liền an tâm tu luyện là được ngày sau tự có cơ duyên chở ngươi tiểu nha đầu này nữ hoa nghe quan nhân mà nói như cái tiểu nha đầu n ở nụ cười vui vẻ hướng quan nhân thi lễ một cái mà một bên phục hy nghe quan nhân mà nói một phen suy tư về sau liền nhìn c h ầ m c h ầ m đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất m á n h liệt nhìn trong mắt như có một chút không dễ dàng phát giác sát cơ xuất hiện đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất nhưng không biết chuyện gì xảy ra hai người thế nhưng là bị phục hy một trận này mánh liệt nhìn nhìn đến đ ấ y lòng đều khởi s ư ớ n g lông tới thế là hai người hai mắt t r ợ n lên đều là hướng về phục hy chừng đi quan nhân đối với cái này chỉ là cười nhạt cười một tiếng liền không ở đi xem ba người mắt lớn chừng mắt nhỏ mà là cùng thiên tạ thiên hữu phú hoa ba huynh đệ nói một phen về sau liền cưới mây bay hướng về một chỗ khác địa phương náo nhiệt bay đi quan nhân rời đi vạn bảo c á c ngược lại là nhất thời yên lặng rất nhiều thằng đến thái thượng hướng thiên tả ba huynh đệ thi lễ một cái mở miệng hỏi xin hỏi ba vị đạo hữu lao tổ ở phương nào địa giới tu hành thần danh vì sao quả không dám dâu dếm chúng ta ba huynh đệ mặc dù đã gặp lao tổ một mặt nhưng đối với lao tổ cũng là không hiểu nhiều lắm ba vị đạo hữu nếu có thể vì ta ba huynh đệ giải hoặc giải thích khó hiểu ta ba huynh đệ vô cùng cảm kích thái thượng nói xong lại lần nữa hướng thiên tả ba huynh đệ thi lễ một cái nguyên thủy cùng thông thiên cũng là hướng ba người hành lễ ma đế tuấn đông hoàng thái nhất hồng vân nữ hoa p h ụ c hy tây vương mẫu cùng với vội vàng muốn đi tìm cái khác mấy cái tổ vu hậu thổ nghe thái thượng mà nói cũng đều là thu riêng phần mình tâm tư cùng nhau hướng thiên tả ba huynh đệ thi lễ một cái hy vọng thiên tả ba huynh đệ vì bọn họ giải hoặc giải thích khó hiểu một phen thiên tả thiên hữu phù hoa hướng mấy người trở về thi lễ về sau ba huynh đệ liền nhìn nhau cười một tiếng cưới mây bay rời đi vạn bảo các Cùng lúc đó, t hồng i hoang bắc ó địa á án. p gặp được gặp gặp gặp bắp Trưng lần người ngu. Trưng 237, gặp được gặp một lần người ngu. Hồng hoang một được được 237, 237, đ một mấy người tự lẩm bẩm xem ra cái này hồng hoang b ắ p địa chúng ta ba huynh đệ muốn đi lên một lần thái thượng suy tư trong chốc lát liền cười đối với nguyên thủy cùng thông thiên nói xong ha ha cũng tốt cái này phương đông cũng coi là du lịch một chuyến đi phương bắc nơi cũng có thể thuận thế du lịch một phen nguyên thủy cũng là vừa cười vừa nói thông thiên không nói thêm gì chỉ là nhẹ gật đầu hiển nhiên cũng là đồng ý những người khác mặc dù không có nói thêm cái gì nhưng trong mắt cũng là dị quang c h ấ p động hiển nhiên cũng đối phương bắc cảm thấy hứng thú lúc này hậu thổ ổn định lại tâm thần đối với mấy người nói các vị đạo hữu hậu thổ trước hết đi cáo tử hậu thổ tỉ tỉ là muốn đi tìm mấy vị khác ca ca tỉ tỉ sao tây vương mẫu nghe hậu thổ mà nói c ư ờ i hỏi ừ m mặc dù lao tổ nói sẽ không có cái đại sự gì phát sinh nhưng trong lòng ta vẫn còn có chút lo lắng cho nên nhất định phải đi qua một chuyến hậu thổ trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng cái kia mội mội liền cùng tỉ tỉ cùng đi chứ tây vương mẫu nhìn xem hậu thổ vừa cười vừa nói hậu thổ thấy tây vương mẫu như thế cũng là vui vẻ nhẹ gật đầu trên mặt vẻ lo lắng cũng là đi một chút như hậu thổ đạo hữu không ngại chúng ta ba huynh đệ ngược lại là muốn kiến thức kiến thức cái khác mấy vị đạo hưu thái thượng nhìn xem hậu thổ đột nhiên mở miệng nói ra thái thượng đạo hữu ngươi không phải mới vừa nói muốn đi phương bắc một chuyến sao hậu thổ hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem thái thượng nguyên thủy cùng thông thiên cũng là nghi hoặc mà nhìn xem bản thân huynh t r ư ở n g không biết đại ca vì sao cải biến chủ ý ha ha như thế không nội ta ngược lại là rất muốn gặp thấy có phụ thần huyết mạch người lần này nhìn thấy hậu thổ đạo hữu cảm giác đạo hữu đích sắc có phụ thần phong cách vô địch cho nên ta hiện tại đối cái khác mấy vị đạo hữu cũng là hiếu kỳ rất nhà hậu thổ nghe thái thượng mà nói thật sâu nhìn thoáng qua thái thượng sau đó mở miệng nói ra đạo hữu muốn đi hậu thổ tự nhiên là hoan g n ê n h chúng ta huy ngội mười hai người cũng là rất sớm đã muốn kiến thức kiến thức ba vị đạo hữu thái thượng nghe ý vị thâm trường đối với hậu thổ cười cười thái thượng đã sớm quan sát qua hậu thổ phát hiện hậu thổ cùng trong hồng hoang rất nhiều tu sĩ đều không giống nhau lắm đó chính là không có nguyên thần vừa mới bắt đầu thái thượng tưởng rằng chính mình quan sát sai thế là thái thượng vừa cẩn thận quan sát cùng cảm ứng một phen phát hiện quả nhiên không có nguyên thần lúc này nghe hậu thổ nói như thế cũng biết cái này bản cổ tinh huyết biến thành mấy người đã từng khẳng định đối với mình ba huynh đệ từng có ý nghĩ xấu dù sao mình ba huynh đệ chính là bản cổ nguyên thần biến thành cái này bản cổ tinh huyết biến thành người có những thứ này không thực tế ý nghĩ cũng là hợp tình hợp lý mà phục hy nữ hoa đế tuấn đông hoàng thái nhất hồng vân mấy người thấy tây vương mẫu cùng tam thanh đều chuẩn bị đi gặp bên trên một phen mấy người trong lòng cũng tạm thời dừng đi bắc địa ý niệm đều là chuẩn bị đi cùng lấy gặp được gặp một lần thế là hậu thổ dùng bí pháp cảm ứng một cái cái khác mấy cái tổ vô vị trí về sau liền dẫn tam thanh đế tuấn đông hoàng thái nhất nữ hoa phúc hy hồng vân đám người hướng về cảm ứng được địa phương đi bên này mấy người hướng về mục đích chạy đi quan nhân cũng là đã đến xem náo nhiệt địa phương、ừ. mặc dù mấy cái này tổ vu người ngu đầu góc là không dễ dùng lắm nhưng cái này nhìn địa phương ánh mắt ngược lại là rất chuẩn huyền ngưu tộc địa linh thiên thế mà bị mấy tên này nhìn lên ha ha thú vị quan nhân nhìn xem mấy cái tổ vu ở địa linh thiên chỗ trong dãy núi kêu g ạ o không khỏi là lắc đầu cười cười quan nhân thế nhưng là biết huyền ngưu tộc đi qua đạo ma tranh về sau vẫn tại tĩnh dưỡng sinh cơ đi qua nhiều năm như vậy tĩnh dưỡng huyền ngưu trong tộc tối thiểu có hơn năm mươi vị trưởng lão là đại la kim tiên hậu kỳ cái này còn không có tính đến còn có rất nhiều thái ớt kim tiên cùng cái khác tu vi cảnh giới tộc nhân lại thêm một cái sớm đã đột phá tới c h u ẩ n thánh huyền ngưu mấy cái này tổ vu nghĩ không chịu khổ cũng khó khăn quan nhân nghĩ xong những thứ này liền say x ư a ngon lành xem mấy cái người ngu đại náo huyền ngưu tộc lúc này tổ vu lão đại đế giang chính mang theo hắn nhị đệ mộc chi tổ vu cú mang tam đệ kim chi tổ vu nhục thu tứ đệ thời gian tổ vu trúc cửu âm ngũ đệ hỏa c h i tổ vu trúc dung lục đệ thủy c h i tổ vu cộng công thất đệ lôi c h i tổ vu cường lương bát đệ phong c h i tổ vu thiên n ô chín đệ điện c h i tổ vu hấp tư thập đệ thời tiết tổ vu sa bị thi mười một mội vũ c h i tổ vu huyền minh dòng d ã mười một cái tổ vu ngay tại trong dãy núi m a n g to các ngươi nếu là nếu ngươi không đi vậy ta huyền ngưu tộc sẽ phải đi sát phạt thủ đoạn đến lúc đó Các ngươi liền xem như xem theo i ê n t i biên khi ê n thần vận bảo vệ, ta huyền ngưu cũng ta tộc giết t h ma, dám có vô vệ, bảo đến.、Theo、một đạo thanh âm đ ạ m mạc vang lên đại trưởng quản huyền ngưu tộc sự vụ nhiều năm đương thời huyền ngưu tộc tộc trưởng ngưu vô nhan từ địa linh thiên đi ra lạnh lùng nhìn xem cái này bởi một cái tổ vu cái gì huyền ngưu tộc không huyền ngưu tộc ta chỉ nói cho ngươi nơi này huynh đệ chúng ta mấy cái m u ố n các ngươi tranh thủ thời gian dọn ra ngoài bằng không để các ngươi tộc diện hiểu không cộng công nhìn cũng không nhìn n ư u vô nhan chỉ là dắt cái đại phá cái chiên cổ họng tiếp tục gọi mang lấy ngay tại chỗ tối xem trò vui quan nhân thấy cảnh này kém chút muốn cười chết ha ha thật sự là chết cười ta một cái kim tiên thực lực tổ vu thế mà đối với một cái đại la kim tiên nói muốn để hắn tộc diệt cái này thật đúng là không biết trời cao đất rộng a quan nhân cười lắc đầu trong lúc nhất thời lại cảm thấy cái này tổ vu hay là thật đáng yêu đi bất quá huyền hồn cười về cười nhưng cũng là biết đây là tổ vu không có nguyên thần lại thêm như vô nhan nội liễm đại la kim tiên k h í tức những thứ này tổ vu cũng không có cẩn thận đi quan sát như vô nhan tự nhiên không thể nhận ra cảm giác ra như vô nhan thực lực chân chính mà lúc này mới t ừ động thiên bên trong đi ra như vô nhan nghe cộng công mà nói thì là xưng s ở một chút hắn vốn là nghe phía dưới tộc nhân báo cáo nói có tiên thiên thần ma ở bên ngoài nháo sự thế là như vô nhan nắm lấy đối với tiên thiên thần ma coi trọng lúc này mới đi ra muốn uống lui những thứ này tổ vu như vô nhan lúc đầu coi là những thứ này tổ vu nhìn thấy chính mình cảm ứng được trên người mình đại la kim tiên thực lực kinh khủng tự nhiên là sẽ thối lui nhưng bây giờ vừa nhìn đây là gặp được hôn bất lận a như vô nhan cẩn thận nhìn một chút cái này mười một cái tổ vu hồi lâu sau lộ ra ánh mắt kỳ dị sau đó dùng chỉ có chính mình có thể nghe được â m thanh thầm nói không hổ là lao tổ đều muốn coi trọng tiên thiên thần ma thật đúng là thần kỳ thế mà không có nguyên thần như vô nhan lẩm bẩm xong đại la kim tiên trung kỳ đỉnh phong thực lực khí thế khủng bố bộc phát trực tiếp hướng đế giang đám người ép tới như vô nhan khí thế nhất bạo phát mười một cái tổ vu sắc mặt liền biến tái n h ậ n làm như vô nhan khí thế hướng bọn họ ép đi thời điểm mấy người chân không ngừng run dày có chậm rãi quỳ xuống xu thế còn tốt tiên thiên thần ma đều có đại khí vận tổ vu lại là bản cổ tinh huyết biến thành cho nên có một cỗ thiên đạo lực lượng nâng bọn họ không có để bọn hắn quỳ đi xuống bất quá mặc dù không có quỳ đi xuống nhưng cũng là mồ hôi lạnh như mưa nguyên lai là không có nguyên thần tiên thiên thần ma thật đúng là rất thần kỳ bất quá các ngươi nghĩ đến ta huyền ngưu tộc đến dương oai các ngươi bây giờ còn chưa có tư cách này còn có đi ra cái người chủ sự nếu vẫn giống như vừa rồi loại kia ngu mội miệng thúi như vậy vậy liền không có gì để nói nhiều các ngươi hiểu chưa ngưu vô nhan nhìn xem đế giang đám người một mặt lạnh lùng đế giang vừa muốn nói chuyện cộng công âm thanh lại vang lên ngươi nói ai ngu muội ngươi nói ai miệng thúi có loại. A cộng công lời còn chưa dứt trực tiếp là được một tiếng hét thảm vang lên nguyên lai、like、là ngưu vô nhan trực tiếp một đạo pháp tấn đánh vào cộng công trong cơ thể khiến cho cộng công hai đầu gối quỳ xuống đất đầu gối cùng mặt đất va chạm mạnh mẽ đập nát xương bánh trẻ mặt đất cũng bởi vậy xô ra to lớn vô cùng cái hô tới thật là ngươi cái kia thân phận của tiên thiên thần ma rất dễ sử dụng sao hay là nói ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi ngay tại ngưu vô nhan sát cơ hiển lộ thời gian một thanh âm ở trong dãy núi vang lên vị tiền bối này xin bớt giận ta lục ca trời sinh tính thô lỗ không hiểu cấp bậc lễ nghĩa mong rằng tiền bối trớn nên trách tội hậu thổ ở đây thay ta lục ca hướng tiền bối chịu nhận lỗi tiếng nói vừa ra vội vàng chạy tới hậu thổ thân ảnh phi nhanh mấy hơi thở ở giữa đã đi tới n h ư vô nhan trước mặt mà tam thanh đám người cũng lần lượt đi tới nơi đây chương 238. vung xuống k i ê u ngạo lại có biến cho nên chương hai vung xuống k i ê u ngạo lại có biến cho nên ồ、oh. xem ra có người hiểu chuyện đến ngưu vô nhan nhìn thoáng qua hậu thổ liền tán đi tự thân đại la kim tiên huy áp huy áp tán đi đế giang đám người rốt cục chậm thở ra một hơi đương nhiên cộng công còn quỳ trên mặt đất hắn cũng nghĩ đứng lên nhưng không cần nói hắn làm sao động cũng là từ đầu đến cuối đứng không dậy nổi h i ệ n nhiên là bị ngưu vô nhan thi hành một chút thủ đoạn đại ca không có sao chứ hậu thổ thấy ngưu vô nhan thu u y áp vội vàng đi tới đế giang bên người không có việc gì đế giang một mặt cười khổ nhìn xem hậu thổ hả ngươi là đại ca của bọn hắn tiểu tử đầu óc không dùng được đi ngưu vô nhan nhìn xem đế giang một mặt khinh bỉ đế giang lúc này cả khuôn mặt biến đỏ bừng đỏ bừng bờ môi động mấy lần cũng là lời gì cũng nói không ra cái khác mấy cái tổ vu thấy đại ca chịu nhục cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn qua ngưu vô nhan ánh mắt vô cùng phẫn nộ một bên trúc dung nhìn xem n ư u vô nhan hỏa khí dâng lên rất có động thủ xu thế làm sao muốn động thủ các ngươi nếu là muốn động thủ có thể chỉ bất quá một khi động thủ vậy liền tự gánh lấy hậu quả như vô nhan lạnh lùng nhìn thoáng qua trúc dung lạnh lùng nói trúc dung nghe lời này cuối cùng vẫn là có đầu góc dần dần đem hỏa khí ép xuống như vô nhan thấy thế chỉ là lạnh lùng cười cười sau đó nhìn tam thanh phục hy nữ hoa đế tuấn đông hoàng thái nhất tây vương mẫu hồng vân mấy người lanh đạo nói các người muốn làm giúp đỡ trừ tây vương mẫu những người khác vội vàng giải thích một chút bọn họ cũng không muốn bị một cái không biết sâu cạn người để mắt tới lúc này tây vương mẫu hướng n h u vô nhan thi lễ một cái vừa cười vừa nói vị tiền bối này bọn họ chắc hẳn không biết trong đó sâu cạn vì vậy không cẩn thận đắc tội tiền bối cho nên còn mời tiền bối không nên trách tội thật sao ta nhìn chưa hẳn đi n h u vô nhan nói xong mặt không thay đổi nhìn mấy lần gây chuyện tổ vu lúc này nháo sự tổ vu tâm tình c ũ nhưng g rốt cục b ì n tĩnh lại, biết lại, vô h thực h a n n lực sâu k ô lường lúc là là được, người như chính mình mấy người lúc này trúng bản. Thế là đế giang đã đế thiết Thế mấy xem như tổ vô nhan nhìn xem đế giang vẫn như cũng là nói mà không có biểu cảm gì nói lần này xem ở các ngươi là tiên thiên thần ma trên mặt mũi ta có thể bỏ qua các ngươi lần này nếu có lần sau ta cũng sẽ không có cái cùng các cái cỏ, không này kiên nhẫn cùng các người cái cỏ, rõ ràng sẽ rồi. rõ đế giang nhìn xem như vô nhan lạnh lùng ánh mắt biết hôm nay là tay người ta dưới lưu tỉnh nhóm người mình lại không biết tốt xấu vậy liền thật rời khỏi người t ử đạo tiêu tan không xa dù sao thân phận của tiên thiên thần ma mặc dù đặc thù nhưng cũng không được miễn tử kim b à i a đế giang biết cảm ơn tiền bồi dưới tay lưu lưu tỉnh đế giang nói xong lần nữa hướng như vô nhan, không người thi lễ một cái. Như vô nhan lạnh nhạt nhẹ gật đầu lại nhìn xem mười hai tổ vô cùng mấy người khác c ư ờ i lạnh nói cho các ngươi một cái lời khuyên hồng hoang không có các ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy các ngươi mặc dù là tiên thiên thần ma thiên tư đỉnh cao nhất nhưng bây giờ cũng không phải các ngươi ra vẻ ta đây thời điểm thật tốt tu luyện đi như vô nhan nói xong không để ý tới mấy người phản ứng như thế nào liền muốn hướng địa linh thiên đi tới lúc này hậu thổ thấy cộng công còn quỳ trên mặt đất chỉ được mở miệng hướng như vô nhan người nói mong rằng tiền bối khai ân t h a t a l ụ c c a đế giang cũng mang theo cái khác tổ vu hướng như vô nhan cầu tình như vô nhan nghe nhìn hậu thổ liếp mắt đối nàng nhẹ gật đầu nói ngươi là rõ lý lẽ xem ở trên mặt của ngươi ta có thể tha cho hắn lần này nhưng nếu có lần sau ta tất phải g i ế t như vô nhan nói xong lạnh lùng đến cực điểm nhìn xem c h u n g mang theo một chút sát ý hướng cộng công hỏi ngươi có thể rõ ràng cộng công cảm thụ được như vô nhan sát ý biết hôm nay nếu không túi đầu nhận sai chỉ sợ cũng đến trở về phụ thần ôm trong lòng lại như vô nhan bày ra thực lực cũng làm cho hắn biết người ta nếu thật là quyết định giết hắn hắn cái kia thân phận của tiên thiên thần ma vẫn thật là hù không ngừng thế là cộng công vội vàng hướng châu không nói gì nói cộng công rõ ràng cộng công cảm ơn tiền bối ân không giết như vô nhan không nói lời nào chỉ là hư lệnh một tiếng đối với cộng công đánh ra mấy đạo pháp quyết rút đối với cộng công cấm chế như vô nhan làm xong đây hết thảy liền không lại đi xem tổ vu cùng những người khác trực tiếp quay lại địa linh thiên đi mọi người thấy mưu vô nhan rời đi trong lúc nhất thời trầm mặc hồi lâu sau thông thiên mở miệng nói ra đại ca nhị ca chúng ta xem nhẹ cái này hồng hoang a hiện tại xem ra chúng ta chỉ có b u ô n g xuống tiên thiên thần mà kiêu ngạo cùng hồng hoang sinh linh kết thành một khối mới có thể chậm rãi đi tìm hiểu chân chính hồng hoang là cái dặn gì bằng không chúng ta cái gì cũng không nhìn thấy thái thượng nguyên thủy nghe thông thiên lời nói đều là nặng bên trong nhẹ gật đầu mà phục hy nữ hoa đế tuấn đông hoàng thái nhất tây vương mẫu hồng vân hậu thổ mấy người mặc dù không có nói cái gì nhưng cũng sinh ra cùng tam thanh tâm tư giống nhau cho dù là người ngu cái khác mấy cái tổ vu cũng là có ý nghĩ như vậy dù sao lúc này tấm sắt bị đá có chút đau nhức nếu là lần sau lại đụng phải loại chuyện này nói không chừng liền thực sự thân tử đạo tiêu lúc này đế giang thu lại tâm thần nhìn tam thanh đám người vài lần liền hướng hậu thổ hỏi tiểu muội đây là bằng hữu của ngươi sao có thể cho chúng ta giới thiệu một hai được rồi đại ca hậu thổ cười đáp ứng liền từng cái có mấy người ngu giới thiệu đây là hồng vân đây là đệ tuấn đây là đến lúc cuối cùng giới thiệu đến tam thanh lúc nhưng lại có gợn sóng hưng khởi các ngươi cái này ba tên trộm mau đưa phụ thần nguyên thần trả cho chúng ta trúc dung đang nghe tam thanh danh tự lúc là được vô danh lửa cháy gầm t h é t thanh â m d u n g thiên địa sau đó hiển hóa tổ vu chân t h ầ n hướng phía thái thượng nguyên thủy thông thiên d i ế t tới một màn này không chỉ có đem từ vạn bảo các người tới giật này mình cũng đem đang muốn rời đi quan nhân làm giật mình cái này trúc dung đầu h óc như thế không dùng được sao liền xem như bản c ổ nguyên thần thật cho ngươi trúc dung ngươi cũng chưa chắc có thể sử dụng a quan nhân nổi lên trúc dung một mặt im lặng quan nhân biết cái này bản c ổ nguyên thần mặc dù trên lý luận là phi thường thích hợp tổ vu nhưng cái này cũng vẹn vẹn trên lý luận thôi dù sao tổ vu chân linh bản nguyên c h ỗ sâu là có đất sắt t r ọ c khí bản nguyên đất này sát trọc khí trời sinh liền cùng thanh linh tinh chất nguyên thần tương khắc dù là cái này bản cầu nguyên thần lại đặc thù quan nhân cũng không tin tưởng cái này bản cầu nguyên thần có thể hoàn mỹ cùng tổ vu kết hợp mà một cái không thể hoàn mỹ dung hợp bản cầu nguyên thần vậy vẫn là một cái sinh linh nguyên thần sao cho nên quan nhân nhìn thấy trúc dung như thế hành vi cũng chỉ là im lặng cười cười bất quá hiện tại tam thanh muốn đối kháng tổ vu hay là quá mức khó khăn dù sao tổ vu không tu nguyên thần chỉ tu nhục thể thực lực này ở cùng cảnh giới bên trong có thể nói là có thật nhiều ưu thế quan nhân lẩm bẩm xong nghĩ nghĩ lắc đầu nói được rồi loại chuyện này ta cũng chẳng muốn quản vẫn là gọi huyền ngưu xuất thủ được cũng coi là hạ giận quan nhân nói đến đây một đạo truyền âm huyền quang vung ra liền rời đi nơi đây cưới mây bay nhàn bơi đi hậu thổ đạo hữu đây chính là các ngươi đạo đãi khách sao thái thượng một bên sử dụng da thần thông ngăn cản trúc dung công phạt một bên hướng hậu thổ l ạ n h giọng chất vấn chương hai trăm ba mươi chín muốn đoạt nguyên thần toàn đ á c tội nhưng mà hậu thổ vừa muốn nói cái gì thời điểm cái kia hiển hóa chân thân hóa thành đầu thú thân người hai lỗ thai xuyên hai đầu hỏa xạ chân đạp hai đầu hỏa long toàn thân lửa đỏ lân phiến tổ vu trúc dung cũng là mở miệng hắn một bên hướng tam thanh công phạt một bên lớn tiếng nói chư vị huynh đệ tỉ muội chớ có nghe cái này thái thượng nói nhảm chính là cái này tam thanh trộm phụ thần nguyên thần khiến cho chúng ta biến cùng hồng hoàng sinh linh khác biệt hiện tại đã cái này tam thanh không mời mà tới vậy bọn ta liền hoặc là không làm đã làm thì cho xong trực tiếp làm bọn họ đoạt lại phụ thần nguyên thần trừ hậu thổ bên ngoài trúc dung nhường một đám tổ vu đều là trần trở nói thật bọn họ tâm động dù sao bọn họ ở hiểu rõ một phen hồng hoang về sau phát hiện hồng hoàng sinh linh đều là có nguyên thần đều là tu nguyên thần c h i đạo cho dù là tu luyện nhục thể chứng đạo phương pháp tu sĩ cũng là lấy nguyên thần phụ trợ tu luyện cái này cùng bọn họ tổ vô phương pháp tu luyện hoàn toàn không giống cho nên ở hiểu rõ hồng hoang về sau bọn họ liền biết nhóm người mình là trong hồng hoang một cái dị loại cái này khiến bọn họ cảm giác rất cô độc đế giang bọn người ở tại du lịch hồng hoang thời điểm cũng đã gặp qua linh bảo nhưng không biết làm sao không có nguyên thần những thứ này linh bảo ở trong tay bọn họ cùng cái kia phế liệu cũng không có bao nhiêu khác nhau cái này trong lòng đừng đề cập có nhiều phiên muộn dù sao biết rõ là bà bối lại không cách nào sử dụng còn không nỡ vứt bỏ loại tâm tình này phía dưới có thể không b i ệ t xuất bệnh đến đã coi như là khí vận phúc duyên thâm hậu lúc này nghe t r ú c dung mà nói sinh ra tâm động cảm giác cũng là chuyện hợp tình hợp lý bất quá hậu thổ hay là lý trí nàng mở miệng lớn tiếng nói ngũ ca nhanh dừng tay cái này tam thanh bất kể nói thế nào cũng coi là chúng ta khác nhân nếu ta chờ hiện tại ra tay với bọn họ vậy bọn ta mười hai người thanh danh coi như triệt để ở trong h n g hoang hủy từ đây cái này trong h n g hoang lại không chúng ta nơi sống yên ổn ngũ ca ngươi không nên hổ nháo có được hay không ha ha tiểu mội chớ có lo lắng đã muốn đi việc này vậy liền tự nhiên không thể để cho người biết trúc dung nói xong đã là sát cơ lộ ra ồ xem gia vị này trúc dung đạo hữu là muốn ngay cả chúng ta cũng cùng một chỗ đánh giết rồi đang cùng đế tuấn xem trò vui đông hoàng thái nhất lúc đầu không muốn để ý tới chuyện này nhưng không chịu nổi trúc dung trong lời nói có chuyện a đông hoàng thái nhất vốn là tính tình hòa bạo thoáng cái liền bị trúc d u n g nhóm lửa đông hoàng thái nhất lời này vừa nói ra đang xem kịch đế tuấn phục hy nữ hoa hồng vân mấy người sắc mặt liền âm xuống dưới cho dù là cùng hậu thổ giao hảo tây vương mẫu lúc này trên mặt cũng là trời ưu ám trúc dung nghe đông hoàng thái nhất mà nói cười ha ha tạm thời nhảy ra vòng chiến nhìn quanh đám người tiếng cười đình chỉ lạnh giọng nói đương nhiên mà thấy trúc dung đình chỉ công phạt thái thượng nguyên thủy thông thiên ba người cũng không có tiếp tục dây dưa trúc dung mà là lạnh lùng nhìn xem trúc dung nguyên thủy nghe trúc dung cùng nôn khinh miệt nói với trúc dung thật đúng là khẩu khí không nhỏ đây lúc đầu ta nghĩ đến đám các ngươi xem như dính chút phụ thần khí vận bao nhiêu có mấy phần phụ thần khí độ nhưng bây giờ xem ra các ngươi bất quá là một đám vô lễ thô lô hàng người cũng dám xưng bản cổ chính tông thật sự là chuyện cười lớn nguyên thủy đạo hữu lời nói này đến không sai thô lô hàng người sao dám tự xưng bản cổ chính tông đông hoàng thái nhất lớn tiếng nói xong trong tay đông hoàng trung xuất hiện pháp lực phồng lên chiến ý tăng vọt rất có một khi tổ vu đ ộ n g thủ liền muốn đại chiến một phen khí thế mà mấy người còn lại mặc dù không có giống như đông hoàng thái nhất dạng này nhưng cũng là cảnh giác nhìn xem tổ vu thời khắc này hậu thổ thấy thế không khỏi gấp gáp vạn phần nàng biết cái này lô mã ngũ ca một câu đem ở đây tiên thiên thần ma toàn bộ đ ắ c tội chỉ sợ chính mình mười hai người về sau muốn ở trong hồng hoang đi lại tất nhiên sẽ bị cô lập đại ca ngươi ngược lại là nói một câu a một khi như ngũ ca nói tới làm việc như thế chúng ta nhất định phải bị hết thẻ tiên thiên thần ma chống lại đế giang nghe hậu thổ mà nói trong lòng cũng là xoắn suýt vô cùng đế giang đương nhiên biết hậu thổ có đạo lý cũng biết một khi như trúc dung như thế nói tới làm việc nhóm người mình gặp phải cái dạng gì khốn cảnh nhưng đối mặt với bàn cầu nguyên thần dụ hoặc đế giang cũng là không cách nào nhanh chóng làm ra một cái lựa chọn ngay tại bầu không khí biến càng ngày càng ngưng trệ thời điểm một đạo phóng khoáng đại khí lại lộ ra mấy phần lãnh ý âm thanh vang lên thật là một cái r ấ t rưởi liền ngươi dạng này không quả quyết hạng người làm sao xứng làm đại ca đã ngươi không làm được lựa chọn vậy ta liền cho các ngươi làm lựa chọn đi cũng coi là trừng phạt đám các ngươi lúc trước vô lễ âm thanh rơi xuống còn không đợi đám người có gì phản ứng chỉ gặp một búa lớn đột nhiên xuất hiện sau đó rơi xuống trực tiếp hướng trừ hậu thổ bên ngoài mười một cái tổ vu đập tới búa lớn rơi xuống không có bất kỳ cái gì tiếng vang truyền ra chờ búa lớn lại đột ngột biến mất không thấy gì nữa lúc chỉ nhìn mười một cái tổ vu mặt trực tiếp sưng như cái lớn đầu heo mà lại mười một cái tổ vu phát hiện không cách nào dùng pháp lực khôi phục cái này khiến mười một cái tổ vu không khỏi kinh hãi đến cực điểm cũng làm cho mấy người khác thật sâu rung động đây coi như là đối với các ngươi đại náo ta huyền ngưu tộc trừng phạt bất quá xem ở các ngươi là tiên thiên thần m à phân thượng cái này trừng phạt cũng chỉ là thời gian ngàn năm mà thôi bằng không h ừ trực tiếp gọi các ngươi biến thành cho bụi còn có các ngươi ở ta huyền ngưu tộc địa phương ngẩn đến đủ lâu cũng nên đi phóng khoáng đại khí âm thanh biến mất không thấy gì nữa trong lúc nhất thời t r a n g diện biến tĩnh cười cười hồi lâu thái thượng thật sâu nhìn một chút cái này địa linh thiên chỗ sơn mạch liếp mắt sau đó lại nhìn một chút mấy cái tổ vu cười lạnh liên tục tiếp lấy thái thượng hướng hậu thổ c h ắ p tay lanh đạm nói hậu thổ đạo hữu xem ở mặt mũi của ngươi cùng tiền bối trên mặt mũi ta tam thanh hôm nay có thể không so đo việc này thế nhưng thái thượng nói đến đây lạnh lùng nhìn thoáng qua cái khác mấy cái tổ vu mới nói tiếp thế nhưng lần này nhận quả cũng là kết xuống ngày sau ta tam thanh làm cái kia tính toán sự t ì n h lúc hậu thổ đạo hữu cũng chớ có nói ta tam thanh không niệm cái kia phụ thần tình thái thượng nói xong lại đối nguyên thủy cùng thông thiên nói nhị đệ tam đệ chúng ta đi đi phương bắc nguyên thủy cùng thông thiên hai người nghe đều là nhẹ gật đầu cuối cùng lạnh lùng nhìn thoáng qua tổ vu hừ lạnh một tiếng liền theo thái thượng cưới mây bay đi hậu thổ đạo hữu cáo tử đệ tuấn đông hoàng thái nhất phúc hy nữ hoa hồng vân mấy người hướng hậu thổ chắp tay hành lễ một phen về sau cũng là cưới mây bay rời đi hậu thổ t ỷ t ỷ m ộ i m ộ i cũng muốn xin cáo từ trước tây vương mẫu cũng là hướng hậu thổ chắp tay hành lễ chuẩn bị chào từ biệt ai tây vương mẫu m ộ i m ộ i thật xin lỗi ta hậu thổ muốn nói cái gì cũng là làm sao cũng nói không nên lời t ỷ t ỷ yên tâm là được bọn họ là bọn họ t ỷ t ỷ hay là t ỷ t ỷ tây vương mẫu nói xong đối với hậu thổ cười cười cũng là cưới mây bay rời đi ngũ ca trong hồng hoang đứng đầu nhất tiên thiên thần ma bị ngươi đắc tội hơn phân nửa ngươi bây giờ hài lòng đi hậu thổ thấy trúc dung tuyệt không quan tâm bộ dáng không khỏi có mấy phần đ o à n khí chương hai trăm bốn mươi bác đ ị a đón khách thứ bốn mươi cái l ự a kiếp chương hai trăm bốn mươi bác đ ị a đón khách thứ bốn mươi cái l ự a kiếp trúc dung nghe hậu thổ mà nói liền có chút mất hứng lớn tiếng nói tiểu muội ngươi ngũ ca có thể một điểm tư tâm cũng không đây hết thảy có thể tất cả đều là là chúng ta mười hai người cân nhắc ngươi làm sao quái lên ngũ cả đến, đến rồi hậu thổ nghe trúc dung mà nói không khỏi là im lặng vô cùng trong lòng oán khí cũng không biết tìm ai đi phát tiết một bên huyền minh thấy liền đỉnh lấy cái lớn đầu heo nói tiểu muội ngũ ca đều nói ít vài ba câu chúng ta hay là nghe đại ca nói thế nào đi hậu thổ nghe cũng liền im lặng gật gật đầu về phần trúc dung hắn mặc dù cảm thấy mình không làm sai nhưng cũng biết chính mình đem rất nhiều tiên thiên thần mà cho đắc tội cho nên nghe huyền minh về sau cũng là nhẹ gật đầu lúc này đế giang ở cái kia một truy phía dưới ngược lại là biến phi thường tỉnh táo hắn thật sâu nhìn một chút địa linh thiên chỗ sơn mạch liếp mắt sau đó thu hồi ánh mắt sau đó đối với nhiều tổ vu nói rời khỏi nơi này trước lại nói sự t ì n h k h á c đi một đám tổ vu đều là nhẹ gật đầu liền hướng về phương xa bước đi mà ở tổ vu đi xa đồng thời ở địa linh thiên bên trong huyền ngưu tộc lão tổ huyền n g u đang dùng thần thông nhìn xem đi xa tổ vu không hổ là tiên thiên thần ma thậm chí ngay cả tôn giả đều chú ý tới bọn họ xem ra những thứ này tiên thiên thần ma có chút đặc thù à. huyền n g u nói xong trầm tư một hồi lại nhìn mấy lần mười hai tổ vu liền tán đi thần thông xem ra ta muốn cùng thanh hồng đạo hữu gặp một lần nhìn tôn giả coi trọng như vậy thái độ chỉ sợ cái này tiên thiên thần ma sẽ nhanh chóng trưởng thành huyền n g u thiên hạc hai tộc cũng phải có cái đối sách mới được huyền ngưu nói xong bước ra một bước địa linh thiên hướng về thiên thanh động thiên đi bên này huyền ngưu đi hướng thiên thanh động thiên bên kia mười hai tổ vu cũng tại một chỗ rời xa địa linh thiên chỗ sơn mạch trong rừng cây n g ừ n g lại t i ể u muội ngươi đem ở vạn bảo các bên trong sự tình kỹ càng cho chúng ta nói một lần đế g i a ngưng n g trọng nhìn xem hậu thổ ánh mắt bên trong có vẻ khiếp sợ nguyên lai、like、ở tới này rừng cây trên đường hậu thổ hướng đế giang đám người giới thiệu một phen vạn bảo các tao ngộ bất quá cũng không có nói quá mức kỹ càng nhưng dù là như thế cũng đủ đế i a n g đám người khiếp sợ lúc này đám người dừng lại đương nhiên phải kỹ càng hiểu rõ một phen thế là hậu thổ liền tường tường tế tế cho đế g i a n g mấy người giảng thuật một lần vạn bảo các bên trong sự tình nhiều tổ vu nghe hậu thổ giảng thuật về sau đều là trầm mặc bọn họ thật không nghĩ tới cái này h ư n g hoang sẽ có nhiều bí mật như vậy hiện tại nghe hậu thổ như thế một giảng tự nhiên là cực độ rung động tiểu m g ô i nghe ngươi nói cái này phương b ắ t nơi sẽ có cái này hồng hoang rất nhiều bí mật đáp án rồi hậu thổ nghe đế giang tra hỏi c h ầ m tư một hồi mới lên tiếng đại ca có lẽ không phải là toàn bộ nhưng nhất định sẽ là phần quan trọng nhất đế giang nghe hậu thổ trả lời suy nghĩ hồi lâu mới đối một đám tổ vu nói cái kia tốt chúng ta đi phương bắc đi tìm một chút cái này hồng hoang bí mật lớn nhất một đám tổ vu nghe đế giang mà nói tự nhiên đều là gật đầu đáp ứng bọn họ cũng đối hồng hoang bí mật cảm thấy hứng thú dù sao một ít chuyện phát sinh cho bọn hắn mang đến rất nhiều trấn kinh bất quá hậu thổ nhìn mấy lần không b ấ t lo các ca ca liền nói với đế giang đại ca đi phương bắc nơi tự nhiên có thể nhưng lần trở lại này chúng ta là đi tìm tòi bí mật không phải đi tranh đấu cho nên đại ca ngươi phải đáp ứng ta không thể ở phương bắc náo sự hậu thổ nói đến đây nhìn thoáng qua chúc dung cùng cộng công ánh mắt bên trong mang theo một chút bất đắc dĩ sau đó tiếp tục nói đặc biệt là ngũ ca l ụ c c a các ngươi cũng không thể ở lại giống lúc trước như thế bằng không chúng ta vẫn là không đi cho thỏa đáng t r ú c dung cùng cộng công nghe bản thân tiểu mội mà nói cũng biết chính mình hai người tính cách hoàn toàn chính xác có chút táo bạo thế là hai người liền đỉnh lấy cái đầu heo đều là nhuyết miệng cười nói tiểu mội yên tâm lúc này chúng ta cam đoan không náo h sự tất cả lấy tìm tòi bí mật làm chủ thật hậu thổ có chút hoài nghi nhìn xem chính mình hai cái không đứng đắn ca ca tiểu mội yên tâm hai g i a hỏa này ta sẽ nhìn hai g i a hỏa này nếu là không nghe nói đại ca tuyệt k h ô n g khinh xuất tha thứ đế giang nhìn xem hậu thổ vừa cười vừa nói hậu thổ nghe đế giang mà nói thì là cười vui vẻ nhiều tổ vu thấy bản thân tiểu nội không còn sinh khí cũng đều là nợ nụ cười thế là mười hai tổ vu không hề dừng lại một bên du lịch một bên hướng về phương bắc nơi đi mà theo thời gian trôi qua rất nhiều tiên thiên thần ma hoặc nhiều hoặc ít biết phương bắc nơi thần bí như huyết hải minh hà ở thần võ phong bị lục nhị đánh một gậy sắt về sau cũng hướng về phương bắc đi còn có đông vương công côn bằng cùng với rất nhiều không biết tên tiên thiên thần ma cũng chầm chậm hướng về phương bắc nơi tiến lên thoáng trước mắt đã đến thứ bốn mươi cái lượm tiếp ngọc kinh sơn đang tu luyện hồng quân từ từ mở mắt vô tình không cảm giác không vui không b u ồ n ánh mắt bên trong có vô tận thiên địa pháp tắc lưu chuyển còn có toàn bộ hồng hoang hiển hóa trong mắt đi phương bắc nhìn xem cũng tốt đối bọn hắn đến nói có lẽ sẽ là một cái nhận thức lại hồng hoang cơ hội hồng quân nói mà không có biểu cảm gì xong trong mắt thần dị cũng chầm chậm biến mất hồng quân trầm mặc hồi lâu mới lại mở miệng lẩm bẩm ta cũng đến tam thi hợp nhất thời khắc mấu chốt thánh nhân một thành hợp đạo không xa a hồng quân nói tới chỗ này trên mặt hiện ra một chút vẻ cảm khái sau đó thu liễm tâm cảnh tiếp tục tu luyện đi cùng lúc đó ngay tại trong hồng hoang du ngoạn quan nhân trong mắt có thần quang c h ấ p động hồi lâu mới thu thần quang ha ha không nghĩ tới phương bắc nơi bình tĩnh nhiều năm hiện tại lại muốn náo nhiệt lên thú vị quan nhân nói xong nụ cười trên mặt dần dần biến mất hiện hiện một điểm phiền muộn cùng ưu sâu vẻ tự mình lẩm bẩm nói hồng quân đạo hưu sắp thành thánh bản này tôn cũng không biết lúc nào trở về ai quan nhân thở dài một tiếng về sau liền hướng p h ư ơ n g bắc nơi đi chuẩn bị xem náo nhiệt đi mà bị quan nhân lẩm bẩm huyền hồn rốt cục ở hỗn độn vòng xoáy bên trong hồi tỉnh lại kết thúc tu luyện chỉ gặp huyền hồn mở hai mắt ra trong mắt ba nghìn pháp tắc thần quang như c ổ sáng bắn ra toàn thân pháp lực phồng lên phía dưới càng là có vô số thần quang hóa giọt mưa rơi biết bao thần kỳ h i ệ n nhiên đây là huyền hồn cảnh giới tu vi lấy được to lớn tăng lên hồi lâu sau những thứ này thần quang dị tượng mới chậm dãi biến mất thứ bốn mươi cái lượng tiếp thật đúng là nhanh đây ta cũng đạt tới hôn nguyên đại la kim tiên tầng thứ tám tu vi cảnh giới chỉ là cảm giác tốt thua t h ì t a cái này đáng chết hỗn độn vòng xoáy huyền h ồ n ở hỗn độn vòng xoáy bên trong một bên lẩm bẩm một bên sau đầu hiện ra một vòng phi thường hư hảo công đức kim luân tới huyền hồn nhìn xem cái này hư hảo công đức kim luân thật là khóc không ra nước mắt ta nguyên lai、like、huyền hồn ngại cái này thông qua hỗn độn vòng xoáy tốc độ quá mức chậm một chút liền vừa hạ quyết tâm trực tiếp vận dụng chứa đựng vô số năm huyền hoàng công đức ở những thứ này công đức phụ trợ phía dưới huyền hồn tu vi cảnh giới một đường tăng gọn thông suốt trực tiếp đạt tới hôn nguyên đại la kim tiên tầng thứ tám đỉnh phong tu vi mới ngừng lại được nếu không phải huyền hồn còn có chút lý trí nói không chừng huyền hồn trực tiếp hấp thu xong những thứ này công đức tu vi có thể một lần hành động đạt tới hốn nguyên đại la kim tiên cảnh giới đại viên mãn huyền hồn đau lòng nhìn thoáng qua công đức kim luân mới đem cái này hư hảo công đức kim luân thu hồi đến trong nguyên thần huyền hồn nhìn xem vẫn như cũ cuồng bạo hỗn độn vòng xoáy lạnh nhạt vừa cười vừa nói ta huyền hồn ngược lại muốn xem xem cái này hỗn độn vòng xoáy bên trong một bên khác đến cùng sẽ là cái gì huyền hồn nói xong thu đài sen phi độn thần thông sử dụng ra hướng về hỗn độn vòng xoáy chỗ sâu tiến lên chương hai trăm bốn mươi mốt hướng sơn hải t r ù n g hợp chương hai trăm bốn mươi mốt hướng sơn hải t r ù n g hợp hỗn độn vòng xoáy bên trong huyền hồn không nhìn cuồng bạo hỗn độn loạn lưu cùng cương phong muốn tiến về trước chỗ sâu tìm hiểu ngọn ngành mà hồng hoang bắc địa cũng là từng bước náo nhiệt lên lúc này trấn nguyên tử tiếp dẫn chuẩn đề ba người ngay tại phương bắc một chỗ trong hồ nhỏ đạp nước nói c h u y ệ n phiếm hai vị đạo hưu cảm nhận được sao trấn nguyên tử bước chân đạp ở mặt nước hiện hóa một đoá thủy liên cười nhìn về phía tiếp dẫn chuẩn đề tiếp dẫn chuẩn đề nhìn nhau cười một tiếng đều là nhẹ gật đầu cái kia tiếp dẫn chân đạp thủy liên hoa một bước lên đến bên bờ cười đối với c h ấ n nguyên tử nói đạo hưu nói là cái này phương bắc nơi càng ngày càng náo nhiệt đi ha ha cũng không phải liền là càng ngày càng náo nhiệt sao trước mười hóa hình xuất thế tiên thiên thần ma đều ở cái này phương bắc nơi tìm hiểu tin tức đây c h ấ n nguyên tử cười nói xong liền cùng chuẩn đề cùng tiến lên đến bờ tới nghe nói tam thanh đế tuấn đông hoàng thái nhất phục hy nữ hoa các loại những người này bọn họ ở phương đông đại địa vạn bảo các bên trong cũng là có một chút kỳ ngộ thế mới biết phương bắc nơi thần bí bọn họ đương nhiên phải đến tìm hiểu ngọn ngành trấn nguyên tử cùng tiếp dẫn nghe chuẩn đề mà nói cũng đều là nợ nụ cười bọn họ những năm này không ngừng ở phương bắc du lịch tự nhiên cũng là kết giao rất nhiều phương bắc tu sĩ tin tức này tất nhiên là phi thường linh thông ba người đối với tam thanh đám người tao ngộ mặc dù không phải là phi thường rõ ràng nhưng cũng biết một cái đại khái bất quá cái này phương bắc nơi cũng hoàn toàn chính xác quái gì, những cái kia cùng bọn ta giao hảo đạo hữu mặc dù cũng biết một số bí mật nhưng quá mức cụ thể bọn họ cũng không biết chuẩn đề cao mày nhìn xem dưới chân phương bắc đại địa khổ sở suy nghĩ tuy nói như thế nhưng tối thiểu chúng ta biết cái này hồng hoang từng có thiên địa sơ khai tuyên cổ thời đại thiên địa thần ma xuất thế thời đại thái cổ còn có cái kia dài rằng giặc vô cùng thời đại hoang cổ những thứ này thế nhưng là chúng ta trước kia không biết ta tiếp dẫn cùng chuẩn đề nghe c h ấ n nguyên tử lời nói này đều là gật đầu cười ba người ở du lịch phương bắc trong lúc đó đối với hồng hoang trước kia rất nhiều chuyện đều có một chút hiểu rõ ví dụ như h u n g thú ví dụ như năm tộc đại chiến ví dụ như đạo ma tranh những chuyện này bọn họ mặc dù không biết cụ thể chi tiết nhưng hoặc nhiều hoặc ít hay là hiểu rõ một chút gia lông bất quá chúng ta hẳn là cũng nhanh biết cái này trong hồng hoang bí mật hoặc là nói cái này hồng hoang bắc địa bí mật chuẩn đề nói xong lời này trong mắt có một chút thần quang l o ạ qua đạo h ư u nói là cái kia sơn hải giới vực a trấn nguyên tử nhìn xem chuẩn đề cười hỏi đúng vậy nghe rất nhiều đạo h ư u giảng thuật cái này hồng hoang bắc địa sở dị ở trong hồng hoang có địa vị siêu nhiên cái kia sơn hải giới vực đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu kể từ đó chúng ta thị phi đi không được chuẩn đề có chút hưng phấn đối tiếp dẫn cùng trấn nguyên tử nói xong Tốt. vậy liền đi cái này sơn hải giới vực du lịch trấn nguyên tử cũng là hưng phấn kích động lên thế là ba người không còn nhàn du lịch sơn thủy mà là lái đ ộ t quang hướng về thăm dò được sơn hải giới vực phương hướng bay đi mà tại thời khắc này không chỉ là trấn nguyên tử tiếp dẫn chuẩn đề ba người còn có như là tam thanh phúc hy nữ hoa các loại tiên thiên thần ma đều hướng về sơn hải giới vực phương hướng phi đội khí vận chuyển sơn hải bí văn muốn ra kinh thần ma quan nhân đứng tại phương bắc một chỗ trên đồi núi nhỏ trong mắt thần quang không ngừng một bên quan sát giữa thiên địa khí vận biến hóa một lần tự mình lẩm bẩm quan nhân nói xong mỉm cười bước ra một bước hướng về sơn hải giới vực bước đi lúc này ở thủ ngu phong bên trong tính tọa tu luyện vô số tuế nguyệt thủ ngu rốt cục mở hai mắt ra thủ ngu cảm thụ được tu vi của mình cảnh giới lộ ra một chút dáng tươi cười ánh mắt bên trong để lộ ra không che giấu được hưng phấn hôn nguyên kim tiên đại viên mãn không dễ dàng a thủ ngu cảm khái một phen về sau trong mắt ẩ n hiện huyền quang rất nhiều nhân quả vận mệnh quy tích hiện hóa tại trong đôi mắt liếc mắt xem xét chín hơi sau đó thủ ngu thu thần thông nhìn qua sơn hải giới vực phương hướng vừa cười vừa nói đều đi sơn hải giới vực sao cũng tốt ta cũng nên về một chuyến sơn hải giới vực t h ủ ngu nói xong đi lại bước ra hướng về sơn hải giới vực đi mà diệu thần trường sinh xá bảo nguyên phủ lục nhĩ thiên hồng sơ tễ thính vũ tám người cùng với thiên tả ba huynh đệ cũng là xem lượt hồng hoang mọi việc biết được sơn hải giới vực sắp náo nhiệt lên liền động nhàn du lịch một phen ý nghĩ liền đều hướng về sơn hải giới vực đi giờ khác này ở huyền hồn thiên tọa chấn sơn hải giới vực quan thiên cũng từ trạng thái nhập định bên trong hồi tỉnh lại quan thiên ngồi tại huyền hồn đạo cung bên trong trên bồ đoàn cười nhạt một tiếng chậm rãi nói vừa vặn nhất nguyên phong hội vừa vặn nhanh muốn bắt đầu phá lệ khiến cái này tiên thiên thần ma tham gia một lần cũng có thể tôi luyện một cái tâm cảnh quan thiên nói xong cong lại bắn ra một đạo truyền âm huyền quang huyền quang lại ở hư không bên trong phân hóa vô số đạo về sau liền đ ộ n hướng sơn hải giới vực quan thiên làm xong đây hết thảy liền nhắm mắt nhập định tu luyện đi không đề cập tới những nhất nguyên phong chủ đó như thế nào đi chuẩn bị cái này không giống nhất nguyên phong hội lại nói ở tới gần sơn hải giới v ư ợ t một chỗ thái thượng nguyên thủy thông thiên ba người cùng trấn nguyên tử tiếp dẫn chuẩn đề ba người trùng hợp gặp nhau mà trấn nguyên tử cùng thái thượng cơ hồ ở gặp nhau trong nháy mắt hai người dựa vào một loại nào đó huyền diệu nhân quả cảm ứng liền bốn mắt đối lập lẫn nhau nhìn đối phương hai người nhìn hồi lâu sau cơ hồ là đồng thời mở miệng muốn hỏi đạo hữu thế nhưng là cái kia bản cổ tam thanh đầu thái thượng đạo hữu đạo hữu thế nhưng là cái kia vạn thọ sơn c h ấ n nguyên tử đạo hữu hai người âm thanh rơi xuống về sau lại là cùng nhìn nhau trong lúc nhất thời một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cổ quái bầu không khí ở cái này tới gần sơn hải giới vực địa phương tràn ngập ra ma nguyên thủy cùng thông thiên tiếp dẫn cùng chuẩn đề bốn người này ở hai người tiếng nói vừa ra về sau đều ở cái này cổ quái bầu không khí bên trong biến cảnh r ắ t lên toàn thân thế. trong này cẩn ẩn có phồng lên thế. Giờ khác này ở Sơn hải giới vực bên pháp khác Hải lực vực có Giờ giới su ở quan nhân hơi nói h nhỏ giọng thầm thì ú n giọng n g mẩy, đụng Cần phải sẽ không đánh lên、A. Quan nhân tới phải sao? sẽ A. lầm bầm xong liền ạ không hắn thôi. hiện tại là 3 đối 3, nhưng nếu thật là đánh thôi. nhân quan nói, bọn nếu lên, cũng bất quá là bên lạng người nửa cân、thôi. Quan nhân nói quá quá tám vừa vừa sao ba ba, tâm tùy tại bất cười đi đối i Dù xong, là là là l không lại đi quản c h u y ệ n này tiếp tục ở sơn hải giới vực đi dạo quan nhân bên này là thái độ thờ ơ mà thái thượng cùng trấn nguyên tử lẫn nhau đối mặt hồi lâu sau đông nhiên hai người đều là cười lên ha hả hai người cười một hồi lâu mới đình chỉ tiếng cười ta thế nhưng là rất sớm đã hy vọng cùng thái thượng đạo hữu gặp mặt một lần chỉ là từ đầu đến cuối không được gặp nhau hôm nay có thể gặp phải thái thượng đạo hữu quả thật ta trấn nguyên tử vinh hạnh nha trấn nguyên tử một bên nói một bên hướng thái thượng đi một cái l ê gặp mặt thái thượng có thể cùng đạo hữu gặp mặt một lần cũng là vinh hạnh cực kỳ a thái thượng nói xong c ũ người là h ớ n chấn nguyên tử đi một cái lễ gặp mặt. Ngay n g gặp g cái hai tử một mặt. tại đi lễ ư cái h nhau giới thiệu nguyên thủy, thông thiên, tiếp dẫn, chuẩn đề mấy người lúc, một đạo mang theo nghĩa thả thanh u nguyên buông ẩ n lẫn dẫn, người mang vang lên. Người bị lúc, mai đùa giới tiếp một cợt mấy c đề đạo âm này trộm cắp nguyên thần l ã o tặc đương nhiên muốn cảm thấy vinh hạnh cực kỳ dù sao dựa vào phụ thần khí vận phúc duyên mới miễn cưỡng cùng vị này c h ấ n nguyên tử đạo h ư u hai phần cái kia đạo thứ nhất thiên địa khí vận người mới có thể cùng c h ấ n nguyên tử đạo hữu đặt song song hóa hình đệ nhất cho nên ngươi thái thượng không vinh hạnh vậy ai vinh hạnh đâu âm thanh rơi xuống từ nơi không xa đi tới mười hai người chính là cái kia mười hai tổ vu mười hai tổ vu vừa tới đến trước mặt mọi người cái kia trúc dung liền một mặt chế d ễ u mà nhìn xem thái thượng lớn tiếng hướng thái thượng hỏi thái thượng lao tặc ngươi cảm thấy ta nói đến có đạo lý hay không a ha ha ha thái thượng nhìn xem cùng tiếu trúc dung sắc mặt biến đến xanh xám trong mắt có vô biên lửa giận d ấ y lên sắc ý cũng là tràn ngập toàn thân khiến n g người sợ hãi chương hai trăm bốn mươi hai tiếng xấu lan xa sát tâm chương hai trăm bốn mươi hai tiếng xấu lan xa sát tâm thái thượng đạo hữu chớ nên trách tội ta ngũ ca trời sinh tính lô mãng nhanh mồm nhanh miệng nếu có đắc tội thái thượng đạo hữu địa phương hậu thổ ở đây hướng thái thượng đạo hữu chịu nhận lôi hậu thổ nói xong liền hướng thái thượng chắp tay thi lễ một cái thái thượng không có đi để ý tới hậu thổ chỉ là lạnh lùng oán độc nhìn mười hai tổ vu vài lần cưỡng ép thu liễm sát ý của mình sau đó thái thượng hướng chấn nguyên tử chắp tay mang theo vô cùng phẫn nộ nguyên thủy cùng thông thiên hướng về sơn hải giới v ư ợ t bước đi hậu thổ nhìn xem tam thanh đám người đi xa trong đầu lóe qua thái thượng lúc gần đi cái kia toán độc phẫn hận ánh mắt trong lòng không khỏi một hồi phát lệnh hậu thổ lại nhìn trúc dung cái kia dương dương đắc ý biểu tình liền dẫn một chút toán khí đá trúc d u n g một chân sau đó lại đối đế giang phàn nàn nói đại ca ngươi cũng không quản quản hắn đến thời điểm thế nhưng là nói xong không gây chuyện đế giang nghe bản thân tiểu nội phàn nàn thì la tức giận chừng trúc dung liếp mắt trúc dung nhìn cũng liền thu đắc ý biểu tình giả trang ra một bộ nhận lầm thần sắp tới đế giang thấy thế cũng là lắc đầu bất đắc dĩ đế giang vừa định nói cái gì bên kia trấn nguyên tử tiếp dẫn chuẩn đ ề ba người đã hướng mười hai tổ vu đi tới trấn nguyên tử tiếp dẫn chuẩn đề gặp qua các vị đạo hữu ba người nói xong hướng mười hai tổ vu đi một cái gặp mặt lễ đế giang mấy người cũng là báo ra danh hiệu hướng trấn nguyên tử đám người đáp lễ lại trấn nguyên tử tiếp dẫn chuẩn đề ba người nghe mười hai tổ vu danh hiệu về sau ba người liếp nhau khuôn mặt đều là có chút quái dị các vị đạo hữu thần danh chúng ta mấy người cũng là từng nghe nói hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền a trấn nguyên tử thu hồi quái dị thần sắc một mặt vui vẻ nhìn xem mười hai tổ vu trừ đế giang cùng hậu thổ cùng với tâm tư còn tính là tinh tế trúc cửu âm phát hiện trấn nguyên tử ba người quái dị thần sắc bên ngoài cái khác mấy cái tổ vu nghe trấn nguyên tử mà nói đều là lớn tiếng nợ nụ cười t r ú c cửu âm nhìn xem mấy cái cười to huynh đệ t ì muội trên mặt hiện ra một chút cười khổ sau đó t r ú c cửu âm m ở miệng nói ra trấn nguyên tử đạo hữu cần gì phải lừa gạt chúng ta bên ngoài bây giờ về chúng ta mười hai người nghe đồn thế nhưng là không hữu hảo rất nha ngay tại cười to mấy cái tổ vu nghe t r ú c cửu âm mà nói đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó nhớ tới trong hồng hoang rất nhiều nghe đồn không khỏi là có vẻ giận dữ hiện ra nguyên lai、like、theo t r ú c dung lần kia đắc tội hơn phân nửa đỉnh vô cùng tiên thiên thần ma cái này mười hai tổ vu thanh danh ở mấy cái người hữu tâm truyền bá phía dưới chậm rãi ở trong hồng hoang biến thúi cho nên hiện tại trúc cựu âm tiểu nói này mấy cái này tổ vu tự nhiên là vô cùng phẫn nộ lúc này chuẩn đề nhìn thấy mấy cái phẫn nộ tổ vu liền vội vàng cười nói các vị đạo hữu nếu là nghe đồn tự nhiên là hư giả không thể tin cho nên các vị đạo hữu cũng không cần tức giận như vậy chuẩn đề nói xong quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa sơn hải giới vực liền nói với mười hai tổ vu các vị đạo hữu sơn hải giới vực đang ở trước mắt ta trong lòng ba người vội vàng cho nên không tiện ở đây dừng lại thêm chỉ có thể trước các vị đạo hữu một bước chuẩn đ ề nói xong liền cùng c h ấ n nguyên tử tiếp dẫn cùng một chỗ hướng mười hai tổ vu chắp tay chào từ biệt xin miễn các tổ vu cùng nhau đi tới để ý về sau ba người liền cưới mây bay đi xa hậu thổ nhìn xem đi xa ba người trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở đại ca ngươi thấy rồi hậu thổ nhìn qua đế giang nụ cười khổ sở càng sâu đế giang tự nhiên biết hậu thổ hỏi chính là cái gì đế giang nhìn xem giống như t r á n h hiểm nghi đi xa c h ấ n nguyên tử ba người cũng là lộ ra mặt mũi nụ cười khổ sở đế giang lại nhìn một chút còn vẻ giận dữ không tiêu mấy cái tổ vu cũng chỉ được ở trong lòng thở dài một tiếng thu thập xong tâm tình m ộ ư ơ i hai người cũng hướng về sơn hải giới vực đi mà lúc này cưới mây bay phi hành c h ấ n nguyên tử tiếp dẫn chuẩn đệ ba người thì là một bên hướng sơn hải giới vực tiến lên một bên thảo luận lúc trước một ít chuyện hai vị đạo hữu thấy thế nào cái kia tam thanh cùng cái này mười hai người trấn nguyên tử c ư ờ i hỏi tiếp dẫn nghe trấn nguyên tử hỏi như vậy hơi trầm tư một lúc mới lên tiếng tam thanh khó mà nói nhưng cái này mười hai người từ nghe đồn cùng hiện tại thấy đến xem chỉ sợ cùng ta ba người không phải là người một đường nha này mười hai người trừ mấy cái có chút đầu nao bên ngoài cái khác mấy cái toàn bằng tự thân h ỉ nộ làm việc một lúc sau như không có đỉnh cao nhất thực lực khó tránh khỏi thành cái kia nhân quả quấn thân hạng người chuẩn đề cũng là trầm tư một hồi mới nói ra quan điểm của mình trấn nguyên tử nghe hai vị hảo hữu mà nói tán đồng nhẹ gật đầu đồng thời nói hai vị đạo hữu nói không sai lại cái này mười hai người tương đối đặc thù không có nguyên thần tu hành không cách nào cảm ngộ thiên cơ vận hành lại thoáng cái đem hơn phân nửa đỉnh vô cùng tiên thiên thần mà cho đắc tội ngày hôm nay phía sau khó tránh khỏi tiêu r ồ i rất nhiều tính toán ha ha đâu nay một cái muốn tính kế bọn họ chỉ sợ không phải tam thanh không ai có thể hơn tiếp dẫn về đầu nhìn thoáng qua mười hai tổ vu phương hướng mang theo một chút đáng thương vẻ đây là tự nhiên nếu không phải cái này mười hai người thực lực bây giờ vượt qua tam thanh rất nhiều nhường tam thanh trong lòng vô cùng kiến kỵ thái thượng sao lại cưỡng ép đẻ xuống sát ý trong lòng phẫn nộ rời đi trấn nguyên tử cùng tiếp dẫn nghe chuẩn đề mà nói đều là gật đầu cười ba người tự nhiên cảm nhận được thái thượng cái kia cơ hồ phải hóa thành thực chất sát ý cùng với nguyên thủy cùng thông thiên vô biên phẫn nộ nếu không phải trong lòng còn có một chút lý trí thái thượng nguyên thủy thông thiên ba người đã sớm cùng mười hai tổ v ụ làm đạo h i ế u nói xong cái này mười hai người cùng tam thành ngươi cùng cái kia thái thượng lại là thế nào tình hình tiếp dẫn tò mò nhìn về phía trấn nguyên tử một bên ngay tại cưới mây bay phi hành chuẩn đề thì là hơi chậm dần cưới mây bay tốc độ cũng là có chút hiếu kỳ nhìn về phía trấn nguyên tử trấn nguyên tử cũng chậm dần cưới mây bay tốc độ trầm mặc hồi lâu mới mở miệng nói hắn đối với ta có s á c ý s á c ý tiếp dẫn cùng chuẩn đề nghi hoặc hai người bọn họ mặc dù phát giác bầu không khí có chút cổ quái nhưng thật đúng là không có phát giác có cái gì sát ý trấn nguyên tử thấy hai vị hảo hữu nghi hoặc nhìn chính mình liền lạnh nhạt cười đối với hai người nhẹ gật đầu sau đó tiếp tục nói ta cũng đối cái kia thái thượng động sát â m tiếp dẫn cùng chuẩn đề nghe trấn nguyên tử mà nói đều là sững sờ một chút sau đó hai người có chút một suy tư liền nghĩ đến mấu chốt trong đó chuẩn đề cười hướng trấn nguyên tử vấn đạo cái kia có phải là cùng cái kia đạo thứ nhất tiên thiên thần m a hóa hình khí v ậ n có quan hệ mặc dù nói có chút quan hệ nhưng kỳ thật hay là chính ta không bỏ xuống được thôi hai vị đạo h ư u có thể hay không cảm thấy ta c h ấ n nguyên tử quá mức tính toán chi l y rồi tiếp dẫn cùng chuẩn đề nghe c h ấ n nguyên tử tra hỏi đều là nợ nụ cười đạo h ư u chớ có suy nghĩ lung tung việc quan hệ tự thân khí vận phúc duyên ai có thể thật không quan tâm đạo h ư u có thể khống chế lại tự thân s á t nghiệm đã là đạo tâm kiên định tiếp dẫn một mặt vui vẻ nhìn xem nguyên tử một bên chuẩn đề cũng là nói khí v ậ n tranh nào có tính toán chi l y nói chuyện tranh kia là người cầu đạo bổn phận không tranh đó cũng là tự thân đạo tâm kiên định một loại thể hiện làm sao đến tính toán cùng phân đúng sai chuẩn đề nói đến đây đối với c h ấ n nguyên tử lắc đầu cười nói c h ấ n nguyên tử đạo h ư u ngươi chấp mê rồi c h ấ n nguyên tử nghe tiếp dẫn đặc biệt chuẩn đề mà nói chỉ cảm thấy nguyên thần một hồi trong sáng tu vi cảnh giới hình như co buông lỏng hình dạng không khỏi trong lòng vui mừng cười lên ha h a đa tạ hai vị đạo hữu đề điểm xem ra đích thật là ta trấn nguyên tử chấp nhất trấn nguyên tử nói xong trình trọng hướng tiếp dẫn chuẩn đề hai người thi lễ một cái hai người cũng không chối từ thụ trấn nguyên tử cái này thi lễ sau đó ba người nhìn nhau cười một tiếng tiếp tục hướng sơn hải giới vực tiến lên mà lúc trước đi xa tam thanh lúc này cũng tại đàm luận trấn nguyên tử tam thanh đàm luận một lúc về sau cái kia thông thiên liền hiếu kỳ hướng thái thượng hỏi đại ca vậy sau này ngươi cùng cái này trấn nguyên tử còn biết bởi vậy tranh chấp sao một bên nguyên thủy cũng là hiếu kỳ mà nhìn mình đại ca chương hai trăm bốn mươi ba không cam tâm t ụ hội chương hai trăm bốn mươi ba không cam tâm t ụ hội thái thượng nghe thông thiên tra hỏi không có trả lời ngay mà là trầm mặc rất rất lâu sau đó thái thượng c h ầ m rãi đối với nguyên thủy cùng thông thiên nói ta không cam tâm vậy liên tranh ta bản cổ tam thanh há có thể yếu tại người khác nguyên thủy ánh mắt bên trong lóe qua một vòng nồng hậu dày đặc ý sát phạt một bên thông thiên thì là có chiến ý ở trên người hiện ra thái thượng thấy nguyên thủy cùng thông thiên như thế trong lòng rất là cảm động bất quá thái thượng cũng là lắc đầu nói ta nói không cam tâm cũng không phải muốn cùng cái kia c h ấ n nguyên tử nhất quyết sinh tử từ đó thu hoạch cái kia hoàn chỉnh đạo thứ nhất tiên thiên thần ma hóa hình khí vận vậy đại ca không phải là bởi vì cái này đó là bởi vì cái gì dù sao cái kia đạo thứ nhất hóa hình khí vận vốn là nên đại ca đoạt được thông thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem thái thượng nguyên thủy mặc dù không có nói chuyện nhưng cũng là một mặt không hiểu nhìn xem thái thượng ha ha nào có cái gì nên hay không nên đã hắn c h ấ n nguyên tử được cái này khí vận cũng là hắn c h ấ n nguyên tử bản sự ta trước kia mặc dù không quá cao hứng nhưng bây giờ cũng là nghị thoáng rất nhiều ta chỉ là thái thượng nói đến đây ngữ khí biến dị thường băng lãnh ta chỉ là không cam tâm bị cái kia c h ấ n nguyên tử để lên một đầu không duyên cớ nhường ta tam thanh thanh danh chịu nhục thôi thái thượng nói xong lời này về sau sắc mặt chậm rãi trở nên khó coi đối với nguyên thủy thông thiên hai người nói các ngươi cũng nghe thấy cái kia trúc dung là thế nào nói có nhìn như vậy pháp người ở trong hồng hoang chỉ sợ không chỉ là trúc d u n g một người này đi nguyên thủy thông thiên nghe thái thượng lời nói này sắc mặt đều là biến đong trầm ba người ở trong hồng hoang du lịch nhiều năm như vậy sớm đã bung ô xuống trong lòng t i ê u ngạo cùng rất nhiều hồng hoang sinh linh kết thành một khối tất nhiên là lấy được rất nhiều tin tức cũng lớn dồn hiểu rõ rất nhiều sinh linh ý nghĩ cùng cái nhìn trước k i a mặc dù biết có trúc dung như thế luận điệu nhưng đều không có trúc dung to gan như vậy nói thẳng ra mà trúc dung ở hai cái người trong cuộc đều ở đây tình h u ố n g d ư ớ i trực tiếp đem loại này luận điệu cho làm rõ vậy quá bên trên tự nhiên không thể nào lại thờ ơ vậy đại ca ngươi ý tứ nguyên thủy âm trầm sắc mặt khó coi hơi thu một chút hướng thái thượng hỏi đến thái thượng nghe nguyên thủy hỏi thăm nhìn một cái sơn hải giới vực sau đó nói ta muốn du lịch s o n g sơn hải giới vực về sau liền quay lại núi côn lôn khổ tâm tu luyện cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ cùng với cái kia c h ấ n nguyên tử đánh một trận không phân sinh tử nhưng phân cao thấp tức vì tam thanh danh tiếng cũng vì đoạn cái kia hai phần khí vận nhân quả hắn như thắng cái kia thứ nhất thiên địa khí vận tự nhiên về hắn ta thái thượng thừa nhận không bằng hắn c h ấ n nguyên tử lại có gì ngại nhưng nếu ta thắng thì khí vận về ta ta tam thanh danh tiếng cũng có thể không ở bị người nghị luận nguyên thủy cùng thông thiên nghe thái thượng lời nói này đều là nặng nề mà nhẹ gật đầu bọn họ tam thanh không phải là người h i ể u sát nhưng b ả n cổ tam thanh thanh danh không thể bị nhục thái thượng phương pháp này ở nguyên thủy thông thiên hai người xem ra là thỏa đáng nhất ba người đàm luận song trấn nguyên tử tự nhiên là đàm luận đến mười hai tổ vu không nói còn tốt một chút cái này nói chuyện lên tam thanh liền lên cơn giận dữ trong mắt tự nhiên là sát cơ vô hạn ừ cái này trong mười hai người liên hậu thổ nhìn xem thuận mắt một chút xứng đáng phụ thần huyết mạch những người khác đang chết t h ô nguyên tiên cắn răng nghiến lời nói cắn răng xong. Phần này nhân q ả sớm sau s muộn u hội bọn không thượng lệnh giọng nói xong, liền không hợp họ thúc, Thái khi đổi. kết nghĩ h t m ữ a thủy ổ vụ sự t ì n mà mò là tò t nhìn về phía Sơn hải giới vực phương hướng, đối với Nguyên phía Hải h về vực với giới đối cùng thông thiên nghe t tiên h thái thượng mà nói cũng liền không suy nghĩ thêm nữa sự t ì n h khác thu thập xong tâm tình hướng về gần ngay trước mắt sơn hải giới vực đi mà ngay tại sơn hải giới vực du ngoạn quan nhân lúc này vừa ăn cả nướng một bên lắc đầu nói xem ra lần này trúc dung đem cái kia thái thượng cho kích thích không nhẹ nhàng cái này nếu là ngày sau trả thù đủ mấy cái này tổ vu uống một bình quan nhân nói xong lại lắc đầu thầm nói bất quá cái này giống như cùng ta không có quan hệ gì bọn họ tự gọi n h â n quả về sau sẽ như thế nào đó cũng là chính bọn họ sự tình ta cần gì phải mù nhọc lòng đây quan nhân nói xong liền không để ý tới những chuyện này tiếp tục du sơn n g o ạ n thủy mà theo thời gian trôi qua rất nhiều tiên thiên thần ma lần lượt tiến vào sơn hải giới vực ở sơn hải giới vực bên trong thu hoạch được không ít thái cổ hoàng cổ thời kỳ bí văn những thứ này tiên thiên thần ma khi tiến vào sơn hải giới vực về sau tự nhiên là cảm nhận được giới vực bên trong c h â n pháp bất quá những thứ này tiên thiên thần ma đều là đạo tâm kiên định hạng người ngược lại là không có cái gì trở ngại cho dù là hồng vân cùng với mấy cái người ngu tổ vu mặc dù ở sơn hải giới vực bên trong có chút không thoải mái nhưng vẫn là có thể ở sơn hải giới vực du lịch một phen đáng nhắc tới chính là những thứ này tiên thiên thần ma ở phát hiện nhất nguyên sơn đỉnh núi kỳ dị về sau cũng nghĩ trèo lên cái này nhất nguyên sơn đỉnh núi đến một chút cơ duyên bất quá tọa chấn sơn hải giới vực quan thiên cũng không muốn những thứ này tiên thiên thần ma ở sơn hải giới vực khoáy gió nổi mưa thế là quan thiên dẫn động hồng trần độ lực lượng đem nhất nguyên sơn đỉnh núi khảo nghiệm độ mạnh yếu trực tiếp làm tới lớn nhất cho nên mấy cái này tiên thiên thần ma m ệ n h gần chết liền một ngọn núi giữa sườn núi đều không có leo lên toàn bộ nghỉ cơm cho nên đi qua ngàn năm leo núi nóng về sau khiến cho những thứ này tiên thiên thần ma lại đi nhìn cái này nhất nguyên sơn đỉnh núi thời điểm ánh mắt kia bên trong có thể nói là tràn ngập vô tận ú ũ hoán cho dù là từ một nơi bí mật gần đó xem trò vui quan nhân thấy cái này ánh mắt ú ũ hoán cũng là ở trong lòng sinh ra một chút đáng thương tình vạn năm về sau từ c h ấ n nguyên tử khởi sướng hiệu triệu tiếp dẫn chuẩn đề phụ trách liên lạc một hồi tiên thiên thần ma tụ hội ngay tại cái này sơn hải giới vực bên trong một chỗ hồ hoa sen bên trong bắt đầu tuy nói là tiên thiên thần ma tụ hội nhưng không có tên tuổi tiên thiên thần ma lại sao dám tới đây cho nên mới bất quá là tiên thiên thần ma trước mười cùng với một chút coi như nổi danh hoặc là đạo tâm cực độ kiên định cái khác tiên thiên thần ma thôi thế là từ một nơi bí mật gần đó nhìn quan nhân phát hiện trừ trước mười hóa hình người đến còn có tây vương mẫu hi hỏa thường hy cùng với một cái gọi n h â n đăng hai cái này tiểu nha đầu cũng tới a quan nhân nhìn xem lành lạnh như trăng hi hòa thường hy lộ ra dáng tươi cười quan nhân tự nhiên biết đây là vọng thư thu hai người đệ tử chính là hai đạo mặt trăng tinh hoa hóa hình mặc dù hóa hình lúc chui vào trước mười nhưng cũng không có rơi xuống bao nhiêu cũng coi là tư chất bất phàm sau đó quan nhân nhìn về phía cái kia khô g ầ y như t u ổ i n h â n đăng trong lòng có một chút nghi hoặc thế là quan nhân quan sát thiên cơ nhân quả trong mắt lóe lên vận mệnh quỹ tích chi thần ánh sáng chờ thần quang biến mất về sau quan nhân lúc này mới lộ ra vẻ t r ợ t hiểu ta nói làm sao có một loại không tên cảm giác quen thuộc nguyên lai là cái k i a thương khung một điểm thiên địa thần ma bản nguyên đến thiên địa tạo hóa một lần nữa t h a nghén mới biến thành hiện tại n h â n đăng cũng coi là thương khung một loại tân sinh đi quan nhân nhiều hứng thú nhìn mấy lần n h â n đăng liền không ở đi xem mà là tiếp tục trong bóng tối nhìn xem trận này tiên thiên thần ma tụ hội lúc này đông hoàng thái nhất thấy sẽ không còn có người đến liền đối với c h ấ n nguyên tử cười nói huynh đệ của ta hai người đã sớm nghe qua c h ấ n nguyên tử đạo h ư u tiếng tam chỉ là một mực vô duyên gặp nhau hôm nay gặp mặt đạo h ư u quả nhiên là khí độ phi phạm không hổ là chúng ta bên trong cái thứ nhất hóa hình xuất thế người đúng là danh trí thực quy ta đông hoàng thái nhất chỉ là đông hoàng thái nhất vừa định nói đi xuống liền bị đế tuấn dùng ánh mắt ngăn lại ngay sau đó đông hoàng thái nhất liền cảm giác được có ba đạo băng lãnh thấu xương ánh mắt nhìn lấy mình đồng thời cũng nhìn thấy một số người trên mặt lộ ra một chút ngoạn vị dáng tươi cười chương 244, loạn tượng c h ấ n nhiếp chương 244, loạn tượng c h ấ n nhiếp đông hoàng thái nhất ở đế tuấn dùng ánh mắt ngăn lại hắn thời gian liền biết tự mình nói sai dù sao thái thượng ngay ở chỗ này nói chuyện vẫn là muốn giảng cứu một chút lúc đầu đông hoàng thái nhất là muốn tìm bù một đôi câu nhưng gặp một lần tam thanh dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem chính mình cái này trong lòng chính là một trận không thoải mái thế là đông hoàng thái nhất cũng không muốn tìm b ủ trực tiếp ngồi ở dưới thân hoa sen phía trên cũng mang theo một chút ngoạn vị dáng tươi cười nhìn xem tam thanh cái này nhưng làm tam thanh tức g i ậ n đến giang đều ngứa nhất là thái thượng hiện tại cảm thấy cái này đông hoàng thái nhất cùng cái kia trúc dung đồng dạng làm hắn chán ghét mà trúc dung nhìn đông hoàng thái nhất cùng thái thượng đ ó n k i ê n g lên trong lòng cao hứng vô cùng vừa định nói lên hai câu cho cái này thái thượng thêm lột ngặt lúc lại bị đế giang hung hăng chừng mắt liếc trúc dung thấy cũng chỉ đành dừng cái này ngột ngạt ý niệm trấn nguyên tử thấy bầu không khí có chút xấu hổ cũng là im lặng rất trong lòng bao nhiêu đối với tam thanh có chút lạ tội ý về phần như thế mẫn cảm sao trấn nguyên tử nhìn sang thái thượng ở trong lòng âm thầm nhả dánh một phen bất quá cái này tụ hội nói thế nào cũng là hắn trấn nguyên tử làm cũng là không tốt tại chuyện này trải qua phân tính toán thế là trấn nguyên tử từ ngồi hoa sen đứng dậy đối với rất nhiều tiên thiên thần m à thi lễ một cái sau đó cười nói với đông hoàng thái nhất ha ha đông hoàng thái nhất đạo hữu quá khen ta cũng bất quá là may mắn cùng thái thượng đạo hữu đồng thời xuất thế thôi cái này thứ nhất danh tiếng cũng là có chút cất nhắc ta trấn nguyên tử trấn nguyên tử nói xong lại là hướng rất nhiều tiên thiên thần mà chắp tay hành lễ một phen nhất cử nhất động ở giữa hiện ra hết có đạo trân tu làn gió phạm đám người nhìn đều là ở trong lòng thầm khen một tiếng cho dù là thái thượng lúc này thấy trấn nguyên tử bực này phong phạm cũng không thể không dứt bỏ bởi vì đông hoàng thái nhất mà đưa tới không thoải mái, ở trong tụng Trấn tụ Tử một Trấn Tử đạo hữu, không biết lần này tụ tập ta, Tướng bằng, lộ ra một điểm dáng tươi Trấn Tử.、Mà、tham gia tụ tra tò Trấn Tử. không hoàng không phen. hữu, không chúng chuyện hung nham hiểm, hắc nhìn hội những người khác nghe bằng hỏi, đều là tò mò nhìn về phía Haha, ha. không điểm đông côn côn lòng Nguyên Nguyên lần này người bằng, dáng Nguyên người bằng Nguyên cũng gì gia bỏ bởi bạo bào ở mái, cười, vì về đưa đạo đều sao? mà Mà ác mặc xem mò ca ra lộ là có phải cái đại sự gì chỉ là chúng ta lần này tụ ở một chỗ cơ hội thực sự quá hiếm thấy cho nên ta cùng tiếp dẫn chuẩn đề hai vị đạo hữu một thương nghị liền muốn mượn cơ hội này tụ họp một chút đàm luận một phen đạo pháp tâm đắc không biết các vị đạo hữu nghĩ như thế nào đám người nghe trấn nguyên tử lời nói này trừ mười hai tổ vu bên ngoài mấy người khác đều là cao hứng trở lại dù sao có thể cùng cùng một cấp độ người giao lưu một phen chuyện này đối với bọn hắn đến nói cũng là một cơ duyên to lớn chỉ nhìn cái kia người mặc áo bào trắng may kiếm mắt sáng lại mang theo mấy phần uy nghiêm khí chất đông vương công tại hoa sen bên trên đứng thẳng cởi mở vừa cười vừa nói chúng ta nếu có thể ở đây luận đạo một phen tự nhiên là cực tốt một việc tây vương mẫu muội muội ngươi nói có đúng hay không đông vương công ta nhịn ngươi thật lâu ngươi như còn dám vô lễ như thế vậy ta hai người liền nhất quyết sinh tử đi tây vương mẫu một mặt chán ghét nhìn xem đông vương công trong mắt thỉnh thoảng có sát ý hiện ra mà một đám tiên thiên thần ma thấy thế ngược lại là không có bao nhiêu kinh ngạc xuất hiện nguyên lai、like、cái này đông vương công ở sơn hải giới vực du lịch lúc một lần vô tình cùng tây vương mẫu gặp nhau thế là đông vương công liền đối với tây vương mẫu dây dưa bên trên một lúc sau tin tức này tự nhiên là truyền ra cái này ở rất nhiều tiên thiên thần ma bên trong cũng là thành nhất thời nói chuyện phiếm đ ể tài câu chuyện mà từ một nơi bí mật gần đó quan sát quan nhân nhìn thấy loại này tình hình cũng chỉ là cười nhẹ một tiếng sau đó tiếp tục xem kịch lúc này hậu thổ đứng dậy bước ra một bước đi tới tây vương mẫu bên người lạnh lùng nhìn xem đông vương công rất có chỉ cần cái này đông vương công dám mở miệng nói một chữ liền trực tiếp đánh tư thế mà còn lại mười một cái tổ vu thấy tiểu mội như thế liền khí thế b u n g ra hướng về đông vương công ép đi nhìn thấy lần này chàng cảnh trấn nguyên tử có chút lắc đầu bất đắc dĩ thầm nghĩ trong lòng các ngươi đây là bức ta lập uy thế là trấn nguyên tử lạnh giọng nói các vị đạo hữu có thể hay không cho ta trấn nguyên tử một bộ mặt trấn nguyên tử nói xong thái ớt kim tiên hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn bộc phát lại có kiếp pháp thiên phạt kiếm bay ra treo cùng hư không bên trong c h ấ n nguyên tử kiếm quyết kết động bảo kiếm một tiếng kêu khẽ có vô tận kiếm khi phun ra hình dạng khiến cho ở đây tiên thiên thần ma trong lòng đều là một hồi phát lệnh đông vương công đạo hữu ngươi ở nơi khác như thế nào ta không cách nào quản nhưng đã tham gia cái này tụ hội ngươi bao nhiêu muốn cho ta c h ấ n nguyên tử một điểm mặt mũi đi c h ấ n nguyên tử nhìn xem đông vương công sắc mặt có chút băng lãnh trấn nguyên tử hiện tại hoàn toàn chính xác đối với cái này đông vương công có chút cái nhìn cái này đông vương công không phải ở đồng ý chính mình đây rõ ràng là không có đem hắn trấn nguyên tử để ở trong mắt thật làm bọn họ những người này là kẻ ngu sao từ tiên thiên thuần dương khí hóa hình m à thành đông vương công hắn dây dưa tây vương mẫu nguyên nhân người sáng suốt đều có thể nhìn ra được theo trấn nguyên tử nói chuyện trang diện trong lúc nhất thời biến yên lặng rất nhiều đông vương công sắc mặt ít nhiều có chút khó nhìn lên lành lạnh như trăng mỹ lệ tuyệt luân nhưng lại có mấy phần quý khí h y hòa nhìn xem đông vương công đáy mắt lộ ra mấy phần xem thường mà mang theo mấy phần tiểu ra bích ngọc khí chất thường hy nhìn xem đông vương công thì l à lắc đầu hiển nhiên đối với cái này đ ô n g vương công là có cái nhìn đông vương công trầm mặc một hồi lại gặp tất cả mọi người là mang theo dị dạng ánh mắt nhìn chính mình cũng biết tự mình làm phải có chút lộ cốt thế là đối với c h ấ n nguyên tử cùng tây vương m â u c h ắ p tay tính làm nhận lỗi sau đó liền ngồi trở lại hoa sen bên trong tây vương mẫu thấy thế Biết không tốt không ở liền ầ n này chàng cảnh phía d ư ớ c nói với đông vương công hừ lạnh một tiếng về sau liền cùng hậu thổ đi đến một cái hoa sen nhiều địa phương lẫn nhau nói chuyện phiếm đi mấy cái kia tổ vu thu hồi khí thế của mình trấn nguyên tử cũng kết động kiếm quyết thu hồi kiếp pháp thiên phạt kiếm mà lúc này đám người lúc này mới kịp phản ứng cái này trấn nguyên tử tu vi cảnh giới thế nhưng là vượt qua bọn họ một mảng lớn trong lúc nhất thời khiếp sợ không thôi dù sao bọn hắn cũng đều chỉ là thái ớt kim tiên trung kỳ hoặc là thái ớt kim tiên sơ kỳ cùng với một cái kim tiên trung kỳ nhân đăng hiện tại trấn nguyên tử h i ệ n lộ thái ớt kim tiên đại viên mãn tu vi cảnh giới đích thật là đem bọn hắn kinh đến trấn nguyên tử đạo hữu tốt tu vi không hổ là ếch lợi hại lợi hại người mặc trường bào màu đỏ ngòm dối tung mái tóc dài màu đỏ ngòm minh hà đối với trấn nguyên tử lớn tiếng than thở chỉ nói là lúc giống như cả là một cái về phần minh hà vì sao cả lâm đám người tự nhiên là biết nguyên nhân thế là ánh mắt của mọi người bởi vì minh hà một phen liền không tự chủ được chuyển tới thái thượng trên thân thái thượng ngược lại là không có gì lớn phản ứng chỉ là nguyên thủy cùng thông thiên tức giận chừng minh hà liếp mắt minh hà cũng biết bởi vì chính mình những lời này nhường tam thanh đối với mình có ý kiến bất quá minh hà cũng không phải sợ phiền phất chủ cho nên đối với nguyên thủy cùng thông thiên ánh mắt làm như không thấy cũng là đưa ánh mắt đặt ở thái thượng trên thân ngay tại trấn nguyên tử chuẩn bị hòa giải thời điểm cũng là có người trực tiếp hướng thái thượng đặt câu hỏi bất quá lúc này không phải là tam thanh đối thủ một mất một còn mười hai tổ vu mà là đối với tam thanh rất khó chịu đông hoàng thái nhất thái thượng đạo hữu không biết đạo hữu bây giờ tu vi đã tới cảnh giới c ỡ nào có thể thuận tiện lộ ra một hai chương hai trăm bốn mươi lăm so sánh n g u ô n t r u y ề n pháp chương hai trăm bốn mươi lăm so sánh n g u ô n t r u y ề n pháp theo đông hoàng thái nhất lời nói này nói ra miệng không khí hiện trường biến hơi khẩn trương lên dù sao thái thượng là bản cổ tam thanh đầu dùng cái này lúc tiên thiên thần ma ánh mắt đến xem thái thượng khí vận phúc duyên là hết thể tiên thiên thần ma bên trong thâm hậu nhất cho nên như thái thượng tu vi cao hơn c h ấ n nguyên tử cái kia ở rất nhiều tiên thiên thần ma xem ra đây là chuyện đương nhiên sự t ì n h nhưng nếu là tu vi cùng c h ấ n nguyên tử cân bằng hoặc là thấp hơn c h ấ n nguyên tử vậy quá bên trên hoặc nhiều hoặc ít là muốn ném chút ra mặt mười hai tổ vu bên trong mấy cái không sợ phiền phức tổ vu nghĩ tới những thứ này sự t ì n h đều là lộ ra xem kịch vui dáng tươi cười nhất là t r ú c dung cùng cộng công hai cái này liền kém cười ra tiếng nếu không phải đế giang dùng ánh mắt cảnh cáo hai người bọn họ hai gia hỏa này chỉ sợ là muốn lửa cháy đổ thêm dầu nói lên hai câu mà lúc này trấn nguyên tử liền cảm giác cái này đông hoàng thái nhất làm sao như thế trướng mắt đây hắn làm lần tụ hội này cũng không phải đến khoe khoang chính mình hiện tại như thế nháo t r ò ngược lại lộ ra chính mình phi thường tận lực lúc này trấn nguyên tử thấy thái thượng một mặt âm trầm nhìn xem đông hoàng thái nhất mà nguyên thủy cùng thông thiên đã là pháp lực phông lên ý muốn hướng đông hoàng thái nhất làm cái kia công phạt sự tình thế là trấn nguyên tử mở miệng nói với đông hoàng thái nhất đông hoàng thái nhất đạo hữu ngươi lần này nói ít nhiều có chút thiếu thỏa đáng tu vi cảnh giới chính là chúng ta người cầu đạo căn bản lại há có thể tùy ý báo cho trấn nguyên tử nói xong lại hướng đế tuấn chắp tay thi lễ một cái đối với hắn nói đế tuấn đạo hữu không biết ta lời nói này nói đến nhưng có đạo lý đế tuấn thấy trấn nguyên tử hỏi như thế chính mình tự nhiên biết cái này trấn nguyên tử là muốn chính mình ước thúc một chút đông hoàng thái nhất thế là đế tuấn hướng trấn nguyên tử đáp lễ lại trong m i ệ n g nói trấn nguyên tử đạo hữu lời này nói đến thật là có lý ta thay mặt nhị đệ cảm ơn đạo hữu chỉ điểm đế tuấn nói xong liền hướng đông hoàng thái nhất liếc mắt ra hiệu đông hoàng thái nhất thấy đại ca như thế liền khiêu khích nhìn thái thượng liếc mắt sau đó hướng trấn nguyên tử chắp tay thi lễ một cái liền một lần nữa ngồi tại hoa sen phía trên đi tam thanh thấy trấn nguyên tử ra mặt cũng biết bao nhiêu muốn cho trấn nguyên tử một chút mặt múi thế là thái thượng nguyên thủy thông thiên ba người lạnh lùng nhìn thoáng qua đông hoàng thái nhất đời sau liền ngồi ngay ngắn hoa sen phía trên nhắm mắt dưỡng thần đi nhưng bởi vì đông hoàng thái nhất như thế nháo trỏ khiến cho bầu không khí biến có chút trầm mượn thế là trấn nguyên tử cùng tiếp dẫn chuẩn đề hai người liếc nhau đời sau không ngừng ném ra ngoài một ít lời đề nói chút kỳ văn diệu sự tình dần dần bầu không khí chậm dại sinh động ở sinh động bầu không khí phía dưới đám người dứt bỏ suy nghĩ trong lòng sự tình luận đạo pháp âm vang lên đều là đắm chìm ở thiên địa diệu pháp bên trong trong lúc nhất thời hồ hoa sen bởi vì những người này giảng đạo luận pháp thanh âm đủ loại huyền diệu dị tượng không ngừng rất là t h ầ n dị quan nhân nhìn qua dị tượng không ngừng sinh ra hồ hoa sen nhớ tới lúc trước phát sinh sự tình vừa cười vừa nói xem ra ngày xưa bản tôn cùng hồng quân đạo hữu một phen giảng kinh thuyết pháp hay là đối với c h ấ n nguyên tử sinh ra rất nhiều ảnh hưởng bằng không cái này tu vi cũng không biết so thái thượng cao một đoạn nhỏ hồ hoa sen bên trong tiên thiên thần ma nhìn không ra thái thượng hư thực quan nhân cũng là nhìn rõ ràng cái này thái thượng tu vi cảnh giới chính là thái ớt kim tiên trung kỳ mặc dù đến đột phá biên giới nhưng so với thái ớt kim tiên đại viên mãn c h ấ n nguyên tử tự nhiên là kém một chút đây cũng là thái thượng mặc dù rất là tức giận đông hoàng thái nhất nhưng lại không dám hiển lộ tu vi nguyên nhân chủ yếu dù sao cùng c h ấ n nguyên tử so ra thái thượng cũng cảm thấy chính mình là có một chút mất mặt quan nhân nhìn thoáng qua thái thượng đời sau lại nhìn về phía hồ hoa sen bên trong những người khác làm nhìn về phía mười hai tổ vũ lúc quan nhân kém chút cười ra tiếng chỉ gặp thời khắc này mười hai tổ vu chứ hậu thổ còn tính là có chút yên lặng bên ngoài tính cả đế giang ở bên trong mười một cái tổ vu đều ở cái này luận đạo thuyết pháp thanh âm bên trong nằm ngáy ho ho có mấy cái tổ vu thậm chí là đánh tới kho khẽ cái kia tiếng ngay to lớn cơ hồ có thể chấn vỡ vài toàn ú i cao nếu không phải cái này hồ hoa sen có giảng đạo thuyết pháp dị tượng che chở nói không chừng cái này hồ hoa sen sớm đã bị tiếng ngáy cho chấn bình mà giảng đạo thuyết pháp đám người mặc dù nghe được tiếng ngáy nhưng đều là lấy thần thông xem nhẹ che đợi lại tiếp tục luận đạo thuyết pháp cũng là làm khó mấy tên này dù sao tại không có nguyên thần tình hôn dưới đích thật là lý giải không được bực này lấy nguyên thần đạo âm đến diện hóa thiên địa t r í lý luận đạo phương thức có thể không trực tiếp đi ra đã là bọn gia hỏa này rất hiểu lễ tiết quan nhân nhìn xem nằm ngáy ho ho mười một cái tổ vu lần đầu cảm thấy cái này tổ vu trừ hậu thổ bên ngoài vẫn có một ít cái k h á c điểm nhấp nháy quan nhân nhìn xem mười hai tổ vu nghĩ một hồi tự lẩm bẩm nói cái này tổ vu mặc dù không có nguyên thần nhưng là trời sinh pháp tắc thân thể như lấy lực lượng pháp tắc luyện thể tu luyện cũng là một cái con đường chứng đạo bản tôn sáng tạo cái kia thần ma bất diệt chứng đạo thể ngược lại là rất thích hợp bọn họ có ba nghìn thần ma biến phụ trợ bọn họ tu luyện cái này thần ma bất diệt chứng đạo thể có lẽ do、so、lục n h ị còn muốn phù hợp quan nhân thế nhưng là biết lục n h ị là lấy trạm tam thi chi pháp thành tựu i c h u ẩ n thánh sau đó lại tiếp tục tu luyện lấy lực chứng đạo phương pháp nhưng quan nhân từ bản tôn truyền đến trong tin tức biết được cái này tổ vu ngày sau đều là c h u ẩ n thánh thực lực nên biết đạo tổ vu bởi vì không có nguyên thần là không cách nào tu luyện trạm tam thi chi pháp mà tổ vu có thể dựa vào tu luyện lục thể đạt tới c h u ẩ n thánh cái này tư chất tuyệt đối là phi thường người tiên quan nhân nhìn xem mười hai tổ vu suy nghĩ kỹ một lúc đời sau liền đem mình ý nghĩ truyền lại cho ngay tại hỗn độn vòng xoáy bên trong bay đ ộ n huyền hồn chuyến pháp cho tổ vu cái này cũng không tốt xuống quyết định huyền h ồ n ở hỗn độn vòng xoáy bên trong tạm thời ngừng lại suy tư quan nhân ý nghĩ chuyến pháp ta ngược lại là không quan trọng chỉ là một khi làm như vậy cái này về sau thế cục coi như có chút không dễ làm huyền h ồ n đến trên khuôn mặt lộ ra một chút do dự thân sắc hồi lâu sau huyền hồn nở nụ cười lạnh nhạt nói chuyện cho bọn họ lại có gì ngại ta huyền hồn không tin cái này tổ vu sẽ như vậy lợi hại có thể trực tiếp dựa vào loại này rèn luyện thân thể lấy lực chứng đạo phương thức đột phá cái kia thiên đạo công s i ề n g tu luyện một cái hôn nguyên kim tiên đạo quả đi ra huyền hồn nói xong đem quyết định của mình chuyển cho quan nhân liền tiếp tục hướng hôn độn vòng xoáy chỗ sâu tiến lên trong hồng hoang quan nhân được huyền hồn sau khi quyết định Nhìn xem hồ hoa sen bên trong hồ hoa xem tổ vũ, cộng ư như ngươi ờ i nói, coi như các ngươi có hóa, các chút tạo hóa, tìm m t cơ c hội h u y ể cho các n ư tượng ơ i đi. Mà hồ hoa trong sen bên trong dị công ù n tiếng ngáy còn tại tiếp tục, một mực qua ngàn năm đời sau, cái này hồ hoa sen mới dần dần bình tĩnh trở lại. Cộng g tại tiếp tục, một trở đời cái mới lại. mực c qua sau, hoa hồ nhìn xem bởi vì luận đạo có thu hoạch mà nụ cười đầy mặt đ ắ n g người không khỏi là đánh một cái lớn áp lớn tiếng nói nhàm chán chết rồi đã các ngươi xong việc chúng ta mấy cái cũng có thể đi yên tâm các ngươi nếu là muốn đi không ai lưu các n g ư ờ i một đám thô lô hàng người há có thể cùng bọn ta có đạo chân tu ngồi chung nguyên thủy một mặt khinh bỉ nhìn xem các tổ vu hoàn toàn chính xác thô lô không chịu nổi các ngươi những thứ này chỉ tu man lực ra hỏa hay là chạy nhanh đi thực sự là quá mức t r ư ớ n g mắt một chút minh hà cũng không biết là cái kia g ầ n không đúng cũng đi theo nguyên thủy đổi lên tổ vu tới còn không đợi các tổ vu làm ra phản ứng đột nhiên có một cây gậy sát không biết từ cái kia chỗ địa phương bay tới trực tiếp n ệ n ở minh hà trên thân cùng lúc đó một đạo trêu tức gâm thanh vang ở đám người bên h a i trong biển máu tiểu ra hỏa n g ư ờ i đem vừa rồi cái kia lời nói lặp lại lần nữa thuận tiện giải thích cho ta giải thích cái gì gọi là chỉ tu man lực hồ thứ Trưng 246, suất hoa sen bên trong đám người bởi vì biến cố bất thình lình đều là có chút s ữ n g s ờ liên tại bọn hắn s ữ n g s ờ thời điểm từ đằng xa có mười hai người điều khiển cắt lợi vân đằng bầu trời hướng cái này hồ h ò a sen mà tới t ư ơ n g vân dù nhìn như chậm chạp kỳ thực nhanh chóng đến cực điểm bất quá trong nháy mắt liền đã đi tới trước mặt mọi người người tới chính là huyền hồn chín đ ổ cùng thiên tả ba huynh đệ ở vạn bảo lâu bên trong gặp qua thiên tả ba huynh đệ mấy người liền vội vàng tiến lên chắp tay làm lễ chào đón xong lễ về sau thái thượng liền hướng thiên tả ba huynh đệ hỏi ba vị đạo hữu làm sao có rảnh rỗi rảnh lại tới đây mấy vị này là được rồi chúng ta ăn chút t h i t t h i cùng các ngươi đạo hữu tương xứng đi nếu không phải có một ít nguyên nhân tồn tại các ngươi đều được quản chúng ta gọi tiền bối diệu thần nhìn xem những thứ này tiên thiên thần ma ít nhiều có chút phiền muộn đương nhiên có người là ngoại lệ diệu thần nói xong nhìn về phía cho tới bây giờ đến nơi đây về sau vẫn bị đại sư huynh thủ ngu nhìn chằm chằm p h ú c hy trên mặt toát ra mỉm cười ma trương sinh xá bảo nguyên phủ lục nhĩ thiên hồng sơ tễ thính vũ cùng với thiên tả ba huynh đệ cũng là cười nhìn về phía phục hy những tiên tiên thần ma đó vốn còn nghĩ tiến lên cùng thủ ngu đám người gặp qua một phen nhưng thấy thủ ngu bọn người là nhìn về phía phục hy bọn họ tự nhiên cũng là nhìn về phía phục hy về phần còn bị gậy sắt đè ép minh hà sớm đã bị một số người cấp quyến mất cho dù là tức giận minh hà t ổ vu cũng chỉ là nhìn thoáng qua liền đưa ánh mắt đặt ở phục hy trên thân phục hy thấy cơ hồ ánh mắt mọi người đều nhìn về phía chính mình cảm giác vô cùng không hiểu thấu nhất là nhìn thấy thủ ngu từ vừa đến nơi này vẫn nhìn hắn chằm chằm khiến cho phục hy trong lòng một hồi run r u dậy hốt hoảng một bên nữ hoa thấy bản thân đại ca bị nhìn như vậy thì là hơi khẩn trương lên cuối cùng đối với nhìn chằm chằm vào phục hy nhìn thủ ngu nói không biết trước không biết chẳng biết tại sao như thế nhìn ta nhà ca ca nữ hoa cũng không biết nên như thế nào xưng hô thủ ngu đến cuối cùng cũng chỉ có thể có chút hàm hồ hỏi thủ ngu thủ ngu không có trực tiếp trả lời mà là ném ra ngoài dịch đạo bàn cờ biến thành một vạn dặm phạm vi lớn nhỏ bàn cờ sau đó thủ ngu đối với phục hy cười nói nghe nói ngươi rất là am hiểu thiên cơ thối diễn phục hy sửng sốt một chút về sau liền đối với thủ ngu thi lễ một cái nói vị này ách ha ha trước cho phép ngươi gọi ta một tiếng tiền bối thủ ngu nhìn xem mười phần xoắn s u ý t phục hy vừa cười vừa nói phục hy nghe thì là thở dài nhẹ nhõm mở miệng nói ra phục hy không dám lừa gạt tiền bối trước kia phục hy đúng là am hiểu thiên cơ thuật tính toán nhưng bởi vì một ít chuyện cái này thiên cơ thuật tính toán phục hy đã không thể sử dụng một bên nữ hoa sợ hãi thủ ngu không tin bản thân ca ca mà nói cũng là hướng thủ ngu giải thích một phen tiếp lấy nữ hoa lại hướng từng tại vạn bảo các bên trong gặp nhau mấy người dùng một ánh mắt hy vọng bọn họ cũng vì phục hy chứng minh một cái thế là tam thanh tây vương mẫu hậu thổ hồng vân mấy người nhao nhao nói với thủ ngu một phen trước đó kinh lịch là một cái thuận nước dòng thuyền hai người các ngươi không có cái gì muốn nói sao thủ ngu nhìn về phía đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất nhìn không ra biểu tình gì tới đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất thấy thủ ngu hỏi mình hai người thì là sửng sốt một chút hai người bọn họ bởi vì vạn bảo các bên trong sự tình thế nhưng là ở trong hồng hoang ném vào mặt núi nếu không phải hai người bọn họ ra sức truyền truyền bá mười hai tổ vu một chút hành vi gây nên hồng hoang sinh linh cùng tiên thiên thần ma phản cảm cái kia nói không chừng hai người bọn họ mới là rất nhiều người phản cảm cùng khinh bị đối tượng cho nên hai người rất ít đi nghĩ vạn bảo các phát sinh một ít chuyện lại thêm phục hy không biết nguyên nhân gì cùng hai bọn họ không hợp nhau hai người bọn họ mới lười đi vì phục hy chứng minh cái gì bất quá hai người thấy thủ ngu hỏi thăm sửng sốt một chút về sau liền cùng kêu lên nói thực sự là bởi vì thời gian lâu dài vận một chút cho nên chúng ta nhất thời quên mất hiện tại một phen hồi ức phục hy đạo hưu nói là nửa điểm hư giả cũng không có phục hy cùng nữ hoa nghe hai người quỳ biện chỉ là một mặt đạm mạc biểu tình nhìn xem hai người dù sao có nhiều người như vậy cái này chứng minh cũng không thiếu cái này hai hàng mà mười hai tổ vu nhìn xem đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất thì là một mặt ý cười thật làm bọn họ mười hai người là kẻ ngu hay sao bọn họ thế nhưng là biết cái này trong hồng hoang liên quan tới chính mình đám người rất nhiều mặt trái tin tức tối thiểu có chín thành là cái này hai cái ba chân chim truyền ra nếu không phải hiện tại tràng diện có chút không thích hợp bọn họ đã sớm muốn cười to thật tốt đùa cợt cái này hai cái ba chân chim ồ quên mất rồi cái kia trông thấy ta cái này ba cái sư đệ cũng nhớ không nổi tới sao xá bảo dùng ngón tay chỉ thiên tả ba huynh đệ một mặt r ê u cợt nhìn xem đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất hai người cái này hai người thấy xá bảo nói như thế cũng không biết nên nói cái gì cho phải xem ra ngươi cái kia cái gọi là đông hoàng trông vẫn là muốn trong tay ta ngây ngốc mấy năm đạo hữu là cái kia trời cái tia trời cướp đoạt ta đông hoàng thái nhất bởi vì xá bảo một câu đã có chút nói năng lộn xộn lúc này đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất hai người lúc này mới phát hiện xá bảo âm thanh cùng ngày đó ngự kiếm người âm thanh tựa như là đồng dạng thế là hai người đứng tại chỗ suy nghĩ lộn xộn thủ ngu mấy người thấy khoe miệng đều là lộ ra mấy phần ý cười tới bọn họ ở sơn hải giới vực gặp mặt về sau trò chuyện nhiều nhất chính là những thứ này xuất thế tiên thiên thần ma lại bởi vì vạn bảo các bên trong sự tình tự nhiên đối với cái này đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất có chút ý kiến cho nên thủ ngu gặp một lần hai gia hỏa này như cái người không việc gì liền cố ý hỏi hai gia hỏa này một câu nhường hai người xuất một chút xấu cũng coi là thay mình sư đệ xuất khí thủ ngu lạnh lùng nhìn hai người lướt mắt liền không ở đi để ý tới bọn họ mà là quay đầu đối với phục hy nói người mà theo ta đến thủ ngu nói xong không đợi phục hy có gì phản ứng đã bay người lên đến cái kia biến to lớn dịch đạo bàn cờ phục h i thấy thế sửng sốt một chút về sau cũng là bay người lên đến bàn cờ một bên khác làm phục h i đến trên bàn cờ không khỏi sửng sốt một chút hiện tại có thể khiến dùng cái kia thiên cơ diễn toán chi thuật rồi t h ủ ngu một mặt vui vẻ nhìn xem phục h i tiền bối có thể sử dụng phục h i hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem t h ủ ngu như thế vậy thì bắt đầu đi t h ủ ngu nói xong phát tay háo vung lên có vô số âm dương quân cờ đen trắng hiển hóa lơ lửng ở trên bàn cờ bầu trời sau đó thủ ngu chiêu qua một hạt hát tử rơi vào trên bàn cờ trong lúc nhất thời dịch đạo bàn cờ hiển hóa vô tận thiên cơ mệnh lý nếu không phải am hiểu thiên cơ thuật tính toán người nhìn lên một cái liền có đầu váng mắt hoa cảm giác một bên khắc phục k h i thấy trong nháy mắt tiến vào vật ngã lương vong cảnh giới hạn tự nhiên chiêu qua một hạt bạch tử rơi vào trên bàn cờ hiển hóa chính mình đối với đột nhiên thiên cơ chi đạo lý giải cùng thủ ngu đánh cờ giao phong thế là hai người liên tiếp hạ cờ tại trên bàn cờ riêng phần mình d i ễ n hóa đối thiên cơ mệnh lý lý giải bất quá mấy hơi ở giữa liền có thiên cơ mệnh lý dây dưa giao thoa thanh âm truyền ra khiến cho ở đây tiên thiên thần ma đều là ngạc nhiên không thôi mà trong bóng tối nhìn xem đây hết thệ quan nhân thì là vừa cười vừa nói tiểu tử hy vọng ngươi có thể để cho thủ ngu hài lòng đi nếu không cho dù có thiên cơ dẫn dắt cũng là sẽ không có kết quả cùng lúc đó Ngay tại h n đ ộ n v ò n g xoáy bên trong bên lên tiến hai u y ề n hồn, lần n ữ ngừng l ạ Huyền hồn t h qua nhân, ô n quan g qua m ộ t b ê n quan ngu sát thủ mươi thứ hai thủ t ị c h đ ạ i đệ tử, nhưng thật nhưng cùng không ra vô sư a i hồi Huyền hồn t ở n g l ạ i tự mình biết mình chương á i này p ụ c Hy, t l a i có khả năng t r ở thành chính m ì n h bốn lúc t â m tình, không khỏi lắc c đầu ư ờ cười. i c ư h ơ n g 247, quỷ dị bãi sư, sư đi bởi như vậy cũng k huyền ô không n này phục hy, vẫn sẽ hay không trở thành ngày g biết cái trở Phục Hy, hay sẽ s a nhân tộc thiên hoàng. h tộc u h ồ n nhìn xem trong đầu thủ ngu cùng phục hy đánh cờ hình tượng suy tư huyền h ồ n thông qua trí nhớ trước kia biết cái này phục hy ở v u yêu đại chiến bỏ mình về sau bị nữ hoa giữ được một điểm chân linh đầu thai chuyển thế đến nhân tộc sau đó đi qua rất nhiều ma luyện vỡ lòng nhân tộc thống nhất nhân tộc bộ lạc tụ lại nhân tộc khí vật có thể bên cạnh công đức lúc này mới khôi phục bỏ mình trí nhớ lúc trước thành cựu nhân tộc thiên hoàng c h i công đức chính quả nhưng nếu cái này phục hy bái nhập thủ ngu môn u hạ lại thêm phục hy bởi vì một chút nguyên nhân cùng đế tuấn đông hoàng thái nhất hai người không hợp nhau như vậy cái này phục hy chắc chắn sẽ không có cái kia bỏ mình hoạ bởi vậy phục hy cũng không biết từ bỏ chính mình tiên thiên thần ma bản nguyên đi làm cái kia nhân tộc thiên hoàng huyền h ồ n nghĩ xong những thứ này cũng là vừa cười vừa nói lớn không được nhường phục hy phái một đạo phân thân đầu thai truyền thế được cái kia nhân tộc thiên hoàng công đức chính là dù sao cũng là nữ hoa ca ca cũng là xem như p h ủ sa không lưu ruộng người ngoài huyền h ồ n nói xong liền không suy nghĩ thêm nữa phục hy sự tình dù sao rời cái này một số chuyện phát sinh còn sớm có đầy đủ thời gian đi mưu tính thế là huyền h ồ n chặt đứt cùng quan nhân liên hệ không còn đi xem thủ ngu cùng phục hy đánh cờ mà là nhìn xem hỗn độn vòng xoáy thật lâu không nói ta vốn cho rằng cái này hỗn độn vòng xoáy là d ư ớ i cơ duyên xảo hợp hình thành có thể tu vi của ta bây giờ lại đi nhìn cái này hỗn độn vòng xoáy thế nào cảm giác có chút quỷ gì đây cái kia cỗ thần bí hấp lực đến cùng là cái gì huyền h ồ n sắc mặt dần dần biến ngưng trọng lên huyền h ồ n vừa mới tiến đến thời điểm đích thật là coi là đây chỉ là một kết nối hỗn độn chỗ sâu so sánh to lớn hỗn độn vòng xoáy thôi nhưng ở huyền h ồ n khi tiến vào hỗn nguyên đại la kim tiên tầng thứ tám tu vi cảnh giới về sau liền chậm rãi cảm thấy được cái này hỗn độn vòng xoáy không thích hợp bởi vì huyền h ồ n phát hiện cái này hỗn độn vòng xoáy khu vực biên giới thỉnh thoảng sẽ có một ít không dễ dàng phát giác đại đạo thần văn hiện ra một khi xuất hiện sẽ gặp có một cỗ hấp lực xuất hiện cỗ lực hút này cho dù là hiện tại huyền hồn cũng vô pháp ngăn cản chỉ có thể hướng hỗn độn vòng xoáy chỗ sâu tiến lên huyền hồn cũng thử qua không để ý cái này hỗn độn vòng xoáy sụp đổ khủng bố nguy hiểm mạnh mẽ dùng huyền hồn d i ệ t pháp thoái đạo trúc trượng công kích vòng xoáy hàng rào muốn từ cái này hỗn độn vòng xoáy bên trong thoát thân đi nhưng lấy huyền hồn bây giờ hỗn nguyên đại la kim tiên tầng thứ tám thực、lực. thế mà không đánh tan được cái này hỗn độn vòng xoáy vách tường cái này khiến huyền hồn khiếp sợ không thôi sẽ là người nào đang làm trò quỷ huyền hồn nghĩ đến những chuyện này nhẹ giọng thì thầm xem ra có một số việc tận mắt thấy cũng chưa hẳn là thật ta huyền hồn muốn xem nhìn rốt cuộc là ai đang tính tính ta huyền hồn nhìn thoáng qua cái kia lóe lên một cái rồi biến mất đại đạo thần văn trong lòng có chút suy đoán nhưng càng nhiều hơn chính là nghi hoặc thế là huyền hồn mang theo nghi hoặc tiếp tục hướng phía trước phi độn mà thủ ngu cùng phục hy còn tại lấy đen trắng âm dương quân cờ diễn hóa vô tận thiên cơ mệnh lý đánh cờ giao phong tiền bối người thua phục hy nói xong rơi xuống một quân phục hy đại thắng nhà thật sao thủ ngu cười nhạt một tiếng p h á p tay háo vung lên trên bàn cờ quân cờ đ e n trắng liền biến mất không gặp tất cả giống như đều không có phát sinh đồng dạng ngươi nhìn bàn cờ không con làm sao đến thắng thua câu chuyện phục hy nghe thủ ngu mà nói không khỏi sửng sốt ngay tại quan sát tiên thiên thần ma cũng đều là sửng sốt cái kia trúc dung sững sở trong chốc lát nhỏ giọng thầm thì nói thật vô lại một đám tiên thiên thần ma mặc dù không có nói chuyện nhưng ý nghĩ trong lòng cùng trúc dung là nhất trí mà diệu thần đám người thấy thủ ngu cử động đều là lộ ra một chút mỉm cười tới lại đến thủ ngu nói xong không nhìn s ư n g sở phục hy chiêu qua hát tử rơi vào trên bàn cờ thế là phục hy không tái phát s ư n g sở cũng là chiêu qua quân cờ lần nữa cùng thủ ngu diện hóa thiên cơ mệnh lý tiến hành đánh cờ tiền bối ngươi thua lại đến tiền bối ngươi lại thua lại đến tiền bối lại đến thế là thủ ngu một mực vận chuyển phục hy một mực thắng sau đó thủ ngu lấy b ả n cờ không c ò n làm sao đến thắng thua nói chuyện làm lý do lại đến một ván như thế lặp đi lặp lại thời gian ba năm liền đi qua làm thủ ngu vung tay á o b ả n cờ lần nữa không có lúc phục hy đột nhiên pháp lực phồng lên thái ớt kim tiên trung kỳ khí thế tỏa ra lại có đạo đạo pháp tắc thần quang ở phục hy trên thân lấp lóe huyễn diệt không chừng thần dị vô cùng đám người biết đây là phục hy muốn đột phá tới thái ớt kim tiên hậu kỳ cảnh giới mà sinh ra một chút thiên địa dị tượng như thế chín hơi sau đó phục hy tu vi cảnh giới liền tự nhiên mà vậy đột phá đến thái ớt kim tiên hậu kỳ cảnh giới thẳng thấy một đám tiên thiên thần ma ao ước vô cùng thái thượng nhìn xem phục hy cảm thụ được phục hy cái kia thái ớt kim tiên hậu kỳ khí thế uy áp khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ đa tạ tiền bối chỉ điểm phục hy vô cùng cảm kích phục hy cảm thụ một cái đột phá thái ớt kim tiên hậu kỳ mang đến cho mình rất nhiều biến hóa về sau liền cùng kính hướng thủ ngu thi lễ một cái ngỏ ý cảm ơn thủ ngu đối với phục hy nhẹ gật đầu cười hỏi nhưng có cảm n ộ phục hy nhẹ gật đầu nói thiên cơ mệnh lý đối với kẻ yếu đến nói đó chính là chú định vận mệnh không cách nào sửa đổi nhưng đối với cường giả đến nói những thứ này bất quá là một trò chơi thôi nếu không hợp ý vậy liền lấy lực phá đi lại mở một ván trò chơi chính là t h ủ ngu nghe phục hy mà nói hài lòng nhẹ gật đầu sau đó thần sắc liền biến phi thường nghiêm túc lên nói với phục hy ngươi có thể nguyện bái ta vi sư phục hy nghe s ư ớ n g sở theo tức là được mừng rỡ phải biết bọn họ những thứ này tiên thiên thần ma chứ có một chút thiên đạo chuyển thừa cùng sen lẫn linh bảo bên ngoài liền không còn gì khác lúc đầu cái này không có gì dù sao tất cả mọi người không sai biệt lắm nhưng theo đối với hồng hoang hiểu rõ bọn họ biết mình quá mức nông cạn liền bọn họ cái này mấy cái ở trong hồng hoang chẳng là cái thá gì thế là liền có một ít tiên thiên thần ma động lên bái sư dự định chỉ tiếc thế hệ trước tu sĩ đã sớm quy ẩn bọn họ lại đến đi đâu bái phòng danh sư đây lúc này phục hy thấy có cao nhân muốn thu chính mình làm đồ đệ trong lòng khỏi phải nâng cao hứng biết bao nhiêu ngay tại phục hy chuẩn bị quỳ xuống đất đi bái sư đại lễ lúc thủ ngu cũng là ngăn cản hắn ngươi có thể nghĩ là được ngươi chính là tiên thiên thần ma hóa hình trời sinh vô cùng tôn quý ngươi quả thật nguyện ý buông xuống tiên thiên thần ma kiêu ngạo bái một cái không biết lai lịch người vi sư sao thủ ngu nói xong lời cuối cùng đã âm khẽ mở đánh thẳng phục hy trong lòng phàm là cái này phục hy có chút do dự cái kia thủ ngu sẽ gặp không chút do dự vứt bỏ hôm nay định sư đ ổ duyên phận phục hy nguyện ý đã bái sư vậy liền phải làm cầm đệ tử lễ lúc trước có gì loại thân phận đã không trọng yếu phục hy hai mắt thanh tịnh sáng tỏ một mặt kiên định nhìn xem thủ ngu phục hy n g ư ơ i như bái ta vi sư n g à y ấy phía sau nói không chừng ngươi muốn hướng cùng thuộc tiên thiên thần ma người làm cái kia vãn bối chi lễ ngươi có bằng lòng hay không hay không thủ ngu tiếp tục nói âm thôi động thẳng đến phục hy nguyên thần chân linh chốt sâu tức vì văn bối tự nhiên nên đi vãn bối chi lễ đây là t h i ề n kinh địa nghĩa sự tình phục hy ha có thể không nguyện ý thủ ngu nhìn xem tức kiên định lại thoải mái phục hy gởi lên ha hả Thôi t i lâu, ừng đứng lên đi đây là các sư thúc của ngươi ngươi trước bái kiến một phen về phần chúng ta lai lịch ngày sau tự sẽ cùng ngươi nói rõ phục hy nghe liền từng cái hướng diệu thần trường sinh xá bảo lục nhĩ thiên hồng sơ tễ thính vũ tám người cùng với thiên tả ba huynh đệ hành lễ một phen thế là nhường rất nhiều tiên thiên thần ma đều đ a o ước một màn xuất hiện chỉ gặp phục hy cùng d i ệ u thần đám người gặp qua về sau trong tay liền xuất hiện rất nhiều linh bảo đủ loại linh bảo ánh sáng tựa như có thể chọc mù người con mắt mà nữ hoa bởi vì là phục hy muội muội tự nhiên cái này lễ gặp mặt cũng là miễn không được trong lúc nhất thời huynh muội này hai người thân gia phong đại thủ ngu chờ phục hy cùng d i ệ u thần đám người thấy xong lễ về sau mới bắt đầu đánh giá đến ở đây tiên thiên thần ma khi thấy hi hòa thường hy hai người lúc liền đối với các nàng cười nói vọng thư tiền bối cần phải nói với các ngươi qua tên của ta ta gọi thủ ngu hi hòa thường hy hai người nghe không khỏi tất cả giật mình liền vội vàng tiến lên hướng thường thủ ngu thi lễ một cái cùng kêu lên nói hi hòa thường hy bái kiến thủ ngu đại sư huynh mà rượu thần mấy người lại là tiến lên cùng hai người làm lễ một phen không cần từng cái đề cập hả kim tiên trung kỳ thiểu gia hỏa ngươi ngược lại là tâm tính tốt thủ ngu nhìn xem giống như nhỏ như trong suốt nhiên đăng tán thưởng một tiếng nhiên đăng nghe liền vội vàng tiến lên thi lễ một cái đối với thủ ngu nói nhiên đăng không dám đến tiền bối tán thưởng thủ ngu nhìn xem nhiên đăng ở một đám đỉnh vô cùng tiên thiên thần ma nhìn chăm chú thần sắc vẫn như cũng là bình tĩnh thản nhiên trong lòng có mấy phần hảo cảm thế là thủ ngu nói với nhiên đăng ngươi mặc dù là tiên thiên thần ma nhưng chúng quy là khí vận không đủ muốn có đại thành i ự u chỉ sợ rất khó mong rằng tiền bối chỉ điểm nhiên đăng một hai nhiên đăng nói xong không mình hành lễ cũng tốt những này là ta đối với một chút cảnh giới càng lộ liền tặng cho ngươi đi thủ ngu nói xong liền có một đạo huyền quang từ thủ ngu trong tay bay ra chui vào nhiên đăng nguyên thần chỗ sâu nhiên đăng cảm thụ được nguyên thần chỗ sâu không ngừng tuân ra đủ loại tu luyện càng lộ không khỏi là kích động vạn phần nhiên đ ă n g đệ nén kích động trong lòng lần nữa hướng thủ ngu thi lễ một cái về sau liền ngồi tại một đoá hoa sen phía trên tinh tế cảm lộ đi âm thầm nhìn xem một màn này quan nhân vừa cười vừa nói từ bản tôn tin tức truyền đến đến xem cái này nhiên đ ă n g giống như không có bắt kịp hồng quân đạo hữu lần thứ nhất giảng đạo mà bây giờ có lần này cơ duyên cũng không biết cái này nhiên đ ă n g có thể vượt qua hay không quan nhân biết ngày sau hồng quân giảng đạo địa phương ngay tại thiên ngoại hỗn độn mà muốn đi vào thiên ngoại hỗn độn tối thiểu nhất phải có đại la kim tiên sơ kỳ thực lực cho nên quan nhân ngược lại là có chút hiếu kỳ cái này nhiên đang có thể hay không ở hồng quân giảng đạo trước đó đem tu vi tăng lên tới đại la kim tiên ngay tại quan nhân nghĩ đến những thứ này thời điểm bên kia trấn nguyên tử cuối cùng nhớ tới còn bị gậy sắt đè ép minh hà dù sao lần này tụ hội là hắn trấn nguyên tử dắt đầu cũng là không thể đối với cái này chẳng quan tâm thế là thật trấn nguyên tử cười đối với thủ ngu nói đạo hữu cái này minh hà chúng quy là ta mời tới cho nên mong rằng đạo h ư u dơ cao đánh khẽ thủ ngu nghe cười đối với c h ấ n nguyên tử nhẹ gật đầu sau đó đối với lục nhị nói lục nhị sư đệ đã c h ấ n nguyên tử đạo h ư u vì cái này minh hà cầu tình ngươi liền thả cái này minh hà đi ra đi đúng đại sư huynh lục nhị nói xong tay khẽ vẫy cái kia gậy sắt liền biến mất không gặp mà minh hà cũng từ hồ hoa sen đáy hồ trôi ra là ngươi minh hà vừa ra tới đã nhìn thấy lục nhị trên khuôn mặt có vẻ sợ hãi tiểu tử lần sau nói chuyện chú ý điểm bằng không ta lại hành hung n g ư ờ i một trận lục nhĩ c ư ờ i như không cười nhìn xem minh hà minh hà nghe lục nhĩ mà nói thân thể không khỏi dùng mình một cái h ắ n thế nhưng là nhớ rõ bởi vì chính mình ham cái kia thần võ phong liền bị cái này lục nhĩ một gậy sắt đánh cho kem chút thân tử đạo tiêu c h ẳ n g cảnh thế là minh hà cấp tốc điều chỉnh tâm tình của mình đối với lục n h ĩ thi lễ một cái nói đa tạ tiền bối chỉ điểm minh hà biết sai hh ắ ắ người cái tên này ngược lại là cái co được g i ã n được lục nhĩ nghe minh hà mà nói có chút tức giận nhìn minh hà liếp mắt lục nhĩ thấy minh hà cung kính như vậy cũng không tốt tiếp tục đối với cái này minh hà thế nào liền không ở đi phản ứng r a hòa này thế là thủ ngu bọn người ở tại cái này hồ hoa sen bên trong cùng những thứ này tiên thiên thần ma gặp mặt về sau liền có rời đi ý quan nhân thấy sẽ không có cái gì chuyện thú vị phát sinh cũng là có rời đi ý chuyến pháp sự tình liền nhường lục nhĩ chuyển cho mười hai tổ vu đi quan nhân nói xong bờ môi khẽ nhúc ních truyền âm cho lục nhĩ về sau liền cưới mây bay rời đi mà lục nhĩ nghe quan nhân truyền âm sững sờ một chút liền phi thường tò mò đánh giá lên mười hai tổ vu ngay tại mười hai tổ vu bị nhìn thấy có chút không được tự nhiên thời điểm cái kia trấn nguyên tử khuôn mặt có một chút xoắn suýt t h ầ n sắc cuối cùng trấn nguyên tử nhìn xem thủ ngu không mình hành lễ hỏi đạo hữu không biết trấn nguyên tử có thể hay không hỏi một vấn đề thủ ngu mấy người nghe trấn nguyên tử mà nói đều là nợ nụ cười thính vũ đình chỉ cùng nữ hoa hi hòa thường h i nói chuyện phiếm mà là nói với c h ấ n nguyên tử ngươi là muốn hỏi ngươi những cái kia linh bảo là thế nào đến à. c h ấ n nguyên tử nghe không khỏi kích động lên đối với thính vũ nói chính là đây là trong lòng ta một mực nghi hoặc sự tình như đạo hữu có thể báo cho ta sẽ làm vô cùng cảm kích thủ ngu mấy người nghe c h ấ n nguyên tử lời này dáng tươi cười càng sâu cái này c h ấ n nguyên tử ở lúc xuất thế thủ ngu mấy người liền chú ý tới cái này c h ấ n nguyên tử bởi vì huyền hồn nguyên nhân mấy người một phen quan sát thiên cơ tự nhiên biết rất nhiều sự t ì n h ha ha ngươi cũng không cần nghi hoặc ngươi những cái kia linh bảo là sư tôn ta cùng một vị trưởng bối ở du lịch hồng hoang lúc trùng hợp lên đến vạn thọ sơn nhìn thấy còn chưa xuất thế ngươi liền ban thưởng những cái kia linh bảo t h ủ ngu nhìn vẻ mặt kích động c h ấ n nguyên tử liền đem đại khái sự t ì n h đối với hắn nói một lần t h ủ ngu thấy c h ấ n nguyên tử vẫn còn có chút nghi hoặc liền cười nói với hắn là được ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều n g à y sau ngươi tự sẽ biết được một ít chuyện bây giờ muốn lại nhiều cũng là vô dụng trấn nguyên tử nghe cũng biết trong đó tất có một chút phức tạp n h â n quả không phải là mình bây giờ có thể biết được thế là liền không còn đi xoắn suýt việc này mà là tò mò hỏi không biết tôn sư thần danh có thể hay không báo cho mà một đám tiên thiên thần ma đều là tò mò nhìn qua thủ ngu ha ha các ngươi ở sơn hải giới vực nhiều năm như vậy hẳn phải biết rất nhiều tin tức các ngươi nói sao Thù nhạt lạnh nhìn ngu x e mà một đám tiên thiên thần ma, m tiên tiên thần tôn, thái thượng tốt đạo huyền hồn ra.、Mà、cái khác i t ê nguyên tiên thiên thần n ma c ũ là này cũng giống như、thế. Bọn họ những người thế. họ d lịch sơn hải giới vực, tự nhiên cùng sơn hải nhiên sơn giới tự hồn đạo tôn danh tiếng chính là sơn hải giới vực tu sĩ nhắc lên nhiều nhất một cái danh hiệu cũng nhất là giữ kín như bưng những thứ này tiên thiên thần ma vốn định tiếp tục hiểu rõ càng nhiều liên quan tới cái này huyền hồn đạo tôn tin tức nhưng kết quả là cũng chỉ biết là cái này huyền hồn đạo tôn chính là sơn hải giới vực huyền hồn thiên tri chủ cái này sơn hải giới vực hoặc là nói là toàn bộ phương bắc đại địa đều là thụ cái này huyền hồn đạo tôn che chở những chuyện k h á c liền hoàn toàn không biết lúc này nghe thủ ngu nói như thế đều là phúc tri tâm linh tự nhiên mà vậy nghĩ đến huyền hồn đạo tôn danh tiếng hảo trong lúc nhất thời những thứ này tiên thiên thần ma đều bị thủ ngu đám người lai lịch cho kinh đến thủ ngu thấy chỉ là cười cười chờ đám người lấy lại tinh thần về sau liền nói với bọn họ gặp gỡ cũng là có duyên vậy liền nói cho các ngươi biết một tin tức đi các ngươi ngày sau sẽ có một cơ duyên to lớn mà muốn đến cơ duyên này các ngươi tối thiểu nhất phải có đại la kim tiên sơ kỳ cảnh giới nếu không các ngươi tất nhiên sẽ hối hận một đám tiên thiên thần ma nghe cùng nhau hướng thủ ngu thi lễ một cái ngỏ ý cảm ơn Thủ ngu nhẹ gật đầu, định mang theo rượu thần nhẹ định ngu mang người đầu, rượu đám cùng với Phục Hy cùng nữ hoa rời đi, đi thiên Phục Hy hoa huyền hồn thiên một chuyến. cùng trước nữ một Mà lúc này nhìn nhĩ, thật tổ vưu thật lâu lục đó e m quan chuyển nhân tin tức chuyển đến n tức i với thủ ngu một、lần. Thủ ngu nghe, ngu lần. ngu đông ố i với lục nhĩ nhẹ gật đầu. Các người 12 cái tiểu gia đi hiển cười hài vưu, lục Lục lộ lòng.、Cùng、lúc nụ Các Cùng nhĩ nhẹ nhĩ nhìn hỏa, theo gật ta. tổ đầu. đó, đ ra xem hoàng thái nhất đối với xá bảo có chút cầu khẩn nói vị đạo hữu này vị t i ê n bối này có theo ể hay không đ m cái kia Đông h à n Trung trả cho ta. Trưng 249, tan g trả ta. cuộc cho chờ 249, đông ợ đợi. i Trưng tan 249, cuộc chờ, đợi. Trưng 249, tan cuộc chờ đợi. Theo đ hoàng thái nhất tiếng nói rơi xuống tất cả mọi người đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn cho dù là mười hai tổ vu cũng tạm thời b u ô n g xuống lục nhị đối bọn hắn chào hỏi mang theo xem kịch vui dáng tươi cười nhìn xem đông hoàng thái nhất một bên đế tuấn thấy đông hoàng thái nhất như thế liền hướng thủ ngu mấy người thi lễ một cái sau đó cũng đối xá bảo cầu khẩn nói còn mời đạo hữu c o người n vị tiền bối này d ơ cao đánh khẽ tha thứ ta nhị đệ huynh đệ của ta hai người vô cùng cảm kích thủ ngu mấy người nhìn xem đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn cầu khẩn thần sắc cũng biết hai người này có thể buông xuống tiên thiên thần ma kiêu ngạo hướng mình đám người cầu xin tha thứ đã là rất không dễ thế là thủ ngu cười đối với xá bảo nói trả lại cho hắn đi dù sao cũng là gia hỏa này xen lẫn linh bảo xá bảo nhẹ gật đầu lấy ra đông hoàng t r u n g sau đó liền đối với đông hoàng thái nhất l ạ n h giọng nói cái này đông hoàng trung có thể trả cho ngươi vạn bảo các sự tình ta cũng có thể không đi truy cứu nhưng ngươi như lần sau còn phạm trong tay ta vậy ngươi liền tự cầu phúc đi xá bảo nói xong cổ tay rung lên đông hoàng trung liền bị ném ra ngoài rơi vào đông hoàng thái nhất trong tay đi thôi v ề trước huyền hồn thiên một chuyến thủ ngu thấy sự tình đã xong không muốn ở đây ở lâu liền dẫn trừ lục nhĩ bên ngoài những người khác cùng với phúc hy nữ hoa hướng về huyền hồn thiên đi lúc này mười hai tổ vu lúc này mới vội vàng hướng lục nhĩ làm lễ cái kia đế giang t ỏ mò hỏi không biết không biết tiền bối bảo chúng ta có chuyện gì lúc đầu đế giang là nghĩ lấy đạo hưu tương xứng nhưng thấy lục nhĩ chừng mắt liếc hắn một cái liền mở miệng xưng ơ tiền bối bất quá đế giang cũng là không cảm thấy bị khuất mặc dù lục nhĩ thực lực nhìn không thấu nhưng chỉ bằng lục nhĩ nhẹ tô lại đàm l u ậ n viết liền c h ấ n áp minh hà đến xem mười hai tổ vu cảm thấy lục n h ĩ thực ự c l tất nhiên là không thể tưởng tượng lục nhĩ nhìn xem mười hai tổ vu cười nói hắc hắc cũng không biết sư tôn ta làm sao coi trọng các n g ư ờ i muốn ta chỉ điểm một chút các ngươi huyền h ồ n đạo tôn hậu thổ khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem lục nhĩ là được một ít chuyện các ngươi không cần biết đến như vậy kỹ cảng đi theo ta chính là lục nhĩ nói xong chân đạp tường vân hướng phương xa đi mà lục nhĩ một đạo trêu tức thanh âm ở mười hai tổ vu vang lên bên hai lũ tiểu gia hỏa cho các ngươi một cái khảo nghiệm các ngươi như lạc hậu ta ngoài vạn g i ả m vậy cái này lần chỉ điểm nhưng liền không có ha ha ha mười hai tổ vu nghe lục nhĩ lời nói này trong lòng vội vàng không dám thất lễ nhao nhao hiển lộ tổ vu c h â n thân hướng về lục nhĩ đi xa phương hướng đuổi theo theo mười hai tổ vu đi xa hồ hoa sen cũng trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại các vị đạo hữu nhiên đăng trước hết đi cáo tử đơn giản cảm nộ một phen nhiên đăng liền hướng hồ hoa sen bên trong đám người thi lễ một cái chuẩn bị rời đi nhiên đăng đạo hưu ý muốn đi nơi nào trấn nguyên tử nói xong hướng nhiên đăng đáp lễ lại ta muốn ở sơn hải giới vực lại du lịch mấy năm về sau liền quay lại đạo tràng chuẩn bị bế quan khổ tu dù sao thủ ngu tiền bối nói chúng ta ngày sau còn có một cơ duyên to lớn nhiên đăng mặc dù so ra kém chư vị nhưng cơ duyên này một chuyện ta nhiên đăng cũng là muốn giành giật một hồi chính là cơ duyên tự nhiên cố gắng chuẩn đề nhìn xem nhiên đăng gật đầu đồng ý mà những người khác mặc dù không có nói chuyện nhưng cũng là có vẻ tán đồng hiện ra thế là nhiên đ ă n g cuối cùng hướng đám người chắp tay liền cưới mây bay đi xa những người khác thấy nhiên đ ă n g đi xa trong lòng cũng đều nhao nhao sinh ra rời đi ý liền hướng c h ấ n nguyên tử cái này tụ hội người đề xuất tạm biệt về sau cũng là cưới mây bay đi xa tiếp tục du lịch cái này sơn hải giới vực